địch quang lỗi quyền cao chức trọng hắn nếu để cho một bên quân trợ giúp bạch miêu cái tiên nên làm thế nào cho phải hoa hạ lấy hoàng quyền làm trọng quốc sư vị tôn quyền thế nhưng cũng không lớn hơn nữa coi như hắn như thế nào đi nữa cao quý làm sao quý quá hoàng đế thạch ý của trưởng lão là lấy đáp lễ vì là cớ sai bảo tiết đi hướng về trường an thu được hoa hạ hoàng đế sắp phong vũ vương nghe vậy đại hỷ nói hay hay sách dùng người hắn lại nói thạch trưởng lão chính là ta nam chiếu quốc chống trời bạch ngọc cột giá hải từ kim lương có thạch trưởng lão ở quả nhân không lo rồi việc này liền do thạch trưởng lão phụ trách Quốc khố chân bảo tùy ý lấy dùng, đại thần trong triều tùy ý điều động, như có trở ngại ngại, giống nhau chém giết. Lão thần này liền trở lại chuẩn bị. Thư phòng, Thạch Công Hổ xem trong tay hai sách bí tịch, cười khổ thở dài. Hắn tuy không phải chỉ biết luyện võ đại lao thôi, tài học nhưng cũng phi thường bình thường. Đối với hoa hạ hiểu rõ chỉ ở với đội buôn truyền tuyết, nào có biết cái gì hoàng quyền thần quyền. Những câu nói này, toàn bộ đều là địch quang lỗi dạy hắn. Thạch Công Hổ không biết địch quang lỗi có mục đích gì, nhưng hắn nhưng dựa theo địch quang lỗi dặn dò làm. Một là sợ làm tức giận địch quang lỗi, địch quang lỗi đem chiếc lớn kia phát động lên, trực tiếp diện Nam chiếu đô thành. hai là bởi vì thạch công hổ cũng cảm thấy lâm thanh nhi uy hiếp quá lớn tốt nhất mau mau gà đi đi ba là địch quang lỗi cho hắn hai bản bí tịch một bản tâm pháp tên là tiên tiên cơ khí một môn quyền pháp tên là sơn hải quyền kinh ở thiếu hụt võ đạo truyền thừa miêu cương này hai bản bí tịch có thể gọi vô giá bảo vật làm giá tiền thêm tới trình độ nhất định thời điểm thạch công hổ loại này người bảo thủ cũng chỉ có thể cười khổ mà nói một câu thật là thơm chương 530, trăm khoác ra người lang chương 531, trăm khoác ra người lang địch quang lỗi đem mới vừa biên tốt vòng hoa mang ở lâm thanh nhi trên đầu ôn nhu nói thanh nhi theo ta về trường an đi lâm thanh nhi hử một tiếng nói không muốn ngươi cả ngày bắt nạt ta theo ngươi đi tới trường an còn không biết cũng bị bắt nạt thành hình dáng gì vậy ta truyền cho ngươi một môn lợi hại tâm pháp ngươi luyện thành rồi ta liền bắt nạt không được ngươi lâm thanh nhi sáng giọng ngoại trừ nắm đấm ngươi sẽ không có càng tốt hơn biện pháp giải quyết vấn đề sao rất nhiều lúc động não so với động quả đấm càng thêm mọi người so với động não ta càng yêu thích động quả đấm ta nếu không thử ngươi cũng sẽ đối với ta động quả đấm sao cái kia làm sao có khả năng nắm đấm là dùng tới đối phó kẻ địch mấy ngày nay hắc miêu thạch trưởng lão động tác rất nhiều liền thánh cô đều bị hắn khuyên di chuyển khắp nơi vì ngươi tạo thuận lợi hắn loại này đại lao thô có thể không nghĩ ra loại này tính toán là ta để hắn làm thạch trưởng lao tính cách nghiêm khắc gần bướng, ngươi là khuyên như thế nào phục hắn đại đa số người trong lòng đều có một giá cả chỉ cần vượt qua cái kia cái giá cả nội tâm kiên chỉ liền không tồn tại thạch trưởng lao không phải người tham tiền ta cho hắn hai bản bí tịch một bản tâm pháp một bản võ kỹ đều là đứng đầu miêu cương tuyệt đỉnh tâm pháp dù cho là xem là vương thất bí truyền tâm pháp đều thừa sức vậy ngươi là làm sao thuyết phục thánh nữ ta nói cho nàng nên làm gì quản lý giáo phái, cũng truyền nàng một bộ thích hợp nhất thánh nữ võ công, cũng chỉ có những này. đương nhiên không ngừng, chân chính thuyết phục thánh nữ, vẫn là ngươi. ta, thánh nữ các đời phụng dưỡng nữ hoa tộc, tự nhiên biết do nữ hoa tộc bị kịch số mệnh, ta nói cho nàng, ta có thể đánh phá nữ hoa tộc số mệnh, nàng nhìn thấy ta thực lực, đồng ý đánh cược một lần. vậy ta đây, ngươi biết ta bảng giá sao? địch quang lỗi cầm lấy lâm thanh nhi tay, để ở trong lòng khẩu, nói, ngươi bảng giá là một viên chân thành trái tim. lâm thanh nhi trêu kẹo nói, ngươi thật trong lòng, lưu sẽ không đều là ý nghĩa xấu chứ? Ta rất nhiều bằng hữu đều đã nói, trong lòng ta mọc ra cửu thiếu, coi như bên trong đều là ý nghĩ xấu, cũng đã sớm nên chạy khô. Dứt lời, Địch Quang Lỗi hai tay dùng sức, đem Lâm Thanh Nhi ôm vào trong ngực, nói, cẩn thận nghe, ta tâm sẽ nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi không có bất kỳ ý nghĩ xấu. Lâm Thanh Nhi nghe Địch Quang Lỗi cường tráng mạnh mẽ nhịp tim, nhẹ giọng nói, mỗi một đời nữ hoa hậu nhân đều thử phản kháng quá mạnh số, nương là phản kháng kịch lớn nhất, cuối cùng hay là đã thất bại. Bi kịch chưa bao giờ là ở nào đó trên người một người phát sinh, mà là gặp liên lụy bên người nàng mọi người, ngươi hiện tại lui ra vẫn tới kịp. xác thực mỗi một đời nữ hoa hậu nhân đều từng thử phản kháng vận mệnh liền ngay cả tính cách tối dịu dàng lâm thanh nhi đều đã nếm thử chỉ có điều lâm thanh nhi gặp người không tốt ân nhược chết đêm tân hôn thoát đi nàng từ đó mất đi phản kháng vận mệnh trái tim địch quang lỗi không phải từ trường khanh cũng không phải ân nhược triết chu du hơn 10 thế giới hai lần vì là khai quốc đế vương địch quang lỗi có kiên cường nội tâm cùng duy nã độc tôn nạo khí bi kịch số mệnh cũng được phục hy thiên đế cũng được ngươi dám đến cho ta, ta liền dám đánh ngươi ta người này cái gì đều sẽ chính là sẽ không làm đạo binh hơn nữa mệnh số cũng không đều là xấu nói địch quang lỗi lấy ra từ ân nhược tuyệt nơi đó thắng đến người diện mặt dây chuyền người nghe nói qua âm dương ngọc đội truyền thuyết sao lâm thanh nhi từ trong lồng ngực lấy ra khác một khối mặt người mặt dây chuyền nói thánh nữ cùng ta nói rồi vì lẽ đó trên ông trời đã định chúng ta muốn cùng nhau hạnh phúc cũng được cực khổ cũng được chúng ta cùng nhau đối mặt ừm nữ hoa thần miếu tinh thất địch quang lỗi nói thanh pháp này là nữ hoa nương, nương chế là thích hợp nhất nữ hoa hậu nhân. Dựa theo ta nói vận bảo tầng lên Bốn tầng đầu tâm pháp là cơ sở, mây trắng yên đại biểu thanh khí, thổ côn lôn đại biểu trọc khí, mân hà đang đại biểu nhiệt khí, dương khí, bách tuyết băng đại biểu hàn khí, âm khí. Mây mù đối mù thổ thạch hàn băng đều chỉ là biểu tượng, âm dương thanh trọc mới là hạt nhân. Âm dương là sinh mệnh tạo hóa mở đầu, cô dương không giải, cô âm không sinh, âm dương kết hợp mới có thể dựng dục ra đời sau. Dù cho có nữ hoa thần lực kể bên người, trực tiếp lĩnh ngộ hạt nhân hàm nghĩa cũng quá mức gian nan, Lâm Thanh Nhi tu hành này bốn tầng tâm pháp thời điểm, địch quang lỗi kết hợp hoàng đế nội kinh chỉ điểm. Âm dương người, đạo của đất trời vậy, vạn vật chi kỳ cường, biến hóa chi cha mẹ. sinh sát chi bản nguyên, thần linh chi phủ vậy tích dương vì là thiên, tích âm vì là địa. âm tĩnh dương táo, dương sinh âm trưởng, dương giết âm tạng, dương hóa khí, âm thành hình. hàng cực sinh nhiệt, nhiệt cực phát lạnh, hàng khí sinh trọng, nhiệt khí sinh thanh, thanh khí tại hạn, thì lại sinh số tiết, trọc khí ở trên, thì lại sinh trưởng. ngoại trừ chỉ điểm tâm pháp tu hành, chiến đấu phương diện cũng không thể buông lỏng. hồn thiên bảo giám mỗi một tầng tâm pháp đều có đồng bộ võ kỹ, không giống người tu hành có thể dưới đây diễn hóa ra đủ loại kiểu dáng kỳ chiêu không chỉ có như vậy, địch quang lỗi một đời sở học cỡ nào huyễn bác, có mấy loại phi thường thích hợp hồn thiên bảo giám. tỷ như Mây trắng yên cùng Mân Hà đang có thể phối hợp bài vấn trưởng, càng là Vân Lai tiên cảnh một chiều, càng là hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Lâm Thanh Nhi hiện tại muốn làm chính là dùng hồn thiên bảo giám vững chắc trong cơ thể nữ oa thần lực, tu hành võ kỹ một là tăng cao sức chiến đấu, hai là để chân khí khống chế càng thêm tinh tế. Khẩu quyết tuy rằng toàn bộ truyền thụ, nhưng chỉ trước tiên tu hành 4 tầng đầu liền có thể, nhưng khác có thể trước tiên thả thả. Chỉ điểm Lâm Thanh Nhi trong quá trình, Địch Quang Lỗi cũng thử nghiệm tu hành. Hồn thiên bảo giám loại này cấp bậc tâm pháp, Địch Quang Lỗi cũng rất thấy thèm. Cơ phát không có nữ oa thần lực, cũng không có thiên tinh có thể trực tiếp luyện đến kim ánh nắng ban mai địch quang lỗi cảm thấy lấy chính mình võ đạo trình độ ít nhất có thể tu thành 6 tầng đầu vài lần thử nghiệm đừng nói 6 tầng đầu dựa vào bài vân trưởng cơ sở mới luyện thành rồi mây trắng yên địch quang lỗi rất rõ ràng chính mình thiếu hụt cái gì không phải nhân vật chính vầng sáng mà là nữ hoa thần lực có điều sao mình lập tức liền có thể nắm giữ nữ hoa thần lực nghĩ đến đây nhìn thức tỉnh nữ hoa thần lực càng ngày càng thánh khiết cao quý lâm thanh nhi địch quang lỗi lộ ra một cười xấu xa lúc trước cùng cấp ngưng thanh làm giao dịch thực sự là kiếm bộ rồi chính là địch quang lỗi cũng không nghĩ đến bồi chính mình đi xa nhất võ công không phải miên trưởng phật quyền, không phải như lai thần trưởng, mà là song tu phụ song tu đại pháp. Hơn nữa, lần này chính mình bầu bạn đúng là thuần túy thánh nữ. Ngẫm lại chính mình đã từng bầu bạn. Am hiểu nghiêm hình bức cung nội vụ phụ đại các lĩnh, ăn thịt người không thổ xương xà linh sát thủ, thần long giáo thám tử, dày đỏ nữ sát thủ hai, ma môn yêu nữ, trời sinh cúm núm tiểu yêu nữ, thiên môn truyền hình căn cứ diễn viên, lòng dạ ác độc tay đen âm dương gia hộ pháp, đạm đài kính minh đơn thuần, tả thi ôn nhu, nhưng cùng thánh nữ không có quan hệ gì. Thượng quan Yến tính tình cùng đạm đài kính minh gần như, một số thời khắc so với đạm đài kính minh còn muốn đơn thuần, tính cách tối nhạt càng như là ẩn sĩ. Tân mộng Giao là tối xem thánh nữ, tiếp rằng vị này thánh nữ một lòng che trời ngộ đạo, so với Địch Quang Lỗi còn tốt hơn vũ. Trước mắt Lâm Thanh Nhi, nhưng là chân chân chính chính thánh nữ, xuất thân cao quý, ôn nhu thiệt lương. Hấp lưu, nghe được Địch Quang Lỗi nuốt nước miếng âm Thanh, Lâm Thanh Nhi mở hai mắt ra, vừa vặn đối đầu Địch Quang Lỗi cái kia phảng phất sói đói con mắt. Lúc trước nàng liền cảm thấy đây là một con khoác da người sói, bất cứ lúc nào cũng có thể đem người nuốt vào bụng đi, bây giờ nhìn lại quả thực như vậy. Cái kia, họ quên, ngươi có muốn hay không xoa một chút ngủ nước. Nơi này là nữ hoa thần miếu, địch quang lỗi không dám quá mức làm cản, vận chuyển thánh tâm quyết tâm pháp, dùng hàn khí đệ xuống tức giận trong lòng, cười nói, xem ra ta muốn sớm một chút về Trường An. Chương 531, cưới vợ Lâm Thanh Nhi, hồn Thiên Bảo giám sơ thành. Chương 532, cưới vợ Lâm Thanh Nhi, hồn Thiên Bảo giám sơ thành. Thạch trưởng lão gặp theo các phái viên đi Trường An, có người nói hắn dẫn theo Vũ Vương trong kho áo một nhiều hơn phân nửa chân bảo. Mục đích của hắn là xin ngợi hoàng đế dưới thánh chỉ sắc phong Vũ Vương, thiết để ổn định Vũ Vương vị trí. bằng không ngươi thổi điểm bên gối phong ta để một bên quân trợ giúp bạch miêu hán vương vị khẳng định không đánh nổi lâm thanh nhi vội la lên cái kia bạch miêu làm sao bây giờ hắc miêu hiếu chiến nếu là được rồi trung nguyên chống đỡ bạch miêu chẳng phải là muốn bị diệt tộc ngươi xem qua trung nguyên vương triều sách sử sao xem qua một ít hơn ngàn năm trước chu vương triều mất đi uy nghiêm có thể hoàng công tấn văn công sở trang vương chờ các nước chư hầu chủ trước sau xưng bá nhưng chiến tranh nhưng chưa ngừng lại ba nhà phân tân sau trung nguyên đại địa lấy bảy cái các nước chư hầu là nhất cũng cứ gọi chiến quốc thất hùng đoạn lịch sử này ta biết vậy ngươi liền nên rõ ràng Cuối cùng là làm sao kết thúc trận này kéo dài mấy trăm năm chiến tranh. Ta biết ngươi ý tứ, ta cũng muốn cho Hắc Miêu Bạch Miêu hòa làm một thể. Thế nhưng hiện tại tình huống này vẫn là các ngươi đều không biết hoàng đế, hắn chỉ có thể sách phong Nam Chiếu Quốc, cũng sẽ không sách phong một cái cụ thể quốc vương. Nói cách khác, Bạch Miêu người làm quốc vương, chỉ cần hắn không làm việc, cái kia liền tất cả cũng không đáng kể. Nếu như Vu Vương muốn phát động chiến tranh cường diện Bạch Miêu đây, tất cả kế sách hướng đối ta đều báo cho Thánh Nữ. Hắc Miêu Bạch Miêu gặp ở vào đồng nhất trình độ trên phát triển, cuối cùng ai thắng ai thua, xem hết tình huống phát triển. Ngươi cảm thấy thôi, thời gian bao lâu gặp phân ra thắng bại. tám năm tất cả sẽ ở tám năm sau kéo dài màn tre không chỉ là miêu cương còn có chúng ta lâm thanh nhi nói thật ta sẽ ở trong vòng tám năm luyện thành hồn thiên bảo giám không muốn cho mình áp lực quá lớn tạo hóa đại đạo cần nhờ ngộ mà không phải một mực địa khổ tu áp lực quá lớn gặp mông lung ngươi này đôi mắt sáng mắt sáng thức châu ta nếu thật sự có mắt sáng há có thể không nhận ra ngươi này khoác ra người sắc lang vậy ta liền kể cho ngươi một cái sói đói truyền thuyết cố sự gào cử Soạn. minh nguyên thanh một kiếm vung ra, kiếm khí tung hành đem một tảng đá lớn chém thành mấy khối Thường xuyên tiếp xúc nữ hoa hậu nhân, Minh Nguyên Thanh trên người cũng nhiễm phải một chút nữ hoa thần lực, thiên phú rất tốt, hơn nữa bản thế giới nồng nặc đến cực điểm nguyên khí đất trời, Minh Nguyên Thanh tu vi tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn mấy ngày, liền đem nhiều lần thay đổi từ hàng kiếm điện luyện đến tâm hữu linh tê cảnh giới. Không chỉ có thực lực tăng lên rất nhiều, liền ngay cả khí chất cũng biến thành càng thêm thánh khiết. Tâm Như Thiết Thạch đại ma đầu cũng không ngăn nổi sự phong độ này, huống chi là thuần pháp tự nhiên miêu cương bát tính. Mấu chốt nhất chính là, Minh Nguyên Thanh trời sinh một luồng vẻ quyến rũ, thánh khiết cùng vẻ quyến rũ dây dưa cùng nhau, sợ là liền thần tiên cũng nắm giữ không được. Luyện hai lần kiếm pháp, Minh Nguyên Thanh vừa muốn về nữ hoa thần miếu, một cái thanh âm lười biếng truyền tới. Người kiếm pháp này miễn cưỡng xem như là đang đường nhập thất, chỉ tiếp đẹp đẽ quá nhiều, đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng thắng không được chân cao thủ. Ai dám ăn nói ngông cuồng? Minh Nguyên Thanh nghe vậy giận dữ, trở tay một kiếm đâm hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Người đến chỉ là cũng chỉ thanh kiếm, liền dễ như ăn cháo hóa giải này ác liệt một kiếm. Minh Nguyên thanh kiếm pháp một chiêu nhanh hơn một chiêu, một chiêu càng so với một chiêu ác liệt, kiếm khí tung hành dường như vòi rồng, nhưng vẫn cứ không đả thương được người đến lông tóc. Đấu bảy, tám chiêu. người đến ngón trọ ở minh nguyên thanh kiếm trên nhẹ nhàng bắn ra trên thân kiếm bám vào kiếm khí trong nháy mắt đổ nát một luồng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sức mạnh chuyển tới minh nguyên thanh cổ tay minh nguyên thanh không cầm được kiếm bảo kiếm tuột tay bay ra minh nguyên thanh một mặt kinh hãi nhìn người đến người đến hình dạng khá là anh tuấn trên lưng cong lấy trường kiếm bên hông lơ lửng hồ lô rượu xem ra dáng vẻ phóng khoáng bất kham có khác một loại lãng tử mị lực chính là thuộc sơn đệ tử đường vừa hề xin hỏi cô Nương phương danh không biết sao nhìn thấy đường vừa hề minh nguyên thanh không nhiễm bụi trần tâm xuất hiện dao động mang theo ngượng ng nói nói, ta, ta Ngươi là người nào?" Đừng Vừa Hề tiêu sái nói rằng, "Ta tên Đừng Vừa Hề, thuộc sơn đệ tử." Dừng một chút, Đừng Vừa Hề nói tiếp, "Cô nương kiếm pháp vốn nên là không câu nệ bộ dạng, thích làm gì thì làm, tiếc rằng, cô nương tâm có trách nhiệm, kiếm pháp đi nhầm đường, tại hạ bất tài, nguyện cùng cô nương cộng đồng thảo luận kiếm pháp." Dựa theo Đừng Vừa Hề tính cách, lời này đánh chết hắn cũng không nói ra được. Nhưng không biết sao, nhìn thấy Minh Nguyên thanh tinh khiết bên trong mang theo nụ cười quyến rũ, theo bản năng thu hồi cái kia phân không đứng đắn. Minh Nguyên thanh nói, "Mỗi ngày vào lúc này, ta đều lại ở chỗ này luyện kiếm, nếu như ngươi đồng ý, ngày mai có thể tới nơi này tìm ta." Từ hàng kiếm điện gặp dành cho tu luyện giả có một không hai mị lực, cũng có thể khiến người ta tâm tư trong suốt, không nhiễm bụi trần. Nhưng cũng sẽ không chặt đứt tất cả tình cảm, cảm tình đến thời điểm gặp dường như hồng thủy bão phát đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tần ngọc giao như vậy, Minh nguyên thanh cũng là như vậy bốn. Minh nguyên thanh cùng đừng vừa hề cảm tình địch quang lỗi vẫn chưa có, có bất kỳ chú ý gì. Bọn họ gặp gỡ thời điểm địch quang lỗi đã trở về trường an, chính đang chuẩn bị cùng lâm thanh nhi hôn lễ. Địch quang lỗi đi sứ miêu cương, không chỉ có để nam chiếu quốc thượng biểu thần phục, còn mang về lượng lớn chân bảo, thạch công cấm phẩm, hoàng đế đối với này tất nhiên là đại lực chống đỡ. sau khi kết hôn, liền không thể ở ở ti Thiên dám. hoàng đế ban cho địch quang lỗi một bộ quốc sư phụ, thành cựu địch quang lỗi hằng ngày nơi ở bốn, đêm. địch quang lỗi bước lên lâm thanh nhi hồng khăn đoan, nói, thanh nhi, ta chuyển cho ngươi pháp môn luyện được sao? lâm thanh nhi đỏ mặt gật gật đầu, dùng nhỏ như muội á âm thanh nói rằng, biết. gặp. địch quang lỗi truyền thụ lâm thanh nhi tâm pháp không phải người khác, chính là song tu đại pháp. tâm pháp này có thể để cho hai người chân nguyên lẫn nhau giao hòa, lâm thanh nhi có thể mượn cơ hội cảm nộ võ đạo, tăng lên thực lực bản thân. địch quang lỗi có thể hấp thu nữ hoa thần lực, tu hành hồn thiên bảo giám. bởi vì đây quả thật là đối với hai bên đều có chỗ tốt, Lâm Thanh Nhi cố nén thẹn thùng, tỉ mỉ tìm hiểu. vậy hãy để cho Vi Phu kiểm nghiệm kiểm nghiệm, có phải là thật hay không gặp? ầm ầm, nữ hoa thần lực tụ hợp vào đến địch quang lỗi trong cơ thể, mặc dù không phải lần đầu thấy được, địch quang lỗi vẫn cư vì là nữ hoa thần lực khiếp sợ, nguồn sức mạnh này cũng không dường như sấm chớp như vậy dương cương bạo ngược, đây là một loại nhân tử, ôn lương rồi lại trí đại trí cường, cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh. tác dụng với trên người mình, tràn ngập mâu tính ôn nhu, tác dụng với trên người kẻ địch, nhưng là làm mẹ thì kiến tưởng. nếu như tìm như thế tương tự nhất, vậy thì là nước. Nước là nguồn gốc của sự sống, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Dòng suối nhỏ róc rách là nước, chảy xiết buộc lưu vẫn là nước. Vừa có thể như biển rộng giống như thai ngén ngàn vạn sinh mệnh, cũng có thể như sông băng giống như hủy diệt tất cả sinh cơ. Nữ hoa thần lực nhập thể, địch quang lội giống như thể hồ quán đỉnh, đối với thủy lý giải trong nháy mắt tăng lên mấy chủ. Cùng lúc đó, hồn thiên bảo giám tâm pháp ở địch quang lội trong cơ thể tự mình vận chuyển, tầng tầng lớp lớp tâm pháp liên tiếp tu thành. Như mây như sương, như hạ như thận, hốt như côn lôn thần phòng, nguy nga cao vót, hốt như ngàn dặm sông băng, thủy tuyết năm được mùa. Ngân hà lạ, lấp lóe thiên địa vạn vật mệnh số. hỗn độn huyền bí vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô mây trang yên mân hà Đãng, thổ côn lôn bích băng tuyết Tử ngân hà huyền hỗn độn sáu tầng tấm pháp thoáng qua tu thành lấy địch quang lỗi căn cơ còn có thể tiếp tục tu hành nhưng địch quang lỗi dừng lại tâm pháp vận chuyển tu hành hồn thiên bảo giám cần nữ hoa thần lực cũng chính là lâm thanh nhi sức mạnh trong cơ thể quá độ hấp thu nữ hoa thần lực gặp tổn thương lâm thanh nhi thân thể song tu trên bản chất là bổ sung hỗ trợ tham công liều lĩnh không thể làm đều đều mới là vương đạo địch quang lỗi có thu hoạch lớn lâm thanh nhi thu hoạch cũng không nhỏ không chỉ có nhanh chóng luyện thành rồi từ ngân hà cùng huyền hốt đột còn tiến vào tỉnh nội trạng thái, tu vi hướng về điện thương hải cùng kim ánh nắng ban mai xuất phát, mười tầng tâm pháp tiến lên dần dần, từ vĩ mô mà nói, ngân hà cùng hỗn đột so với thương hải ánh nắng ban mai lớn hơn nhiều lắm, mặt trời cũng có điều là vũ trụ ngôi sao một thành viên, không có bất kỳ đặc thù địa phương, nhưng chính là tại đây viên bình thường hàng tinh ánh sáng bao phủ bên dưới, ở biển lớn màu xanh thẳm bên trong, thai tôi đặc thú nhất, sinh mệnh, sinh mệnh không phải ở sáng tạo kỳ tích, sinh mệnh tồn tại vốn là kỳ tích, nếu như nói mây yên, Mân hà đẳng, thụ luôn. Bích băng tuyết 4 tầng tâm pháp là căn cơ, tử ngân hà huyền huấn độn là quá độ, điện thương hải cùng kim ánh nắng ban mai liền chân chính tiến vào tâm pháp hạt nhân tạo hóa. Không tế bào kết cấu trạng thái, có tế bào kết cấu nguyên hạch sinh vật, thật hạch đơn tế bào sinh vật, từng bước một phát triển, từng bước một tiến hóa, rốt cục tiến hóa ra nhân loại. Hồn thiên bảo giám tâm pháp cũng từ đó tiến vào tầng thứ 9, huyết bầu trời. So với vũ trụ mênh mông mà nói, nhân loại là bé nhỏ không đáng kể, nhưng chính là này bé nhỏ không đáng kể tồn tại, dùng chính mình có hạn sinh mệnh, không ngừng thăm dò vũ trụ tinh không bí mật, từ tranh vai đến văn tự, từ vi mô đến vi mô. Từ toán học đến vật lý, từng đời một hiền nhân khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng sẽ có một ngày có thể mở ra vũ trụ tất cả. Cái kia chính là hồn thiên bảo giám cuối cùng cảnh giới huyền vũ trụ. Cái môn này nữ hoa nương nương sáng chế vô thượng tâm pháp. Nếu như chỉ là đơn thuần luyện khí, cái kia thực sự là quá mức lãng phí. Dù cho là cơ phát 4 triệu độ huyền vũ trụ cũng chỉ là sức mạnh, tâm pháp sức mạnh chỉ là biểu tượng, tạo hóa huyền bí mới là căn bản. Tạo hóa bí mật tất nhiên là không một môn tâm pháp có thể nói rõ. Môn tâm pháp này lại như là cơ sở công thức, là một cái lời dẫn, cần hậu nhân đi lĩnh ngộ phát triển. Ở về điểm này. mặc kệ là luyện thành bốn chiều độ huyền vũ trụ cơ phát định luyện hồn thiên bảo giám duyên chính sang chế hồn thiên tạc kiếm tuyệt diện hoàng quyền hồn thiên thần trưởng hoàng phụ cực cũng không bằng lâm thanh nhi đương nhiên cảnh giới không có nghĩa là sức chiến đấu lâm thanh nhi tính cách ôn hòa không thích chiến đấu làm cho nàng vung lên tiên xà trưởng cùng người liều mạng thực sự là quá làm có nàng địch quang lỗi cùng lâm thanh nhi càng gần kề với chiến sĩ mục sư tổ hợp một cái ở phía trước chết đánh liều mạng một cái ở phía sau một bên tăng máu thêm trạng thái bốn quốc sư phủ hậu hoa viên địch quang lỗi cùng ân nhược chuết ngồi đối diện nhau ân nhược chuết ngạc nhiên nói nhiều ngày không gặp không nghĩ đến đạo huynh dĩ nhiên kết hôn đúng ta không chỉ có kết hôn cưới vẫn là vợ của ngươi địch quang lội quan thầm vài câu cười nói ngươi không đi chạm yêu trừ ma hoặc là che trời ngộ đạo đến ta nơi này làm cái gì đạo huynh thân là đường triều quốc sư vốn là nhiễm phải rất nhiều hồng trần nhân quả hiện tại lại thành thân không sợ tổn một đời tu vi sao thì có tu luân hồi chuyển thế phương pháp tổn một đời tu vi còn có thể trùng tu người tu đạo tổn một đời tu vi rất khả năng thật liền không còn người tu đạo coi trọng pháp lữ địa tài có đạo lữ mới là truyền thượng. đạo lữ lư chỉ chính là cùng trung trí hướng đồng bọn cũng không phải là đơn chỉ phối ngẫu Địch quang lỗi lời này chỉ do trong mặt mà bắt hình dong, cái chảy cái cối. Còn nữa nói rồi, nếu là người mọi người tu đạo tu Phật, không ai kết hôn sinh con, người không phải tuyệt diệt sao. Còn có, người nghe chưa từng nghe tới một câu nói. Đạo huynh mời nói, mê mội nữ sắc ta đồng ý. Ân nhược truyết suýt chút nữa chưa cho tức chết, tâm nói ta muốn là tiếp tục với người, cái kia nhất định là đầu bị xét đánh. chương 532, Thiên Địa Thị thánh Pháp, liên lạc từ Trường Khanh. chương 533, Thiên Địa Thị thánh Pháp, liên lạc từ Trường Khanh lúc trước cùng đạo huynh một trận chiến, đạo huynh trọng quyền để ta khắc sâu ấn tượng, không biết minh có thể không lại chỉ để một, hai. ân nhược tuyệt tất nhiên là không bởi vì địch quang lỗi kết hôn đến, hắn là tự nghĩ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy đầy đủ, nghĩ đến tìm bẫy. địch quang lỗi cười nói, cố mong muốn, không dám xin mời thai. dứt lời, hai người ngự kiếm ra trường an. sau nửa canh giờ, địch quang lỗi cười híp mắt trở về quốc sư phủ, tinh thần thoải mái, vui sướng vô cùng. lâm thanh nhi hiếu kỳ tiến lên đón, nói, phu quân, vị kia thuộc sơn cao đây, không có chuyện gì tìm đánh, bị ta ngừng lại loạn quyền đánh chạy. qua mấy ngày ta muốn đi thuộc sơn. ngươi có muốn hay không đồng thời Tốt. thục sơn có một ít cũng không phải rất giảng đạo lý lao ra hỏa chúng ta muốn làm điểm chuẩn bị chuẩn bị cái gì chuẩn bị luyện thật hồn thiên bảo giám lời còn chưa dứt địch quang lỗi đã ôm lâm thanh nhi trở về phòng ngủ bốn nhắc tới thục sơn đã nghĩ đến kiếm tiên nhắc tới kiếm tiên tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới thục sơn đem hai người này liên hệ cùng nhau tự nhiên là cái kêu bản đại danh đỉnh đỉnh thục sơn kiếm hiệp chuyện hoàng châu lâu chủ dùng thiên mã hành không chí tưởng tượng vô cùng thâm hậu quốc học bản lĩnh minh tiên biến văn tự năng lực đối với đạo thích nho tư hôn hợp độc đáo kiến giải. sáng chế một cái tráng lệ mỹ lệ tiên hiệp thế giới lương vũ sinh kim dung cổ long chờ võ hiệp đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến quá ảnh hưởng chỉ có điều hoàng châu lâu chủ dưới ngoài bút thục sơn chỉ chính là đất thục sơn tỷ như núi thanh thành núi nam y cũng không phải là một tòa tên là thục sơn Sơn mạch bản thế giới phái thục sơn cũng không phải đơn độc một môn phái chí ít trước đây không phải phái thục sơn trên thực tế là thục sơn tiên kiếm phái gọi tắt sự tình muốn tìm hiểu đến nam triều thời kỳ nam triều lương vũ đế thờ phụng phật giáo tố thục sơn vì là tà ma ngoại đạo triệu tập vô số cao tăng pháp sư trên thục sơn xây dựng tháp khóa yêu. đất thuộc môn phái ở tiên kiếm phái chủ đạo dưới sáp nhập vì là thuộc sơn tiên kiếm phái cùng phật môn chống lại tháp khóa yêu thành ngày thuộc sơn tiên kiếm phái đại bại phật môn cướp đoạt tháp khóa yêu từng bước thành vì thiên hạ tu hành môn phái đứng đầu việc này thấy thế nào làm sao quỷ dị ngược lại theo địch quang lỗi vấn đề thực sự là quá nhiều rồi môn phái khác không hẳn không nghĩ tới nhưng năm đâm không đủ lớn muốn cũng vô dụng cũng sẽ không lại phí cái tia tâm tư mấu chốt nhất chính là thuộc sơn làm việc chính phái lấy chạm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình không tham mộ nhân gian phú quý cây ngay không sợ chết đứng rất khó chọn mắt lỗi Địch Quang Lỗi còn biết, Thục Sơn tọa lạc ở bản cổ chi tâm trên, có bản cổ chi tâm trấn áp khí vận, vận số quần quần không dứt, dù cho trên đời chỉ còn dư lại một cái môn phái tu tiên, vậy cũng chỉ có thể là Thục Sơn. Thục Sơn là đạo giáo môn phái, cung phụng Tam Thanh, cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, làm vì nhân gian 72 tiên giới đứng đầu, Thục Sơn phong cảnh thiên hạ nhất tuyệt. Tiến vào trong núi, trung trung điệp điệp, cổ mục che trời, xoay chuyển tình thế, vân cầu đứ liền, giản thâm cốc u, thiên quang một đường, vạn hát phi lưu, tiếng nước dốc rách, tiên tước ca hát, thải điệp phi viên, linh hầu nô đùa, cầm ba tấu đạn. Kỳ Hoa Phố Kính, có động thiên khắc. Tục Sơn có đại trận phòng hộ, trực tiếp tiến vào có thể sẽ bị xem là là kẻ địch, bị kiếm trận đánh giết. Địch Quang Lỗi đến phái Tục Sơn trụ sở ở ngoài, liền thu hồi thật lâu, hướng về Tục Sơn đệ tử trình lên mai tiếp. Chỉ một lúc sau, Ân Nhược Tuyết dẫn người chạy tới. Nhìn nho nhã lễ độ Địch Quang Lỗi, Ân Nhược Tuyết không nhịn được giật giật khoe miệng, trên người khớp xương không khỏi xuất hiện đau nhức cảm. Quốc sư không ở trong nhà làm bạn tiểu thê, làm sao rảnh rỗi đến Tục Sơn đến rồi. Địch Quang Lỗi chỉ vào Lâm Thanh Nghi, cười nói, vợ ta là Tục Sơn đời thứ 23 trưởng môn tử trưởng khanh con gái. nghe nói thục sơn có liên lạc thăng tiên trưởng bối pháp thuật muốn mời các vị tạo thuận lợi đem thanh nhi kết hôn việc báo cho ta nhạc phụ này lời nói đến mức ân nhược chuyết trực cắn dụng rằng từ trường khanh là hai mươi ba đời trưởng môn hiện nay trưởng môn là hai mươi lăm đại nói cách khác lâm thanh nhi so với hiện tại thục sơn trưởng môn còn lớn hơn đồng nữa so với ân nhược chuyết lớn hơn hai bối ân nhược chuyết xem qua từ trường khanh cuộc đời ghi chép biết được lâm thanh nhi trên thực tế là từ trường khanh một đời trước lâm nghiệp bình con gái nếu là như thế toán bối phận còn muốn lại cao hơn một tầng dăm ba câu địch quang lỗi thành thục sơn trưởng môn đời ông nội hắn thái ra ra bối Nhưng này thân thích không tiếp thu còn không được. Tam sinh tam thế cảm tình chính là người sắt cũng gặp trở nên động dung, Từ Huyên cuối cùng càng là dùng tự thân chân nguyên trợ từ trường khanh phi tiên thành đạo, kiếm tiên đặc hữu ngay thẳng để bọn họ không cách nào phủ nhận điểm này. Đương nhiên, thân thích có thể nhận, bối phận nhưng không cần. Địch Quang Lỗi cũng không kiên trì, vốn là lấy cái đầu lưỡi tiện nghi, kiên trì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thục Sơn quả thật có liên hệ tiên giới pháp thuật, tên là Thiên địa nghe nhìn, có thể câu thông tiền bối, tìm kiếm tiền bối chỉ điểm. Chỉ bất quá bọn hắn phi tiên đắc đạo các đời trước trải qua cũng không ra sao. Tiên là bồi hồi ở người cùng thần trong lúc đó bộ tộc đối mặt ngưỡng chi di cao thần giới, không biết phải được qua một số năm dài lâu tu luyện mới có thể đến, cũng không biết có thể không đến. nhìn xuống nhỏ bé nhân gian vật linh, càng không muốn chính mình nhiều năm tu vi, tuổi thọ trường mà có tận, thân thể có mà vô bờ. Quỳnh Hoa phải giáo hơn nói cho thế nhân, thiên lộ đã đoạn tuyệt, phi thăng thần giới đã là không thể sự kiện. chính vì như thế, Thục Sơn đệ tử cũng không lấy phi thăng đắc đạo vì là suốt đời theo đuổi. phi thăng tiên giới Thục Sơn tiền bối cũng là bởi vì có hậu bối đệ tử thành tựu lo lắng, mới không có lạc lối tự mình. Bây giờ tuy rằng thiên lộ đoạn tuyệt, thần giới rất khó quấy dày đến nhân giới, lấy thiên địa nghe nhìn thuật liên lạc thuộc sơn tiền bối cũng không vấn đề. Ân Nhược triết nhìn Lâm Thanh Nhi một ánh mắt, nói: "Ngươi là nữ hoa hậu nhân?" "Vâng, thân mẫu tôi tự huyên. Ân Nhược triết than thở: "So với đạo huynh khí phách, ta vẫn là kém quá xa." Hỏi: "Là người xuyên việt hiểu rõ cái thế giới này vẫn là bản địa hiểu rõ cái thế giới này?" Đắp, "Bản địa." Càng là thuộc sơn loại này truyền thừa lâu đời đại phái, đối với phương thiên điệu này hiểu rõ vượt xa địch quá lỗi. Làm một ví dụ, Thục Sơn đến nay có 25 đại trưởng môn, Địch Quang Lỗi biết đến chỉ có nội dung vở kịch nhắc tới mấy vị kia, tỉ như từ Trường Khanh, Thanh Vi, hơn nữa chỉ biết nội dung vở kịch nhắc tới cái kia bộ phận trải qua, những khác trải qua hoàn toàn không biết. Nữ hoa hậu nhân, toàn bộ nội dung vở kịch chỉ nhắc qua 6 vị, những khác nữ hoa hậu nhân đây, những này Địch Quang Lỗi không biết, nhưng Ân Nhược chuyết biết. Thục Sơn có một bản Thục Sơn Tiên Kiếm Chí, là Thục Sơn tự soạn xét xử, lấy can chi kỷ niên ghi chép phái Thục Sơn trong lịch sử mỗi cái niên đại sự kiện trọng đại, đối với nữ hoa hậu nhân cũng có bao nhiêu ghi chép. Ân Nhược xem qua Thục Sơn Tiên Kiếm Chí, biết nữ hoa hậu nhân nhất định bi kịch kết cục, có thể sống quá 20 tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, sống quá 30 tuổi chỉ có Tử Uyên. Bất luận chống lại vận mệnh vẫn là tiếp thu vận mệnh, cuối cùng kết cục đều là bi kịch. Mặc dù chỉ tiếp xúc qua hai lần, Ân Nhược Tuyết cũng rõ ràng, Địch Quang Lỗi không thể đối với vận mệnh khuất phục, nhất định sẽ đem hết toàn lực chống lại. Chỉ là muốn vừa nghĩ, Ân Nhược Tuyết liền cảm giác được dũng khí cùng nhiệt huyết. Những này phẩm chất là hắn không có, cũng là hắn kinh phục. Ân Nhược là trưởng môn đệ tử thân truyền, là thành tựu trưởng môn đời kế tiếp bồi dưỡng, quyền lực rất lớn. Không cần xin chỉ thị trưởng môn, liền mang theo pháp khí Lĩnh Địch Quang Lỗi cùng Lâm Thanh Nhi đi cùng Phụng Tiên Tổ Từ Đường, triển khai Thiên Địa nghe nhìn đại pháp. Theo pháp thuật triển khai, đến không hết buổi chú tràn ngập ở Từ Đường bên trong. Địch Quang Lỗi có một chủng loại tự với linh hồn xuất khiếu cảm giác. Lấy Địch Quang Lỗi võ đạo tu vi, đương nhiên nghiên cứu qua linh hồn xuất khiếu. Lật trời 36 đường kỳ bên trong liền có thần du vật ngoại kỳ vô biên một chiều, có thể nguyên thần xuất khiếu cảm thụ người khác hành khí phương thức. Bởi vậy, Địch Quang Lỗi đối với nguyên thần xuất khiếu cũng không kinh ngạc, càng không ý kỵ. Không lâu lắm, Địch Quang Lỗi cảm giác được một luồng dị dạng sức mạnh. càng chất phát nguyên khí đất trời càng thêm hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc so với thục sơn càng thêm ưu việt thánh địa tu hành tiên giới lại không lâu nữa địch quang lỗi cảm giác được một luồng đôn hậu sức mạnh lâm thanh nhi càng là không nhịn được nói con gái nhìn thấy phụ thân từ trường khanh phi tiên sau khi từ trường khanh hắn vốn tưởng rằng là thục sơn xảy ra vấn đề rồi không nghĩ đến là con gái con rể tìm đến rồi hàn huyên vài câu qua đi từ trường khanh nói họ quên ngươi biết nữ hoa bộ tộc số mệnh sao biết nhưng số mệnh chính là dùng để đánh vỡ cái kia rất gian nan mặc kệ vận mệnh cuối cùng hướng đi làm sao trung quy hay là muốn liều một phen Ta đã từng cũng nắm giữ như người vậy rũ khí. Hiện tại đây, không còn. Khi ngươi phát hiện mình đã không còn lúc có, ngươi có thể làm chỉ có không nên quên. Vì ta chưa từng quên quá khứ, ta đưa ngươi một cái lễ vật. Lời còn chưa dứt, một luồng rộng lớn vô cùng năng lượng truyền vào đến địch quang lỗi trong cơ thể. Nhân giới cùng tiên giới vốn là chỉ có thể giao lưu tinh thần, nhưng từ trường khanh được rồi tự huyền chân nguyên, tu vi đạt đến tiên giới cực hạn. Lấy lâm thanh nhi trong cơ thể nữ hoa thần lực vì là liên tiếp, vẫn cứ đem công lực truyền xuống rồi. Không chỉ là công lực, còn có từ trường khanh suốt đời kinh nghiệm. Công lực gặp bởi vì vượt giới truyền đạt tổn thất hơn nữa kinh nghiệm nhưng sẽ không có một tia hao tổn. Đối với địch quang lỗi mà nói, này so với công lực càng thêm đáng quý. Ân Nhược Tuyệt cũng cảm giác được nguồn sức mạnh kia, nhưng hắn không có đoạn khai thiên địa nghe nhìn lại pháp, mà là không ngừng thôi thúc công lực, gắng đạt tới để ba người liên tiếp trở nên càng thêm vững chắc. Một phút thời gian sau, tất cả truyền đạt cũng đã đình chỉ. Từ trường khanh suy yếu nói rằng, tiên giới không có bất kỳ tranh đấu, này thân công lực giữ lại cũng là lãng phí, nếu có thể đối với các ngươi đưa đến một chút tác dụng, cũng coi như là một việc chuyện may mắn. Hoài Nguyên, ngươi có phải là cảm giác được tự thân kiếm đạo thiên phú hơi kém? Vâng, xin mời nhạc phụ giải thích nghi hoặc. năm xưa có một kiếm tu lại phái tên là quỳnh hoa phái cùng thục sơn không giống quỳnh hoa căn cơ là đúc kiếm đối với đúc kiếm nghiên cứu có thể nói vang dội cổ kim môn phái trong truyền thừa, có một đặc thù tâm pháp có thể để bảo kiếm cùng tự thân xương cốt dung hợp luyện hóa ra một cái kiếm cốt tăng lên trên diện rộng kiếm đạo thiên phú quỳnh hoa phái bị cựu thiên huyền nữ hủy diệt di chỉ phong ấn tại một chỗ không gian đặc thù bên trong trải qua nhiều năm nghiên cứu ta tìm tới cái kia nơi không gian vị trí ngươi có thể đi xông vào một lần lâm thanh nhi nói cha ở trong đó nguy hiểm sao ở trong đó rất khả năng lưu lại cựu thiên huyền nữ hủy di xong trước, ngươi nhất định phải nhiều tìm vài món thủy thuộc tính hoặc là thuộc tính băng bảo vật. Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế chắc chắn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Chương 533, Quỳnh Hoa địa chỉ cũ, Huyền nữ vô tình. Chương 534, Quỳnh Hoa địa chỉ cũ, Huyền nữ vô tình. Ân huynh, có thể hay không mượn thuộc sơn liên quan với Côn Lôn hồ sơ nhìn qua. Nói tới đạo giáo danh sơn, nội danh nhất không gì bằng núi Thanh Thành, Long Hồ Sơn, núi Võ Đăng, núi Trung Nam, Không Động Sơn trở danh sơn. Nhưng muốn nói ở vị đầu tiên, cái tiêu nhất định là Côn Lôn Sơn. Ở đạo giáo thần thoại bên trong, Côn Lôn Sơn được khen là vạn sơn chi tổ. Trong phong thủy học cũng có côn lôn chính là thiên hạ long mạch chi tổ lời giải thích. Bản thế giới, côn lôn từng là sánh vai thuộc sơn nhân gian tiên cảnh, trước đây tổng cộng có bát đại môn phái, phân biệt là Côn Lôn, Quỳnh Hoa, Ngọc Thạch Anh, Thử Thúy, Huyền Phố, Ngọc Anh, Lãng Phao, Thiên Long. Đỉnh núi Côn Lôn có thiên quang bỏ ra địa phương, chính là trong truyền thuyết thông tiên chi đổ, chỉ cần có thể tiếp thu Côn Lôn thiên quang soi sáng, liền có thể thân thể thành tiên. Nhưng Côn Lôn thiên quang vị trí quá cao quá xa, lại linh khí dồi dào lẫn nhau khói động, tuyệt đối không phải sức lực của một người có thể tới gần. coi như ngự kiếm cũng không thể đến đạt. vì thế, quỳnh hoa phái cuối cùng ba đời lực lượng, rèn đúc ra hy cùng, vọng thư song kiếm, lấy thần kiếm lực lượng dẫn dắt môn nhân phi tiên đắc đạo. cuối cùng, huyền tiêu muốn toàn phái phi thăng, phục hy tức giận, mệnh cửu thiên huyền nữ hủy diệt quỳnh hoa phái. quỳnh hoa phái đệ tử, chư mộ dung tử anh, vân thiên hà, hàn lang xa, toàn bộ đánh vào đông hải vòng xoáy bên trong giam cầm ngàn năm. huyền tiêu nhân tâm ma đã thành, bị đánh vào đông hải vòng xoáy sâu nhất địa phương. có điều nội dung vợ kịch ở cửu thiên huyền nữ hạ xuống thiên hỏa thời điểm xảy ra sự cố. nguyên bản nội dung vợ kịch là, vân thiên hà vì dưới núi côn lôn Bách tính, dùng hậu nghệ xạ cung phá hủy quỳnh hoa phái chủ sở. căn cứ từ trường khanh lời giải thích vân thiên hà cái kia một đòn không có thương tổn được quỳnh hoa nửa phần trái lại đem thiên hỏa đánh tan hơn nữa còn lại thiên hỏa không cách nào triệt để thiêu hủy quỳnh hoa phái cựu thiên huyền nữ vì hoàn thành triệt để hủy diệt quỳnh hoa ý chỉ đem quỳnh hoa di chỉ kể cả thiên hỏa phong vào một chỗ đặc thù trong không gian để quỳnh hoa vĩnh viễn trên thế gian tuyệt tích năm đó chân tướng đến tuổi cùng làm sao tuyệt đối không phải địch quang lỗi biết nội dung vợ kịch có thể giải thích rõ muốn an toàn tham bảo còn cần tìm đọc thuộc sơn liên quan với quỳnh hoa phái ghi chép ân ngược ngoại trừ kiếm thích xem nhất thư, sơn phong phú hắn xem qua 7 8 phần 10. Nghe được địch quang lỗi lời nói, Ân Nhược Tuyết lập tức phản ứng lại, nói: "Đạo huynh muốn đi tham Quỳnh Hoa Di chỉ?" Nhạc phụ ở tiên giới nhiều lần suy tính, toán ra Quỳnh Hoa Di chỉ vị trí, Ân huynh nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể cùng đi. Từ trường khách dù sao cũng là thuộc sơn tiền bối, hắn toán đi ra bảo địa, chia sẻ cho thuộc sơn đệ tử mới là lẽ phải. Khác một điểm nguyên nhân là, Ân Nhược Tuyết tu vi cực cao, thuộc sơn bí bảo vô số, có hắn đồng hành, tính an toàn đề cao thật lớn. Thuộc sơn thần công bí pháp đông đảo, Ân Nhược Tuyết tất nhiên là sẽ không đi Quỳnh Hoa Di chỉ liều mạng, lúc này khéo léo từ chối, đó là sư thúc tổ tự mình suy tính. chính là tư hữu đồ vật đạo huynh tự mình thăm dò liền có thể dừng một chút ấn nhược chuyết tiếp tục nói đạo huynh mà đi nghỉ ngơi một lúc huỳnh hoa phái có liên quan hồ sơ sau đó bần đạo tự mình đưa đi vậy thì đa tạng phu quân chúng ta cùng thục sơn cũng không quá to lớn giao tỉnh tra phi thăng tiến giới cùng hạ giới ít liên quan bọn họ tại sao như thế giúp chúng ta thiên hạ không có vô duyên vô cớ lòng tốt lâm thanh nhi như thế nào đi nữa đơn thuần thiện lương đối với điều này sự cũng hơi nghi hoặc một chút địch quang lôi nói đến trước ta không thể xác nhận đến sau khi ta xác nhận một chuyện chuyện gì cùng Thu Sơn đệ tử mến nhau nữ hoa hậu nhân tuyệt đối không phải chỉ có nhạc mẫu trong từ đường ân ngược triết nhìn bảy đại trưởng môn xếp hạng nói tổ sư nếu như ngươi ở trên trời có linh liền phù hộ địch linh có thể vượt qua cái kia cái gọi là số mệnh đi Thu Sơn bảy đại trưởng môn là tục gia đệ tử sau cùng ngay lúc đó nữ hoa hậu nhân mến nhau phản kháng mệnh số không có kết quả nữ hoa hậu nhân từ trần hắn nhân tình nhận cư dẫn đến Thu Sơn rắn mất đầu mà đại loạn cũng chính là từ này một đời bắt đầu Thục Sơn có xuất gia đệ tử mới có thể đảm nhiệm trưởng môn một vị nhưng cảm tình chuyện như vậy miễn cưỡng không được Mặc dù có môn quy giảng buộc, thuộc sơn chín đời, mười bốn đời, mười bảy đời, hai mươi ba đời trưởng môn toàn bộ đều cùng ngay lúc đó nữ hoa hậu nhân mến nhau. Bên trong lấy hai mươi ba đời trưởng môn từ trường khanh tam sinh tam thế yêu say đắm nhất là bi tráng cảm động. Tu đạo ban đầu, ân nhược chuyên liền được báo cho tình kiếp là tu đạo trong quá trình kinh khủng nhất kiếp nạn, lại thấy tận mắt hương minh hỗn loạn, đối với tình kiếp mang trong lòng hoảng sợ. Trợ giúp địch quang lỗi, là bởi vì hắn đối với địch quang lỗi trực diện tình kiếp dũng khí lòng mang kính nể. Nếu như nói công danh lợi lộc một điểm, chính là ân nhược chuyên muốn nhìn một chút địch quang lỗi có thể hay không chiến thắng tình kiếp, nếu là thắng, rồi. Có cái nào kinh nghiệm có thể lấy làm gương bốn? Ở phòng khách đợi một lúc, Ân Nhược chuyết đưa tới liên quan với Quỳnh Hoa phái tất cả ghi chép. Địch Quang Lỗi một bên là xem, một bên suy tư sau đó nên làm gì. Đẳng cấp càng cao thế giới, bất ngờ nhân tố liền càng nhiều, không người nào có thể cân nhắc đến tất cả tình huống. Bởi vậy, Địch Quang Lỗi chỉ liệt mấy cái đơn giản mục tiêu, không có lập ra bất kỳ kế hoạch cụ thể. Trên Thục Sơn, liên lạc từ Trường Khanh là tiến hành kế hoạch trước một lần thăm dò, mục tiêu có hai. Một, rất nhiều người đều nói Thục Sơn là thiên đạo người phát ngôn gặp không tiếp tất cả giữ gìn số trời, Địch Quang Lỗi muốn thử một chút ân nhược điểm chốt. hai, thiên lộ đã đức, nhưng thượng giới cũng không phải là không cách nào quay dày hạ giới, địch quang lỗi phải thử một chút thượng giới có thể đối với hạ giới quay dày bao nhiêu, kết quả phi thường đáng giá ăn mừng, thu hoạch có năm. một, thuộc sơn cũng không phải là ngoan cố không thay đổi, dù cho là ân nhược truyết cái kia người bảo thủ sư phụ cũng ngầm đồng ý ân nhược chuyên trợ giúp địch quang lỗi. hai, thiên lộ vốn là bị chém đức, lại có tiên giới trở ngại thần giới cùng nhân giới liên tiếp, thần giới sức mạnh không cách nào trực tiếp xuyên vào đến nhân giới. ba, tiên giới người đại thể bị bình thản sinh hoạt làm hao mòn tình cảm, trở nên vô dụng vô cầu. Mà tiên giới liên lạc ngoại giới thủ đoạn chỉ có Thục Sơn Thiên Địa nghe nhìn đại pháp. 4. Từ Trường Khanh là dựa vào Tử Huyên Chân Nguyên Phi tiên thành đạo, hắn chân nguyên nội hàm ngậm lấy nữ hoa thần lực, có thể tăng lên hồn thiên bảo giám tu hành tốc độ. 5. Bất ngờ biết được Quỳnh Hoa gì chỉ vị trí, có cơ hội thu được Quỳnh Hoa phái pháp thuật, luyện hóa xuất kiếm cốt. Bởi vì Địch Quang Lỗi cũng không phải là Thục Sơn đệ tử, Từ Trường Khanh chỉ truyền tự thân tu hành kinh nghiệm, Thục Sơn pháp thuật một mực không truyền. Địch Quang Lỗi trên người chịu nhiều loại thần công bí pháp, đối với này toàn không đáng kể. Luyện hóa từ trường khanh truyền xuống công lực, lại cung ân nhược quyết luận bàn mấy trận, Địch Quang Lỗi cùng Lâm Thanh Nhi rời đi Thục sơn, thẳng đến Quỳnh Hoa Di Chỉ 4. Phu quân, nơi này chính là Quỳnh Hoa Di Chỉ. Biển rộng mênh mông bên trên, Lâm Thanh Nhi nhìn về phía trước, đầy mặt đều là hiếu kỳ. Địch Quang Lỗi giải thích, Quỳnh Hoa Phái bị Cựu Thiên Huyền Nữ lấy Đại Thần Thông Phong vào một chỗ không gian đặc thù, nơi này chính là quan trọng nhất một chỗ đầu mối không gian. Tại sao là nơi này? Bởi vì năm xưa Quỳnh Hoa đệ tử liền ở phía dưới biển sâu vòng xoáy bên trong, bên trong tình huống không biết, tùy tiện tiến vào, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Yên tâm. Vi phu đã có sách lược về toàn. Tiến vào một chỗ đóng kín không gian, đối với người khác mà nói rất khó, đối với địch quang lỗi mà nói nhưng phi thường dễ dàng. Một tay lấy ra Huyền Vũ ấn, hơi nước ngưng tụ thành vòng bảo vệ bảo vệ hai người. Một tay cầm ra chuyện Tống lệnh, ánh sáng lóe lên, hai người đã tiến vào Quỳnh Hoa Di chỉ bên trong. Hỏa, hỏa, hỏa, nhiệt, nhiệt, nhiệt. Đập vào mắt đi tới tất cả đều là ngọn lửa, gần giống như tiến vào thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong, nhiệt dường như muốn hòa tan đi. Huyền Vũ ấn ngưng ra vòng bảo vệ trong khoảnh khắc liền bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, thiên hỏa bao phủ đến muốn đem hai người hóa thành cho bụi. lâm thanh nhi nhẹ dương tay trắng một viên nóng ánh long lanh hạt châu xuất hiện ở trong tay hồn thiên bảo giám bích băng tuyết chân nguyên chuyển vận đến hạt châu bên trong hình thành tầng tầng lớp lớp hàn băng vòng bảo vệ đem thiên hỏa ngăn cách hạt châu này không phải người khác chính là ngũ linh châu bên trong thủy linh châu tiên kiếm thế giới liên quan với ngũ linh châu lời giải thích có rất nhiều có nói là tam hoàng dùng đại địa năm loại linh lực ngưng tụ thành có nói là nữ hoa vá trời đá năm màu hấp thu linh lực hóa còn có nói là nữ hoa nương nương dùng thủy hỏa lôi phong tứ thần hải quất cùng ma nữ hạn bạt luật chế Địch Quang Lỗi ở Thủy Linh Châu bên trong chỉ cảm nhận được tinh khiết Thủy Linh Nguyên khí, muốn tới cùng Thủy Thần Hải Cốt không có quan hệ gì, nên nghĩ là Linh lực Ngưng Tụ Thành. Lâm Thanh Nhi trong tay này viên Thủy Linh Châu bản thu gom với Vu Vương Cao Đáo, Thạch Công Hổ Thành tựu Cống phẩm đưa cho Hoàng Đế, Hoàng Đế Thành tựu Tân Hôn lễ vật đưa cho Địch Quang Lỗi. Huyền Vũ ấn lại lần nữa tỏa ra ánh sáng, Địch Quang Lỗi cũng thôi thúc bích băng tuyết, hình thành một mặt diện băng kính, đem hoàn cảnh trùng quanh chiếu dọi ở trước mắt. Cựu Thiên Huyền Nữ đánh xuống Thiên Hỏa bị Vân Thiên Hà đánh tan hơn lửa, còn lại Thiên Hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng không cách nào đem Quỳnh Hoa Phái triệt để phá hủy, ngọn lửa hực bên trong, ngờ ngờ có thể thấy được đỉnh Trước sơn môn tử vi đạo, bạch hạo đạo, tình huyền đạo bị triệt để tiêu hủy, cựu thiên huyền nữ tượng đắp cũng bị tổn hại hơn nửa, chỉ còn lại dưới hai cái chân cùng gần phân nửa cái bệ. Địch Quang Lỗi không khỏi lạnh cả tim. Quỳnh Hoa phái lây cựu thiên huyền nữ là nhất cao tín ngưỡng, cựu thiên huyền nữ ra tay thời gian nhưng không một tia nương tay, liền chút nào chuyển thừa đều không cho lưu lại. Có thể thấy được thần giới thiên thần, đối với thiên điều tuyệt đối tuân thủ, tuyệt không có bất luận cái gì hàn cảm tình. Nếu không có thiên lộ đoạn tuyệt, tiên thần khó có thể hạ phàm. Địch Quang Lỗi sợ là đã bị bức ép đến lui ra cái thế giới này. Vô tư không muốn, vô tình vô ngã, như vậy sống sót có ý gì? lâm thanh nhi nói phu quân có ý gì xem tới cửa tượng đắp sao đó là cựu thiên huyền nữ tượng đắp đã tổn hại không chỉ tổn hại một nửa vậy thì như thế nào nếu như tượng đắp bị toàn bộ tổn hại giải thích cựu thiên huyền nữ trong lòng có nộ nếu như tượng đắp bị hoàn chỉnh bảo lưu giải thích cựu thiên huyền nữ trong lòng có tư nhưng tượng đắp tổn hại trình độ cùng những khắc kiến trúc không khác nhau chút nào giải thích giải thích cựu thiên huyền nữ trong lòng vừa không có tư cũng không có mớn vẫn không có tỉnh chỉ có đối với thiên điệu giữ gìn nói đến chỗ này lâm thanh nhi thở giải nói hiện tại ta mới lý giải năm đó phi bồng Tịch Giao tại sao lại sinh ra phàm tâm? Tiên thần giữ gìn tiên đạo vận chuyển vốn là nên vô tư không muốn, như vậy mới có thể bảo đảm công chính. Chỉ là kiểu sinh hoạt này quá mức băng lạnh quá mức cuồng quạng, ta là vạn vạn không làm được. Tiến vào vào sơn môn sau, hai người lại gặp được Văn Minh. Cách Chu, Lục Ta, anh chiêu tứ đại thần thú thủ hộ pho tượng, càng đi về phía trước, chính là Quỳnh Hoa Cung. Thiên hỏa đốt cháy mấy trăm năm, Quỳnh Hoa Cung bên trong vốn nên không có bất kỳ sinh linh. Nhưng hai người mới vừa tới gần Quỳnh Hoa Cung, liền có hai đạo ngọn lửa kiếm khí biểu bắn mà tới. Một cái thân mang áo bào trắng, đầu đội tử quan. khuôn mặt nghiêm túc nữ tử hiện thân ở Quỳnh Hoa Cung ở ngoài, nữ tử bên người lơ lửng hai thanh trường kiếm, một cái toàn thân đỏ đậm, thân kiếm hình như có liệt viêm vây quanh, thường hực thiên hỏa bao phủ bên dưới, càng hiện uy nghiêm. một cái toàn thân tinh lam, phủ ánh quang thanh như thu thủy, thân kiếm cùng chuôi kiếm đụng vào nhau, không có kiếm cách, mơ hồ có băng hàn khí lộ ra. Địch Quang Lỗi phất tay ngăn trở kiếm khí, hỏi, ngươi là? Thúc dao. đóng kín mấy trăm năm, mặc dù là người tu tiên, thân thể cơ năng cũng phát sinh một chút thoái hóa, nữ tử khái nói lắp ba nói rằng, quá, quá lâu như vậy tuổi, năm tháng, không nghĩ đến. Còn có người nhớ tới. Chương 534, hồn Thiên Thần Quyền bại Huyền Nữ, biết thời biết thế thả Huyền Tiêu. Chương 535, hồn Thiên Thần Quyền bại Huyền Nữ, biết thời biết thế thả Huyền Tiêu. Túc Giao là Quỳnh Hoa phái 25 đại trưởng môn, cũng là cuối cùng một đại trưởng môn. Đệ tử thời kỳ Túc Giao tư chất thường thường nhưng khắc khổ chăm chú, xem như là dốc lòng địa phạm. Bất ngờ lên làm trưởng môn sau khi, Túc Giao trở nên đấu kỵ người tài, lòng dạ chật hẹp. Dựa theo nguyên bản mệnh số, nàng phải làm ở Quỳnh Hoa phái bị hủy diệt ngày hướng về cựu Thiên Huyền Nữ sám hối, có thể giảm miễn 500 năm án phạt, hiện nay nên còn ở biển sâu vòng xoáy bên trong bị tra tấn. bên người nàng lơ lửng hai thanh kiếm máu nên chính là Quỳnh Hoa phái nghèo ba đời lực lượng rèn đúc ra Hi hỏa kiếm cùng Vọng thư kiếm Hi hỏa kiếm chỉ có Dương lúc Dương khắc sinh ra trong số mệnh mang hỏa người có khả năng sử dụng Vọng thư kiếm chỉ có âm lúc âm khắc sinh ra trong số mệnh mang nước người có khả năng sử dụng Hi hỏa kiếm vốn nên theo huyền tiêu ở biển sâu vòng xoáy bên trong Vọng thư kiếm vốn nên ở Hàn lăng xa mộ trước bây giờ hai cái kiếm không ngừng đều ở Quỳnh Hoa di chỉ bên trong Túc dao còn có thể thôi thúc hiện nhiên mệnh số lại lần nữa phát sinh ra biến hóa này liên tiếp biến hóa Địch Quang Lỗi chỉ muốn đến một loại nguyên nhân cười lạnh nói ta lặn nên cứ gọi ngươi Túc dao hay là nên cứ gọi ngươi Cựu Thiên Huyền Nữ. Túc Giao trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh lùng nói, mệnh Ngoại Chi Nhân phải làm tiêu diệt. Cam, quả thật là Cựu Thiên Huyền Nữ dở trò quỷ. Thiên lộ đoạn tuyệt, thần giới không cách nào trực tiếp can thiệp nhân giới, nhưng nơi này là Cựu Thiên Huyền Nữ phong ấn không gian đặc thủ nàng thần lực có thể truyền tống hạ xuống một kia Quỳnh Hoa cung bên trong người đúng là Túc Giao, chỉ có điều từ lâu từ trần, bây giờ khống chế bộ thân thể này là Cựu Thiên Huyền Nữ một tia nguyên thần. Lấy Cựu Thiên Huyền Nữ tu vi, triển khai Hi Hoa Kiếm cùng Vong Thư Kiếm tự không vấn đề. Vừa mới cái kia trận khái nói là ba, có điều là Cựu Thiên Huyền Nữ kế dụ địch. ở hoa hạ thần thoại bên trong cựu thiên huyền nữ truyền thụ nhân viên hoàng đế binh pháp trợ nhân viên chiến thắng siêu chính là binh pháp tri tổ nữ chiến thần cũng như vậy một vị nữ thần chiến đấu địch quang lỗi không dám có chút bất cẩn. thanh nhi cẩn thận rồi nàng không phải túc dao nàng là cựu thiên huyền nữ nói chuyện công phu địch quang lỗi súc lực hồi lâu trọng quyền đã vung ra trung kỳ lôi phục chấn động phích lịch lâm thanh nhi một tay thôi thúc thủy linh châu ngăn cản thiên hỏa một tay bắn quyết triển khai thổ côn lôn vì là địch quang lỗi ra chỉ trạng thái đây là hai người đã sớm thương nghị tốt phương thức chiến đấu một người chủ công một người phụ trợ phối hợp dị thường hoàn mỹ, hai người cùng tu hồn thiên bảo giám, đồng nguyên công lực tụ hợp lại một nơi, bất luận công phòng thủ đều là uy lực tăng gấp bội. Cựu thiên huyền nữ chỉ là phân hồn hạ giới, dùng chính là túc giao thân thể, không thể triển khai mình am hiểu mấy môn đại thần thông, chỉ có thể lấy quỳnh hoa phái thần công bí pháp ứng địch. khi hỏa kiếm cùng vọng thư kiếm hào quang chói lọi, một băng một hỏa, đồng thời bùng nổ ra cuồng bạo vô biên kiếm khí. Khi cùng liệt diễm, vọng thư băng vũ, song kiếm hợp bích, nhân băng phần viêm. Cùng lúc đó, trải rộng toàn bộ không gian thiên hỏa bị kiếm khí xúc động, hóa thành hỏa long, chim lửa, hỏa dao, hỏa phượng, hỏa hổ, hỏa lang chờ chim bay cá nhảy. Toàn bộ không gian đều thành ngọn lửa lĩnh vực, mặc dù có thủy linh châu giúp đỡ, hai người cũng cảm giác được lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ. Lâm Thanh Nhi lấy ra thánh linh áo choàng, dùng nữ hoa tộc truyền thừa trí bảo phòng hộ tự thân. Địch Quang Lỗi hét lớn một tiếng, đem cương khí hộ thể tiềm chế ở dưới ra, mà không phải bách ra da, da rẻ ở ngoài, mặc cho thiên hỏa nhiễm phải da rẻ, nhưng là muốn mượn thiên hỏa rèn luyện thân thể cùng cương khí. Lửa cháy bừng bừng đốt người, nếu là lấy trước địch quang lỗi, dù cho là phong vân thế giới địch quang lỗi, cũng không chịu nổi. Nhưng ở tần thời minh nguyệt thế giới, trong nhà có một cái thần mặt trời, có một cái ngọn lửa pháp sư, địch quang lỗi sớm thành thói quen lửa cháy bừng bừng nóng rực. Thiên hỏa huy lực tất nhiên là vượt qua phi yên cùng diễm linh cơ, nhưng muốn thương tổn được địch quang lỗi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ẩm, trọng quyền anh kích ở kiếm khí bên trên, không kiên không phá quyền kình bộ phát ra, đem kiếm khí hoang tán loạn. Một giây sau, địch quang lỗi vọt đến tốc giao bên cạnh người, tay trái thủ trưởng thành đao, bổ về phía tốc giao cổ. Bài vân trưởng, tề thiên bài vân. Bài vân trưởng gặp nước thì mạnh, ngọn lửa bao phủ nơi bạn không thích hợp triển khai bài vân trưởng, nhưng ở huyền vũ ấn cùng thủy linh châu song trọng gia chỉ dưới, một trưởng này uy năng cũng coi như không tầm thường. Túc giao thân thể đã suy sụp, nếu là bị địch quang lỗi đánh trúng. Tất nhiên tan xương nát thịt, Hải Cốt không còn. Hy hỏa kiếm nổi nóng quang lõi lên, lăng không bay ra, nằm ngang ở địch quang lỗi bàn tay trước. Địch quang lỗi nếu là tiếp tục ra tay, lấy hy hỏa kiếm sắc bén, cái tay này sợ là không đánh nổi. cong Địch quang lỗi biến trưởng vì là chỉ, ở hy hỏa kiếm trên tầng tầng gậy một hồi. Lâm Thanh Nhi trên người bao phủ điểm điểm tinh quang, dường như đẩy trời ngân hà, ngược lại dường như cựu thiên ngân hà bình thường chút xuống, đánh về túc dao một bên khác. Thường ngân hà, tinh hà bạo chạm. Địch quang lỗi hai tay huy động liên tục, vẽ ra từng cái từng cái thái cực vòng tròn, kình khí chất phát nghiêm nghị, đem túc dao vững vàng chói trụ. Thái cực biên trường, như phong tử bế, Huyền hố đột, kén côn thế, ngân hà lưu chuyển, Thái cực nguyên co, hai loại chân nguyên hai bên trái phải, một trước một sau, một cương một lù, đem hy cùng vọng thư song kiếm vững vàng quá lại. Cựu thiên huyền nữ chỉ là phân hồn hạ giới, tốc giao chân thân đã từ trần, thực lực mười không còn một, có thể cùng hai người đánh nhau, một là bởi vì trải rộng tứ phương không gì không thiêu cháy thiên hỏa, hai là bởi vì hy cùng vọng thư hai thanh thần kiếm, nếu là không còn này hai thanh thần kiếm, cựu thiên huyền nữ cảnh giới như thế nào đi nước cao, đối mặt sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cựu thiên huyền nữ hơi suy nghĩ. hai thanh kiếm đáo đồng thời thả ra vạn ngàn kiếm ảnh, quỳnh hoa kiếm quyết, ngàn mới tàn kiếm laser, mới nhìn có chút tương tự với thục sơn vạn kiếm quyết, nhìn kỹ bên dưới nhưng hoàn toàn không giống. hai thanh kiếm đáo thả ra trí âm trí dương hàn băng liệt hỏa lực lượng, hình thành hai cái tuyệt nhiên không giống rồi lại hỗ trợ lẫn nhau kiếm khí lĩnh vực. địch quang lỗi vươn tay trái ra, nắm lấy lâm thanh nhi tay phải, hai người chân nguyên trong cơ thể tụ hợp lại một nơi, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. địch quang Lỗi ra vân lai tiên cảnh, lâm thanh nhi liền phối hợp triển khai mây trắng yên. lâm thanh nhi ra điện thương hải, địch quang Lỗi liền triển khai đại lãng đảo Xa. hai người một công một phụ. phối hợp vô cùng hiểu ngầm kinh lực dường như ngập trời loạn sóng một tầng tiếp một tầng không có chốc lát ngừng lại cựu tiên huyền nữ trong lòng cảm thấy rất khó ổn túc giao thực lực vẫn là quá kém chính là có thần kiếm phụ trợ cũng chỉ có thể bị động chịu đòn nếu là bám thân huyền tiêu tuyệt đối không sợ hai người đáng tiếc huyền tiêu xương thực sự là quá cứng ở biển sâu vòng xoáy bên trong mấy trăm năm cũng không có khuất phục hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội hợp tác thực bám thân túc giao còn có một cái khác khuyết điểm túc giao bản thân thích hợp triển khai vọng thư kiếm mong muốn thư kiếm thuộc nước tại đây lửa cháy bừng bừng hực nơi khó có thể phát huy ra uy lực Khi hỏa kiếm ở chỗ này có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng cùng túc giao thân thể không phối hợp, Tiểu Thiên Huyền Nữ có thể dựa vào cảnh giới cao thâm đồng thời triển khai hai thanh thần kiếm, thần kiếm uy năng nhưng không thể phòng ngừa yếu đi mấy phần. Lâm Thanh Nhi hơi suy nghĩ, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên biến thành kim ánh nắng ban mai. Lâm Thanh Nhi lĩnh ngộ chính là tạo hóa chi đạo, kim ánh nắng ban mai kình khí dường như triệu dương bình thường kéo dài vô tận, tràn ngập sinh cơ, cùng thập nhật hành không nổ tung kinh lực hoàn toàn không giống. Nhưng ở này trải rộng thiên hỏa trong hoàn cảnh, kinh lực nhiễm phải hỏa khí, trở nên trí dương đến liệt, trí cương đến bạo. Địch Quang Lỗi đem này cố nổ tung kinh lực dẫn vào trong cơ thể. hóa thành đồng dạng trí dương trí cương nổ tung quyền kình phích lịch tồi tiên, nắng vàng phá nhạc độc hành ngạc nhiên nói phá ngàn quân quyền kính lướt qua vọng thư kiếm thoát tay bay ra địch quang lỗi trên người vang lên một tiếng lanh lảnh phước hót thân hình loay lên đã đến túc dao bên người tay phải ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy hy cùng thật kiếm linh tế nhất chỉ. địch quang lỗi đã rất lâu không có từng dùng tới cái môn này chỉ pháp thậm chí đều sắp đã quên chính mình còn sẽ như vậy một môn tuyệt học nhưng lúc này giờ khác này trong lòng sinh ra ý nghĩ theo bản năng dùng ra cái môn này chỉ pháp dĩ nhiên một chiều thành công lâm thanh Nhi thiên xà trượng vung lên khi ánh nắng ban mai kình lực bắn mạnh mà ra, vang kích ở túc giao cánh tay khớp xương, khi hỏa kiếm nắm bắt không được, tương tự tuột tay bay ra, không còn song kiếm, chỉ bằng cái này suy sụp thân thể, chính là liền lâm thanh nhi cũng thắng không nổi, hứa chi là địch quang lỗi. địch quang lỗi cười lạnh nói, có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao mà biết ta sẽ đến quỳnh hoa di chỉ? cựu tiên huyền nữ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, địch quang lỗi rất muốn biết, nàng là làm sao biết? ngươi muốn biết, sau đó làm tốt phòng bị sao? không, ta chỉ muốn biết, các ngươi còn, còn mấy loại can thiệp hạ giới biện pháp, thần giới góc gác, không phải ngươi này phàm nhân có thể tưởng tượng. nghe nói thần giới đệ nhất thần tướng tên là phi bồng vì sao ra tay không phải hắn không muốn lại thăm dò ta cái gì đều sẽ không nói cho ngươi hơn nữa ngươi thực sự là quá bất cẩn ngươi sẽ theo quỳnh hoa cùng nhau từ trần đi nương theo quát to một tiếng phong không gian kín bên trong chuyển đến một tiếng nổ vang liền như cùng ở tại kho quân dụng bên trong làm nổ một quả bùm, bốn phương tám hướng tất cả đều là nổ tung vùng lớn kiến trúc hóa thành một mịn kịch liệt năng lượng bạo phát có thể so với đạn hạt nhân túc giao thân thể ở năng lượng bạo phát trong nháy mắt liền hóa thành một phấn cựu thiên huyền nữ phân hồn cũng thuận theo dập tắt trên thực tế đây mới là cựu thiên huyền nữ sắp xếp chân chính hậu chi nàng ở lối vào thiết trí một cái năng lượng bạo phát cấm chế nếu là địch quang lỗi từ vào miệng lối vào tiến vào tất nhiên gặp làm nổ cấm chế chối nổ tung bên dưới toàn bộ bên trong không gian năng lượng từ nho nhỏ chỗ hồng chút xuống mà ra lại như là một môn năng lượng khổng lồ pháo mặc dù là xúc lực đến cực hạn thật lâu cũng không thể chống đối như vậy một đòn địch quang lỗi dùng truyện tống lệnh tiến vào đánh vỡ cựu thiên huyền nữ tính toán chiến đấu thời gian nàng trong bóng tối thay đổi cấm chế đem ở ngoài bạo biến thành bên trong bạo như vậy lượng lớn năng lượng ở nhỏ như vậy bên trong không gian bạo phát tuyệt đối không phải địch quang lỗi cùng lâm thanh nhi có thể chịu đựng. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, thu hồi hy cùng vọng thư song kiếm, chuyện tống lệnh vung lên, rời đi nơi này không gian. Trong quyền quay về đầu mối không gian, tầng tầng vung ra, thiết điểm đổ nát, kịch liệt năng lượng theo chỗ hổng bắn ra, thẳng tắp uyên kích ở mặt biển bên trên, năng lượng thẳng vào đáy biển, ở một cái trải rộng đùa chú biển sâu vòng xoáy bên trên ầm ầm bạo phát, Đùa chú đổ nát, vòng xoáy tiêu tan, lộ ra một cái bị vô số xiềng xích chói chặt bóng người, xích sắt xuyên cốt, đùa chú trói buộc thân, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ kiên nạo, lưng vẫn cứ thẳng tắp. dù cho lại quá 500 năm, phế bỏ hắn tu vi. Mất đi thân thể của hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể khuất phục. Huyền Tiêu, năm xưa Quỳnh Hoa đệ tử, chỉ có Huyền Tiêu một người chưa từng khuất phục, cũng chỉ có hắn một người tồn tại. Ngươi là ai? Một cái giống như ngươi, muốn nghịch thiên cải mệnh người. Chương 535, Trần Vũ đạo tông, Miêu Cương Sinh dị. Chương 536, Trần Vũ đạo tông, Miêu Cương Sinh dị. Huyền Tiêu, tiên kiếm xưa di cao nhân khí nhân vật một trong. Nếu như chỉ hạn chế với nội dung vợ kịch phản phái, Huyền Tiêu nhân khí đủ để cạnh tranh ba vị trí đầu. Huyền tiêu tất nhiên là không cái gì tinh khiết không chút, thì vết bạch liên hoa trên người hắn bao phủ nồng nặc gần như ngưng tụ thành thực chất ma khí. Một nửa kiếm khí, một nửa ma khí, để Địch Quang Lỗi nghĩ đến lấy thân tu kiếm, triển khai Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm tầng hai sang Đế Thích Thiên Kiếm Thánh. Đối với theo đuổi thực lực kiếm tu mà nói, nhập ma cũng không tính là chuyện xấu. Kiếm tu nhập ma sau khi có thể bùng nổ ra mấy lần sức chiến đấu, người cản thì giết người, phật chặn giết phật, Thục Sơn Cương Minh chính là một cái ví dụ rất tốt. Cựu Thiên Huyền Nữ một đòn kinh tế hết mức kích ở biển sâu vòng xoáy cấm chế bên trên, cấm chế đã vô cùng được. Địch Quang lỗi phất tay điểm ra vài đạo kinh lực. đem chói buộc Huyền Tiêu xìa xích bùa chú hết mức phá hủy Huyền Tiêu bị giam cầm giàn vật mấy trăm năm chân nguyên gần như khô cạn nhưng còn bảo lưu năng lực phi hành thân thể lóe lên liền đến trên mặt biển trực diện địch quan lỗi. trước mấy thời gian Cựu Thiên Huyền Nữ dùng đùa chú từ trong tay của ta lấy đi hy cùng chính là dùng tới đối phó ngươi chứ không sai Quỳnh Hoa phái thế nào rồi mảnh ngói không tồn thiên hỏa năng lượng mới vừa bị làm nổ dùng cho anh kích biển sâu vòng xoáy ta cảm giác được ngươi tu vi thắng không nổi Cựu Thiên Huyền Nữ thiên lộ đã đoạn tuyệt. thần giới cùng nhân giới bị tiên giới cách trở, thần không cách nào chân thân hạ giới, chỉ có thể thông qua một ít đặc thù pháp thuật phân hồn hạ giới. Cựu tiên huyền nữ phân hồn bám thân ai? Túc Giao. Hừ, tên giác rưởi này. Huyền Tiêu luôn luôn xem thường Túc Giao, mắng một câu sau khi nói, ngươi cũng muốn nghịch thiên cải mệnh? Địch Quang lỗi chỉ chỉ Lâm Thanh Nhi, cười nói, phu nhân của ta là nữ hoa hậu nhân. Huyền Tiêu nhìn Lâm Thanh Nhi một ánh mắt, nói, ngươi dạ tâm, có thể lớn hơn so với ta đến hơn nhiều. Huyền Tiêu ban đầu chỉ có điều muốn trở thành tiên mà thôi, mãi đến tận trực diện cựu tiên huyền nữ mới có trời xanh khí ta, ta ninh thành ma bi tráng lợi thể. hoa là lịch sử lâu đời đại phái huyền tiêu tự nhiên biết cưới nữ hoa hậu nhân làm vợ đại biểu cái gì cùng ngạo như hắn đối với địch quang lỗi cũng mang trong lòng kính nghệ ta cần giúp đỡ ngươi cũng cần giúp đỡ chúng ta nên hợp tác ngươi có thể tìm tới nơi này giải thích ngươi biết quá khứ của ta ngươi tin tưởng ta ma đầu kia như thế nào thần như thế nào tiên như thế nào người ma là gì giả như muốn đánh vỡ số mệnh người là ma vậy ta là so với ngươi càng to lớn hơn ma huyền tiêu suy tư một lúc gật đầu đồng ý hợp tác không nói những cái khác liền trên người hắn này thần thường, đơn bằng sức mạnh của chính mình chỉ ít cần 10 năm mới có thể chữa trị nếu là nữ hoa hậu nhân lấy thánh linh châu cùng thủy linh châu thi pháp nhiều nhất một tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu địch quang lỗi lấy ra hi hòa kiếm nói vật quy nguyên chủ khi cùng vọng thư một âm một dương chỉ có một thanh kiếm gặp tổn thương tự thân huyền tiêu lúc trước chính là nhân hi hòa kiếm dương viêm hỏa khí mà nhập ma có điều huyền tiêu thiên phú dị bẩm đang bị đóng băng trong quá trình tự nghĩ ra ngưng băng quyết có thể dựa vào tự thân lực lượng áp chế hi hòa kiếm dương viêm hỏa khí cũng không phải dùng lại cho hắn tìm một cái vọng thư kiếm chủ cho tới vọng thư kiếm tự nhiên là dùng để cô động kiếm cốt có huyền Vũ ấn ở. Vọng Thư kiếm hàn khí chỉ là bộ dưỡng, sẽ không đối với thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thương nghị được rồi hợp tác sau khi hai người ngự kiếm trở về Trường An. Huyền Tiêu trên người ma khí rất nặng, đừng nói Trường An, tiến vào trung nguyên địa giới thì sẽ bị tu sĩ chính đạo xem là tà ma ngoại đạo cùng mà công. Địch Quang lỗi đem thánh linh kiếm pháp, thiên tàn cước, ma đạo, băng tâm quyết trở tâm pháp bí quyết nói cho hắn, dạy hắn làm sao kiểm chế ma khí, hóa ma khí vì là chiến ý. Trả lễ lại, Huyền Tiêu cũng đem Quỳnh Hoa Phái bí thuật hết mức báo cho, bên trong liền có Địch Quang lỗi mong đợi nhất luyện hóa kiếm cốt phương pháp. Trở lại Trường An sau một tháng, Địch Quang Lỗi cùng Huyền Tiêu ở triều đình ủng hộ sáng lập chân Vũ Đạo Tông. Thông môn chia làm Huyền chân, Huyền Vũ, Huyền Đạo, Huyền Tông bốn môn. Huyền chân môn tương tự với triều đình công bộ, nghiên cứu cơ quan khí giới, phụ kiện trận pháp, mặc kệ là dùng cho chiến đấu, vẫn là dân dụng vật phẩm, toàn bộ đều có nghiên cứu. Vì nghịch Thiên cải mệnh, Địch Quang Lỗi lần đầu mở ra khoa học kỹ thuật tỏa, dùng tu chân khoa học kỹ thuật tăng lên trên diện rộng bản thế giới trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên nhân đạo số mệnh cùng vương triều số mệnh. Huyền Vũ môn chủ tu võ đạo, ngoại môn hai tuyệt nghệ, nội môn một tuyệt kỹ, tổng cộng ba loại tâm pháp võ kỹ. đao, thương, kiếm, tích quân, quần, trưởng, chân, trảo, chỉ, khinh công thân pháp, phi tiêu ám khí, xa trường võ kỹ, không thiếu gì cả. Huyền đạo môn chủ tu đạo pháp, phần lớn tâm pháp là do Quỳnh Hoa phái tâm pháp sửa chữa mà tới. Huyền Tiêu Thiên Phú dị bẩm, bị giam cầm những năm này, đem Quỳnh Hoa tâm pháp sửa chữa hoàn thiện, từ trong đến ngoài, hoàn toàn không giống. Tâm pháp lấy huyền tâm ảo diệu quyết là tối cao, pháp thuật lấy trảm thiên bản kiếm thuật mạnh nhất. Chú! huyền tông môn chuyên môn dùng cho bồi dưỡng thánh nữ, thánh nữ không có bất kỳ tu vi. nhưng tâm tư trong suốt có thể mắt nhìn thiên địa khí số quan sát vương triều số mệnh biến hóa bốn tiên hiệp thế giới mở ra khoa học kỹ thuật tỏa là phi thường đáng sợ một bản bí tịch không thể sản xuất đại trà cao thủ một cái dây chuyển sản xuất nhưng có thể sản xuất đại trà vũ khí đối mặt hỏa pháo cường nỏ thảo nguyên kỵ binh liên tục bại lui không dám xuôi nam ngựa chăn nuôi đối mặt kiên thuyền lợi pháo đông doanh lưu cầu chờ hải ngoại nơi hết mức thần phục, không dám hơi có bất tín có các loại tinh xảo cơ quan khí giới phụ trợ trồng trọt làm lụng mẫu sản đề cao thật lớn triều đình liên tục chinh chiến quốc khố nhưng càng ngày càng dồi dào ba năm vẹn vẹn thời gian ba năm hoa hạ lãnh thổ liền mở rộng đầy đủ gấp đôi. số mệnh kim long bao phủ trường an, trụ trời vận khí trực ngút trời, chính là ân nhược chiết. đừng vừa hề cái kia cấp bậc tu sĩ ở thành trường an tùy ý triển khai pháp thuật cũng sẽ bị vương triều số mệnh phản vệ bốn. miêu cương nam triều quốc, vũ vương vơ lấy bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nâng cốc cấm tầng tầng té xuống đất. quát lên, mang rượu tới, mang rượu tới. thạch công hổ đẩy cửa mà vào. quát lên, bạch miêu thực lực càng ngày càng mạnh, uy vọng càng ngày càng nặng. ngươi không chỉ có không biết tiến thủ, trái lại sống mơ mơ màng màng, ngươi đến cũng phải làm gì? thạch công hổ thành tựu nam triều quốc tam triều người lão. uy vọng rất nặng. Theo Vu Vương mê mội tiểu sắc, từ từ sa đoạn, hắn uy vọng đã vượt qua Vu Vương. Không chút khách khí nói, Thạch Công Hổ muốn tạo phản, trong vương cung ngự lâm quân có ít nhất 6 phần 10 đồng ý đi theo, chớ nói chi là nơi khác quân đội. Thạch Công Hổ chưa hề đem Vu Vương kéo xuống vương vị, chỉ là bởi vì đối với trước hai vị quốc vương Trung Thành, bởi vì Trung Thành, Thạch Công Hổ sẽ không tạo phản. Đồng dạng là bởi vì Trung Thành, Thạch Công Hổ mạo phạm trực dán, không cho Vu Vương lưu một điểm mặt mũi. Vu Vương mở mông lung mắt buồn ngủ, nói, hóa ra là Thạch trưởng lão, đến, bồi quả nhân uống một chén. quả nhân nơi này có từ hoa hạ giá cao mua được rượu ngon thạch công hổ tức giận run lẩy bẩy chỉ vào vu vương một câu nói cũng không nói được thạch công hổ rất trung thành rất dũng cảm nhưng hắn thật sự không hiểu vu vương cũng xem không hiểu thế cục trước mắt vũ vương cười lạnh nói thạch trưởng lão khi ngươi muốn dẫm chết một con con kiến thời điểm con kia con kiến tỉnh lại lên có thể phản kháng dạy của ngươi sao thạch công hổ nói hoa hạ hoàng đế hạ chỉ sách phong nam chiếu quốc chỉ cần nam chiếu không mở ra chiến sự bọn họ không lý do đối phó nam chiếu con kiến cũng không có đắc tội dạy của ngươi càng không có đắc tội ngươi nhưng ngươi đặt chân thời điểm có mảy may do dự cùng thương hại sao Tái ngoại đột quyết cầm binh mấy trăm ngàn, có thể chiến người không xuống trăm vạn, hiện tại đây, Đột quyết Khả Hãn ở trường ăn vì là Hoa Hạ hoàng đế khiêu Vũ tìm niềm vui. Ngoại trừ Đột quyết Khả Hãn, còn có dân tộc thổ dục hồn Khả Hãn, Tiết duyên Đả Khả Hãn, Cao cú lệ hoàng đế, Đông doanh hoàng đế, Miểu xiêm hoàng đế. Một tháng trước, Hoa Hạ hoàng đế ngày mừng thọ, 17 cái quốc vương vì hắn nhạy tần vương phá trận nhạc, này 17 quốc gia đều cùng Hoa Hạ có cừu hận sao? Nói đến chỗ này, Vũ Vương vừa khóc vừa cười, thủ Vũ Túc đạo, ta không có ở cái kia 17 cái quốc vương hàng ngũ, là bởi vì Lâm Thanh Nhi thắc địch quang lỗi cầu một câu tình. Quả nhân có thể tại đây uống rượu, ngươi có thể đối với quả nhân chậm rãi mà nói, không phải là bởi vì tỉnh lại không tỉnh lại, mà là bởi vì Lâm Thanh Nhi một câu nói, ha ha ha ha. Bản thế giới thời đại bối cảnh có chút tương tự với Đường chiều, hiện nay hoàng đế vừa vặn liền gọi Lý trị. Mọi người đều biết, sơ đường thời kỳ, không diệt quốc không gọi danh tướng, phái ra đi đặc phái viên đều có thể một người diệt một quốc gia, càng có chảo dị tộc khả hãn đến khiêu vũ ham muốn. Vũ Vương nguyên muốn cũng có chút hùng tâm, muốn phái người đi Hoa Hạ học tập, kết quả nhưng biết được Hoa Hạ một lần lại một lần thắng lợi Huy Hoàng. khi biết 17 cái quốc vương khiêu vũ thịnh cảnh sau khi vũ vương lại không có bất luận cái gì hùng tâm được chăng hay chớ thưởng lạc một ngày là một ngày những chuyện này thạch công hổ cũng có nghe thấy nhưng hắn dù sao chỉ là tướng quân không phải quốc vương lại tính cách ngoan cố không có như vậy thâm tuyệt vọng nếu là cảm thấy đến quả nhân không hợp cách nam chiếu quốc quốc vương vị trí thạch trưởng lão đều có thể lấy đi chỉ cần cho quả nhân không cho ta cho ta cơm ngon áo đẹp sinh hoạt liền có thể thạch trưởng lão ngươi hoặc là thạch công hổ sắc mặt trắng bệnh hai tay nắm tay lại chậm dãi thả ra nói lao thần tuyệt không này tả đạo chi niệm dứt lời thạch công hổ nhanh chân rời đi làm tinh không đề cập tới khuyên can việc vũ vương xem thường cười lạnh một tiếng cao giọng nói dâng rượu dâng rượu tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa đều cho quả nhân nhạc lên thạch công hổ dường như một bộ sát sống hào vô ý thức chung quanh đi lại hắn không biết chính mình muốn đi đâu cũng không biết chính mình tại sao muốn chung quanh đi chỉ là máy móc bước ra chân từng bước một tiếng lên không lâu lắm hắn dừng bước hắn nhìn thấy một người phụ nữ một cái ôm hải tử nữ nhân bạch miêu thánh nữ minh Nguyên thanh thánh nữ trung thân cung phụng nữ hoa thần miếu mang thai sinh tử là phải làm bị làm hỏa hình trọng tội Thạch Công Hổ nếu là đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, Bạch Miêu tất nhiên bị đả kích lớn. Nếu là lấy trước, hắn đã đi làm, nhưng hắn hiện tại một điểm ý nghĩ đều không có. Minh Nguyên Thanh nói, Thạch trưởng lão làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Ba năm qua đi, Minh Nguyên Thanh từ lâu đem từ hàng kiếm điện luyện đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, khí chất càng ngày càng thanh khiết, hơn nữa mang thai sinh nữ mang đến mẫu tính, dĩ nhiên có mấy phần nữ hoa tộc thần vận. Minh Nguyên Thanh lời nói đem Thạch Công Hổ từ dại ra mang về hiện thực. Thạch Công Hổ nói, ngươi sản nữ việc, vì sao phải nói cho ta? Không sợ ta để lộ ra đi sao? Minh Nguyên Thanh nói, cái kia lại có ý nghĩa gì? không có ý nghĩa nếu không có ý nghĩa vậy thì không cần nhắc lại vì miêu cương mách tính chúng ta hiện tại nên thảo luận một ít chuyện có ý nghĩa người muốn nói cái gì còn nhớ thủy ma thú sao thủy ma thú không phải đã bị hoa hạ quốc sư đánh bại bị đại tế ti một lần nữa phong ấn với đáy hồ sao ba năm qua đi thủy ma thú sức mạnh lại lần nữa lộ ra đến một ít ở trong đó còn có một luồng đầy dây giả dối ô huế thủy diện sức mạnh đại tế ti đã nói thủy ma thú tính cách ngu xuẩn không có trí khôn một khi nó biểu lộ ra trí tuệ cái kia nhất định là bởi vì có người điều khiển ai? Không biết, ta nghĩ xin mời Thạch trưởng lão cùng đi tra xét. Chương 536, Thủy Ma tái hiện năm chiếu, Huyền Tiêu rút kiếm chém thiên. Chương 537, Thủy Ma tái hiện năm chiếu, Huyền Tiêu rút kiếm chém thiên. Trường An. Huyền Tiêu ngước nhìn tinh không, nói, trụ "Trời mây khói như tán như nắp, chư tà lui tránh, thần quỷ bất sâm, địch huynh, ta hiện tại mới tin tưởng, nhân đạo có thể ngang hàng thần đạo." Trên trời xuất hiện 10 cái mặt trời, chính mình bắn xuống 9 cái, Hoàng Hà tràn lan, chính mình đào đới đường sông, xây dựng đê đập, núi lớn chặn đường, đời đời con cháu vô cùng quý vậy, cuối cùng cũng có chuyện sơn này. nhận định thắng thiên là khắc vào trong xương bản năng thần tiên vốn là phạm nhân làm không có phạm nhân nào có tiên ha ha ha đám người kia tại sao muốn bãi thần bãi thần là vì để cho chính mình mang trong lòng tính nghệ trở thành người càng tốt hơn ngươi đều là có nhiều như vậy đạo lý chính là bởi vì ta nghĩ rõ ràng những này vì lẽ đó ta xưa nay đều không để ý cái gì dám chó mệnh số huyền tiêu nói ta nhớ được ngươi rất yêu thích pháp gia ngươi thành tựu cùng pháp gia có thể nói đi ngược lại nếu như thành công liền gọi không câu nghệ với người rất độc lập thiên cổ truyền tụ nếu như thất bại liền gọi rộng với cho kỳ nghiêm với luật người để tiếng xấu một đời cho nên ta không thích người khác mang ta vẫn là thành công tốt hơn phụ quân miêu cương xảy ra vấn đề rồi lâm thanh nhi bước nhanh tới sắc mặt có chút nghiêm túc địch quang lỗi trong mắt lóe ra kim dương xích nguyệt bóng mờ tất cả trong trời đất ở trong mắt địch quang lỗi đều biến sát thải ánh mắt vượt qua thiên sơn và thủy trực tiếp đến miêu cương nồng nặc hắc khí ngưng tụ thành rắn khổng lồ xoay quanh ở miêu cương bên trên thủy diệt khí thế so với 3 năm trước mạnh trí ít hai lần nay tuyệt không là bái nguyệt giáo chủ thạch kiệt người có thể đạt đến mức độ rất hiển nhiên thần giới lại ra tay địch quang lỗi đối với này cảm thấy đến không đáng kể. hai lần ra tay ba năm qua đi giải thích thần giới xác thực rất khó quấy dày đến nhân giới địch quang lỗi thời gian dư dả rất nhiều đương nhiên điều này cũng khả năng là tính toán cụ thể làm sao còn muốn chờ đến càng nhiều ví dụ thực tế đến nghiệm chứng huyền tiêu nói thần giới ra tay rồi lần này giao cho ta đạo huynh đồng ý ra tay không thể tốt hơn có điều thủy ma thú cần nữ hoa thần lực mới có thể phong ấn chúng ta vẫn là cùng đi thôi địch quang lỗi thả ra thật lâu mang theo mọi người cùng đi hướng về miêu cương không chỉ có huyền tiêu cùng lâm thanh nhi còn có linh nhi trên lý thuyết tôi nói càng là mạnh mẽ cơ thể sống càng khó lấy thai nén đời sau nhưng nữ hoa tộc một đời tất sinh một nữ sau khi kết hôn không lâu lâm thanh nhi liền mang thai linh nhi bây giờ đã 2 tuổi thông minh hóa bát cùng thiên lang một ánh mắt yêu thích bay ở trên trời đến bay đi chỉ có điều thiên lang yêu thích phi chơi bay lên đến là tốt rồi linh nhi nhưng lại yêu thích kẹo đường như thế đám mây vì thế địch quang lỗi mang linh nhi ra ngoài chơi thời điểm đều sẽ thôi thúc mây trắng yên mân hà đạm chờ tâm pháp chế tạo ra đủ loại đám mây bốn. địch quang lỗi trong tay nắm một cái quả táo nhẹ nhàng sờ một cái quả táo nát tan chân nguyên cái bọc trên chỉ chốc lát sau quả táo thành quả táo vị kẹo đường trong lòng linh Nhi thấy này vỗ tay nói cha thật là lợi hại thật là lợi hại huyền tiêu nói dùng cỡ này đại thần thông đầu hải từ chơi địch huynh có thể nói từ cổ trí kim người số 1. tu hành chính là vì khoái hoạn nếu không thì tu hành thành công tuổi thọ kéo dài tiếp theo sau đó khổ tu hoặc 1.000 năm đều ở khổ tu vậy còn không như phạm nhân đây chí ít phạm nhân còn trải qua sinh lão bệnh tử ngươi lời này nếu là truyền đi không thông báo bị bao nhiêu người mắng vì là ly tinh bạn đạo vậy thì không chuyển ra ngoài thạch công hổ cùng minh nguyên thanh đến bên hồ minh nguyên thanh tu thành kiếm tâm thông minh tâm tư trong suốt linh giác nhạy cảm thạch công hổ võ đạo thành công cảm giác nguy hiểm ứng máy liệt tương tự cảm giác được một luồng hiểm ác sát cơ nhất làm cho hắn kỳ quái chính là này sát cơ bên trong dĩ nhiên có một loại vô cùng quen thuộc cảm giác để hắn khiếp sợ không tên thủy ma thu thật sự bị người điều khiển không sai đây là một cái ẩn nhẫn rào hoạt tàn nhẫn máu lạnh rồi hướng thế gian tràn ngập căm hận muốn hủy diệt thế giới ngông cuồng linh hồn chỉ có như vậy linh hồn mới có thể chịu đựng thủy ma thú hung sát chi khí có ý gì điều khiển là hai triệu điều khiển thủy ma thú đồng thời tự thân cũng sẽ bị thủy ma thú sát khí xâm nhiễm, tinh thần ý chí không đủ cường người, tuyệt đối không thể điều khiển thủy ma thú. Trên thực tế, này đã không phải điều khiển thủy ma thú. Ba năm trước, Thạch Kiệt người điều khiển thủy ma thú phân ra máu thịt thần hồn, chế tạo ra phân thân, cuối cùng phân thân bị đánh bại, luyện hóa vào huyền vũ ấn. Lâm Thanh Nhi lại tự tay ra cố phong ấn. Thạch Kiệt người vừa vặn ở phong ấn bên trong, hắn là phàm nhân, không thể ở trong phong ấn tồn tại. Vì mạng sống, hắn bỏ qua thân thể, dùng linh hồn của chính mình bù đắp thủy ma thú thiếu hụt thần hồn, lấy đoạt sát phương thức khống chế thủy ma thú, cùng thủy ma thú triệt để hòa làm một thể. Việc này là do thần giới trong bóng tối thúc đẩy, truyền thụ Thạch Kiệt người không ít pháp thuật, bù đắp hắn cần nhất tri thức. Lúc này Thạch Kiệt người chỉ là tâm trí cùng kinh nghiệm hơi kém, thực lực phương diện có ít nhất đại hậu kỳ 8 phần 10 trình độ. Càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, không giống nhau, không chờ hai người tra xét, phong ấn kết giới đột nhiên tán loạn hơn nữa, trùng thiên dòng nước từ trong hồ dâng trào ra, muốn đem hai người xung kích thành thịt nát. Hiện nay Thạch Kiệt người vẫn chưa tới 20 tuổi, nằm ở ở giữa nhất hai thời kỳ, lại như là thu hoạch được lực lượng long nạo tiên, đối với Thạch công hổ cái này chăn đuôi, không, có một chút nào hạ thủ lưu tình. Đúng. Thạch công hồ hét lớn một tiếng thôi thúc tiên tiên cương khí ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng cứng rắn không thể phá vỡ hộ thể cái lồng khí quần phải bên trên long ảnh lấp lóe quay về dòng nước tầng tầng nổ ra sơn hải quân kinh long lân phá nhật minh nguyên thanh rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí như là thác nước trút xuống mà ra kiếm linh hoàn vũ minh nguyên thanh cùng đường vừa hề nhân kiếm kết tình trong ngày thường làm nhiều nhất sự tỉnh chính là luật kiếm từ đường vừa hề nơi đó học được không dùng một phần nhỏ kiếm tinh yếu nay một kiếm uy lực xa vừa xa địch quang lỗi truyền thụ bản, bản. quân kiếm cùng xuất hiện chính là nam chiếu quốc tường thành đều có thể đánh thành phân vụn ngàn trượng thác nước cũng có thể nghịch đẩy trở lại nhưng đối mặt này cố cường lực dòng nước lại bị xung kích liên tục bại lui nếu không có thực lực của hai người bị địch quang lỗi tăng mạnh hơn nhiều một đòn bên dưới tất nhiên là tan xương nát thịt thạch công hổ cú đấm này để thạch kiệt người càng thêm phẫn nộ hắn bản liền cảm thấy nhân gian đều là lạnh lùng không có yêu nhìn thấy thạch công hổ có như thế thành công càng cảm thấy đến ý nghĩ của chính mình là đúng như thế lợi hại võ công ngươi bất truyền ta còn nói đợi ta như thân tử phi trong cơn tức giận thạch kiệt người lại lần nữa tăng lực dòng nước sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ thạch công hồ trọng quyền huy động liên tục phiên giang đảo hải phiên long cúng hải long ảnh tung hành bàn long đối phó nguyện bàn long tung bay chờ chiêu thức liên tiếp dùng ra long hình quyền kinh chốc lát liên tục liệu mạng trở ngại dòng nước nhằm phía đô thành minh nguyên thanh một kiếm năm thức kiếm khí trường giang kiếm chủ thiên địa kiếm linh hoàn vũ kiếm thần vông ngã kiếm tâm thông linh năm chiêu cùng xuất hiện không ngừng nhảy vào trong hồ sung kích thủy ma thú thân thể hai người ứng biến không thể bảo là không dứt nhưng thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu theo thạch kiệt người không ngừng tăng lực hai người khí thế càng ngày càng yếu Mắt thấy hai người liền muốn chết ở quần cuộn dòng lũ bên dưới, một cái thiêu đốt ngọn lửa hừng hực bảo kiếm phi đâm mà xuống. Kiếm khí tung hành, dòng nước bị chia làm hai nửa. Tê. Nương theo một tiếng gào thét, thủy ma thú phá tan phong ấn, lộ ra giữ tợn khủng bố chân thân. Lần này, phá toái không phải bộ phận phong ấn, mà là toàn bộ phong ấn. Nói cách khác, nam chiếu quốc này trường kết nạn, sớm đầy đủ 5 năm. Huyền Tiêu cảm giác được quen thuộc thần lực, cả giận nói, Tiện tỷ, năm đó ngươi không giết chết được ta, hiện tại ngươi vẫn cứ không giết chết được ta. Khi hỏa kiếm cảm nhận được Huyền Tiêu phẫn nộ, Thả ra ngọn lửa hứng hực, thiêu đốt thủy ma thú còn mắt đầu lươi trở bạc ngược địa phương. Lấy hỏa công nước, vốn nên nằm ở tuyệt đối hạ phòng, nhưng ngọn lửa hứng hực tạo thành kiếm khí lĩnh vực, tính chất hủy diệt kiếm khí ngăn cách thủy ma thú quanh thân hơi nước, giết đến thủy ma thú gào thét liên tục. Huyền Tiêu không thẹn là tuyệt đỉnh thiên tài, vẹn vẹn nghe địch quang lỗi nói rồi một lần thủy ma thú đặc điểm, liền muốn ra ngăn địch kế sách. Lửa cháy bừng bừng là hy hòa kiếm thả ra hy cùng huyền viêm, kiếm khí lĩnh vực đến từ chính thánh linh kiếm pháp, tính chất hủy diệt lực sát thương nhưng là bản thân hắn ma khí cùng khí. Nói một lời chân thật, so với Huyền Tiêu trải qua, Bái Nguyệt giáo chủ này điểm cái gọi là cực khổ không tính là gì. Bái Nguyệt giáo chủ vấn đề nói trang ra chính là Thạch Công hổ cái này nghiêm vụ sẽ không giáo dục chủng ný bị ổ kỳ trẻ trâu, chỉ có thể côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, không cẩn thận đánh nặng, hoàn toàn không có cách nào cùng Huyền Tiêu đánh đồng với nhau. Dù cho có thủy ma thú trợ trận, ở trận này khí thế đối đầu bên trong, Thạch Kiệt người cũng bị Huyền Tiêu vững vàng ngăn chặn. Ngọn lửa nóng dục kiếm khí ở thủy ma thú trên người lưu lại từng đạo từng đạo vết thương, thủy ma thú điên cuồng gào thét, phụt lên dòng nước, quật đôi, nhưng vẫn cư phá không được Huyền Tiêu kiếm khí lĩnh vực. Nay thời gian 3 năm thạch kiệt người học không ít thần giới truyền đến pháp thuật nhưng cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu không cách nào phát huy ra những người pháp thuật thật có thể vi năng ác chiến mấy chiêu huyền tiêu đột nhiên thanh bảo kiếm thu hồi quát lên nghiệp trướng, liền để ngươi mở mang ta đâm chiêu mấy trăm năm sáng chế được chiêu lời còn chưa dứt khi hỏa kiếm đã lại lần nữa ra khỏi vỏ không người nào có thể hình dung này một kiếm tiền đồ sáng lạ cũng không có bất luận một loại nào kiếm pháp so với này một kiếm càng thêm tinh diệu tuyệt luân quỳnh hoa tiên thuật cùng hủy diệt kiếm ý hoàn mỹ tụ hợp lại cùng nhau mang theo huyền tiêu mấy trăm năm oán hận cùng phẫn nộ bắn mạnh mà ra trạm thiên kiếm thuật ánh kiếm vượt qua thời gian vượt qua không gian xuất hiện ở sau một sát na, liền rơi vào thủy ma thú bảy tấp nơi hào quang loại lên thủy ma thú cổ bị cắt hơn một nửa máu tươi rằng rụa tiếng rên rỉ mấy chục dặm bên trong rõ ràng có thể nghe bạn kiếm thuật cùng bạn đao thuật như thế đều là đem hết toàn lực quyết tử một đòn chiêu thức phần lớn ra chiêu sau khi đều sẽ thoát lực nhưng huyền tiêu này một chiêu không giống khi cùng vào vỏ sau khi công lực tự mình khôi phục khi thế vẫn chưa có quá nhiều rơi xuống quy nguyên chân quyết quỳnh hoa phái mạnh nhất khôi phục bí thuật trải qua huyền tiêu nhiều lần thay đổi thậm chí có thể đối với cùng gia tay đội hữu tạo thành hồi phục hiệu quả Dù là ai cũng không nghĩ đến, một cái rơi tiên bán ma kiếm khách lại vẫn là sức mạnh như thế nãy ba. Huyền tiêu thu tay lại một sát na, một chiếc cấn ngọc nghiền ép mà xuống, từng tầng ngang kích ở thủy ma thú đỉnh đầu. Sau một khắc, to lớn huyết thủ ấn lôi kéo hướng về thủy ma thú vết thương. Huyết thương cung, huyết dương tê thiên. Hồn tiên bảo giám là nữ hoa thân truyền thần thông, địch quang lỗi rất muốn thử xem, hồn tiên bảo giám chân nguyên có thể hay không thay thế được nữ hoa thần lực, đánh chết thủy ma thú. Chương năm trăm ba mươi bảy, thần chú tịnh thiên địa, thổ lôi có hung ma. năm trăm ba mươi tám, thần chú tịnh thiên địa, thổ lôi có hung ma. Hồn Thiên Bảo giám nhắm thẳng vào Tạo Hóa Đại Đạo, điện thương hải cùng kim ánh nắng ban mai chỉ là tầng ngoài, huyết thương không tiến một bước trình bày máu thi sinh mệnh huyền bí. Tầng này tâm pháp, dùng cho tự thân, có thể nhanh chóng khôi phục tự thân trạng thái, để thân thể thời gian dài duy trì đỉnh cao. Dùng cho đối địch, có thể thu nạp địch người huyết dịch, sát tính huyết quang thẳng tới cựu tiêu, long chiến vũ dã, máu nhuộm bầu trời. Thủy ma thú trước tiên trúng rồi huyền tiêu một kiếm, lại bị Huyền Vũ ấn đập một cái, choáng váng lập nao, đối mặt huyết dương Tây Thiên, càng có vẻ vô lực. Huyền Vũ ấn một hồi tiếp một hồi oanh kích ở thủy ma thú đỉnh đầu. Huyết thủ ấn hấp thu thủy ma thú dòng máu trở nên to lớn hơn, lôi kéo kinh lực càng mạnh hơn. Lâm Thanh Nhi hai tay kết ấn, tương tự triển khai huyết thương gừng, để địch quang lội sức mạnh thêm nữa ba điểm. Cho tới Linh Nhi, nàng ở thật lâu Thái Dương Cung bên trong, địch quang lội ở bên trong phòng điêu khắc ảnh lưu niệm thuật, truyền phát tin nàng thích xem nhất đại náo thiên cung. Thật lâu ở ngoài có cách dâm kết giới, Linh Nhi không nghe được bên ngoài kinh tiên động địa chiến đấu bốn. ầm ầm ầm. Nghe. Huyền Vũ ấn không ngừng ngạnh kích ở thủy ma thú đỉnh đầu, nho nhỏ một chiếc cấn ngọc ở nữ oa thần lực ra chỉ dưới, nhưng phảng phất một ngọn núi lớn. Bất luận thủy ma thú làm sao gào thét, làm sao chống lại, cũng không nhấc nổi đầu lên. Thạch Kiệt người triệt để tuyệt vọng, hắn từ hạ xuống vách núi liền bắt đầu cùng thủy ma thú đồng hóa, tuy rằng có thần giới truyền thụ cao thâm pháp quyết, nhưng trải qua thực sự là quá ít. Hắn lại như là một cái thu được sức mạnh to lớn trẻ trâu, chỉ có thể máy móc kích phát sức mạnh, cũng không hiểu tinh xào điều khiển, lại không hiểu tùy cơ ứng biến, 10 phần thực lực không phát huy ra 3 phần 10. Lấy trọng thương thân thể đối mặt địch quang lỗi cùng Lâm Thanh Nhi liên thủ tấn công, nếu không có sức sống mãnh cường, cũng sớm đã hồn phi tây thiên. Sẽ tan. Nương theo một tiếng nổ vang, Thủy Ma Thú đầu lâu bị Địch Quang Lỗi mạnh mẽ kéo xuống, thân thể cao lớn mắt trần có thể thấy khô quắt xuống. Thái cổ ngũ hành Ma Thú sức sống ngất cường, coi như mất đi máu thịt, chỉ cần xương cốt vẫn còn, dùng lượng lớn máu tươi tế điện, liền có thể một lần nữa phục sinh. Bởi vì Thủy Ma Thú huyết nhục bên trong ẩn chứa kịch độc cùng hung sát chi khí, Địch Quang Lỗi không có hấp thu, mà là đem chuyển hóa mà đến sát khí hết mức hội tụ vô song kiếm bên trên. Thái cổ hung ma máu thịt vì là dẫn trên trời dưới đất duy ta một kiếm, sáu diệt vương ngã kiếm hai thời gian ba năm, Địch Quang Lỗi lấy Quỳnh Hoa bí pháp luyện hóa liêu vọng thư kiếm, tu ra kiếm cốt. Kiếm pháp Thiên Phu tăng lên rất nhiều. Chu Du mỗi cái thế giới thu được kiếm thuật tích lũy một khi bộc phát, dùng thủy ma thú huyết nục thành tựu dẫn dắt, địch quang lỗi sử dụng tới phong vân thế giới đệ nhất sát kiếm. Hủy diệt kiếm khí hình thành lĩnh vực, đem thủy ma thú đầu lâu vững vàng phong tỏa. Nay một kiếm không có bất kỳ đẹp đẽ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có mênh mông quần quật vô cùng tận hủy diệt kiếm khí cùng thiên hạ không có gì không thể giết quyết tuyệt kiếm ý. Kiếm tiên có một kiếm phá vạn pháp câu chuyện, huyền tiêu theo đổi chính là một kiếm phá vạn pháp, nhưng mặc dù là nhập ma huyền tiêu, cũng không nghĩ đến kiếm thuật dĩ nhiên có thể như vậy quyết tuyệt. Còn sót lại một cái xương sọ thủy ma thú. làm sao tránh quá như vậy cường chiêu chớ nói chi là này hủy diệt kiếm khí là lấy máu thịt của nó vì là dẫn nguyên là thuộc về sức mạnh của hắn tương đương với gậy ông đập lưng ông gậy ông đập lưng ông mưa kiếm hạ xuống thủy ma thú đầu lâu hóa thành cho bụi đầu lâu theo hủy thân thể vẫn còn tồn tại thạch kiệt người nguyên thần liền tàng ở trong thân thể địch quang lỗi thu hồi vô song kiếm hủy diệt cùng quyết tuyệt trong nháy mắt biến thành từ bi an lành không phải phật môn đại từ đại bi phổ độ chúng sinh trái lại như là đạo môn thái ất cứu khổ thiên tôn nhìn như không đau khổ không vui lạnh lùng vô tình nhưng hiện ra thập đại hóa thân tìm theo tiếng phó cảm cứu khổ cứu nạn. Từ khi quyết định đi Trần Vũ con đường, Địch Quang Lỗi liền có ý thức hóa đi Phật môn võ công, liền Đại huy Thiên Long đều dung hợp ở Thận lâu bên trên. Nếu bàn về độ hóa ác quỷ, tự nhiên là Phật môn càng thêm am hiểu, nhưng không có nghĩa là đạo môn không có tương ứng thủ đoạn. Hai tay kết bảo hồ lô ấn, đem tất cả xung quanh vững vàng giằng buộc, trong miệng nói lẩm bẩm, hung sát chi khí nhanh chóng tiêu tan. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, động trung huyền hư, Hoàng Lãng Thái Nguyên, Bát Phương Huy Thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, Càn La Đáp Na, động cương thái huyền, Trảm yêu phu tà, độ nhân và thiên. định quang lỗi tụng niệm chính là đạo giáo tám đại thần chú bên trong tịnh thiên địa thần chú bên trong độ người vạn ngàn còn có ba loại nước pháp tức giết quỷ vạn ngàn độ quỷ vạn ngàn xá quỷ vạn ngàn chú nếu là đối mặt giết người vô số chết cũng không hối cải hung quỷ ác quỷ liền niệm giết quỷ vạn ngàn chạm yêu trừ ma tích lũy công đức nếu là đối mặt làm đoan mà chết đoan khí sâu nặng đoan quỷ hóa quỷ liền niệm độ quỷ vạn ngàn tiêu trừ hóa sát đưa quỷ đầu thai nếu là đối mặt bị người không chế bị ép làm ác nuôi quỷ tiểu quỷ liền niệm xá quỷ vạn ngàn giảm miễn tội lỗi chỉ chu ác thủ giết quỷ sẽ làm quỷ hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu sinh bởi vậy ở đại đa số tình huống đạo nhân đều sẽ niệm độ quỷ hoặc là xá quỷ không phải vạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không niệm giết quỷ cho tới người lương thiện chết giả sau khi hình thành thật quỷ thiện quỷ đại thể sẽ bị địa phương thành hoàng dẫn đi trở thành quỷ sai người ta có chính thức biên chế đã không phải quỷ thủy ma thú huyết nhục bị huyết thương không hấp thu, hóa thành kiếm khí công kích đầu rắn hung sát chi khí giảm nhiều địch quang lỗi chỉ niệm một lần trong không khí hung sát toán giận khí liền đi hơn nữa lâm thanh nhi cùng huyền tiêu khoanh chân ngồi xuống cùng địch quang lỗi cùng tụng niệm tịnh thiên địa thần chú lâm thanh nhi là nữ hoa hậu nhân trời sinh đại thần đại thánh đại, tư đại bi. phổ độ lực lượng so với địch quang lỗi càng hơn mấy lần huyền tiêu tuy rằng được ma nhưng được sự giúp đỡ của địch quang lỗi đem ma niệm hóa thành kiếm ý có thể ở đạo tâm cùng ma tâm bên trong như thường chuyển đổi phổ độ lực lượng đồng dạng không kém thủy ma thú bản thân cũng không cố ý chí hung sát là trời sinh thủy diệt là bị người điều khiển bây giờ liền đầu rắn đều hóa thành một miệng, tất nhiên là vô lực phản kháng ba người liên thủ độ hóa lực lượng thạch kiệt người muốn trốn khỏi nhưng bất luận làm sao cũng chạy không được huyền vũ ấn quy là phong vân thế giới huyền quy tri xác xa nhưng là thủy ma thú huyết nụ, cùng thủy ma thú xem như là đồng nguyên sức mạnh chỉ cần huyền vũ ấn treo ở giữa không trung chính là một tế bào cũng không thể thoát đi chỉ một lúc sau thủy ma thú sát khí bị triệt để hóa đi chỉ còn lại dưới một bộ không có đầu rắn hải cốt hải cốt bên trong có một đoàn tràn ngập phẫn nộ hoán hận thủy diệt hắc khí hắc khí gần như ngưng tụ thành cơ thể xem ra dường như nước bùn bình thường đó là thạch kiệt người nguyên thần linh hồn của hắn đã triệt để sa đoạn địch quang lỗi chỉ có thể dùng yêu tạo người sẽ không dùng yêu phát điện dùng không ra cái gì yêu vô hạn nhưng đã sớm nghĩ kỹ hậu chiêu thủy ma thú sát khí tiêu tan thần chú lập tức trở nên túc sát từ độ quỷ biến thành dếch quỷ Túc sát tâm ý hóa thành kiếm khí, không ngừng tiêu ma thạch kiệt người nguyên thần. Ba lần thần chú qua đi, thạch kiệt người lực lượng nguyên thần chỉ còn dư lại chưa tới một thành. Chỉ lát nữa là phải hồn phi phách tán, thạch kiệt người quát lên: Các ngươi có thể giết chết ta, nhưng không thể để cho ta đầu hàng. Dù cho lại quá một ngàn năm, mười ngàn năm, ta cũng sẽ sống lại, hủy diệt cái này lạnh lùng, tuyệt vọng thế giới. Địch Quang Lỗi mở ra tay trái, lộ ra một đoàn huyền quang, nói: Đây là thạch công hồ ký ức, ngươi muốn nhìn một chút sao? Không giống nhau, không chờ thạch kiệt người trả lời, Địch Quang Lỗi đã đem đoàn ký ức ném tới. Ký ức trên không có làm bất kỳ tay chân. Thế giới tinh thần một giây và năm, Thạch Kiệt người trong nháy mắt liền xem xong tất cả. Hắn nhìn thấy Thạch Công Hổ nghiêm khắc bên dưới ẩn sâu từ ái, hắn nhìn thấy dẫn hắn ra ngoài chơi Thạch Công Hổ trong mắt để bài, hắn nhìn thấy Thạch Công Hổ hối hận cùng lo lắng, hắn nhìn thấy Thạch Công Hổ khổ sở chống đỡ Nam chiếu quốc gian khổ. Hắn càng nhìn thấy, chính mình oán giận, có điều là một hồi trùng nhì bị ổ hiểu lầm. Nguyên lai like tất cả những thứ này, ta cũng từng nắm giữ quá sao? Không, ngươi là đang gạt ta, gạt ta. Như hắn thật sự coi ta như thân tử, những người tuyệt học hắn vì sao bất truyền ta? Địch Quang lỗi mặt không hề cảm xúc nói, bởi vì những người tuyệt học là ta truyền cho hắn. hắn học được thời điểm người đã mất tích tại sao phải nói cho ta những này thạch kiệt người hoán khí đi tới hơn nửa vẻ mặt trước nay chưa từng có bình tĩnh bởi vì ta muốn biết mặt khác ba con ma thú ở nơi nào thái cổ ngũ hành ma thú sức sống ngoang cường gần như bất tử bất diệt hiện tại nhất định đều còn sống sót nhưng nhìn chung toàn bộ tiên kiếm nội dung vợ kịch chỉ xuất hiện quá thủy ma thú cùng hỏa ma thú điên cùng thú lôi ma thú thổ ma thú đều chưa từng xuất hiện từng xuất hiện những người phòng lôi thuộc tính chính là linh thú cũng không phải là thái cổ ngũ hành ma thú nội dung vợ kịch không xuất hiện đồ vật địch quang lỗi tất nhiên là không biết nhưng quỷ dị chính là thục sơn cũng không có, có liên quan ghi chép này có thể đã đáng giá cân nhắc địch quang lỗi không hiếu kỳ thạch kiệt người là làm sao dung hợp thủy ma thú chỉ hiếu kỳ thủy ma thú huyết mạch trong ký ức có hay không liên quan với còn lại ba con thái cổ ngũ hành ma thú tin tức thạch kiệt nhân đạo ở ta dung hợp thủy ma thú thời điểm trong đầu thường xuyên sẽ xuất hiện một ít quỷ dị hình ảnh cùng mạnh mẽ tâm pháp ở những hình ảnh kia bên trong ta thấy một con giường như cự sơn ma thú cùng một con cả người bao phủ màu tím lôi mang ma thú vậy hẳn là chính là thổ ma thú cùng lôi ma thú ta có thể đem tất cả những thứ này đều nói cho ngươi chỉ cầu ngươi chăm sóc một hồi nghĩa phụ ta thành rao, địch quang lỗi triệt hồi phong ấn kết giới lo lắng chờ đợi thạch công hổ tiến ra đón nói quốc sư thế nào rồi phong ấn kết giới ở ngoài vẫn luôn có huyết thương không tình lực còn có một tầng cách dâm kết giới thạch công hổ đối với với tình huống bên trong hoàn toàn không biết thủy ma thú bị ta đánh chết miêu cưng sẽ không lại có thêm thủy ma thú tai họa có điều có một việc xin mời thạch trưởng lao nén bi thương thạch công hổ cả kinh nói chuyện gì ta đánh chết thủy ma thú thời gian ở dưới nước tìm được một cỗ hài cốt căn cứ hài cốt quần áo trang sức phán đoán nên nghĩ là trưởng lao mất tích nghĩa tử Thạch Công Hổ đối với Thạch Kiệt Nhân thân chết việc đã sớm chuẩn bị, chỉ là kỳ quái rơi núi Thạch Kiệt xác người thể làm sao đến trong hổ. Nhưng hắn cũng không nói những khác, tiếp nhận hải cốt sau khi, liền bi thương cáo từ rời đi bốn. Thật lâu cao cao bay ở giữa không trung, về trường an không cần nóng ruột, vì lẽ đó thật lâu phi rất chậm. Huyền Tiêu tò mò hỏi, ngươi đem chân tướng nói cho Thạch Kiệt người, tại sao không nói cho Thạch Công Hổ? Đem chân tướng nói cho Thạch Kiệt người, là vì để cho hắn đi an tâm, không đem chân tướng nói cho Thạch Công Hổ, là để hắn hoạn giải sầu, cái nào phụ thân hy vọng con của chính mình biến thành như vậy đây? Nếu như con của ngươi thành diệt thế đại ma đầu đây. ta hải nhi đều là con oan làm sao có khả năng có loại kia điên cuồng ý nghĩ ngươi vậy lời còn chưa dứt lâm thanh nhi thanh âm ôn nhu chuyển tới đều là con oan phu quân đại nhân thiếp thân cảm thấy đến chúng ta nên cố gắng nói chuyện huyền tiêu cười rót một chén lục quả nhưỡng chờ xem địch quang lỗi cho hay mỗi ngày cho lão tử cho chó ăn lương có thể coi là có thể nhìn thấy chuyện cười của ngươi địch quang lỗi liếc huyền tiêu một ánh mắt tâm nói ngươi cao lãnh đi đâu rồi gậy ngón tay một cái huyền tiêu dưới chân xuất hiện một cái lỗ thủng một luồng sức hút chuyển đến huyền tiêu bị ném ra thật lâu địch quang lỗi đưa tay đem lâm thanh nhi ôm vào trong ngực nói phu nhân mặc khí nghe ta giải thích cho ngươi ta nghe đây ngươi hẳn phải biết ta cốt linh đã qua trăm tuổi ngươi liền không kỳ quay sao ta như thế lộ liễu người trăm năm thời gian nhưng không mảy may dấu vết không ngừng ta không có để lại dấu vết ta dùng võ công pháp bảo cũng không có dấu vết ngươi đã từng nói phàm đi qua tất lưu lại dấu vết không có bất luận một loại nào sức mạnh có thể che lấp tất cả phục hy thiên đế cũng không được địch quang lỗi ở lâm thanh nhi vành thai trên nhẹ nhàng thổi một cái ôn nu nói vậy ngươi đón xem ta là làm sao che lấp quá khứ của ta ai nha đừng địch muốn náo giải thích xong xuôi lại náo bởi vì ta không thuộc về cái thế giới này ta là từ những khác thế giới phá toái hư không tiến vào cái thế giới này lâm thanh nhi dù sao cũng là nữ hoa hậu nhân nắm giữ nữ hoa tộc huyết mạch ký ức kiến thức vượt xa phản tục đối với phá toái hư không chuyện như vậy cũng không có cỡ nào khiếp sợ chỉ có điều tâm địa của nàng thực sự là quá mức thiệt lương được lời giải thích này sau khi trước hết nghĩ tới là trên người nàng số mệnh có ảnh hưởng hay không đến địch quang lội ở những khác thế giới từ nữ người những người từ nữ không có sao chứ không có chuyện gì ta dùng truyện tống lệnh quan sát qua bọn họ trải qua đều rất tốt lâm thanh nhi yên lòng, ngược lại hỏi Phu quân, người ta bài thứ mấy? Cổ đại nữ tử đối với tam thê tứ thiếp chuyện như vậy không có như vậy bài xích, chớ nói chi là đã thay đổi một khoảng trời. Nhưng như thế nào đi nữa Ôn Nhu hiền lành nữ tử, đối với bài thứ mấy chuyện như vậy cũng là phi thường quan tâm. Ân. Lâm Thanh Nhi không phải là trí ít ở cái thế giới này, ngươi là của ta duy nhất có thể giao động được. Nữ hoa tộc người, ở cảm tình phương diện này, thông minh có thể so với Instant. Có thể này cờ mỡ nờ nếu như ăn ngay nói thật, Lâm Thanh Nhi sợ là muốn hát hóa thành bái nguyệt giáo chủ đi. Địch Quang Lỗi đột nhiên cảm thấy, chính mình nên ở đáy thuyền, không nên ở thuyền bên trong. ta đi xem xem linh nhi. ẩm. địch quang lỗi bị một cước đá ra thật lâu. ư, không cần giải thích. chương 538, trăm thủy ma hóa long cốt, thiên thần có lo lắng. chương 539, trăm thủy ma hóa long cốt, thiên thần có lo lắng. địch quang lỗi cùng huyền tiêu đều ở thận lâu đáy thuyền. huyền tiêu khoanh chân ngồi ở phi kiếm trên, uống chút rượu, ăn trái cây, xem ra vô cùng thích thú. địch quang lỗi hai tay nâng thật lâu, dù tự thân sức mạnh mang theo thận lâu phi, hoàn toàn không có ngày xưa tiêu sái. nhìn địch quang lỗi vẻ không quẫn, huyền tiêu cười nói, thật không nghĩ đến. Tiêu Sái Tuấn giật địch học Huyền, dĩ nhiên sẽ bị Phu nhân chạy xuống kéo thuyền. Địch Quang lối cười nói, Thanh Nhi vẫn là rất ôn nhu, đổi thành nhà khác cũng sớm đã đánh tới đến, đến rồi. Âm thanh truyền tới trên bông thuyền, Lâm Thanh Nhi thỏa mãn gật gật đầu. Linh Nhi bi bố hỏi, Nương, cha tại sao ở phía dưới kéo thuyền a, là thận lâu hỏng rồi sao? Lâm Thanh Nhi nói, không phải, là cha ngươi nhàn rỗi thẹn nhẫn, nhất định phải đi kéo thuyền, kéo đến Trường An liền yên tĩnh. Ồ, Địch Quang lỗi đắc ý nhìn Huyền Tiêu một ánh mắt, nói, có nghe hay không, kéo đến Trường An việc này liền trôi qua. Huyền Tiêu nói, Địch Hinh. ta thật sự rất tò mò, ngươi đến cùng có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, có thể đem ôn nhu như nước nữ hoa hậu nhân khí thành như vậy? Phật nói rằng, không thể nói, không thể nói, không nói cái này, nói chính kinh, địch vinh, thổ ma thu cùng lôi ma thu ở nơi nào? Thạch kiệt người ký ức cũng không hoàn chỉnh, từ một ít chi tiết nhỏ suy tính, phi thường không ổn. thổ ma thu cùng lôi ma thú đều không ở nhân giới, không ở nhân giới. đạo huynh nên biết, thiên hạ chia làm thần, tiên, ma, người, yêu, quỷ lục giới. thổ ma thú bị phong ấn ở ma giới, lôi ma thú bị phong ấn ở yêu giới, cũng không tốt làm a. xác thực không dễ xử lý. Ma giới là cùng thần giới đối lập thế giới, không tư vô tưởng không muốn cầu, không sinh không chết không trật tự, càng có vô số đếm không hết cao thủ, càng là ma tôn trọng lâu, thực lực vượt qua các đời ma tôn sâu không lường được. Địch quang lỗi, Huyền tiêu, Lâm Thanh Nhi ba người liên thủ cũng tuyệt đối không thể vượt qua trọng lâu. Cũng may trọng lâu ái mộ Tử viên yêu ai yêu cả đường đi bên giới, Đối với Lâm Thanh Nhi gặp có mấy phần chăm sóc, có hắn hỗ trợ, lôi ma thú không đáng nhắc tới. Có chuyện tống lệnh ở, không cần dựng đường hầm vận chuyển, Địch quang lỗi cũng có thể đi vào ma giới. Chỗ khó ở chỗ chỉ biết lôi ma thú ở ma giới, không biết vị trí cụ thể. nếu là trọng lâu đã đi tới những khác thế giới vẫn phải cẩn thận cao thủ ma tộc tính toán ma giới phương diện xử lý không tốt yêu giới cũng giống như vậy yêu giới không có trọng lâu loại này cấp bậc cao thủ nhưng yêu giới cũng không phải là hoàn chỉnh một giới mà là chia làm rất nhiều tiểu thế giới quỳnh hoa phái đã từng muốn cấp đoạn huyện minh giới chính là một khối yêu giới bên trong sinh sống ngậu mô bộ tộc to lớn nhất một khối yêu giới ở thục sơn trung tâm được gọi là bên trong thục sơn hỏa ma thú liền ngủ say ở chính giữa thuộc sơn bên trong thạch kiệt người ký ức phi thường không trọn vẹn địch quang lỗi cũng không biết phân bố ở đâu một khối nếu như là ở huyện minh giới chỉ bằng huyền tiêu quan hệ này. đi vào tất nhiên đấu võ nếu như là ở chính giữa thục sơn liền muốn đồng thời đối mặt hỏa ma thú cùng thổ ma thú nếu như là ở những khác tiểu thế giới thì lại nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm địch quang lỗi không có nhiều thời giờ như vậy cho tới điên cuồng thú nhưng là hoàn toàn hoàn hảo không có bất cứ dấu vết gì thục sơn quỳnh hoa hai phái điện tịch không có bất kỳ liên quan với điên quần thú ghi chép để địch quang lỗi cảm thấy thất vọng đồng thời cũng vạn phần hiếu kỳ có thể đem dấu vết xóa đi triệt để như vậy hiển nhiên là phục hy tác phẩm cũng không biết này điên cuồng thú đến tuột cùng có gì thần dị địa phương dĩ nhiên đang giá phục hy tiêu tốn tâm tư như vậy Nhấc lên yêu giới, Huyền Tiêu không khỏi nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến Vân Thiên Hà. Mặc dù là ở cựu Thiên Huyền Nữ hạ xuống thần phạt thời điểm, Vân Thiên Hà cũng nhận hắn người đại ca này. Mấy trăm năm qua đi, không biết chính mình tiểu huynh đệ này thế nào rồi. Hắn là ở huyện Minh giới cùng Liễu Mộng Ly như hình với bóng, vẫn là phi thăng tiên giới, cũng hoặc là tuổi thọ kết thúc, hóa thành bạch cốt. Ai? Huyền Tiêu thở dài, cầm bầu rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, "Không muốn cái này, nếu như thạch kiệt người ký ức không phải đến từ chính thủy ma thú, mà là đến từ chính thần giới, vậy rất có thể là cả bẫy." Địch Quang Lôi nói, "Đó cũng là Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, liền đem thủy ma thú hài cốt luyện hóa. Mặc dù đầu lâu bị nát tan, chỉ còn dư lại thân thể xương cốt, nhưng chỉ cần đem xương bỏ vào nước nguyên sùng tốc vị trí, cùng sử dụng có đủ nhiều sinh linh huyết tế, thủy ma thú cũng có thể phục sinh. Thực, nếu là thật xuất toàn lực, địch quang lỗi có thể triệt để mất đi thủy ma thú. Trong nguyên bản kịch tình, mới vừa sinh hạ hải tử, nguyên khí tổn thất lớn linh nhi đều có thể cùng thủy ma thú đồng quy vô tận, huống chi là thực lực càng hơn mấy chủ địch quang lỗi. Chỉ có điều địch quang lỗi cảm thấy đến thủy ma thú xương nát tan quá mức đáng tiếc, lúc này mới bảo lưu lại. Hai tay bấm quyết, để Thận Lâu tự động phi hành. sau đó bắt thuật đại luyện bảo đem thủy ma thú hải cốt luyện hóa đến thận lâu bên trong. thận lâu long cốt là phù tang thần mục đầy đủ dán chắc, nhưng muốn phi thiên độ địa, trời cao xuống biển, còn cần một cái thủy thuộc tính ở ngoài phụ long cốt. thủy ma thú hải cốt vừa vặn phù hợp này một yêu cầu, địch quang lỗi đương nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí. cho tới thủy ma thú cùng thạch kiệt người song song nga xuống, thiên một nội dung vợ kịch làm sao bây giờ, địch quang lỗi mới chẳng muốn quản. linh nhi, cha đã đem ngươi muốn đánh bột đánh chết, ngươi liền không buồn không lo trưởng thành đi. luyện hóa hải cốt cũng không phức tạp, trở lại trường an thời điểm, thận lâu đã tế luyện xong xuôi. lâm thanh nhi hỏa khí cũng tiêu rất nhiều bốn thần giới lục giới bên trong tối cao cao tại thượng một giới cũng là vô số người ngóng trông một giới nhưng trên thực tế thần giới cũng không có phạm nhân tưởng tượng tốt như vậy thần không chỉ có không có cao cao tại thượng quyền thế hơn nữa sinh hoạt đơn điệu lạnh lùng đơn điệu đừng nói phạm nhân thần đều sẽ nổi điên thần giới là huy hoàng cao quý cũng là thanh lạnh cô quạnh. tất cả những thứ này đều là bởi vì nữ hoa bàn cổ sau khi khai thiên thượng cổ tam hoàng từng người sáng tạo sinh linh phục hy thần sáng tạo tộc nữ hoa sáng tạo nhân tộc thần nông sáng tạo thú loại thần nông đột nhiên nổ chết thú bên trong xuất hiện một cái cường giả tuyệt đỉnh, tên là Siêu, y đồ độc chiếm đại địa, thần tộc cùng loài người liên thủ đánh bại Siêu, Siêu bại tẩu dị giới, ở dị giới tu hành thành ma, ma giới từ đó xuất hiện. Chiến thắng Siêu sau khi, Phục Hy ở tại thần giới thành lập chế độ đẳng cấp, cũng tự phong vì là thiên đế, quy định thần địa vị cao hơn nhân loại, do thần tộc thống trị đại địa, mà người nhất định phải phụng dưỡng thần. Lại qua mấy chục ngàn năm, loài người không cam lòng thần tộc các bước, khởi nghiệm phản kháng thần tộc, nữ hoa nhân đứng ở nhân loại một bên, bị Phục Hy khai trừ thần tịch, hai bên ác chiến hồi lâu, lữ bại câu thương, từng người đình chiến, Phục Hy phản về thần giới. Đóng kín thần giới cánh cửa, quy định thần tộc không thể tùy ý hạ giới. Nữ oa lực kiệt chết đi, lưu đợi kế tiếp đại nữ oa hậu nhân. Bởi vì thần tộc là thần thụ trái cây hóa sinh mà thành, số lượng cực kỳ ít đòi, cùng loài người một trận chiến lại tổn thất đông đảo, làm cho thần giới hoang vắng. Mấu chốt nhất chính là, thần tộc chỉ có thể thông qua thần thụ trái cây thai ngén đời sau. Một khi nam nữ thần kết hôn, không vẹn vẹn có thể thai ngén một cái đời sau, hai người còn có thể thần lực trôi đi, nhanh chóng tử trận. Nay tương đương với hai cái thần biến thành một cái thần, phúc hy tự nhiên không thể cho phép. Bởi vậy, thần giới cấm chỉ tất cả tình ái. Vốn là chống lại thanh lạnh thế giới nhất tuyệt tình tuyệt yêu trở nên càng càng lạnh lùng cô độc vô tận cô tịch khó có thể giải sầu luôn có nam nữ si tình phá tan cầm cố vì tình yêu bỏ đi tất cả tiêu sái nhân gian có người nói liên phục hy đều không thể ngoại lệ thần giới cũng không dường như trong truyền thuyết thần thoại thiên đình bình thường quản lý thiên hạ bình thường đều không chuyện gì tự nhiên không cần thiết vào triều nhưng hôm nay phục hy tự mình hoán chúng thần vào triều thương thay đổi đại sự chúng thần không một vong chỗ tại đây đơn điệu thần giới vào triều miễn cưỡng cũng coi như là cái tiêu khiển chư vị ái khanh chấm hôm nay gọi các người đến chỉ vì một chuyện mệnh ngoại chi Nhân, chương 539, chính anh em lại giúp ta một chút sức lực. Chương 540, chính anh em lại giúp ta một chút sức lực. Truyền thống thần thoại bên trong Thiên Đình Thần Tiên là không cho phép có tư tình. Tỷ Tỉ Như Tây Du ký bên trong khuê mộc lang chính là bởi vì cùng khoát hương điện hầu gái tư tình mà hạ giới vì là yêu. Nhưng này không có nghĩa là Thiên Đình Thần Tiên không có việc gì, cô độc cô quạnh. Đầu tiên, mỗi một cái thần tiên đều có tương ứng thần chức, trong ngày thường mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, chăm chỉ làm việc. Khi nhàn hạ, không chỉ có thể đi Tam Sơn tứ hải du ngoạn, còn có thể giao hữu luận đạo, tổ chức tiệc rượu, hoặc là đi nhân gian thánh. hưởng thụ nhân gian hương hỏa trời quang trắng sáng tiêu giao du lịch bản thế giới thần tục đây chỉ có một cái trống rông khoáng tịch liêu thế giới nhưng khác không có thứ gì như thế nào đi nữa mỹ lệ cảnh sắc xem mấy vạn năm cũng nhìn chán mấy chục ngàn năm cô tịch đừng nói là tầm thường thần binh thần tướng chính là phục hy cũng cảm giác được cô quạng mới vừa phát hiện địch quang lỗi cái này bệnh ngoại chi nhân thời điểm phục hy đem hàng phục địch quang lỗi xem là một loại trò chơi là độc thuộc về hắn việc vui hắn trong bóng tôi thúc đẩy vận mệnh phát triển dùng thủy ma thú thăm dò địch quang lỗi kết quả tự nhiên là thất bại phục hy nhắc lên càng nhiều hứng thú Phải cử Thiên Huyền Nữ đi xử lý việc này. Vô tưởng rằng có thể dễ như ăn cháo lùng bắt địch Quan Lỗi, kết quả lại lần nữa thất bại. Không chỉ có thất bại, liền ngay cả Phạm Vào Thiên Điều Huyền Tiêu đều bởi vậy phá phong, khôi phục sự tự do. Phục Hy lại lần nữa thúc đẩy mệnh số, thậm chí truyền Thạch Kiệt người một ít thần giới pháp thuật, nhưng hay là đã thất bại. Địch quang Lỗi trưởng thành tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, Thạch Kiệt nhân thân tử hồn diện, thủy ma thú còn sót lại khung xương bị luyện hóa vào pháp bảo. Phải biết, Thạch Kiệt nhân hòa thủy ma thú là tiên một cuối cùng muốn. Thạch Kiệt nhân hòa thủy ma thú Nga xuống, chỉ ít trong vòng 20 năm. Hắn không cách nào dùng thúc đẩy mệnh số phương thức đối phó địch quang lỗi. Phục Hy nhạy cảm cảm giác được uy hiếp, không còn coi này là thành là trò chơi, mà là triệu tập chúng thần, chăm chú xử lý việc này. Ngay ở Thiên Đình Thương Nghị làm sao đối phó địch quang lỗi thời điểm, địch quang lỗi cùng Huyền Tiêu cũng ở Thương Nghị bước kế tiếp kế hoạch 4. Thiên Đình trừ Thiên Đế Phục Hy ở ngoài, cao thủ mạnh nhất vốn là Thần Tướng Phi Bổng, có thể Phi Bổng nhân xúc phạm thiên điều mà bị phạt vào thế gian chuyển thế luân hồi. Mấy chục năm trước, ta Kiếm Tiên làm hại thế gian, chịu khổ chi vô số người. Phi Bồng chuyển thế thân cây cảnh thiên dùng mệnh của mình thay đổi chết khó người mệnh, hiện nay còn ở chuyển thế đầu thai bên trong, Phi Bồng vẫn chưa trở về vị trí cũ. Địch Quang Lỗi ở từ trường khanh nơi đó biết được chuyện năm đó cụ thể trải qua. Ma Tôn trọng lâu càng tương tự với trong game cái kia cường vô địch Ma Tôn, cây cảnh thiên có liên quan nội dung vợ kịch nhưng là phim truyền hình bản bản. Cây cảnh thiên, Tuyết Kiến, Long Quỷ ba người cũng đã từ trận, này thanh dùng ma kiếm cùng chấn yêu kiếm hợp đúc thần kiếm, nhưng là ở lại tục sơn, là tục sơn trấn phái thần kiếm, không phải họa diệt môn không thể dùng. Huyền Tiêu nói, ta cảm thấy đến không đúng. Phi Bồng Chuyển Thế là thần giới nhúng tay nhân giới phương thức tốt nhất, Phục Hy tuyệt sẽ không bỏ qua này viên tuyệt hảo quân cờ. Địch Quang Lỗi cười nói, vậy sẽ phải xem, đến cùng là ai tìm được trước Phi Bồng Chuyển Thế thân. Thiên hạ bòi toán thuật chín phần 10 xuất từ Phục Hy bắt Quái, Phục Hy tu vi hơn xa ngươi và ta, Địch huynh có biện pháp giấu giếm được hắn suy tính. Địch Quang Lỗi cười không nói, trong lòng hiển nhiên sớm có tính toán. Huyền Tiêu không có bảo tìm phải để, cười cận, chuyển hướng đề tài, trừ Phi Bồng ở ngoài, thần giới lấy Cựu Thiên Huyền Nữ, Hàm Trúc Chi Long, Cú Mang mạnh nhất. Cựu Thiên Huyền Nữ không thể hạ giới, tạm thời không lo. hàm trúc chi long ở tây vùng hoang dã phương bắc bất chu sơn cú mang trấn thủ phong thần lăng đều có thể ở nhân giới ra tay vậy ngươi cảm thấy thôi phục hy tại sao để cựu thiên huyền nữ phân hồn hạ giới thậm chí tiêu tốn rất nhiều thần lực thúc đẩy vận mệnh tiến trình nhưng không có để hàm trúc chi long cùng cú mang ra tay đây tại sao có một câu nói gọi là trời cao hoàng đế xa, đạo huynh có chưa từng nghe nói Địch huynh ý tứ là hàm trúc chi long cùng cú mang thấy thiên lộ đóng kín thần giới không cách nào trực tiếp can thiệp nhân giới vì lẽ đó không còn nghe theo phục hy mệnh lệnh chí ít tạm thời như vậy tạm thời một khi phục hy đưa ra bọn họ từ chối không được điều kiện bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành kẻ địch định minh có ý kiến gì qua một thời gian ngắn chúng ta gặp gỡ bọn họ tham dò một hồi bọn họ điểm mấu chốt huyền tiêu gật đầu đồng ý nói việc này có thể được định minh còn có cái gì muốn bổ sung sao hiện nay tôi đáng giá chú ý là thục sơn ân mược chuyết cũng không phải ân mược chuyết tạm thời là đứng ở chúng ta bên này ngươi hay là không biết thắp khóa yêu để có một vị phục hy khâm phong trấn Ngục minh vương trấn ngục minh vương thủ minh nguyên là thục sơn đệ tử làm người bụng dạ cực sâu rào hoạt tham lam thành công vĩ đại Sở Trường dùng Âm Ưu, trải qua một loạt tính toán, Thú Minh hấp thu sư huynh thanh lãnh pháp lực, tu vi tăng mạnh, nhưng ở sắp thời điểm thành tiên, bị Lôi Nguyên Mâu thiết kế, trở thành trấn ngục Minh Vương, vĩnh trấn tháp khóa yêu. Thú Minh thực lực cũng không mạnh, trong nguyên bản kỳ tỉnh, Linh Nhi bạo phát nữ hoa thần lực một chiêu liền giãy hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là Phục Hy Khâm Phong thần chỉ, là một viên có thể khiêu động vận mệnh ngắm tử. Vạn nhất Thú Minh hủy diệt tháp khóa yêu để thất tinh bản lòng cột, thả ra tháp khóa yêu bên trong yêu ma, tỷ như Khổng lân, vậy coi như cực kỳ không ổn. Khổng lân là tiên hai quan trọng nhất phản phái một trong, hắn bị thả ra, Phục Hy liền có thể thúc đẩy tiên hai nội dung ngược kịch. Địch Quang Lỗi không sợ Đại Ngô Công ngàn Diệp Thiền sư, sợ Hồn Thiên Ma Tôn. Không phải đánh không lại, Thục Sơn đã sớm lưu lại đối phó Hồn Thiên Ma Tôn thủ đoạn. Hồn Thiên Ma Tôn thực lực không đáng sợ, đáng sợ chính là hôn Thiên Ma Tôn có thể mở ra nhân giới cùng ma giới đường núi. Một khi đường nối lại lần nữa mở ra, thần tộc là có thể trước tiên thông qua thần ma chi tỉnh tiến vào ma giới, thông qua nữa này đường nối tiến vào nhân giới. Đến lúc đó, Địch Quang Lỗi liền muốn hưởng thụ một làn sóng tề thiên đại thánh lãnh ngộ. Khiến người ta bất đắc dĩ chính là tháp khóa yêu đổ nát cũng là số mệnh bài, bảo vệ tháp khóa yêu mới là làm trái thiên mệnh. Phục hy lấy bắt quái thành đạo. đối với tướng mệnh thuật lý giải không ai bằng cũng bởi vậy trở thành thượng cổ tam hoàng bên trong duy nhất tồn tại muốn đối phó phục hy một là muốn hôn loạn thiên cơ hai là muốn đứng ở nhân vật chính một phương vai nữ chính là con gái của chính mình hiện tại cần phải làm là đem vai nam chính thu về giới trướng hai người thương nghị hồi lâu quyết định vân công nhau hành động bốn địch quang lối đi đối phó thủ mình, không phải giết chết hắn mà là để hắn mất đi giá trị hoặc là nói để thắp khóa yêu bên trong khổng lân mất đi giá trị năm xưa hồn thiên ma tôn mở ra người ma hai giới đường lối toàn xâm chiếm nhân giới Cuối cùng với năm hoa sơn đỉnh núi bị thuộc sơn ba mươi sáu thiên cương kiếm trận đánh bại, bị trận pháp phong ấn trước, hồn thiên ma tôn đem toàn thân ma lực phong ấn với ba ma khí bên trong, chờ đợi phục sinh trở về. Ba ma khí phân biệt là năm cấp tích ma truy, thất bảo lưu ly hoa, cựu chuyển về Hồ châu. Năm cấp tích ma truy ở thiên sư phủ, là thiên sư hàng yêu trừ ma bảo vật, nhân bên trong tà khí không dễ không chế, cực dễ xuất hiện phản vệ. Một đời nào đó trương thiên sư đem năm cấp tích ma truy chấn tế với cổ mộ lăng tẩm bên trong, thất bảo lưu ly hoa thất lạc với phong đô thành ở ngoài thải lý cốc, nắm giữ khiến sa thành kim, thạch thanh ngọc thần hiệu. Từ đó trong cốc sản sản liền có thể chế ra cực phẩm lưu ly, thậm chí thành hoàng thất cấm phẩm, quanh thân thôn dân đại được lệ. Cựu về hồn châu ở dụ gia trang, có cải tự hoàn sinh thần hiệu. Trong nguyên bản kịch tình, lý tiêu giao chính là lấy cựu truyện về hồn châu cùng con rối trùng phục sinh Lâm Ngật Như, chỉ cần tìm được ba ma khí, đem ba ma khí hủy diệt hoặc là luyện hóa, Hỗn Thiên Ma Tôn liền vĩnh viễn cũng không cách nào phục sinh. Huyền Tiêu đã nhập ma đạo, rất có thể sẽ bị ba ma khí bên trong ma lực đầu độc, hơn nữa thu thập ba ma khí tiện dụng nhất xảo, địch quang lỗi cùng Lâm Thanh Nhi khá là thích hợp. Huyền Tiêu nhưng là phụ trách đem lý cân nhắc cùng Lâm Thiên Nam dẫn vào chân Vũ đạo tông. Mục tiêu không phải bọn họ, mà là hậu nhân của bọn họ. Lý Tiêu Dao, Lâm Nguyệt Như bốn, thật lâu chậm rãi phiêu bay trên không trung, quanh thân bao phủ kẹo đường như thế màu sắc rực rỡ mây mù. Này không phải tầm thường mây mù, mà là dùng mây trắng yên cùng mân hạ đã ngưng tụ thành khói thuốc mây khói. Mây mù là Linh Nhi yêu nhất món đồ chơi, ở phía trên đánh được rồi lần sau khi, đem mây mù xem là đất dẻo cao su, nặn ra tiểu miêu tiểu cẩu, gà con vị con, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Thanh Nhi, rộng lượng, coi như là đi ra du ngoạn. Lâm Thanh Nhi nói, căng thẳng không phải thiết thân, mà là phu quân, phu quân có hay không phát giác, đánh bại thủy ma thú sau khi. không chỉ có không coi ung dung thế trí, trái lại càng ngày càng căng thẳng. xác thực, lâm thanh nhi điểm tĩnh là thật sự, địch quang lỗi bình tĩnh nhưng là diễn xuất đến. giấu giếm được người khác, không gạt được sớm chiều ở trung lâm thanh nhi. xuyên việt hơn 10 thế giới, hơn trăm năm tích lũy, địch quang lỗi vốn nên đối xử bất cứ vấn đề gì đều là nhẹ như mây gió. nhưng đối thủ lần này là phục hy a. Hắn có vô song suy tính năng lực, thực lực là bản thế giới trần nhà, dưới trướng còn có đông đảo tinh bình tướng tài. đừng nói phục hy, hiện nay địch quang lỗi huyền tiêu lâm thanh nhi liên thủ có thể thắng hay không quá cửu thiên huyền nữ vẫn là chưa biết. tầng tầng dưới áp lực địch quang lỗi trở nên khá là ủ rột liền ngay cả làm bạn linh nhi chơi đùa thời gian đều ít đi rất nhiều lâm thanh nhi cười nói vừa nhưng đã không đường tối lui vậy còn có cái gì muốn lo lắng không bằng học sở ba vương đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cùng địch quang lỗi đột nhiên đánh gãy lâm thanh nhi người mới vừa nói cái gì lâm thanh nhi cho rằng nói nhầm cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng thiếp thân mới vừa nói không bằng học sở ba vương đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sợ tuy ba hộ vong tần tất sợ vong tần người hồ vậy thủy hoàng đế chết mà địa phân địch quang lỗi một cái ôm chầm lâm thanh nhi ở trên mặt nàng tầng tầng hôn một cái nói thanh nhi ngươi thật đúng là ta đại phúc tinh à ta có biện pháp có biện pháp có biện pháp lâm thanh nhi thấy địch quang lỗi giữa hai lông mày mù mịt giết hết hiển nhiên là thật sự nghĩ đến biện pháp phi thường hài lòng nhưng vẫn là ngượng ngùng nói nói đi đi đi linh nhi còn ở đây này chú ý một chút linh nhi bước chân ngắn chạy đến địch quang lỗi bên người làm đúng nói nương là cha đại phúc tinh linh nhi là cha tiểu phúc tinh hừng linh nhi không chỉ là cha trái tim nhỏ vẫn là cha tiểu phúc tinh đến cha ôm một cái phu nhân đi phong đô trước chúng ta trước tiên đi một chuyến nữ oa thần miếu ngày sau. Xích quán yêu tinh, mê hoặc thủ tâm, thái bạch kim tinh vắt ngang đông nam, sắt phá lang tam tinh tụ hội, điểm đại hùng trải rộng khắp nơi. Một khối giải thiên thạch yêu dị ngọn lửa va chạm ở thuộc sơn tháp khóa yêu bên trên. Cùng lúc đó, trấn thủ tháp khóa yêu để thủ minh phá hủy bảy cái bản lòng cột, sừng sững mấy trăm năm tháp khóa yêu trong nháy mắt đổ nát. Vô số yêu ma nhân cơ hội thoát thân mà ra, thuộc sơn đệ tử tuy tận lực ngăn cản, nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới. Ân Nhược Chuất vẫn chưa ra tay hàng yêu phục ma, mà là đi quan sát khối này thiên thạch. Thiên thạch chính diện có khắc thủy hoàng đế chết mà địa phân, vong tần người hồ cũng. cũng không phải là nhân công điêu khắc, mà là thiên nhiên hoa văn hình thành chữ truyện, phảng phất tiên điều pháp lệnh, khuôn vàng tước ngọc, phàm nhân chỉ có tiếp thu phần, tuyệt không nửa phần cơ hội phản kháng. Thiên thạch mặt trái có khắc quả nhân vương mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Nay mười từ là nhân công điêu khắc, nhất bút nhất họa cường tráng mạnh mẽ, thấy chữ như thấy mặt. Thiên cổ nhất đế thu bạo cả kinh nhân hiểu triết trợn mắt mơ mộng. Chữ truyện xem ra là dùng bảo kiếm điêu khắc, nhưng mặt trên ẩn chứa cũng không phải là kiếm ý, mà là có một không hai bá đạo. Nay tiêu khắc văn viết tự, dĩ nhiên mạnh mẽ ngăn chặn tiên thiên hình thành hoa văn, hoặc là nói một cái nào đó thế giới duyên chính. đem thiên mệnh đạp ở dưới chân bằng sức một người sửa chữa đại tần đế quốc vận mệnh ân nhược chuyết nhịn không được run dày lên thiên mệnh thật sự có thể vi phạm sao số mệnh thật sự có thể thay đổi sao ân nhược chuyết tâm loạn như ma thượng thiện nhược thủy tâm cảnh trong nháy mắt bị phá không nhịn được động thủ bấm tính ra có thể mặc cho hắn làm sao thôi thúc chân nguyên pháp thuật cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn những khác mảy may đều không thấy rõ thiên cơ rối loạn chương năm trăm bốn mươi thiên cương ba mươi sáu pháp tập hợp đủ ba ma khí chương năm trăm bốn mươi thiên cương ba mươi sáu pháp tập hợp đủ ba ma khí thiên cơ hỗn loạn một khắc Địch Quang Lỗi vừa vặn đến Thải Ly Cốc. Thải Ly Cốc vốn là một cái tầm thường chấn nhỏ, bởi vì tới gần Phong đô, ít có người tới. Tuy không giàu thứ, ngược lại cũng hòa bình an ninh. Mãi đến tận thất bảo lưu ly hoa rơi vào Thải Ly Cốc, cái này thường thường không có gì lạ. Chấn nhỏ mới bắt đầu dương danh thiên hạ, chỉ có điều vận mệnh ban tặng lễ vật cũng sớm đã tiêu được rồi giá cả. Thúy Chi ban tặng trận này phú quý không phải vận mệnh mà là ma tôn. Hiện tại chiếm tiện nghi, ngày sau nhất định phải dùng tiên bằng máu trả lại. Nhật Nguyệt Kim đồng chiến khai, Địch Quang Lỗi nhanh chóng tìm tới thất bảo lưu ly hoa, lặng yên không một tiếng động lấy vào tay bên trong. Phu quân, chúng ta liền như thế đi rồi. ta ở tại bọn hắn lưu ly nhà xưởng bên trong lưu lại một phần chế tác lưu ly bí phương, đem bí phương học được, không có thất bảo lưu ly hoa, cũng có thể luyện ra đẹp đẽ lưu ly. nếu là bọn họ lòng tham không đủ, vậy ai cũng không giúp được bọn hắn. ác ma ban ân, há có thể không có bất kỳ đánh đổi. lâm thanh nhi ngạc nhiên nói, phu quân, vì sao đi tới tìm này thất bảo lưu ly hoa? nam cơ thích ma truy vi lực vô cùng, tiểu chuyển về hồn châu hoặc tử nhân thịt bạch quất, không phải càng mạnh mẽ hơn sao? địch quang lỗ cười nói, nam ma truy có điều là một cái lợi hại vũ khí, đối với ta mà nói tác dụng nhỏ nhất, tiểu chuyển về hồn châu sinh cơ mừng mừng. nhưng làm sao so với được với người nữ hoa thần lực thất bảo lưu ly li hoa nhưng là khác rồi sa thành kim thạch thành ngọc chỉ là biểu tượng này dính đến đạo môn một môn đại thần thông đạo môn thần thông tam thanh bên trong linh bảo thiên tôn có 36 biến 72 hóa người muốn thây chi theo cả mạ ứng ngàn vạn nơi có thể phân thân tức đến mỗi một biến mỗi một hóa đều diễn hóa ra một môn thần thông, được gọi là thiên cương 36 pháp 72 địa sát thuật thiên cương 36 pháp bên trong có một môn tên là hóa đá thành vàng cùng thất bảo lưu ly li hoa hiệu quả khá là tương tự theo khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều tiền nhân xem ra ghê gớm thần thông trở nên không đáng nhắc tới tỉ như hô mưa gọi gió rất nhiều xem ra không có gì đặc biệt thần thông trở nên cường vô địch tỷ như hóa đá thành vàng đem tảng đá biến thành hoàng kim chỉ là bé nhỏ không đáng kể biểu tượng bản chất là thay đổi bản chất của sự vật căn nguyên như vậy đại thần thông địch quang lỗi đương nhiên trông mà thèm ma tôn làm sao sẽ đạo môn thần thông thiên hạ đại đạo trăm sông đổ về một biển đạo môn gặp nghiên cứu làm sao thay đổi sự vật bản chất ma môn đương nhiên cũng biết nghiên cứu đến cảnh giới nhất định thời điểm liền sẽ đi tới cùng một con đường lâm thanh nhi nói đã như vậy Cựu truyện về hồn châu bên trong ẩn chứa chẳng lẽ là tạo hóa đạo hoặc là sinh tử đạo? Đều không đúng, ở trong đó ẩn chứa chính là ma tôn sức sống, chỉ đến thế mà thôi. Thu hồi thất bảo Lưu Ly li Hoa, ba người cươi thật lâu đi hướng về Long Hồ Sơn tiên sư phủ. Nửa đường, Địch Quang Lỗi một bên thôi thúc thất bảo Lưu Ly li Hoa chuyển hóa các đá, một bên nghiên cứu chuyển hóa quá trình, cũng tự mình thí nghiệm. Thay đổi sự vật bản chất đại thần thông, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể học được, mặc dù có thất bảo Lưu Ly li Hoa làm làm tham khảo, đến Long Hồ Sơn thời điểm, Địch Quang Lỗi cũng chỉ lĩnh ngộ được phi thường dễ hiểu một phần. Năm Cư Vực Ma Truy dấu ở Tiên sư Lăng Tẩm bên trong, không hỏi mà lấy tương đương với chôn mộ. Chuyện như vậy Lâm Thanh Nhi không cứ làm, Địch Quang Lỗi một người tiến vào bên trong, nhận Nguyệt Kim đồng bên dưới, tất cả cơ quan cạm bẫy đều không có cách nào đột hình, dễ như ăn cháo bắt được năm Cư Vực Ma Truy. Để báo đáp lại, Địch Quang Lỗi đem dùng ngũ lôi hóa cực thủ thay đổi mà đến tâm pháp phóng tới Trương đạo lăng tượng thần trên. Năm Cư Vực Ma Truy ít dễ bản, thu hồi sau, Địch Quang Lỗi đi tới dụ gia chẳng bốn. Vào đêm, Dụ thừa Tông đi từ đường cho tổ tiên dâng hương. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một người ngồi ở trong từ đường. trong tay thưởng thức một cái bích lục có ánh hạt châu chính là gia gia hắn lưu lại cựu chuyển hoàn hồn châu nhiều năm nghiên cứu dù thừa tông đã biết được cựu chuyển hoàn hồn châu thần diệu đương nhiên sẽ không cam tâm bảo vật bị người cướp đi người là ai dám đến dụ ra trang ngang ngược địch quang lỗi cười nói tự giới thiệu mình một chút bần đạo huyền minh huyền minh đạo trưởng người là đường triều quốc sư trần vũ đạo tông chi chủ trần vũ đã ma thi tôn sai rồi còn đuổi dù thừa tông lập tức yên tĩnh lại hắn tuy rằng không quen biết địch quang lỗi lại biết địch quang lỗi tu vì cái thế xa không phải hắn có khả năng địch nhưng nếu để cho địch quang lỗi liền như thế đem cựu chuyển hoàn hồn châu lấy đi hắn lại không cam tâm nhìn thấy dụ thừa tông xoắn suýt vẻ mặt địch quang lỗi nói ngươi làm biết được thất phu vô tội hoài bích tội đạo lý vật này căn hệ trọng đại lưu ở trong tay chỉ có thể gặp phải mối họa ta không lấy không ngươi bảo vật cho ngươi hai cái lựa chọn một ngươi có thể hướng về ta muốn một thứ bí tịch võ công thần binh lợi khí linh đan rượu dược cũng có thể hai ta cho phép một cái dụ người nhà gia nhập chân vũ đạo tông không cần sát hạch trực tiếp trở thành đệ tử nội môn dù thừa tông tương lai có thể trở thành là thần châu đại hiệp tâm tính tất nhiên là vô cùng tốt, không phải lòng tham không đủ là người. nói, đa tạ quốc sư năm đỡ, vạn bối chọn cái thứ hai. được, nay ước định trong vòng hai mươi năm hữu hiệu. địch quang lỗi ném cho dụ thừa tông một viên kiếm phủ, nhẹ nhàng đi. dụ thừa tông nhìn một chút kiếm trong tay phủ, cảm giác mình nên kết hôn. mê hoặc thủ tâm, thiên cơ hỗn Độn, phục hy không cách nào nhúng tay. địch quang lỗi giải quyết nhanh chóng, tập hợp đủ ba ma khí, thả ở chuyện tống lệnh bên trong. trừ phi địch quang lỗi đem ba ma khí thả ra, bằng không hôn thiên ma tôn vĩnh viễn không thể phục sinh. địch quang lỗi tập hợp đủ ba ma khí đồng thời, huyền tiêu cũng đem lý cân nhắc chiêu vào chân vũ đạo tông. Lý Cân nhắc vốn là một cái hiệp đạo, tiêu sái tự tại, không để ý quyền thế địa vị. Nhưng hắn năm năm trước cưới cát xảo lăng làm vợ, hài nhi Lý Tiêu giao đã 4 tuổi, cần một cái hài lòng trưởng thành hoàn cảnh. Chân Vũ Đạo Tông là tuyệt đối núi dựa lớn, Lý Cân nhắc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Thiên Nam có gia tộc truyền thừa, từ chối Huyền Tiêu mời chào. Huyền Tiêu cũng không thèm để ý, chỉ là lưu lại một phong đề cử tin. Lâm gia hậu nhân nếu là có ý định, có thể tới Chân Vũ Đạo Tông học võ. Sau đó, ngay ở trước mặt ba tuổi Lâm Nguyệt Như trước mặt, một cái tát đập ngã Lâm Thiên Nam, ngự kiếm phi hành, nhẹ nhàng đi. Thực lực mạnh mẽ, tiêu sái tư thái. Xem lâm nguyệt như mơ tưởng mong ước bốn. Thần giới, Phục Hy cầm trong tay một mặt bát quái đồ, không ngừng thôi thúc pháp lực, chắc toán tiên cơ. thành tựu bản thế giới mạnh nhất người, dựa vào cao thâm tu vi và đối với tướng mệnh thuật lý giải, mặc dù thiên cơ hỗn độn, Phục Hy cũng có thể phá tan một tia. Đương nhiên, liền dường như địch quang lỗi, đông hoàng thái nhất, quỷ cốc tử liên thủ chắc toán, Phục Hy cũng chỉ có thể dò xét đến một tia tiên cơ, muốn tùy ý thúc đẩy vận mệnh tiến trình, nhưng là tuyệt đối không thể. Chỉ một lúc sau, bát quái đồ tiêu tan, trên mặt đất lưu lại ba cái quái tượng. Khôn, trên 6, Long chiến dã, huyết huyền hoàng. Đại chiến sắp tới, phục hy sớm có dự liệu. Đối với này một quẻ như cũng không để ý. Cần quái, 93, cần với bùn, Chí khâu đến. Nay một quẻ ý tứ là, ở trong vũng bùn chờ đợi, đến nỗi với giặc cướp đến rồi, thân giới đóng kín. So với đầm lầy càng sâu, nếu là tiếp tục như vậy, tất nhiên gặp có cường địch tới cửa, tự thân khó bảo toàn. Quẻ ly, 93, ba, nhập chắc chi cách, không phồng lên phiếu mà ca, thì lại đại điện chi ta hùng. Nay một quẻ ý tứ là, mặt trời chiều ngã về tây, liền giống với nhân sinh đã vào lão niên. Nếu như không thể gõ lên nhạc khí hát đệm hát vang địa hoan độ tuổi già. liền khó tránh khỏi gặp có xuân tàm sắp chết trá cự thành cho hai tháng. này so sánh với một quẻ càng thêm nội mạng tuy rằng cô tịch tẻ nhạt phục hy nhưng còn không muốn chết ba cái đại hung chi quái phục hy trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút phiền muộn. suy nghĩ hồi lâu phục hy lại lần nữa ngưng ra một mặt bắt quái đổ chắc toán nổi lên thanh nhi linh nhi bốn ngay ở phục hy bấm toán thời điểm địch quang lỗi mang theo thê nữ đến một chỗ linh khí nồng nặc đảo nhỏ chỗ này không phải nơi khác chính là trong nguyên bản kịch tỉnh tiên linh đảo chương năm huyền tiêu ma tâm loại đạo trúc long phiên giang đảo hải chương năm huyền tiêu ma tâm loại đạo. Trúc Long phiên giang đảo hại. Bản thế giới có thần, tiên, quỷ, yêu, người, ma lục, giới. Nhưng cũng không phải là sở hữu thế giới đều là hoàn chỉnh một hối, yêu giới có bên trong thuộc sơn, huyền minh giới cùng trải rộng nhân giới đông đảo tiểu thế giới, sở hữu yêu tộc khu dân cư đều có thể xương tụng lại yêu giới. Tiên giới cũng là như thế. Một phần là vắt ngang ở tại thần giới cùng nhân giới trong lúc đó tiểu thế giới, phi thăng đắc đạo người tu tiên sinh sống ở một thế giới này, so với thần giới càng thanh lạnh, càng cố quạng, cô tịch khiến người ta muốn phát rổ. một bộ phận khác nhưng là nhân gian phúc địa, phân bố ở đại địa danh sơn trong lúc đó, bao quát 10 đại động tiên, 36 tiểu động tiên, 72 phúc địa, thuộc sơn chính là nhân gian 72 tiên giới đứng đầu. Đối với một chỗ phúc địa mà nói, quan trọng nhất chính là linh mạch. Linh mạch có thể tự mình hội tụ nguyên khí đất trời, chỉ có nồng nặc nguyên khí mới có thể thai nén tiên tài địa bảo, linh truyền linh nhãn. Núi sông linh mạch bình thường đều cùng địa mạch có quan hệ, hòn đảo linh mạch nhưng là cùng đáy biển mạch nước có liên quan. Nếu như đem biển rộng so sánh một người, mạch nước chính là chuyển vận năng lượng tinh mạch, hòn đảo chính là năng lượng hạt nhân, hòn đảo nhỏ là huyệt vị, đại hòn đảo là khiếu huyệt. Tiên Linh Đảo thì lại càng hơn một bậc, không phải huyệt vị, không phải khiếu huyệt, mà là một vùng biển này lan điền. Chu vi ba ngàn dặm mạch nước tất cả đều hội tụ với Tiên Linh Đảo, làm cho Tiên Linh Đảo nguyên khí đất trời so với thuộc sơn không chút nào tốn. Kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, tiên hạc bạch lộc tùy ý có thể thấy được. Linh Nhi lôi kéo Địch Quang lội ống tay áo, làm lúc nói, cha, ta muốn đi thừa tiên hạt, thừa tiên hạc. Địch Quang lội ra hiệu một hồi, Lâm Thanh Nhi vung tay lên, một con đại tiên hạt bay tới. Nữ Hoa là mẹ trái đất, trong thiên hạ sinh linh, linh tính càng cao, nội tâm càng thuần, càng gặp đối với Nữ Hoa thần lực sản sinh thân cận. Nữ Hoa tộc bị thương sau khi. thậm chí có thể để linh thú yêu linh cống hiến sức mạnh nhờ vào đó khôi phục thương thế Từ huyên năm đó liền dùng qua phương pháp này lâm thanh nhi nữ hoa thần lực từ lâu thất tỉnh khổ tu ba năm hồn thiên bảo giám thần lực điều khiển tinh tế tỉ mỉ thiên hạc loại này linh tính cực cao tiên cầm đối với nàng vô cùng thân cận lâm thanh nhi ra hiệu một hồi thiên hạc liền mang theo linh nhi bay lên giữa không trung đi chúng ta đi xem xem trên đảo địa mạch tiên linh đảo trên cũng có núi xuyên mạch nước xu thế cùng đáy biển mạch nước gần như giống như lúc lại như là đại đan điền vào tiểu đan điền chỉ có thiên nhiên quỷ phủ thần công mới có thể làm ra như vậy hoàn mỹ vị trí tiên linh đảo nơi trọng yếu là một ánh mắt linh tuyển nước suối rót đầy một cái thiên nhiên hình thành cái ao nhưng không có nửa điểm tràn ra trong suốt thời đáy, mặt trên trải rộng hoa sen gió vừa thổi chuyển đến nhàn nhạt hương vị khiến người ta tâm thần thoải mái địch quang lỗi ngưng nước thành băng ngưng tụ thành hai cái ly rượu đưa tới hai ly linh tuyển nói thanh nhi nếm thử lâm thanh nhi uống một hơi cạn sạch có tin mừng meo mắt lại nước suối ngọt ngào sướng miệng bên trong càng ẩn chứa linh khí nồng nặc phàm nhân nếu là uống tẩy gân phạt ủy cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ lại uống một ly lâm thanh nhi lơ đãng nói rằng Phu quân, này nước suối dùng để ủ rượu thanh khê lưu truyền hẳn là cực tốt đẹp. Địch Quang Lỗi theo bản năng nói rằng, đáng tiếc, Thi Nhi không ở. Ầm. Địch Quang Lỗi bị một cước đá cái cho ăn cước. Nhìn Lâm Thanh Nhi tức giận vẻ mặt, Địch Quang Lỗi cười nói, phu nhân mặc khí chờ chút cho ngươi xem cái chơi vui. Địch Quang Lỗi thôi thúc thủ côn lôn tâm pháp cải tạo nổi lên nguồn suối ở ngoài địa hình. Chỉ một lúc sau, nước suối chỉ từ một cái biến thành ba cái, một cái giống như vại nước chứa đựng nước uống, hai cái giống như bể bơi, một cái nước lạnh chỉ, một cái nước nóng chỉ, muốn tán tỉnh lạnh phao lạnh, muốn tán tỉnh nhiệt phao nhiệt. lâm thanh nhi nói này có cái gì không làm một cái cất rượu chỉ sao địch quang lỗi cười nói ngươi không biết thi nhi ngoại trừ cất rượu vẫn cùng ta chứng thực quá một chuyện khác chuyện gì linh tuyển bên trong càng thích hợp tu hành song tu đại pháp ẩm địch quang lỗi bị đá đến trong áo nước nước lạnh trì tả thi cùng lâm thanh nhi rất giống rất nhiều phương diện đều rất giống chỉ có điều tả thi yêu thích ôn tuyển lâm thanh nhi yêu thích suối nước lạnh địch quang lỗi gảy ngón tay một cái mây khói dáng màu dường như cầm nhứ bao vây lấy nước suối chỉ lâm thanh nhi phất phất tay lại có ba con tiên hạc bay lên trời Mang theo Linh Nhi đi tới hòn đảo một bên khác tìm Bạch Lộc Linh Hầu chơi 4. Linh Nhi chơi mệt rồi, về thật lâu bên trong ngủ say. Địch Quang Lỗi ôm Lâm Thanh Nhi vai, ngồi ở một chỗ vách đá nhìn lên các vì sao. "Phu quân, chúng ta phải ở chỗ này thành lập động phủ sao? Nhân gian phúc địa trên căn bản đều có chủ rồi, nơi này không chỉ có vô chủ, còn hơi nước nồng nặc, là thích hợp nhất chúng ta." "Vậy này bên trong tên gì?" Hòn đảo liền gọi Tiên Linh, động phủ liền gọi Thủy Nguyệt, thực nơi này còn có một chỗ tốt. "Cái gì?" "Huyền Tiêu, Huyền Tiêu đã nhập ma, thời gian dài sinh sống ở trung nguyên có bại lộ nguy hiểm, hơn nữa" hắn muốn hút thu ba ma khí nội hàm hám pháp lực hắn muốn trở thành ma tôn địch quang lỗi chuyển hướng đề tài nói biết ta ngày hôm nay vì sao lại nhấc lên thi nhi sao lâm thanh nhi đỏ mặt nói rằng sát tâm cái này cũng là một cái nguyên nhân một nguyên nhân khác là ở thi nhi thế giới kia ta chiếm được một môn tên là đạo tâm chủng ma tâm pháp đạo tâm chủng ma đó là một loại ly tinh bạn đạo pháp môn lấy đạo tâm đào tạo ma chủng do đạo nhập ma do ma thành đạo huyền tiêu nguyên bản tu hành huyền môn chính tông tâm pháp có một viên tìm tiên đạo tâm bởi vì các loại trải qua mà nhập ma bồi dưỡng ra một viên ma tâm ba năm khổ tu Hắn hóa ma tâm để bản thân sử dụng, xuất thần nhập ma tận trong một ý nghĩ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn muốn nghịch chuyển đạo tâm trùng ma pháp môn, lấy ma tâm thay nghẽn đạo trùng, tiêu trừ chấp nghiệm, tìm về bản ngã. Lâm Thanh Nhi nói, vốn là ly kinh bản đạo pháp môn, hiện tại nhưng phải nghịch chuyển, trở nên càng thêm ly kinh bản đạo, loại này tâm pháp nhất định vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó nhất định phải cho hắn tìm một cái trống rỗng khoáng yên tĩnh hoàn cảnh, để hắn yên tâm tu hành. Lâm Thanh Nhi gật đầu tỏ ra là đã hiểu, quay đầu nhìn một chút bên dưới vách núi linh Thuyền chỉ. Địch Quang Lỗi hiểu ý, nói, tiên linh đạo trên còn có hai mắt linh tuyển, một cái cho linh nhi một cái khác cho huyền tiêu thật là tốt rồi phu nhân ban ngày chúng ta từng thử lạnh buổi tối chúng ta thử xem ôn nói địch quang lỗi lôi kéo lâm thanh nhi vách núi nhảy cầu phu phu một tiếng hai người rơi vào rồi ôn tuyển trong ao bốn thời gian như nước chảy, thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua địch quang lỗi cùng lâm thanh nhi kết hôn 8 năm linh nhi cũng đã 6 tuổi đây là một cái phi thường trọng yếu thời gian tiết điểm ở nguyên bản mệnh số bên trong thạch kiệt người ở một năm này điều khiển thủy ma thú họa loạn miêu cương lâm thanh nhi ở một năm này hóa thân làm tượng đá linh nhi ở một năm này mới gặp lý tiêu dao thạch kiệt người 4 năm trước liền bị địch quang lỗi đưa vào luân hồi thủy ma thú xương sống lưng hiện tại còn khảm nạm ở thận lâu ở ngoài lý tiêu giao sắc thực nhìn thấy linh nhi có điều không phải tương lai lý tiêu giao mà là chân vũ đạo tông đệ tử mới có 8 tuổi lý tiêu giao lý cân nhắc tiếp nhận rồi huyền tiêu mời chào hiện nay là hình bộ tứ đại thần bộ một trong lý tiêu giao bái vào chân vũ đạo tông nhân thiên phú dị bẩm địch quang lỗi phê duyệt đặc biệt hắn có thể cùng tu huyền vũ huyền đạo hai mạch tâm pháp võ kỹ lâm nguyệt như cũng bái vào chân vũ đạo tông lâm nguyệt như tính cách yếu võ từ khi nhìn thấy huyền tiêu một chiêu đánh bại lâm thiên nam liền áo đi chân vũ đạo tông bái sư Lâm Thiên Nam bị đối phó thực sự là phiền. ở Lâm Nguyệt Như năm tuổi, năm ấy đem nàng đưa vào chân vũ đạo tông. Huyền Tiêu thật là yêu thích Lâm Nguyệt Như tính cách, lại thấy nàng gân cốt kỳ tuyệt, thích hợp tu hành Quỳnh Hoa Tâm Pháp, liền thu nàng là đệ tử thân truyền. Hai năm trôi qua, đã có không tầm thường căn cơ. Địch Quang Lỗi đi tới một chuyến nữ hoa thần miếu, không có cảm chịu đến bất kỳ thời không vận sóng. Mê hoặc thủ tâm giáng Lâm, thiên cơ hỗn loạn, cũng không cách nào bấm toán. Nhưng võ giả nhạy cảm trực giác, vẫn cứ cho Địch Quang Lỗi một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mương nổ ngạn bốn. Thiên Linh đảo. đang lúc bế quan khổ tu Huyền Tiêu đột nhiên cảm giác được một luồng nồng nặc đến cực điểm hơi nước, dường như có vạn trượng sóng lớn nghiền ép mà đến, càng có một đôi mắt ở sóng lớn bên trên nhìn chòng chọc vào hắn, cặp mắt kia một là nắng vàng, một là xích nguyệt, thấm nhuần nhật nguyệt mễ hoặc, nhìn thấu tất cả hư huyễn. Không chỉ có như vậy, còn có một luồng uy thế thiên hạ cao quý cùng nặng nề như núi áp lực. Nếu không có sóng biển trực tiếp đánh về Tiên Linh ảo, Huyền Tiêu thậm chí cảm thấy đến ra tay chính là địch quang lỗi. Ra tay tất nhiên là không địch lỗi, mà là thần giới tiêu tốn thời gian bốn năm, rốt cục khởi động đòn bí mật bảo vệ tây vùng hoang dã phương bắc bất chu sơn vạn năm lâu dài đại thần Hàm trúc chi long. cũng chính là trong truyền thuyết thần thoại, trúc long. Năm xưa ở Thủy Nguyệt động thiên thế giới, linh tính chính là một con nắm giữ trúc long huyết thống thần ma luyện chế ra đến. Địch Quang lỗi chính là luyện hóa con kia thần ma thần hồn, mới có này đôi Nhật Nguyệt Kim Đồng, Đại Uy Thiên Long mô hình cũng đến từ ở đây. Ở Địch Quang lỗi hơn trăm năm mạo hiểm cuộc đời bên trong, lần kia kỳ ngộ tầm quan trọng có thể xếp hạng thứ năm vị. Trúc Long loại này cấp bậc đại thần, đương nhiên cũng là chư giới duy nhất, chỉ có điều trải rộng chư thiên vạn giới không phải phân thân, mà là huyết mạch hậu duệ. Dù sao, trúc long cũng là long, long tính bản. Hiểu được đều hiểu. Thủy Nguyệt Động Thiên thế giới thần ma tất nhiên là không cách nào cùng cái con này Trúc Long đánh đồng với nhau. Cái con này Trúc Long đã đầy đủ tư cách dùng hắn để hình dung. Hắn ở vạn năm trước cũng đã đắc đạo, mấy trăm năm trước, Vân Thiên Hà, Hàn Lang Sa, Mộ Dung Tử Anh liên thủ chỉ có thể thắng được hắn không được đạo lúc tàn ảnh. Một con lợn ở linh khí nồng nặc nơi hoặc mười ngàn năm cũng có thể trưởng thành lên thành thiên đồng nguyên soái, chúng chi là huyết mạch cao quý Trúc Long. Chỉ là triển khai thiên phú thần thông, liền nhấc lên cơn sóng thần. Địch Quang Lỗi bố trí tỉ mị trận pháp phòng ngự lão đà lão Địch Quang Lỗi cùng Huyền Tiêu đã từng kế hoạch đi bái phòng Trúc Long cùng Cú mang, không nghĩ đến còn không chấp hành. Trúc Long đã giết tới. Tin tức tốt là, ra tay chỉ có Trúc Long, Cú Mang cũng không có ra tay. Huyền Tiêu lấy ra truyền tin ngọc phủ, cùng Địch Quang Lỗi nói rồi vài câu, sau đó ngự kiếm bay ra Tiên Linh đảo, đại chiến Trúc Long. Thành Trường An bên trong, Địch Quang Lỗi nhận được Huyền Tiêu truyền tin, lập tức thừa dịp thật lâu đuổi tới. Lâm Thanh Nhi ở lại Thành Trường An, bảo vệ Linh Nhi mọi người. Bốn năm qua, Hoa Hạ quốc lực càng ngày càng cường thịnh, nhân đạo số mệnh càng ngày càng mạnh, đối với tu sĩ áp chế cũng càng lúc càng lớn. Đừng nói tu sĩ tầm thường, chính là thần tộc hạ phàm, cũng không dám ở Thành Trường An trắng trợn phá hoại. Mà Hồn Thiên Bảo dám là thiên tử võ học. nữ hoa là loài người thánh mẫu bảy năm khổ tu lâm thanh nhi đã có thể dựa vào hồn thiên bảo giám cùng nữ hoa thần lực xúc động vương triều số mệnh dựa lưng thành trường an chính là ân nhược triết cũng nhất định phải nhượng bộ lui bình bốn nhiều lần cường hóa thần lâu tốc độ cực hạn đã vượt qua hai mươi mạch trường an cùng tiên linh đạo cách nhau mấy ngàn dặm cũng có điều là mấy phút lộ trình nhưng dù là ở này mấy phút bên trong huyền tiêu đã cùng chúc long đấu đến gây cấn tột độ, độ thời gian bốn năm huyền tiêu đem năm cước tích ma truy cùng cựu chuyển về hồn châu bên trong ma lực hết mức luyện hóa đúc ra một viên ngàn thế bất hủ vạn thế bất diệt ma tâm bước kế tiếp chính là ma tâm loại nói Đối với bước đi này, hắn đã có thiết thực ý nghĩ, nhưng vẫn không có chấp hành, lần này nhưng là đúng dịp. Dù sao, ma tâm loại đạo trong quá trình, sức chiến đấu gặp có giảm bớt, kém xa hiện tại ma tâm ma thân. Huyền tiêu trên người thiêu đốt hừng hực ma hỏa, màu đỏ thắm hi hòa kiếm đều bị nhuộm thành yêu dị màu xanh sẫm. Từ xa nhìn lại, không phải là loài người ở phản kháng thiên thần, mà là thiên thần hạ phản hàng yêu phục ma. Vạn ngàn hủy diệt kiếm khí quay chung quanh trúc long điên cuồng tích góp đâm, công kích trúc long vậy khe hở, vớt rồng xương. Trúc long thân thể so với thủy ma thú còn cứng và dẻo hơn, càng có tùy cơ ứng biến chiến đấu trí chi tuệ. vớt dòng vung lên, hoặc là đuôi dòng quét qua, liền có thể đem huyền tiêu kiếm khí giật cắt. nhìn thấy địch quang lôi đến, trúc long phát sinh một tiếng hung hăng rồng gầm, điên cuồng hét lên nói, thiên đế nói không sai, ngươi thôn phệ ta hậu duệ huyết mạch, hấp thu phù người, ta tu vi liền có thể tiến thêm một bước. lời còn chưa dứt, đuôi dòng đã quét tới. địch quang lối hai tay bấm quyết, thật lâu đầu thuyền vòi nước mở ra miệng rộng, tiềm long uy năng trình độ lớn nhất kích phát, vang kích ở trúc long đuôi dòng bên trên. cùng lúc đó, huyền vũ ấn nhiên ép mà xuống, loại bỏ trúc long bên người hơi nước, để hắn khó có thể điều khiển dòng nước. Việt Tiêu cũng thay đổi vừa mới mưa kiếm điên cùng tấn công, vạn ngàn kiếm khí quy làm một thể, hóa thành một đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt khí kiếm khí, vang kích ở đôi rồng mặt khác một bên. Sáu Diệt vô ngã kiếm 23. hai người phối hợp hiệu ngầm vô cùng, toàn không có bất luận cái gì bỏ sót, do bất cẩn, Trúc Long đôi rồng bị tiền hậu giáp kích. Một bên dường như Thái Sơn áp đỉnh, bạo lực nhấn ép, một bên dường như Viên kim cương đầu, không kiên không phá. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, 17-18 chiếc vảy rồng từ giữa không trung bay xuống, chúc Long đôi nhỏ xuống lấm ta lâm tấm máu tươi. Địch Quang Lỗi cười nói, ta không tin tưởng ngươi bởi vì một câu nói như vậy. liền sẽ nghe theo phục hi mệnh lệnh. Trúc Long nói, ngươi rất thông minh, ta càng ngày càng chờ mong luyện hóa huyết mạch của ngươi. Địch Quang lỗi trong đôi mắt đồng dạng sáng lên kim dương xích nguyệt ánh sáng, nói như linh chém sát. Nghe đồn Trúc Long trong miệng ngậm lấy vĩnh viên không bao giờ tắt ánh đến, trong miệng ngươi nhưng không có, ta đoán nhất định cùng này có liên quan, đúng không? Trúc Long ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâm lạnh, phát sinh một tiếng chói tai rít lạo, mắt trần có thể thấy sóng âm từ miệng rồng bên trong bắn mạnh mà ra. Này không phải đang phát tiết lửa giận, mà là hắn thiên phú thần thông, giống âm lấy gào thét triển khai long uy, lấy long uy nghiền ép kẻ địch, để cho kẻ địch mất đi chiến ý. mặc cho hắn sâu xé địch quang lỗi xong quyền va chạm thả ra vô hình sóng âm cùng chúc long thả ra sóng âm đấu trung hòa kỳ âm vang vọng mọi âm thanh tịch cùng lúc đó địch quang lỗi trên người bùng nổ ra một luồng cao quý uy nghiêm thiết huyết hơi thở bá đạo không hề đẹp đẽ va về phía trúc long long uy hồn phi phách tán cái thế kỷ song kỷ cùng xuất hiện trúc long rồng ngâm bị địch quang lỗi lấy sức lực của một người chặn lại huyền tiêu đương nhiên sẽ không làm nhịn ác liệt vô cùng kiếm khí lại lần nữa nổ ra lần này mục tiêu là long Thanh Nhi gặp Cú Mang, nếu như hỏi trúc Long trên người lợi hại nhất chính là cái gì, cái kia nhất định là hắn con mắt, mở mắt vì là chú, nhắm mắt vì là đêm, thiên địa âm dương đều ở trong mắt. Trúc Long mỗi một con huyết thống hậu duệ, ở trên mắt đều có đặc biệt thần thông. Bản thế giới cái con này trúc Long đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nắm giữ so với địch quang lỗi Nhật Nguyệt Kim Đồng càng mạnh hơn huyền hư Nhật Nguyệt Kim Đồng. Không chỉ có thể thấm nhuần thiên địa âm dương, còn có thể thấy rõ tất cả hư vọng. Mặc kệ là mê viễn tâm thần pháp thuật, vẫn là hư thực kết hợp chiêu thức, ở trong mắt trúc Long đều không đáng giá một đồng, tất cả đều là cái hở. đôi mắt này rất lợi hại nhưng như thế nào đi nữa lợi hại cũng là con mắt còn lâu mới có được thân thể cứng cỏi trúc long nhìn thấy huyền tiêu này ác liệt vô cùng một kiếm thậm chí nhìn thấy kiếm pháp bên trong ba cái kẽ hở vớt rồng vung lên liền có thể đem kiếm khí dập tắt nhưng hắn không có vung trào thời gian Hắn tinh lực hơn nữa bị địch quang lỗi dẫn đi huyền tiêu kiếm khí lại đột nhiên đến căn bản không kịp vung trào luyện hóa hai cái ma khí bên trong ma lực huyền tiêu trên người đã có ma tôn bộ phận chất lượng đặc biệt đối với trúc long long uy làm như không thấy công kích không bị ảnh hưởng chút nào mắt thấy long mục liền muốn bị kiếm khí trong mù, trúc long dâu dồng đột nhiên trở nên thẳng tắp, dường như trường thương bình thường đâm hướng về huyền tiêu trái tim. cắt một sợi dâu rồng dường như lò xo bình thường và lên xoắn úp kinh lực tỏa hướng về huyền tiêu kiếm khí. lần này ứng đối xem ra trần vật, trên thực tế tinh diệu dị thường, rõ ràng là kẻ địch. địch quang lỗi cũng không nhịn được ở trong lòng đều một tiếng tốt. trúc long ứng đối đẹp đẽ, huyền tiêu biến chiêu càng xinh đẹp hơn. khi hỏa kiếm trên kiếm khí trong nháy mắt đổ nát, hủy diệt kiếm khí dường như tấm khiên bình thường vững vàng thủ che ở trước người. tay trái nâng lên, ném một cái mũi nhọn khí. năm cấp đích ma truy. Luyện hóa năm cấp vĩ ma truy bên trong ma lực sau khi Huyền Tiêu đem năm cấp vĩ ma truy luyện hóa thành một cái âm khí. Trải qua nhiều năm ma lực xâm nhiễm, năm cấp vĩ ma truy vật liệu trở nên cứng cỏi vô cùng, càng có một loại dị dạng ăn một lực, không chỉ có thể phá giáp còn có thể tiêu thực máu thịt. Năm cấp vĩ ma truy tốc độ so kiếm khí càng nhanh hơn. Trúc Long dưới tình thế cấp bách, nhắm lại Long Mục, nghiêng vòi nước, đốn lửa lóe lên, huyết quang bắn ra, Trúc Long nửa khối mí mắt bị tước hạ xuống, Long Mục bên trên máu tươi chảy ròng, thương thế không nặng, nhưng xem ra chật vật vô cùng. Gào! Trúc Long phát sinh một tiếng phẫn nộ gầm rú, vớt rồng tung ra, chụp vào hai người. Dù sao cũng là rồng thực sự thân, vớt rồng kinh lực so với giáp cốt long chảo, long chảo thủ trợ pháp môn mạnh không biết bao nhiêu. Địch Quang lỗi không có hứng thú lấy chảo đối với chảo, một tay nắm huyền vũ ấn, cùng chúc long tranh cấp hơi nước điều khiển quyền, một tay nhẹ nhàng vẽ cái vòng cung, long hình kinh lực dâng chảo ra. Kháng Long Hữu Hối, hàng long thập bát trưởng đệ nhất trưởng, cũng là tối tinh thâm huyền ảo một trưởng. Trải qua nhiều như vậy thế giới, càng là cùng vị quốc tử, đông hoàng thái nhất này đám nhân vật cùng ngồi đàm đạo, Địch Quang Lỗi đối với Kháng Long Hữu Hối lý giải mạnh hơn nhiều sang công thời gian. Can, trên 9, Kháng Long hưu Hối. Can hào vị đến trên 9. đã vị đến cực điểm điểm, lại không vị trí cao hơn có thể chiếm. bản thế giới thần giới chính là như vậy. xem ra cao cao tại thượng, cao quý uy nghiêm, trên thực tế thanh vắng lặng mịch, dường như cục diện đáng buồn. Trúc Long ở lại nhân giới, một mặt là trời cao hoàng đế xa, muốn làm cái thẳng trột làm vua sứ mù, mặt khác nhưng là dự liệu được tình huống như thế, không muốn nước động tù Trúc Long. có thể ở lại nhân giới thì lại làm sao? thật ở tây vùng hoang dã phương bắc bất sân chân, có mạnh đến đâu, như thế nào đi nữa cao quý, cũng chỉ là cô độc cô quạnh, không hưởng thụ được nhân gian hương hỏa, cũng không có ai đối với hắn quỷ bái. vạn năm qua đi, Trúc Long tiềm lực đã tiêu hao hết. muốn tiến thêm một bước gần như không thể. Thần giới thiên thần kháng long hưu hối, nhân giới trúc long đồng dạng kháng long hưu hối. Nếu không có như vậy, phục hi cũng không thể dàng đả thông thần giới nhân giới đường nối trước, liền có thể hiệu lệnh trúc long làm việc. Trường lực kéo tới, trúc long nhìn thấy một trường này tinh yếu, không tự chủ được sinh ra hối ý nghĩ, thậm chí ngay cả tránh né đều đã quên. Ầm. Trường lực ban kích ở trúc long trên người, vừa như là bị áp xúc với một điểm cự sơn, vừa giống như là tầng tầng lớp lớp sóng biển. Không phải một tầng tinh lực, cũng không phải 10 tầng, trăm tầng tinh lực, mà là ngàn tầng, vạn tầng, chỉ cần không bị cắt đứt, Địch Quang Lỗi tựa hồ có thể đem này một chiêu dùng đến Thiên Hoang Địa Lão, mãi mãi không ngừng. Trúc Long không ngừng chấn động chuyển động thân thể, Long mục dò xét địch quang lỗi mỗi một tia nhỏ bé biến hóa. Mỗi một lần trưởng lực rung động đều sẽ bị Chúc Long vừa đúng chấn động trung hòa. Chấn thủ Bất Chu Sơn vượt qua và năm, Trúc Long tổng cộng ra tay quá năm lần, còn muốn tính cả dùng tàn ảnh đối chiến Vân Thiên Hà mọi người lần đó. Nếu là chỉ tính chân thân ra tay, Chúc Long đã có hơn 4000 năm không hề động thủ quá. Thời gian dài như vậy không có động thủ, nhưng còn có như thế tinh xảo ứng đối, không thẹn là thần thú huyết thống, thiên phú quả phi phàm người có thể so với. địch quang lỗi đơn trưởng một phen chiêu thức trong nháy mắt phát sinh biến hóa phi long tại thiên kiến long tại điển hồng tiệm vũ lục tiềm long vận dụng lợi thiệp đại xuyên đột nhiên đến trấn kinh Bách lý hoặc dược tại uyên song long thủ thủy ngư dược vũ uyên thời thừa lục Long, mây dày không mưa mười bảy chiêu trưởng pháp chính đánh một lần phản đánh một lần loạn đánh một lần một lần lại một lần mỗi một lần đối chiêu địch quang lỗi đối với hàng long thập bát trưởng lý giải liền nâng cao một bước địch quang lỗi cùng Trúc long chính diện quyết đấu lấy công đối công lấy cường đối với cường huyền tiêu thì lại càng như là một cái thích khách tận dụng mọi thứ ra tất thương long đã từng huyền tiêu xuất phát từ kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không dùng bực này phương thức chiến đấu, nhưng hắn luyện hóa hồn thiên ma tôn ma lực trong quá trình, không khỏi bị đến ảnh hưởng, đánh lén ám sát phản phất bản năng, dùng tự nhiên mà thành. Khi hỏa kiếm trên kiếm khí tung hoành, cuồn cuộn ma khí cùng ngọn lửa hừng hực hình thành ma diễm, trúc long vậy rồng cũng có thể ăn mòn đi. Năm cấp tích ma truy nhanh như chớp giật, một khi triển khai, tất nhiên thấy máu. Đối với thân dài mấy trăm trượng trúc long mà nói, ba, năm khối vậy lại như là trên ngón tay xước măng rồ, đau đớn, nhưng không coi là đại thương. Một hồi hai lần sát thực như vậy, góp nhỏ thành lớn bên dưới, vậy coi như cực kỳ không ổn. Chúc Long biết đạo lý này, cũng tiêu tốn không ít thần lực loại trừ trên vết thương ma khí, khôi phục thân thể tổn thương, nhưng hắn thân thể thực sự là quá mức khổng lồ, không cách nào bận tâm đến mỗi một nơi. Vạn năm tích lũy, chúc Long công lực hơn xa với địch quang lỗi cùng Huyền Tiêu, liều tiếp tục giết chưa chắc sẽ bại. Nhưng chúc Long cỡ nào ngạo mạn, há có thể cam tâm dùng bực này phương thức đánh bại kẻ địch? Gào! Chúc Long đột nhiên bạo phát toàn thân công lực, bay người lên giữa không trung, triển khai hô mưa gọi gió thần thông, nhấc lên vạn trượng cự lang. Hơn vạn năm công lực, vẻn vẹn là bước đầu thôi thúc, liền đem địch quang lỗi cùng Huyền Tiêu đẩy lên tiên linh đạo khác một đầu. Chúc Long trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Sóng biển nghiền ép mà xuống, muốn đem tiên linh đảo địch quang lỗi, huyền tiêu, hết mức nghiền thành mảnh vỡ. Không hề nghĩ rằng, không đợi sóng biển ép đè xuống, tiên linh đảo một bên dĩ nhiên bùng nổ ra đồng dạng rộng lớn vô tận khí thế. Trước văn đã nói, chu vi 3000 dặm đáy biển mạch nước hội tụ với tiên linh đảo, tiên linh đảo tương đương với vùng biển này đang điển. Nói cách khác, tiên linh đảo ngoại trừ không thể di động, chính là thiên nhiên tiềm long. Thời gian 4 năm, địch quang lỗi ở tiên linh đảo trên điêu khắc vô số trận pháp, tiên linh đảo không chỉ là động thiên phúc địa, vẫn là diệt thế thần khí. Nếu như nói thật lâu là một đòn diệt một thành đạn hạt nhân, tiên linh đảo chính là thềm lục địa dung động khí. Ba ngàn dặm nguyên khí đất trời trong nháy mắt tụ lên, nhấc lên càng cao hơn, càng mạnh hơn, càng mạnh, càng dữ dội hơn sóng lớn. Trúc Long Thiên Phú dị bẩm, có hô mưa gọi gió, Huyền hư Nhật Nguyệt kim đồng, Dòng Ngâm Tam Đại thần thông, càng có vạn năm tích lũy chất phát công lực. Nếu là tiếp tục chiến đấu tiếp, Địch Quang Lỗi cùng Huyền Tiêu tuyệt không phần thắng. Có thể hắn như thế nào đi nữa mạnh, cũng chỉ là chỉ một cơ thể sống, làm sao địch nổi chu vi ba ngàn dặm nguyên khí đất trời? Thiểm Long vươn mình, Hủy Thiên dị địa. Chu vi ba ngàn dặm nguyên khí đất trời ầm ầm bạo phát, đem Trúc Long gây nên sóng biển hết mức đổi trở lại. Trúc Long bị vanh liên tiếp lui về phía sau. trên người vậy vùng lớn rơi xuống máu tươi không được chảy ra xem ra muốn nhiều thê thảm thê thảm đến mức nào nay đã không phải trên ngón tay thì đâm mà là thương gân động cốt đại thương vẫn chưa xong tiên linh đảo kích phát một sát na địch quang lỗi đem huyền vũ ấn đặt thận lâu phía sau thận lâu lại lần nữa toàn lực kích phát địch quang lỗi hai tay kết ấn một đoàn phản phất hố đen bình thường năng lượng đoàn hội tụ ở trước người hồn thiên bảo giám tầng thứ 10, huyền vũ trụ thiên địa văn vật có sinh liền có diện vũ trụ cũng có thọ tận thời gian cử đại động phệ tất cả Thái hư quay về hỗn độn không tuần hoàn không dứt, vòng đi vòng lại chính là phá hư không Địch Quang Lỗi vừa học được hiện đại tri thức, còn học được hơn 10 thế giới đặc biệt vũ trụ quan. Đối với vũ trụ lý giải tuyệt không thua gì trúc long bực này có huyết thống truyền thừa thần thú. Chiêu này phá hư không bao hàm Địch Quang Lỗi đối với phá toái hư không lý giải, liền không gian đều có thể đổ nát, húng chi là thân thể máu thịt. Lùi tới Tiên Linh đảo một bên thời điểm, khi hỏa kiếm cũng đã trở vào bao. Địch Quang Lỗi nổ ra phá hư không trong nháy mắt, Huyền Tiêu rút kiếm ra khỏi vỏ, được ăn cả ngã về không quyết tuyệt kiếm khí anh kích mà ra. chẳng Thiên bản kiếm thuật, mạnh nhất vũ khí, mạnh nhất chiêu thức, hơn nữa tinh diệu phối hợp, nhiều năm chuẩn bị, mạnh như trúc long, rốt cục hạ thấp cao quý đầu lâu. ngã vào trong biển lớn rộng. Địch Quang Lỗi cùng Huyền Tiêu vẫn chưa vì vậy mà ngừng tay. Huyền Tiêu thôi thúc Quy Nguyên Chân Quyết khôi phục hai người trạng thái. Địch Quang Lỗi lại lần nữa thôi thúc Huyền Vũ Trụ. Có điều lần này không có nổ ra phá hư không, mà là Huyền Vũ Trụ ba biến hóa lớn tầng thứ nhất vụ nổ lớn. Vũ trụ bắt nguồn từ một đợt nổ tung, nổ tung là tất cả khởi nguyên. Nếu như chỉ đem này một chiêu xem là năng lượng bạo phát, trái lại đi ngược Hồn Thiên Bảo Giảm chân lý. Địch Quang Lỗi dùng hiện đại khoa học kỹ thuật phương thức lý giải vụ nổ lớn, ngược lại cùng Hồn Thiên Bảo Giảm tạo hóa đại đạo là nhất giản bảo. Huyền Tiêu hy cùng trở vào bao, lại là một chiêu chạm thiên bản kiếm thuật. cường chiêu không trở ngại chút nào hành kích ở trúc long trên người trúc long vẫn nộ đánh chuyển động thân thể nhưng vẫn không thể nào né qua địch quang lỗi lúc trước tên gọi quang minh lỗi lạc sở trường dùng ám tiễn giả bộ bất tỉnh đánh lén chuyện như vậy ở địch quang lỗi trước mặt triển khai vẫn là một chút chớ nói chi là trúc long thiếu mất một khối mí mắt ánh mắt bất luận làm sao cũng kiềm chế không được cường chiêu tới người trúc long lại không sức phản kháng địch quang lỗi thôi thúc huyền vũ ấn một hồi lại một hồi hành kích ở trúc long đỉnh đầu cũng không biết là đập phá ba trăm dưới vẫn là năm trăm dưới trúc long hai mắt đảo một cái ngất đi đánh bại trúc long địch quang lỗi cùng huyền tiêu đồng thời thở Huyền Tiêu nói: "Chúng ta có muốn thử một chút hay không? Có thể hay không nhân cơ hội giết chết trúc long?" "Không cần phải vậy, trúc long loại này thượng cổ đại thần, sống sót so với chết rồi càng có giá trị, ít nhất cũng phải ép khô hắn trong đầu bí mật lại hạ tử thủ." "Quang lỗi, á quang lỗi, ngươi thật đúng là quang minh lỗi lạc." "Quá khen quá khen, đến đến đến, phụ một tay, giúp ta đem trúc long phong ấn lên." "Trúc long con mắt có thể nhìn thấu một ít hư viễn, cũng có thể nhìn thấu trận pháp cấm chế cái hở." "Không đâm thủng hắn con mắt, phong ấn không được, đâm thủng hắn con mắt, tuyệt không khả năng hợp tác." "Không có chuyện gì, ta có biện pháp khắc chế hắn đôi mắt này." Nói, Địch Quang Lỗi đưa tay trộn một cái, đem rơi vào trong biển vậy bắt đầu hút. Nghiên cứu thất bảo lưu ly li dùng 4 năm, tuy rằng còn không luyện thành hóa đá thành vàng, nhưng cũng nghiên cứu ra hơn nữa, có thể đem vật chất thích làm gì thì làm tố hình. Thần thông dùng ra, vậy hình dạng nhanh chóng thay đổi, không lâu lắm, thành một bộ giày đặc trúng mắt. Địch Quang Lỗi giải thích, toán người khó toán kỷ, quan người cũng khó quan kỷ, chúc Long con mắt so với con mắt của ta lợi hại một ít, nhưng không vượt ra ngoài ta cực hạn. Con mắt khắc tinh, không phải sắc bén vũ khí, mà là mí mắt. Nói, Địch Quang Lỗi đem vảy rồng trùm mắt cho chúc Long mang theo. sau đó ngưng tụ mấy cái chân nguyên xỉn xích đem chúc lòng vững vàng khóa lại đều nói trong thiên hạ lợi hại nhất linh mạch là long mạch chúng ta đem chúc long phong ấn tại tiên linh đạo đề, thì tương đương với cho tiên linh đạo thiên một cái sau thiên long mạch huyền tiêu trêu kẹo nói ngươi còn muốn làm hoàng đế hay sao nói ra thật xấu hổ làm qua đến mấy chục năm làm hoàng đế chơi vui sao tin tưởng ta làm hoàng đế càng là làm minh quân là tối chuyện nhàm chán ta cảm thấy đến cũng vậy ha ha ha ha ha ngoài thành trường an lâm thanh nhi cầm trong tay thiên xà trượng sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thần tướng Thần tướng trên người có một luồng nồng nặc mục chi sinh cơ, xuân chi sinh cơ, chính là thần giới mục chi thần, xuân chi thần, Cú Mang. Cú Mang những năm này vẫn ở trấn thủ Phong Thần Lăng, làm người thiện ác rõ ràng, nghiêm túc nhưng không cứng nhắc. Cú Mang con mắt có thể nhìn thấu người khác kiếp trước nhân quả, gặp phải người lương thiện, gặp dành cho khen thưởng, gặp phải kẻ ác, nhưng là gặp dành cho trừng phạt. Tiên tứ trong kịch bản phim, Cú Mang nhìn ra Vân Thiên Hà là tam thế trong suốt người, đem hậu nghệ xạ nhật cùng cho hắn. Hàn Lăng Sa ông cố là kẻ chống mộ, bị Cú Mang trừng phạt, rút đi hai hồn sáu phách, trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí mơ hồ. Địch Quang Lỗi vẫn luôn rất yêu thích loại này thiện ác rõ ràng, nhưng không cứng nhắc sự sự nhân vật. Loại nhân vật này rất khó đối phó, đồng thời cũng rất dễ dàng đối phó. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Địch Quang Lỗi cùng Huyền Tiêu đối mặt cú mang chỉ có thể đấu võ, dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề, Lâm Thanh Nhi hướng về cái kia vừa đứng, cú mang liền mất đi tất cả chiến ý. Vậy cũng là nữ hoa hậu nhân a. Đừng nói ba đời nhân quả, xem 18 tám đời, 28 đại nhân quả, cũng không tìm được một cái người xấu. Không đúng người lương thiện ra tay là cú mang chuẩn tắc. Dù cho là phục hi mệnh lệnh, cú mang cũng tuyệt đối không thể vi phạm cái này chuẩn tắc. Cú Mang nói, không cần xuất sáng, ta sẽ không ra tay với nữ hoa hậu nhân. Hơi suy nghĩ, hai cánh thu hồi, hóa thành linh vũ trang sức. Lâm Thanh Nhi thu hồi thiên xà trượng, cười nói, ta Phu Quân nói ngươi là tối ân đoán rõ ràng thần tộc, xem ra quả thực như vậy. Cú Mang hướng về Tiên Linh Đạo Phương hướng liếc mắt nhìn, cười nói, vì lẽ đó, hắn rời đi Trường An, lưu ngươi đối phó ta, hắn thật đúng là một người thông minh. Chương 543 Thần nông Cự Tuyển Phục hy Dương Uy. Chương 544 Thần nông Cự Tuyển Phục Hỷ Dương lưu. Lâm Thanh Nhi xin mời Cú Mang ở ngoài thành trong lương đình luận đạo, Cú Mang vui vẻ đáp ứng. đầu tiên trả lời ngươi vừa nãy vấn đề ta phu quân nói câu nào ta tuy rằng không ủng hộ nhưng rất nhiều lúc câu nói này rất có đạo lý mời nói phía trên thế giới này người tốt sẽ không chết người xấu cũng sẽ không chết chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết cùng ngươi chiến đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì người thông minh không làm chuyện không có ý nghĩa cú mang nói lời này xác thực rất có lỗ thủng tỉ như ta muốn dẫm chết một con con kiến con kia con kiến như thế nào đi nữa có trí khôn cũng đánh không lại giày của ta lâm thanh nhi lắc lắc đầu nói ngươi sai rồi phạm nhân cũng không phải dù dế phạm nhân là trên đời nhân vật mạnh mẽ nhất mạnh mẽ đúng mạnh mẽ ta một trưởng vỗ xuống đi có thể đánh chết mười vạn cái mạnh mẽ phạm nhân cái kia liền sẽ có một triệu cái phạm nhân đứng lên đến phản kháng ngươi còn nhớ năm đó trận đó nhân thần đại chiến sao không có nữ hoa loài người thua chắc rồi vấn đề này ta cũng hỏi qua ta phu quân ngươi biết hắn làm sao trả lời sao dựa hai lắng nghe hắn nói nếu như không có nữ hoa nương nương giúp đỡ nhân loại sẽ không vào lúc đó khởi nghĩa mà là sẽ ở trong sự một ngạt tích chữa sức mạnh cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là sẽ chiến thắng thiên thần chiến thắng đúng chiến thắng ngươi biết thần là vào lúc nào thất bại sao nữ hoa thời điểm xuất thủ rất hiển nhiên cú mang vẫn cứ không ủng hộ phạm nhân có thể chiến thắng thiên thần hắn vẫn luôn cảm thấy thôi lúc trước thần tộc không thể hoàn toàn thống trị đại địa hoàn toàn là bởi vì nữ hoa ra tay không là cái thứ nhất thần bị thương thời điểm thần là không thể chảy máu chảy máu thần liền không còn là thần lâm thanh nhi trên mặt mang theo ý cười nghĩ đến địch quang lỗi ôm lấy nàng nhìn bầu trời đời sao cho nàng nói thiên hứng kỳ bách quái ngụy biện tình cảnh bất luận cỡ nào ly kinh bạn đạo quan điểm địch quang lỗi tổng có biện pháp tự cho nói cú mang lộ ra vẻ chăm chú cười nói bị thương thần ở phạm nhân trong mắt liền không còn là vô địch nếu không phải vô địch liền có chiến thắng biện pháp tuy rằng không thấy tận mắt nhưng nhân giới biến hóa ta nhìn thấy các ngươi dự định ta cũng có thể đoán được bảy tám phân địch quang lỗi là cái rất có dũng khí cũng rất có trí không người lâm thanh nhi nói ngươi gặp ngăn cản chúng ta sao cú Mang nói ở nhân giới thời điểm ta nên rất khó đối với các ngươi nhắc lên chiến ý mặc dù trúc long bị đánh bại phong ấn trúc long muốn đi tìm địch quang lỗi cùng huyền tiêu phiên phức bất luận thành công hay là thất bại đều là trúc long chuyện của chính mình đều nên chính mình gánh chịu cùng ta không có bất cứ quan hệ gì các ngươi không đều là thân sao người và người là không giống thần cùng thần cũng là không giống có lẽ có một ngày chúng ta sẽ trở thành minh hiếu cú mang khỏe miệng lộ ra một nụ cười triển khai màu xanh lam hai cánh lắc người một cái liền biến mất không còn tâm tích lâm thanh nhi đưa tay trộn một cái đem cú mang lưu lại thần lực bắt tới một tia thoáng cảm thụ một hồi thỏa mãn rời đi tròi nghỉ mát sẽ có một ngày hay là thật sự sẽ trở thành minh hiếu thiên linh ảo địch quang lỗi liên thủ với huyền tiêu đem trúc long phong ấn đến đáy biển mạch nước bên trong trúc long đối với nước lực tương tác mạnh hơn thủy ma thú nguyên bản tuyệt không nên, nên phong ấn tại mạch nước bên trong nhưng vừa đến trúc long hình thể khổng lồ không có thích hợp phong ấn địa điểm. Thứ hai địch quang lỗi cùng Huyền Tiêu mỗi người có kỹ thuật, có thể để trúc long không cách nào từ mạch nước bên trong hấp thu nguyên khí đất trời. Huyền Tiêu bị cựu Thiên Huyền Nữ phong ấn mấy trăm năm, trong lúc này tỉ mỉ nghiên cứu qua phong ấn cấm chế, luyện hóa hồn thiên ma tôn ma lực trong quá trình, còn phải đến một chút ma giới truyền thừa. Lấy cựu truyền về hồn châu làm chủ tài luyện chế một cái tòa hồn đinh, đinh trụ thần hồn của trúc long, để hắn không cách nào thoát thân. Địch quang lỗi nhưng là dùng âm dương gia cùng quỷ cốc môn lý niệm, thiết kế nghịch chuyển ngũ hành phong thủy các cục, đem lao tổ biến thành thuộc tính mộc cùng thổ thuộc tính. Thổ khắc thủy, khắc chế trúc long thần lực, để hắn vô lực dễ rùa. Thụy sinh mục, hấp thu trúc long thần lực, để tiên linh đảo linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Lúc trước cải tạo tiên linh đảo thời điểm, Địch Quang lỗi liền kiến tạo lao tù, hơi thay đổi động tức có thể sử dụng, không đủ một cái canh giờ, tất cả liền đều hoàn thành rồi. Thân hồn của trúc long cùng thần lực bị chấn áp phong ấn, thân thể sinh cơ vẫn còn, cường hãn thân thể mang đến chính là vô cùng mạnh mẽ tự lành lực. Bị tiêm long xung kích, bị chạm thiên bạt kiếm thuật chém liên tục, bị huyền vũ ấn tàn nhận đánh ba, năm một lần, máu thịt mép bé bét, thế thảm vô cùng, nặng như thế thường, hai cái canh giờ liền khôi phục hơn nữa. Trúc long thậm chí tỉnh táo lại. chỉ có điều trên đầu mang theo vảy rồng trúng mắt, cái gì đều không nhìn thấy. cảm thụ một hồi chu vi khí tức, trúc long nội tâm thoáng yên ổn. rất tốt thủ đoạn, các ngươi không có giết ta, cũng không có đào ra con mắt của ta, mà là dùng phương thức này khắc chế ta huyền hư nhật nguyệt kim đồng. xem ra, các ngươi muốn cùng ta nói chuyện. địch quang lôi nói, ta quả thật rất muốn cùng ngươi nói chuyện, trúc long, có thể hay không nói cho ta, phục hy cho phép ngươi điều kiện gì, nhường ngươi cam tâm được hắn sai phái. trúc long loại này tồn tại, đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì quyền thế địa vị. có thể để trúc long cam tâm nghe lệnh hoặc là là có thể tăng cao thực lực bảo vật hoặc là việc quan hệ sinh mệnh không thể không làm mở ra thần giới cùng nhân giới đường núi cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể được còn nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ sinh tử rất khó uy hiếp đến trúc long phục hy ưng thuận hẳn là có thể tăng cao thực lực bảo vật hoặc là pháp thuật bảo vật giải thích phục hy đã có thể vượt giới truyền thống linh bảo này một độ khả thi không cao ở vừa mới chiến đấu bên trong trúc long vẫn chưa thúc động linh bảo pháp thuật giải thích phục hy tu vi so với dữ liệu càng mạnh hơn hắn không phải mạnh hơn trúc long mà là so với tu vi càng hơn một bậc trúc long còn muốn tưởng Trúc Long nói, ngươi trong lòng nên có suy đoán, không phải sao? Chuyện như vậy, dựa vào đoán mò không thể được. Ngươi nghe nói qua Thần Nông Cựu Tuyên sao? Thần Nông Cựu Tuyên là Thần Nông phối hợp linh bảo, còn gọi là Thiên Địa Chí Tỉnh, là sinh sôi vạn vật cội nguồn, Thiên Địa Linh mạch trung tâm hoạt động. Cựu Tuyên trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Bất kể là Thần Tuấn kỳ lệ linh thú tiên cẩm, vẫn là xấu xí si không thể tả hung thú độc trùng, đều ở tầm bổ dưới cộng hưởng vùng thế giới này. Thần Nông Cựu Tuyên cấp có sự khác biệt thần lực, chiếu đạm, nắm giữ thế gian tinh khiết nhất linh ba, có thể chiếu tận một người tu mi phế phủ, tiểu nhân chiếu chi sợ hãi, quân tử chiếu chi bằng thẳng. Hàn thủy, tụ tập cực âm khí, vì là trong thiên địa chí hàn vị trí. Nhiệt hải, tụ tập trí dương chi khí, vì là trong thiên địa cực nóng vị trí. Không một hạt bụi, có thể gột rửa hôn phách ở một trong nhỏ, tâm hồn thành trừng mấy năm, không phải trinh tiết con gái không thể tới gần. Vu hồn, quanh năm xương lớn, vì là trong thiên địa hỗn độn thê lương vị trí. Xuân tư, nhiều năm tỏa ra dương cung khí, vì là thiên địa mang đến sức sống tràn trề. Viên ba, mặt trời chi hồn, linh ba chi biểu kim diễm bức hơi, thậm chí mới vừa đến liệt vị trí. Nhiệt dung riêng hải thần tuyển càng, có một loại túc sát khốc liệt tư thế. Khí độc, quanh năm khói độc lờ chính là thiên hạ độc trùng độc vật khởi nguồn vị trí long đàm, vì là trong thiên địa tất cả loài rồng cố hương chiếu đạm hồn bị phục hy hái đi luyện chế thành chiếu đạm thần kiếm cũng chính là phi bồng này thanh chân yêu kiếm viêm ba tuyền hồn bị luyện chế thành viêm ba đau máu cũng chính là trọng lâu cái kia hai cái cổ tay đao xuân tư tuyển hồn đúc thành xuân tư kiếm từng do thiên thần tu ta nắm giữ tu ta bị trọng lâu ngăn chặn đem xuân tư kiếm thất lạc với viêm ba thần chỉ còn lại sáu địch quang lỗi từng muốn đi tìm tìm nhưng không có đầu mối chút nào tìm cũng có điều là lãng phí thời gian liền từ bỏ nghe được chúc long nhắc lên thần nông cựu tuyền địch quang lỗ cười nói phục hy hứa cho chỗ tốt của ngươi chẳng lẽ là long đàm trúc long nói ta là trong thiên địa điều thứ nhất long không có ai so với ta càng hiểu rõ long đàm chiếu đàm viêm ba Xuân tư đều bị luyện chế thành thân binh không một hạt đuổi chỉ có nữ tử mới có thể dựa vào gần ngươi có thể nhìn thấu tất cả hư huyễn vụ hồn cho ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì khi độc liền càng không cần phải nói nếu như không phải long đàm vậy thì hẳn là hàn tụy cùng nhật hải một âm một dương cùng thiên phú thần thông của ngươi là nhất có liên quan cái này suy đoán không sai chứ Thần ông Cựu Tuyền không phải trong thiên địa to lớn nhất bí ẩn, biết đến nhưng cũng không có mấy cái. Dù cho là Trúc Long, đối với này cũng là kiến thức được đời. Biết đến như thế rõ ràng, ngoại trừ địch quang lỗi người xuyên việt này, cũng chỉ có Phục Hi. Trúc Long ngạc nhiên nói, ngươi đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên biết nhiều như vậy thiên địa bí ẩn. Phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết, chỉ cần lưu lại dấu vết, thì sẽ bị người biết được. Hai người biết đến bí mật, liền không còn là bí mật. Hàn thủy cùng Nhiệt hại ở nhân giới, thiên đế nói cho ta biết vị trí cụ thể, nói cho ta ở nơi nào, ta có thể triệt hồi thuộc tính mục trận pháp. Không đủ. ta đã từng từng chiếm được một con khát trúc long sáng chế pháp môn cái kia pháp môn không tính mạnh nhưng đối với huyết thống nghiên cứu rất sâu trúc long suy nghĩ một chút nói lại thêm một cái trăm năm sau ngươi nhất định phải thả ta rời đi thành rau địch huynh nay có phải là quá mức thuận lợi xác thực quá mức thuận lợi mặc kệ là phục hy vẫn là cựu thiên huyền nữ đều sẽ không bày xuống đơn giản như vậy cái bẫy cái kia mục đích của bọn họ là gì sao địch quang lỗi cười khổ nói không biết nhưng ta đã biết được hàn thủy cùng nhiệt hải vị trí ta thì lại làm sao ngồi được Từ khi luyện hóa vọng thư kiếm tu thành kiếm cốt, địch quang lỗi kiếm thuật thiên phú tăng lên rất nhiều, đối với bảo kiếm yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Âm Dương vô song kiếm ở phong vân thế giới là hiếm thấy thần minh, lại trải qua địch quang lỗi mấy chục năm chân khí rèn luyện, nhưng cho đến ngày nay, còn có vẻ nhược một chút, liền công cụ thay đi bộ đều làm không được. Hàn Tủy cùng Nhật Hải một âm một dương, vừa vặn có thể dùng với rèn luyện âm vô song kiếm cùng dương vô song kiếm, đem vô song kiếm rèn luyện thành có thể ngang hàng hi hoa kiếm, trấn yêu kiếm thần minh. Đối với vội vã tăng cao thực lực địch quang lỗi mà nói, tuyệt đối không thể bỏ qua. Không chỉ có không thể bỏ qua, còn nhất định phải hiện tại liền đi. Thần ông Cựu tuyển vị trí sẽ không ngừng di động, hiện tại không đi, qua một thời gian ngắn khả năng nên cái gì đều tìm không được. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được loạn, nếu nhất định phải đi, vậy thì không cần có bất kỳ trần chờ, đạo huynh mà ở Tiên Linh Đạo thanh tu, ta đi một lát sẽ trở lại. Địch Quang Lỗi thừa dịp thật lâu, hướng về trúc long cung cấp vị trí bay đi. Trúc Long cảm nhận được Địch Quang Lỗi rời đi, phát sinh một tiếng cười gằn, nhắm mắt lại, vui sướng bắt đầu ngủ. Đeo cái che mắt vẫn rất có chỗ tốt, chí ít có thể để hắn thư thư phục phục ngủ ngủ một giấc. Chương 544, Nguyệt Như Tô Châu thu yêu, Linh Nhi Đích Thân tới Bạch Hà Thôn. 545, Nguyệt Như Tô Châu thu hồ yêu, Linh Nhi đích thân tới Bạch Hà thôn. Âm Dương Người, đạo của đất trời vậy, vạn vật chi Kỷ Cường, biến hóa chi cha mẹ, sinh sát chi bản nguyên, thần linh chi phủ vậy. Thái Cực Huyền Công không phải địch quang lỗi sớm nhất tu hành võ công, dù cho là thái cực trưởng, cũng chính là cùng Phật quyền đối ứng với nhau mà sáng chế được học. Nhưng luyện võ đến nay, cùng địch quang lỗi liên lụy sâu nhất, nhất định là âm dương tụ hợp thái cực chi đạo. Dù cho là Đông Hoàng thái nhất, ở thái cực âm dương lĩnh ngộ trên cũng kém xa tít địch quang lỗi. Hàn thủy cùng nhiệt hải ngưng tụ trong thiên hạ chí âm chí dương chi khí, có thể tăng lên đối với thái cực âm dương lý giải. có thể rèn luyện vô song kiếm cũng có thể để nhật nguyện kim đồng trở nên càng mạnh hơn biết rõ này rất khả năng là phục hy kế sách địch quang lỗi cũng không thể không đi nói một lời chân thật địch quang lỗi thực lực trước mắt ở nhân giới đã vô địch gần như không có chỗ tăng lên nhưng đối mặt thần giới cao thủ kém thực sự là quá nhiều rồi một mình đấu tình huống mặc dù thủ đoạn toàn mở cũng không thể là chúc long cùng cứu mang đối thủ chớ nói chi là phục hy địch quang lỗi cần tiến thêm một bước cơ duyên dù cho cơ duyên này là kẻ địch đưa tới thần ông cựu tuyền tuy một mạch tương sinh nhưng nguyên bản cũng không liên quan thần ông hoàng tiêu tốn rất lớn tinh lực đem cựu tuyền liên thông làm một thể Thông qua một cái nguồn suối, có thể đến mặt khác tám cái nguồn suối. Mấy vạn năm trước thần người lại chiến, đánh thiên băng địa liệt, thần ông cựu tuyển liên tiếp cũng bị cắt đứt, chỉ có nằm ở một giới nguồn suối, mới là lẫn nhau liên tiếp. Hàn thủy cùng nhiệt hải đều ở nhân giới, chỉ cần tìm được bên trong một trong, liền có thể tìm tới một cái khác. Hiện nay tình huống càng thêm tinh xảo, bởi vì hai cái nguồn suối dĩ nhiên tụ hợp lại cùng nhau, dường như âm dương tụ hợp thái cực đồ, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Địch Quang Lỗi thậm chí có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp nhảy vào đi mở giữa tu hành. Không làm bất kỳ chuẩn bị gì hiển nhiên là không được, Địch Quang Lỗi hơi suy nghĩ, Vận chuyển thần du ngoại vật kỳ vô biên, nguyên thần xuất hiếu, cũng không phải là lý thể, mà là hàm vào trong miệng, truyền tống lệnh bị nguyên thần cầm ở trong tay, một khi có ngoại ý muốn, lập tức thôi thúc. Chuẩn bị sẵn sàng sau khi, địch quang lỗi vươn mình nhảy vào tuyển trong nước, hấp thu nước suối bên trong âm dương chi lực cường hóa thân thể. Vô song kiếm cũng phóng ra, theo địch quang lỗi cùng hấp thu nước suối sức mạnh. Một cách không ngờ chính là, nước suối bên trong cũng không có bất kỳ cả bẫy, không có thiên thần ở bên trong mai phục, cũng không có cường lực phong ấn cấm chế, liền ngay cả tuyển hồn đều bất ngờ ôn hòa, đối với địch quang lỗi hấp thu không chỉ có không có mâu thuẫn, trái lại chủ động hòa vào. ngâm mình ở thuyền trong nước mặc kệ là thân thể linh hồn nội tại tu vi vẫn là vô song kiếm huyền vũ ấn thận lâu loại hình pháp bảo toàn bộ đều chiếm được tăng lên đối với thái cực huyền công lý giải cũng càng tấm cao lâu trong lúc vô tình địch quang lỗi tiến vào tỉnh lộ trạng thái hàn thủy cùng nhiệt trong biện tích góp mấy chục ngàn năm nguyên khí đất trời không ngừng mà tụ hợp vào địch quang lỗi trong cơ thể bất luận địch quang lỗi tu vi làm sao tăng lên ngoại bộ nguyên khí đất trời cũng không có bất kỳ biến hóa nào nước suối ở ngoài xuất hiện thái cực bắt quái bản vẽ đem nước suối che lại triệt để đóng kín địch quang lỗi khí thứ bốn thiên linh ảo Huyền Tiêu cùng Lâm Thanh Nhi hai mặt nhìn nhau. Khoảng cách trúc long tập kích đã qua một tháng, địch quang lỗi đi tìm tìm thần nông cựu tuyển, nhưng không có tin tức gì truyền về, không thể không để cho hai người suy nghi. Có câu nói, tu hành không năm tháng. Đối với người tu hành mà nói, đừng nói bế quan một tháng, bế quan 10 năm đều là bình thường. Nhưng như thế nào đi nữa bế quan, cũng sẽ không triệt để đóng kín khí tức. Huyền Tiêu ép hỏi quá trúc long, nhưng trúc long ỷ vào da dày thịt béo, trực tiếp đem linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, mặc người đánh như thế nào, ta chính là bất tỉnh. Hai người thương nghị một phen, quyết định mở ra địch quang lỗi trước đây lưu lại cơ quan hộ. Địch Quang lỗi luôn luôn bảy niu cẩn thận rồi mới hành động, bốn năm bên trong, lập ra hơn trăm cái không giống kế hoạch, đặt ở không giống cơ quan trong hộp. Mặc dù Địch Quang lỗi không ở, hai người cũng có thể dựa theo kế hoạch làm việc. Cơ quan hộp là dùng linh nhi tuổi tác làm đánh số, lấy 6 tuổi cùng 16 tuổi đánh số nhiều nhất. 6 tuổi hộp có 23 cái, 16 tuổi hộp có 39 cái. Huyền Tiêu mở ra viết linh nhi 6 tuổi, bị nốt hiểm địa, không chiến đấu dấu vết hộp, lấy ra bên trong quyển bạch, mặt trên viết: Ta có gì bảo vệ bên người, không cấm chế có thể phòng, không người nào có thể giết, tối sát xuất cao tiến vào tỉnh ngộ bế quan, cũng hoặc là bị chuyển tống đến một thế giới khác. đến tiếp sau kế hoạch như sau. Đây là một phần đối lập đơn giản kế hoạch. Trong kế hoạch nhắc tới nhiều nhất tên là Khương Minh. Khương Minh là thuộc sơn đệ tử thiên tài, nhất yêu hồ yêu nữ huyền, cuối cùng nhập ma với tháp khóa yêu bên trong đại khai sắc giới đánh chết số 10 thuộc sơn tinh nhuệ đệ tử, thân thể chết đi, chấp niệm bất diệt. Nữ huyền từ trần trước vì hắn sinh ra một nữ tên là Khương Nguyệt Nhi. 4 năm trước, thuộc sơn tháp khóa yêu đổ nát, Khương Minh mang theo Khương Nguyệt Nhi rời đi với núi Ngami trên sáng lập phái Nga Mi. Ân Nhược Tuyết đã từng trên Nga Mi cùng hắn luận đạo quá một lần. Khương Minh ma tính đi tới rất nhiều. Nhưng còn có một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được chấp nhiệm bởi vậy vẫn chưa từ Trần mà là ở Nga Mi phía sau núi Bế Quan. Nếu như nói trong thiên hạ thích hợp nhất thành tựu Minh Hữu, cái kia nhất định không phải ân mộ quyết mà là Khương Minh. Trần Vũ Đạo Tông cùng phái Nga Mi quan hệ không tệ, Lâm Thanh Nhi cùng Huyền Tiêu đi tìm Khương Minh khẩn đàm luận mấy lần, Khương Minh có 9 phần 10 tỷ lệ trở thành Minh Hữu. Mấu chốt nhất chính là Lâm Thanh Nhi có thể vì là Khương Minh tái tạo thân thể, khôi phục hắn kinh thiên động địa cái thế tu vi. Ngoại trừ kết giao Minh Hữu ở ngoài, đến tiếp sau kế hoạch còn bao gồm làm sao đổi dưỡng Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao. Linh Nhi tự nhiên là muốn tu hành hồn tiên bảo giám. địch quang lỗi còn kết hợp từ hàng kiếm điện thiên ngoại phi tiên trở kiếm thuật, vì nàng chế tạo riêng một môn kiếm pháp liền đồng bộ bảo kiếm đều luyện chế được rồi lý tiêu giao thiên phú dị bẩm truyền thụ quá nhiều thần công bí pháp trái lại là giàn buộc giáo dục phương thức lấy thực chiến làm chủ để hắn ở trong thực chiến lĩnh ngộ tốt nhất cho chính mình tuyển học võ kỹ lâm nguyệt như có huyền tiêu giáo dục không cần địch quang lỗi nhọc lòng lưu tấn nguyên còn ở nhà đọc sách tạm thời không có bất kỳ tiếp xúc đối với hắn bồi dưỡng kế hoạch ở linh nhi chín tuổi không về trong hộp thời gian thấm phát thời gian một năm tháng một cái đã qua Địch Quang lỗi dù chưa trở về, nhưng hết thảy đều dựa theo kế hoạch, đều đâu vào đấy tiến hành muốn. Tô Châu, có câu nói, trên có thiên đường, dưới có tô hàng, được lợi từ địch quang lỗi mở ra khoa học kỹ thuật thụ. Tô Châu thực sự là thiên đường bình thường phồn hoa vị trí. Không chỉ có phồn thịnh, hơn nữa an toàn. Quân coi giữ phân phối chân vũ đạo tông nghiên cứu chế tạo ra cường nỏ hỏa súng, trên cửa thành càng là phân phối loại cỡ lớn nỏ tiễn cùng hạng nặng hỏa pháo, ngàn năm đại yêu cũng có thể thành thị nát. Ngoài ra, nội danh võ lâm thế gia Lâm gia cũng ở Tô Châu. Chủ nhà họ Lâm Lâm Thiên Nam gần đây phi thường phiền muộn. Hơn 10 năm trước, nhắc lên Lâm gia đó là võ lâm đại hảo, rất nhiều người đều đem hắn cho rằng là tương lai minh chủ võ lâm. hiện tại, lâm gia chỉ là nổi danh võ lâm thế gia, minh chủ võ lâm càng là đường hỏng mơ tới. thậm chí, bản thân của hắn có thể ở tô châu đặt chân, hay là bởi vì con gái lâm nguyệt như là chân vũ đạo tông phó tông chủ huyền tiêu đệ tử thân truyền. ở trước mặt con gái, phụ thân uy nghiêm gần như không có. lâm nguyệt như 12 tuổi năm ấy, hắn cũng đã không phải là đối thủ. hai ngày trước, lâm nguyệt như nghỉ về nhà, hai người luận bàn quá một lần, kết quả không nói cũng được. nguyệt như a, lần này trở về có thể đợi mấy ngày. lâm nguyệt như trong miệng cắn một cái đùi gà. kẻ nhạt nói rằng muốn đợi mấy ngày đợi mấy ngày. A, ngươi bị trục xuất sư môn, nói cái gì đó. Ta thiên phú tốt như vậy, lại ngoan ngoãn lại nghe lời, sư phụ làm sao có khả năng cam lòng đem ta trục xuất sư môn? Chỉ là hắn nói ta tu vi thành công, muốn đi ra sông sông. Cho nên trong vòng một năm, trừ phi gặp phải sinh tử đại địch, bằng không không thể trở về tiên linh đảo. Cha, nơi này có hay không yêu quái, hoặc là làm nhiều việc các đại ác nhân, để ta đi giải giải buồn. Nơi này nhưng là tô châu, làm sao có khả năng có yêu quái? Thật kẻ nhạt. Lâm Nguyệt Như lẩm bẩm vài câu. dần dần mũi nhìn về phía xa xa ánh mắt càng ngày càng sáng trong thành không yêu quái ngoài thành vẫn có cha ta đi ra ngoài một lỗ nhìn làm nóng người lâm nguyệt như lâm thiên nam vội la lên ngoài thành thật sự có yêu quái đương nhiên có điều yêu quái này tu vi không cao yêu khí quá tán miễn cưỡng có thể giải cái muộn nói xong lâm nguyệt như bay người lên mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tâm tích lâm thiên nam muốn truy đuổi nhưng nơi nào đuổi được không đủ hai phút lâm nguyệt như liền đến ngoài thành nhận long quật giật, giật mũi nhanh chân đi vào ở long quật bên trong quả thật có hai con yêu quái một con xà yêu một con hổ yêu Hai yêu thực lực phi thường kém, trong nguyên bản kịch tình mới ra đời Lý Tiêu giao đều có thể thắng được chúng nó, nhưng chúng nó con gái rất lợi hại. Hai yêu con gái chính là Tiên hai nữ số hai, Tô Mị, Lâm Nguyệt Như theo Huyền Tiêu tu hành hơn 10 năm, tu vi cao thâm, khí thế thả ra ngoài gần giống như ở bên trong hang núi đặt vào một vòng mặt trời đỏ. Sa yêu muốn ra tay, mới vừa đập ra đến, liền bị Lâm Nguyệt Như cương khí hộ thể đánh bay. Hộ yêu kiên trì bụng lớn vọt ra, ngã quỵ ở mặt đất, nói: Tiên cô tha mạng, chúng ta chỉ vì ở đây thanh tu, vẫn chưa làm ác. Hai yêu xác thực chưa từng làm ác, không phải trời sinh thiện tâm, mà là không dám làm. Những năm này, Chân Vũ Đạo Tông vì là hoa hạ bồi dưỡng lượng lớn cao thủ, làm cho hoa hạ cảnh nội yêu quái đại thể không dám làm ác. Đánh thắng được một cái, người ta đến 10 cái, còn kết thành trận thế, phá 10 người trận pháp, lần sau chính là trăm người trận pháp, còn có lượng lớn tính chất công kích pháp khí. Đừng nói còn chưa hóa hình hoàn toàn tiểu yêu, 3000 năm đại yêu đều bị Chân Vũ Đạo Tông đệ tử vây đánh chết rồi bảy cái. Lâm Nguyệt Như quan sát một hồi, hai yêu trên người cũng không tinh lực, hiển nhiên nói chính là thật sự. Có huyền tiêu giáo dục, Lâm Nguyệt Như đương nhiên sẽ không thấy yêu liền liền giết, mới vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhìn hồ yêu cái bụng một ánh mắt, nói: "Ngươi muốn sinh sản?" hồ yêu đạo vâng lâm nguyệt như mặt lộ vẻ vẻ tò mò chân vũ đạo tông giáo dục bên trong có một loại tên là sinh sản cách ly lý luận không giống vật chủng nếu như có thể sinh ra đời sau cái kia nhất định có một phương huyết mạch mạnh hơn nhiều một phương khác xa yêu liền hóa hình đều chưa hoàn toàn linh khí mỏng manh huyết thống thấp kém thai ngén đời sau mạnh mẽ huyết thống hiển nhiên đến từ chính hồ yêu ngươi là thanh khâu hậu duệ vẫn là kiểu vĩ hậu duệ hồ yêu đạo tiểu yêu không biết lâm nguyệt như dọn một cái bãi làm ra một bộ nghiêm túc tư thái nói bản tọa là chân vũ đạo tông phó đệ tử thân truyền của tông chủ. vừa mới bấm chỉ tính toán, toán ra cùng ngươi trong bụng hải nhi lưu duyên. Sao yêu ngu xuẩn, không biết nên nói cái gì, Hồ yêu cũng đã rõ ràng Lâm Nguyệt Như ý tứ, cao giọng lính hót. Ở Tô Châu ngoài thành sinh hoạt, chưa từng thấy Lâm Nguyệt Như, lại biết Lâm Nguyệt Như danh hiệu. Bị loại này cường nhân nhìn chằm chằm, phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng tuân theo. Lâm Nguyệt Như thỏa mãn nở nụ cười, cho Hồ yêu mấy viên đan dược, làm cho nàng khỏe mạnh tu dưỡng. Quá bảy, tám ngày, hồ yêu sinh ra một con tiểu bạch Nhìn màu lông trắng như tuyết, không một tia xà yêu dấu vết tiểu hồ ly, Lâm Nguyệt Như tâm nói quả thực như vậy. hồ yêu này huyết mạch so với xà yêu có thể mạnh hơn nhiều lâm nguyệt như ôm lấy tiểu hồ ly tuốt miêu như thế tuốt hai cái nói đặt tiền sao hồ yêu trong mắt lóe ra một lần giảo hoạt nói vẫn không có xin mời tiểu thư mệnh danh nay không phải là chủ động thần phục tự nhận là nô mà là ở hướng về lâm nguyệt như thảo khẩu phong khẩu phong là yêu vật hóa hình một loại nghi thức người là anh linh của vật vật yêu vật hóa hình đều là hóa thành hình người nhưng muốn triệt để thành nhân nhất định phải có nhân loại thừa nhận hóa hình sau khi yêu vật ra ngoài gặp người nhân loại nói một câu ngươi là cá nhân hoặc là ngươi cô nương này làm sao như thế nào Người hán tử kia làm sao như vậy như vậy loại hình lời nói, lời nói này dường như lợi vàng ý ngọc thánh chỉ, phong yêu vật vì là nhân, bởi vậy tên là khẩu phong. Khẩu phong gặp tổn hại nhân loại số mệnh, phúc duyên nông cạn gặp bởi vì một lần khẩu phong mà tuyệt khí số, xui xẻo mấy năm, thậm chí nổ chết bỏ mình. Nhân loại dành cho yêu vật khẩu phong, yêu vật cũng phải nghĩ biện pháp báo lại phần ân tình này. Dân gian trong truyền thuyết hoàng đại tiên báo ân, hoàng tiên cô báo ân báo đáp đại thể là khẩu phong ân huệ. đương nhiên, cái này phong là cho tiểu hồ ly, hồ yêu cùng xà yêu không dám được voi đòi tiên. Lâm Nguyệt Như chịu qua chính quy giáo dục, đương nhiên biết hồ yêu tính toán. nhưng tiểu hồ ly này thực tại đang yêu một câu khẩu phong không có gì ghê gớm. nơi này là tô châu ngoài thành liền tính tô đi có người nói lợi hại nhất cửu vi hồ tộc chính là lấy tô vì là tính tên lời nói đại danh sau khi trưởng thành lại nói trước tiên lấy ngũ danh hiện tại là cửu nguyện ngũ danh liền cứ gọi cửu nguyện được rồi lâm nguyệt như thành tiểu nữ số hai phúc duyên cỡ nào chất phát hơn nữa cao thâm tu vi khẩu phong vừa ra cửu nguyện dù chưa hóa hình cũng đã luyện hóa nơi cổ họng huyền cốt có thể miệng nói tiếng người cửu nguyện tạ sư phụ bàn tiên cho lâm nguyệt như nheo mắt lại cười nói ngươi tiểu nha đầu này đúng là ngoan ngoãn thu phục người. ta này một chuyến không công, đi theo ta về nhà. Vận mệnh quỷ tích bắt đầu vận chuyển, lâm nguyệt như xuất sư, linh nhi cùng lý tiêu giao đương nhiên cũng không thể ngoại lệ bốn. bạch hà thôn, nơi này vốn là một chỗ hòa bình yên ổn thôn trấn, có thể ở mấy tháng trước, thôn một bên dòng sông bên trong xuất hiện một loại có thể để người sống biến thành sát sống khủng bố độc tố. cũng may trong thôn có một vị hàn thần y lìa, có thể lấy thuốc hoán giải độc tố. phụ cận trong thôn trấn có mấy vị chân vũ đạo tông đệ tử ngoại môn, dùng thanh kết nguồn nước cách ly bệnh hoạn phương thức cưỡng chế độc tố truyền lưu, thương vong cũng không phải đại. chỉ là biện pháp này chỉ phần ngọn không chỉ gốc, không cách nào giải quyết triệt để vấn đề. Trần Vũ Đạo tông đệ tử đăng báo sau khi, vốn tưởng rằng tông môn sẽ phái ra mấy cái đệ tử nội môn đến xử trí việc này, không nghĩ đến đến nhưng là tông chủ nữ Nhi giật thịt. 10 năm trôi qua, Triệu Linh Nhi đã 16 tuổi, xinh dáng ngọc yêu kiều, thanh thuần dường như một đóa thủy liên hoa. Nàng nữ oa thần lực đã thức tỉnh, sẽ làm người không khỏi sản sinh thân cận cảm, áp định người nhìn thấy nàng gặp cảm thấy tự ti mà cảm. Chương 545, Ngọc Phật tự bên trong hàng chí tu, tướng quân trong mộ chiến yêu tà. Chương 546, Ngọc Phật tự bên trong hàng chí tu, tướng quân trong mộ chiến yêu tả. Linh Nhi lấy tay thăm dò vào đến trong sông, thoáng cảm thụ một hồi. sau đó gọi hai cái đệ tử ngoại môn hỏi nơi này có hay không cái gì trô đặc thù bạch hà thôn phụ cận có hai nơi địa phương kỳ quái nhất một là ngọc phật tự cái kia chùa miếu phật quang phổ chiếu đem tất cả độc tố đều bài xích ở bên ngoài phương trưởng trí tu Phật lực tuệ thiết một thân Phật môn thần thông khá là tuyệt vời chúng ta vốn muốn đi tìm trí tu hỗ trợ kết quả nói chuyện đệ tử tên là trương sam là phụ cận chân vũ đạo tông đệ tử bên trong tu vi cao nhất tối biết ta nói linh nhi ngạc nhiên nói kết quả thế nào trương sam cắn răng trên mặt mang theo phẫn nộ nói rằng kết quả cái này phương trượng đem kinh phật đọc sai lệch nói chúng ta tới cửa chính là cùng phật hữu duyên muốn cưỡng bức chúng ta quy y xuất ra chúng ta dùng vài kiện pháp khí mới trốn ra được nói trương sam vén nổi lên tóc lộ ra thục trứng gã như thế đại đầu trọc. rất hiển nhiên tóc của hắn bị mạnh mẽ tạo đi vì mặt mũi mang theo tóc giả linh nhi che miệng khép cười một cái đưa tay ở trương sam đỉnh đầu nhẹ nhàng một phủ một luồng sinh cơ truyền bảo trương sam tóc tự mình sinh ra rất nhanh liền cùng trước đây giống như lúc đợi một chút ta đi ngọc phật tự nhìn nếu là trí tu xuyên tạc kinh phật liền đem hắn hướng phát triển đường ngay nếu là yêu vật quậy phá ta liền trừ hắn. còn có chỗ nào có vấn đề? Ngọc Phật tự cách đó không xa, có một tòa tướng quân trung, có người nói mai táng một vị triều tùy đại tướng quân, bên trong có rất nồng nặc cơ khí, thi khí, quỷ khí, tinh lực, ta chờ tu vi thấp kém, không, rất hiển nhiên, trương sang mọi người là hoảng sợ tướng quân trung bên trong nguy hiểm, không dám đi thăng mộ. trên đời kẻ sợ chết nhiều, kẻ không sợ chết ít, trương sang bọn họ còn có mấy chục năm phú quý, tự nhiên không nỡ lòng bỏ chết. nếu các ngươi là bách tính, vậy cũng liền thôi, có thể các ngươi là nơi này quan địa phương, thưởng thụ bách tính cùng dưỡng, nước đã đến chân nhưng lùi bước không trước, có độc chức chi tội. nệ tình các ngươi lúc trước làm coi như không tệ yêu nghiệp không có tạo thành lượng lớn thương vong việc này ưu khuyết điểm rằng co không làm xử phạt nếu có lần sau nữa quyết không khoan dung xem trọng nơi này mất tính ta đi một lát sẽ trở lại mấy chục dặm ở ngoài lâm thanh nhi nhìn linh nhi xử lý sự tình phương thức thỏa mãn gật gật đầu nơi đây miếu nhỏ yêu phong đại nhưng chỉ bằng chương sang mọi người đưa lên tấu tuyệt không nên để linh nhi ra tay linh nhi sở dĩ tới đây là bởi vì địch quang lỗi lưu lại linh nhi 16 tuổi hộ linh nhi 16 tuổi là một cái trọng yếu thời gian tiết điểm địch quang lỗi lưu lại đầy đủ ba cái hộp mỗi bên trong một cái hộp đều có một cái không giống kế hoạch đông đảo trong kế hoạch cường điệu yêu cầu linh nhi phải đi một chuyến tướng quân chủng thu được thổ linh châu cũng lấy nữ hoa thần lực luyện hóa thanh nhi cùng linh nhi mệnh cách đều cùng nước tương khắc cuối cùng đều nhân nước mà chết nhất định phải luyện hóa vài món cùng nước có liên quan hoặc là tương khắc phá bảo thanh nhi có cùng nước có liên quan thủy linh châu kề bên người linh nhi tốt nhất nắm một cái cùng nước tương khắc phá bảo thủy sinh mục thổ khắc thủy lấy một thổ bảo vật tốt nhất mà bản thế giới lực lượng ngũ hành cũng không cần đối kim biến chủng thành lôi một biến chủng thành phong phong linh châu cũng không thể khắc chế nước có thể cung lựa chọn chỉ còn dư lại thổ linh châu cho tới Ngọc Phật tự cùng tướng quân chủng là Linh Nhi tốt nghiệp của thì chỉ có thực lực, tâm tính toàn bộ hợp lệ mới xem như là tốt nghiệp. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Linh Nhi hoàn thành coi như không tệ bốn. Ngọc Phật tự, đàn hương lượn lờ, phản âm từng trận, ánh tà dương rắc, đem chuỗi chiến nóc nhà chiếu dọi vàng rực rỡ, càng có vẻ trang nghiêm thần thánh. Có thể này thần thánh bên trong, nhưng lộ ra quái lạ cùng tà khí. Thơ nhỏ tu hành hồn thiên bảo giám, Linh Nhi cơ sở so với thanh nhi càng thêm vững chắc, Linh Giác cũng càng thêm nhạy cảm. Chỉ đứng ở cửa, liền nghe được bên trong ta muốn ăn thịt. là chứ chúng sinh không phục ta tương, người thương mỗi người một vẻ thọ người tương, ta phải về nhà xem mẹ ta chiếu kiến ngũ ẩn dai không độ tất cả khổ ách. loại hình lời nói rất hiển nhiên ngọc phật tự bên trong tăng nhân cũng không phải là chân tâm quy ý, ý mà là bị phổ độ thần quang một loại thần thông không chế phổ độ thần quang nghe tới là phật môn thần thông trên thực tế là một ít xuyên tạc phật pháp tà tu nghiên cứu ra tẩy não đem người mạnh mẽ biến thành con dối pháp môn người trong phật môn cũng có gặp phương pháp này nhưng mặc cho cỡ nào cao tăng chỉ cần triển khai phương pháp này tất nhiên tẩu hỏa nhập ma chỉ ít tổn thất một đời tu vi. bản thế giới tu hành thế lực lấy đạo môn làm chủ, phật môn thế lực rất yếu, chính là muốn muốn thu đồ mở rộng sức ảnh hưởng, cũng quyết không dám dùng bực này tạ thuận. Linh Nhi hơi suy nghĩ một chút, khoanh chân ngồi ở cửa chùa ở ngoài, hai tay ngón cái, ngón trỏ, ngón út mở rộng đụng vào nhau, còn lại giữ chặt, kết nội bát tự ấn. Đồng thời vận chuyển Bạch Vân Yên Tâm Pháp, mông lung xương khói rất nhanh liền bao phủ toàn bộ chùa triển. Nội bát tự ấn là giả tự quyết, chủ phục hồi như cũ. Bạch Vận Yên xương khói bên trong mang theo nội bát tự ấn phục hồi như cũ lực lượng, có thể ở vô thanh vô tức mở ra phủ độ thần quan không chế, để bị ép buộc quy y thôn dân khôi phục bình thường. Chí tu rất nhanh liền cảm giác được không đúng, cao giọng quát lên, thí chủ ở xa tới là khách, mời vào tự một hồi. Âm thanh như thần trung mộ cổ, Phật lực tinh khiết chất phác, triển khai pháp môn là Phật môn chính tông Kim Cương thiện sư tử hống, bất luận nhìn thế nào, đều cùng dùng tà thuật điều khiển lòng người yêu nghiệt không liên hệ. Nếu ở xa tới là khách, đại sư vì sao không ra khỏi cửa đón khách? Thí chủ lời ấy cực kỳ có lý, là bần tăng thất lễ. Lời còn chưa dứt, cửa chùa mở rộng, chí tu xuất hiện ở cửa lớn. Nhìn thấy linh nhi nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, chí tu không có nửa điểm vẻ kinh dị. Dùng không có gì đặc biệt ngữ khí nói rằng: "A Di Đà Phật, không biết thí chủ này đến vì chuyện gì?" Linh nhi nói: "Tướng quân chủng bên trong cương thi vương làm hại nhân gian, đại sư thân là Phật môn cao tăng, vì sao không ra tay hàng ma?" Chí Tu nói: "Bần tăng là phương ngoại người, chuyện Hồng Trần cùng bần tăng không quan hệ." Đại sư lời ấy sai rồi, tu Phật người lòng dạ từ bi, hàng yêu phục ma chính là bản phận, thấy ma chưa trừ diệt, sợ là đối với sự tu hành có ngại a?" Chí Tu nghe vậy hai mắt sáng ngời, nói: "A Di Đà Phật, bần tăng tất cả tới tu vi không có tiến thêm, nghĩ đến chính là nhân vì là nguyên nhân này." Đa tạ thí chủ giải thích nghi hoặc, thí chủ cùng ta Phật cực kỳ hữu duyên, không bằng quy y ra. Lời còn chưa dứt, Chí Tu bàn tay đã đến Linh Nhi đỉnh đầu, dùng rõ ràng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong từ bi đạo pháp. Này một chiêu cũng không phải là vì là giết người hại mệnh, mà là mạnh mẽ hơn cho Linh Nhi quy y. Linh Nhi đương nhiên sẽ không bị bực này dễ hiểu chiêu thức đánh trúng, mũi chân trên đất hơi điểm nhẹ, người đã đến mấy trượng ở ngoài, ép buộc người khác quy y. Này không phải là cao tăng gây nên. Chí Tu không chỉ có không giận, trái lại hỏi, cái kia cái gì là cao tăng gây nên? Nghiêm với luật kỷ, rộng lấy người ngoài. Có lý, có lý. nữ bồ tát quả nhiên cùng ta phật hữu duyên, trí tu dài ra một cái tảng đá đầu góc sẽ không chuyển biến, đem xưng hô từ thí chủ đổi thành nữ bồ tát đồng thời lại lần nữa xuất trường chém về phía linh nhi mái tóc, linh nhi nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, tràn ngập mây mù trong nháy mắt dường như xiềng xích bình thường, trói buộc trụ trí tu tay chân, bạch vân yên bế tỏa chi vân, trí tu một bên dãy rua, một bên lớn tiếng kêu là yêu thuật, yêu thuật, đây là cái gì yêu thuật, nhanh cho ta mở ra, thả ta ra. nghe hắn nói ngữ khí không giống như là bảy mươi tám mươi đắc đạo cao tăng, càng như là năm sáu tuổi tiểu hòa thượng, hắn cũng xác thực không phải cái gì đắc đạo cao tăng. trí tu bản thể là một viên phật châu bị bồ đề đạt ma bản mấy chục năm sinh ra linh trí lại chịu được trăm năm hương hỏa cung phụng rốt cục tu thành hình người trí tu nhân phật pháp mà hóa hình tự nhiên muốn thành phật kinh phật trên nói người người đều có phật tính chúng sinh đều có thể thành phật trí tu không rõ bên trong hàng nghĩa liền muốn làm cho tất cả mọi người đều trở thành đệ tử cửa phật phật tổ một cao hứng thì sẽ để hắn thành phật trí tu không biết nói láo ở linh nhi thẩm vấn dưới đem hết thầy đều nói thẳng ra linh nhi lắc lắc đầu nói tu phật ở chỗ tu tâm ở chỗ từ bi ở chỗ duyên pháp mà không ở chỗ có hay không quy ý có hay không nhập kinh ở lại trong chùa người nếu như nhà bọn họ bên trong có bệnh nhân nhân không người chăm sóc mà từ trần lần này nhân quả cuối cùng chắc chắn tính tới ngươi trên đầu chí tu nhỏ giọng giải thích có một người trong nhà quả thật có sinh bệnh mẹ già nhưng ta đi chữa lành vì lẽ đó trên người ngươi bao phủ vẫn là phật lực cùng thanh khí không là huyết khí càng không phải ma khí nếu không có như vậy ta từ lâu hàng phục ngươi sao lại cùng ngươi nói những này chí tu nói từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ta nói rồi những đạo lý này tỷ tỷ ngươi thực sự là quá tốt rồi ta nguyện ý theo người học pháp chí tu tảng đá đầu góc không nhiều như vậy còn có nhiều linh nhi nói cho hắn đạo lý. Hắn theo bản năng muốn đi theo, cho bồ để đạt ma làm mấy chục năm vòng tay, lại cho Linh Nhi làm mấy chục năm tay đem kiện cũng không đáng kể. Linh Nhi nói, ngươi phổ độ thần quang là từ nơi nào học được? Không biết, một ngày nào đó ta nghĩ khuyên người quy y, nhưng không biết được làm sao khuyên, trong đầu liền xuất hiện môn phép thuật này. Tỷ tỷ, này pháp thuật có vấn đề sao? Đây là lôi kéo người ta nhập ma đạo tà thuật, vô số cao tăng đại đức vì vậy mà nhập ma, sau đó tuyệt đối không thể sử dụng, rõ chưa? Chí tu nghe vậy hiện ra bản thể, nói, ta là tảng đá, tiêu trừ một phần cũng không đáng kể. Tỷ tỷ ngươi đem ta bộ phận này tu vi ký ức lấy xuống. Nát tan đi, ta liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục triển khai cái môn này tà thuật. Linh Nhi thăm dò, phát hiện trí Tu nói không sai, liền đem hắn bản thể cắt gọt hạ xuống một khối nhỏ, tạo thành một bịch. Trí Tu, tướng quân trùng bên trong là tình huống thế nào? Ở trong đó nguyên bản táng một vị phi thường lợi hại triều tùy đại tướng quân, nhiều năm trước, xích Quỷ Vương tìm đến chỗ này, đem hắn luyện thành cương thi. Xích Quỷ Vương, hắn là yêu quái vẫn là tà tu? Hắn là một cái tà tu, ở tướng quân chủng bên trong bên trong ao máu tu thành nửa người nửa ma thân thể, phi thường lợi hại. Ta, ta đánh không lại hắn. Linh Nhi nói, vậy hắn tại sao không có một người? Đối với Tà tu mà nói, thiện tu dòng máu nhưng là vật đại bổ. Trên người ta có đặt ma tổ sư để lại sức mạnh, hắn e ngại này tia sức mạnh, mà đối với ánh mặt trời phi thường e ngại, lúc này mới cùng ta không can thiệp chuyện của nhau. Sợ ánh mặt trời. Vậy thì dễ làm rồi. Linh Nhi tất nhiên là không cái gì kẻ lỗ mãng, đem ngọc Phật tự bên trong người đều thả trở lại, ở chùa chiến bên trong an giấc một đêm, sáng sớm hôm sau, đón tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, tiến vào tướng quân chủng bên trong. Người tướng quân này chủng rất là quái lạ. Thông thường mà nói, xây dựng mộ huyệt ngoại trừ an táng tổ tiên, còn có cầu tổ tiên che chở ý tứ. có quyền có tiền có thế đều sẽ chọn phong thủy rất tốt vị trí tướng quân trùng vị trí không chỉ có không phải che chở đợi sau phong thủy bảo địa vẫn là âm khí rất nặng âm tà quỷ địa đừng nói giết chóc vạn ngàn đại tướng quân chính là người bình thường táng ở chỗ này cũng rất khả năng hóa thành cương thi ở nơi như thế này thành lập mộ huyện tất nhiên gặp gây họa tới hậu nhân nam đời đời làm nô nữ đời đời vì là sướng 18 đời trong vòng không thể vươn mình tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi thành lập khổng lồ như thế bộ huyện phong thủy vị không thể chọn sai nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái giải thích chỗ này mộ huyện không phải an táng mà là trừng phạt vẫn là đế vương dành cho trừng phạt. Không chu diệt tiểu tộc, không lột ra chóc thịt, mà là muốn cho vị này tội nhân đời sau vĩnh viễn không thể vươn mình. Như vậy ngập trời sự thù hận, để Linh Nhi không nhịn được dùng mình một cái. Chí Tu nói: "Tỷ tỷ, ngươi biết trong này tám chính là ai sao?" Linh Nhi nói: "Triều tuy có tiếng đại tướng quân liền như vậy mấy vị, hoàng đế chỉ có hai vị, gặp dùng loại thủ đoạn này chỉ có Dương Quảng, có thể để Dương Quảng hận thành bộ dáng này đại tướng quân, hay là chỉ có vị kia?" Ai? Dương Huyền Cảm. Năm xưa Dương Huyền Cảm khởi binh phản Tùy, binh thất bại sau, thủ cấp bị cắt lấy hiến cho Dương Quảng, tứ chi cũng bị chém tới. Dương Quảng vốn muốn đem Dương Huyền Cảm lột da chó thịt. giết hết hắn toàn bộ đời sau, sau đó cảm thấy đến chưa hết giận, liền khiến người ta đem hắn tứ chi cùng thân thể đều mang về. Không được, thành lập như vậy một tòa trí âm chi tà mộ huyệt, đem Dương Huyền cảm chôn ở chỗ này. Mộ huyệt trên cửa chính có khắc yêu quỷ, mộ đạo trên vách tường có khắc mười tầng địa ngục, vật chôn cùng là 108 kiện không giống hình cụ, đồng góc kim quan trên có khắc lít nha lít nhĩ tội văn. Chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến người ta cảm thấy đến tà khí bất người. Vì không đánh gián động cỏ, Linh Nhi vẫn chưa thôi thuốc hồn thiên bảo giám, thậm chí lấy vạn thần ấn ẩn giấu tự thân khí thế. Mãi đến tận tiến vào chủ mộ thất, thì Vương Dương Huyền cảm mới phát giác được không ổn. từ trong quan tài nhảy lên, gắt gao tập trung linh nhi. Người là ai? trong miệng nói người là ai? một cây trường thương đã đâm hướng về phía linh nhi ngực. dương huyền cảm năm xưa là đại tướng quân, sông pha chiến đấu, không gì cả nổi, huyết sát chi khí yêu tà lui tránh, mang theo ngập trời oán hận mà chết, lại bị táng ở chỗ này giàn vật mấy chục năm. hơn nữa huyết quỷ vương tế luyện, không cần ra tay, hung sát chi khí liền đủ để kinh chết vô số người. trường thương chưa đến, sát khí ngưng tụ thành thương mang đã đến. linh nhi khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không tránh không né, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, trên người đột nhiên bùng nổ ra mặt trời bình thường kia sáng chói mắt. kim thần hy triều dương diệu tiên ánh sáng mạnh bao phủ mộ thất mỗi một góc dương huyền cảm trên người phát sinh xoẹt xoẹt xoẹt xoẹ tâm thanh thi khí không ngừng bị trừ khử tứ chi cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan thương mang đổ nát dương huyền cảm che mắt liên tiếp lui về phía sau không được dây rủa gào thét linh nhi đương nhiên sẽ không cùng làm hại nhân gian cương thi khắc khí nương theo một thanh âm vang lên kiếm reo một cái óng ánh long lanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay đây là địch quang lỗi rất lâu trước vì là linh nhi chế tạo bảo kiếm tên là thiên tinh càng kết hợp nhiều loại pháp môn sáng chế một bộ thiên tinh kiếm pháp mười năm trôi qua linh nhi từ lâu đem bộ kiếm pháp kia luyện được tinh luy Kim Thần Hy ánh mặt trời vẫn chưa biến mất, càng thêm chói mắt ánh mặt trời tùy theo mà tới. Thiên tinh kiên quyết, quang diệu chúng sinh. nồng nặc ánh mặt trời nương theo nữ hoa thần lực anh kích ở Dương Huyền Cảm trên người, vị này dũng mãnh không sợ đại tướng quân, liền vừa thành, một thành thực lực đều không có phát huy được, cũng đã có chết nguy hiểm. Mặt trời đối với cương thi thực sự là quá mức khắc chế, trừ phi cương thi tiến hóa thành hạt bạn, bằng không liền không cách nào trực diện ánh mặt trời. Dương Huyền Cảm nếu là lại tu hành mấy trăm năm, còn có cơ hội trở thành hạt bạn, hiện tại kém thực sự là quá xa, đối mặt Kim Thần Hy không có mảy may sức chống cự. Linh Nhi thở nhỏ tiếp thu hoàn thiện chiến đấu huấn luyện. kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, đủ loại kiểu dáng chiến thuật nhưng học mấy trăm hơn một nghìn loại. Dương Huyền cảm tiêu thảm thiết tiêu gen, Linh Nhi nhưng không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Vô định phi tinh, kim kiếm xuyên vân, song mang cả nguyện, phích lịch tổ tiên, nắng vàng phá nhạt, nhật nguyệt tranh huy, mười dương quý nhất, kim thần huy các loại biến hóa liên tiếp triển khai, phối hợp mỗi một tầng biến hóa kiếm chiêu đều là quan diệu chúng sinh, nói rõ chính là muốn dùng ánh mặt trời đem Dương Huyền cảm đốt chết tươi. Linh Nhi kiếm pháp không ngừng ác liệt đại khí, hơn nữa tinh diệu tuyệt mỹ, phối hợp nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, càng hiện ra tinh mỹ tuyệt luân. Dù cho là bị kiếm khí khảo dương như rơi axit chỉ Dương Huyền cảm. cũng không nhịn được nghĩ đến cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân tiêu mỹ nương tiêu mỹ nương là mỹ, mỹ khiến người ta nắm giữ không được linh nhi là thuần thuần khiến người ta tự ti mặc cảm dương huyền cảm thậm chí cảm thấy thôi chết ở như vậy một vị tiên tử trong tay so với ở mộ trong mộ bị khổ hoặc là bị xích quỷ vương nô dịch mạnh hơn nhiều trí tu tảng đã đầu ở trong mắt hắn nam nữ già trẻ đều giống nhau thuộc về thiết thiết thật thật mặt manh không biết linh nhi có đẹp hay không hắn chỉ cảm thấy linh nhi thần thông thật là lợi hại tâm nói ta nếu là có bực này cao thâm tu vi một đường hàng yêu phục ma có phải là liền có thể thành phật mắt thấy dương huyền cảm liền muốn chết ở linh nhi rơi kiếm mộ huyền bên trong truyền ra một luồng mùi tanh hôi nồng nặc mùi máu tanh. mộ huyền trong nháy mắt thành thây chất thành núi máu chảy thành sông liền kim thần hy ánh mặt trời đều bị nhộn dần thành màu máu cùng lúc đó một con tinh lực chăn ngập nhưng không có chút nào mùi hôi thối bàn tay đánh về linh nhi áo lót tay không độc trưởng một trường này có chút tương tự với mật tông đại thủ huấn cũng có chút tương tự với độc xá trưởng đánh trúng kẻ địch sau khi trường lực có thể nổ nát ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bất mạnh huyết độc sẽ đem người ăn mòn vì là một bãi máu sền sệt mà huyết quỷ vương tu hành pháp môn có thể đem máu ngủ hấp thu chuyển hóa thành tự thân tu vi nói cách khác xích quỷ vương giết càng nhiều người trường lực liền càng chất phát, tu vi liền càng cao thâm nếu không có lo lắng đưa tới huyền tiêu xích quỷ vương không dám trắng trận giết chóc hắn tu vi còn có thể lại tăng lên 2 phần mười này một chiêu bố cục hồi lâu trưởng lực phong tỏa linh nhi tất cả né tránh không gian nàng đã muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi mắt thấy linh nhi liền muốn trúng chiêu tràn ngập mộ thất tinh lực lại bị linh nhi xúc động hóa thành một diện hình lục giác cương khí tưởng che ở xích quỷ vương trưởng lực trước huyết thương cung không thương huyết giáp kỳ cương kỳ khí quy nhất tông Ấm. trường lực cương khí ầm ầm nổ tung, linh nhi trở tay một kiếm đâm hướng về xích quỷ vương cái chán. xích quỷ vương thân hình tướng mạo cùng người thường không khác, chỉ là càng càng cao to, ăn mặc xem một cái thương nhân, khuôn mặt dữ tợn hung ác, hai mắt đỏ ngầu, trên chán có chỉ mắt đỏ. con tia mắt đỏ là hắn khổ tu mà thành, nếu là bị trọc mù, tu vi trí ít giảm bất bốn phần 10. xích quỷ vương hét lớn một tiếng, quạt hương bồ giống như bàn tay lớn chặn ở trước người. cùng lúc đó, được huyết dịch tầm bổ, khôi phục mấy phần sức chiến đấu dương huyền cảm ướn thương gia nhập chiến cuộc. chương trần vũ lâm không phụ nữ gặp lại. chương trần vũ lâm không. phụ nữ gặp lại thanh cửu đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay tà tu, xích quỷ vương bất luận tu vi, trí kế, tâm tính ở tà tu bên trong đều nằm ở hàng đầu. đánh lén thời cơ tuyển không thể bảo là không được, nhưng hắn đối với nữ hoa thần lực cùng hồn thiên bảo dám gần như không biết gì cả. bên trong ao máu dòng máu có thể ngăn trở kim thần hy, nhưng không ngăn được huyết thương khung. ánh nắng ban mai ánh sáng cùng đầy trời huyết dịch tụ hợp lại một nơi, trái lại càng phù hợp huyết thương khung ý cảnh, lực sát thương càng hơn một bậc. những này huyết dịch trải qua xích quỷ vương luyện hóa có thể ngưng tụ thành xúc tu phát động công kích, có thể hóa thành không lọ chỗ nào ám khí, dấu diếm kịch độc đồng thời. còn có thể khôi phục xích quỷ vương cùng dương huyền cảm thương thế lấy công dụng tới nói ao máu tuyệt không thua gì bất luận một cái nào pháp bảo chỉ tiếc pháp bảo này không ngừng xích quỷ vương có thể sử dụng linh nhi cũng có thể sử dụng thậm chí huyết thương không gặp tinh chế trong máu hoan hồn đoan quỷ từng điểm từng điểm làm hao mòn ao máu làm hao mòn xích quỷ vương tu vi liên tiếp đối đầu mấy chiêu thân cao thể tráng xích quỷ vương dĩ nhiên không thể chiếm được chút nào ưu thế cũng may không còn kim thần hy chiếu giỏi dương huyền cảm có thể ra tay toàn lực xích quỷ vương là tu sĩ cũng không am hiểu đấu võ cận chiến dương huyền cảm là trình chiến sa trường đại tướng quân kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn nhiều linh nhi một người một súng lại có một loại thiên quân vạn mã khí thế bằng bạc vẹn vẹn là một chiêu đơn giản quét ngang ngàn quân thiết huyết sắc khí ngập trời hoa khí thi vương tinh lực tụ hợp lại một nơi bách linh nhi không thể không biến chiêu dương huyền cảm cùng xích quỷ vương liên thủ lại như là bên trong người sói chiến sĩ cùng giờ dạ cụ lạ pháp sư tổ hợp phát huy ra một thêm một đại với hai hiệu quả dù cho càng đánh càng hung cuồng, càng đánh càng khó có thể duy trì thanh minh hai người cũng có thể chiếm cứ bảy phần mười trở lên thế tiến công Sinh quỷ vương hai tay điên cuồng bấm huyết, sử dụng tới vô số ác độc thai họa pháp thuật. Huyết sốt tu, roi máu, huyết mâu, mũi tên máu, huyết biến bước, giọt máu, huyết lang từ mỗi cái vị trí tấn công về phía Linh Nhi chỗ yếu. Huyết dịch không giống với đao thương loại vũ khí, hình dạng có thể tùy ý thay đổi. Đối mặt những công kích này không thể dùng kiếm đón đỡ, muốn dùng chân nguyên ngăn cản, không thể lưu lại chút nào khe hở. Dương Huyền cảm nhưng là khiêu thương điên cuồng tấn công, thương pháp của hắn là từ trên chiến trường mài rũa đi ra, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, đơn giản ác liệt, đối với máy bay chiến đấu nắm càng là có một không hai. nếu không có Linh Nhi học được đối phó dùng súng cao thủ cùng sa trường võ giả chiến thuật, sợ là đã bị trưởng thương đâm bị thương. Huyết ma cùng cương thi công kích điên cuồng hung mãnh, Linh Nhi một kiếm ở tay, thủ kiếm kẽ không một lỗ hổng. Thiên tinh kiếm pháp vốn là để quang lỗi kết hợp nhiều môn thần diệu kiếm thuật sáng chế, Linh Nhi học kiếm thời điểm, từng chiếm được huyền tiêu. Khương Minh ân nhược chết mọi người chỉ điểm, kiếm thuật từ lâu đăng đường nhập thất. Quang diệu chúng sinh, điện tiềm xét đánh, hỏa phượng bay lượn, cương quyết vạn dặm, địa bao hàm vô cùng, thiên long tiềm ảnh, nguyên hoàng hư dẫn, Nhập chiếu vô hoa. Tám chiêu kiếm pháp tuần hoàn đền đáp lại, hồn thiên bảo giám công lực tùy theo tuần hoàn đền lại. Mỗi khi gặp rơi vào hiểm địa, hoặc là triển khai Kim Thần Hí, quang diệu chúng sinh, nhật chiếu vô hoa loại hình chiêu thức mạnh mẽ tấn công Dương Huyền Cảm, hoặc là lấy kỷ cường kỷ khí quy nhất tông phòng ngự, hoặc là lấy long đẳng mê tung đoạt ly kỳ né tránh. Theo chiến đấu, linh nhi tích lũy từng bước chuyển hóa thành thực lực, kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng nhiều, kiếm pháp biến hóa cũng càng ngày càng tự nhiên mà thành. Xích Quỷ Vương cùng Dương Huyền Cảm là một đôi hợp lệ kinh nghiệm bao, cùng loại này cấp bậc đối thủ chiến đấu, linh nhi tiềm lực mới có thể nhanh chóng kích thích ra đến. Dương Huyền Cảm bị đào móc ra không bao nhiêu năm, không biết ngoại giới là gì thiên. Xích Quỷ Vương nhưng đối với linh nhi thực lực đặc biệt kỳ quái, theo trần vũ đạo tông của khởi triều đình đối với yêu tà đả kích càng ngày càng mạnh mặc kệ là 3.000 năm đại yêu vẫn là tu hành ma công tà đạo tu sĩ chỉ cần thò đầu ra thì sẽ đưa tới đại quân vây giết. trần vũ đạo tông có một loại nhanh chóng luyện chế pháp khí biện pháp dây chuyền sản xuất pháp khí nỏ tiễn cùng pháp khí hỏa pháo bắn một lượt như thế nào đi nữa cường lực yêu ma cũng sẽ bị hoành thành một miệng xích quỷ vương cũng từng tao nộ triều đình vây giết. nếu không có hắn huyết ảnh ma công vì hắn mang đến gần như nhỏ máu sống lại sức sống sợ là đã bị nọ tiễn cùng hỏa pháo mạnh mẽ đánh chết cũng chính bởi vì vậy hắn mới gặp tận cư ở Bạch Hà thôn, loại này thôn mà không phải đi thành trấn lớn bắt người lợi công. Xích Quỷ Vương trong bóng tối từng điều tra, biết được chân Vũ Đạo Tông cao thủ chính là Huyền Tiêu, Lâm Thanh Nhi, nghe qua Linh Nhi tên, nhưng chưa từng thấy Linh Nhi, càng chưa từng thấy này thần diệu khó lường kiếm vật. Ngươi, ngươi là chân Vũ Tông chủ con gái, Địch Linh Nhi. Linh Nhi cười nói, không sai, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, ta có thể khoan dung xử trí. Ta nói ngươi chân nguyên làm sao có thể khắc chế tinh lực của ta, hóa ra là nữ oa thần lực, được, thực sự là quá tốt rồi. Xích quỷ Vương nghe vậy vui mừng khôn xiết, ra tay càng ngày càng phóng đãng. Mà công tu hành tốc độ cực nhanh. nhưng không phải là không có đánh đổi vũ dễ dàng mất đi lý trí trở nên điên táo bạo xích quỷ vương cũng đến điên cuồng cùng lý trí đường phân cách nếu là tiếp tục tu hành ma công tất nhiên gặp mất đi lý trí triệt để rơi vào ma đạo muốn dừng lại nhưng lại dừng không được hắn kế hoạch ban đầu là đem dương huyền cảm bồi dưỡng thành cương thi vương sau đó đoạt xác dương huyền cảm đồng thời thu được mạnh mẽ thân thể cùng cào thâm tu vi bây giờ có nữ hoa thần lực dương huyền cảm sẽ không có trọng yếu như vậy xích quỷ vương bất chấp hậu quả điên cuồng tấn công mấy chiêu sau đó hai tay bấm quyết dương huyền cảm trong cơ thể phong ấn cấm chế trong nháy mắt nổ tung tướng quân trùng mà bị lấp trồng đều nhân này cường lực nổ tung mà đổ nát vài sợi ánh mặt trời chiếu vào nay nổ tung đến thực sự là quá mức đột nhiên linh nhi toàn lực ngưng tụ cương khí hộ thể bị tức chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh xích quỷ vương cười lạnh một tiếng xoay tay một cái một viên nóng ánh hạt châu xuất hiện ở trong tay đánh về lão đà lão đảo hộ thể khí tưởng thổ linh châu xích quỷ vương có thể có hôm nay chi tu vì thổ linh châu không thể không kể công nhưng hắn dù sao không phải nữ oa tộc nhân chỉ có thể xúc động bộ phận linh khí cũng có thể coi thổ linh châu là làm ám khí nhưng không cách nào hoàn toàn xúc động bên trong linh khí nếu không thì Hạ Tu Vi sợ là có thể đạt đến tiểu kiếm tiên trình độ. Thổ Linh Châu nội hàm hàm rồi rào vô cùng thổ thuộc tính nguyên khí, nho nhỏ một hạt châu, nhưng dường như một ngọn núi lớn. Chỉ nghe dầm một tiếng, Linh Nhi cương khí hộ thể ầm ầm phá toái, hoành ở trước người thiền Tinh Kiếm bị Thổ Linh Châu hoành kích trở về trên người, liền lùi mấy bước. Khí tức trước nay chưa từng có hạn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Xích Quỷ Vương không có bất kỳ thương hại, không chút do dự bạo phát tế luyện mấy chục năm ao máu, muốn đem Linh Nhi triệt để cắnướt. Linh Nhi hai tay kết bảo hối lỗ ấn, đang muốn ra tuyệt chiêu, đột nhiên cảm giác được một luồng vừa xa lạ lại hơi thở quen thuộc. bảo hộ lô ấn biến thành độc toàn ấn đem quanh thân vững vàng bảo vệ sau đó liền không còn quản như khác ta liền ra một chiêu như thế người yêu ra tay không ra tay ai nương theo một tiếng phảng phất đến từ chính chân trời thở dài một luồng dường như núi cao áp lực rơi vào xích quỷ vương trên người xích quỷ vương chỉ cảm thấy khắp toàn thân mỗi một tế bào đều bị người khóa chặt chỉ cần nhúc nhích một hồi thì sẽ đưa tới sơn hô sóng thần đả kích trong lòng biết cường địch đến xích quỷ vương hơi suy nghĩ đánh về linh nhi cường chiêu đánh về giữa không trung cùng lúc đó tướng quân trùng bên trong cấm chế hết mức nổ tung, không khí dơ bẩn hướng về bạch hà thôn lan tràn đây là xích quỷ vương lĩnh ngộ được đối phó chính nghĩa chi sĩ biện pháp hắn dựa vào này một phương thức bảy lần tránh được vây giết. nhưng hắn không biết hắn đối mặt là cỡ nào tồn tại một con to lớn trưởng ấn từ thiên mà rơi trưởng ấn trung tâm là trắng đen rõ ràng thái cực đồ trường lực phảng phất thiên la địa võng đem chu vi mấy giảm hết mức ổn định thái cực đồ lưu chuyển không ngừng đem không khí dơ bẩn hết mức trừ khử xích quỷ vương chỉ cảm giác mình là một con run dế dãy rùa thế nào đi nữa cũng không thể địch nổi dâm xuống đến ủng ẩm trường lực hạ xuống xích quỷ vương xương cốt toàn thân đức từng khúc ngã trên mặt đất lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đừng nói ra tay, liền ngay cả nhỏ máu sống lại sức sống đều bị trường lực phong ấn. Hắn không còn là cái kia khát máu tàn nhẫn tà tu, càng như là một cái gần đất xa trời lao nhân, thê thảm khiến người ta muốn vì hắn khóc một hồi. Gió nhẹ thổi qua, toàn bộ tướng quân trùng không khí dơ bẩn hết mức tiêu tan, phản phất từ đầu tới cuối đều không tồn tại. Xích Quỷ Vương chết ngửa cổ, nhìn về phía mới vừa rơi ở bên người người. Cái kia trên thân thể người mặc một bộ tầm thường thái cực đạo bảo, hình dạng khá là anh tuấn, trong đôi mắt lấp lóe kim dương xích Nguyệt, phản phất có thể nhìn thấu tất cả bí ẩn. xích Quỷ Vương, các hạ, các hạ người phương nào? Bản tọa, Trần Vũ. Trần Vũ Đãng ma thiên tôn, ngươi không phải đang bế quan sao? Bế quan lại không phải ngồi tù, ta nghĩ ra được, liền có thể đi ra. Linh Nhi bước nhanh chạy đến Địch Quang Lỗi trước người, nhào vào Địch Quang Lỗi trong lòng, nói: Cha, Linh Nhi rất muốn ngươi, rất muốn ngươi. Địch Quang Lỗi vô vô Linh Nhi phía sau lưng, nói: Ta cũng rất nhớ ta Tiểu Linh Nhi, nhiều năm không thấy, Tiểu Linh Nhi lớn rồi. Cha ôm bất động đi. Xích Quỷ Vương suýt chút nữa chưa cho tức chết, tâm nói ngươi một cái tát kia xuống, sơn đều cho đập thành bình địa, làm sao sẽ ôm bất động một cái Tiểu Cô Nương? Linh Nhi cầm lấy thổ linh châu, nói: Cha. người xấu kêu trên người dĩ nhiên mang theo thổ linh châu ẻ. vừa vận thành tựu gặp lại lễ vật nói địch quang lỗi đem thổ linh châu hướng về thiên tinh kiếm nhất đập thiên tinh kiếm tự mình sinh ra một cái rãnh đem thổ linh châu thẻ ở phía trên thổ linh châu là người ta bắt được không tính lễ vật cha muốn lại chuẩn bị cho ta hai cái được được được vật này không tính trước tiên thử xem khảm nặng thổ linh châu thiên tinh kiếm có được hay không dùng linh nhi nắm chặt thiên tinh kiếm vung múa hai lần nói mặt trên có thêm một luồng dày nặng như núi thổ thuộc tính nguyên khí nhìn như mềm mại trên thực tế nặng tựa núi cao cha ngươi vừa mới dùng chính là thần thông nào Đạo môn thiên cương 36 pháp bên trong hóa đá thành vàng. Rất lợi hại sao? Đương nhiên, này một pháp thuật có thể thay đổi một cái nào đó vật thể bản chất, ta vừa mới liền cải thay đổi thiên tinh kiếm bản chất, để thanh kiếm này có thể xúc động thổ linh châu linh lực. Năm đó được phục hy tính toán, ở Hàn thủy cùng nhiệt trong biển bế quan 10 năm, 10 năm này tất nhiên là không hưởng phí hết. Huống chi cái kia không phải đơn giản bế quan, là tỉnh ngộ. Nếu không có tỉnh ngộ quên thời gian, cũng sớm đã thoát thân đi ra. 10 năm trôi qua, địch quang lỗi tu vi xa vượt xa từ trước, bất luận một loại nào pháp môn đều sửa chữa xong xuôi, hóa đá thành vàng cũng đã lựa thành. Âm Dương vô song kiếm phân biệt hấp thu hàn thủy cùng nhiệt hải tuyên hồn, song kiếm hoàn toàn dung hợp làm một thể, trở thành chân vũ kiếm. Nhật Nguyệt Kim Đồng ở Âm Dương Nguyên khí rèn luyện dối biến thành Huyền hư Nhật Nguyệt Kim Đồng, đã không tua gì Trúc Long. Thật lâu, Huyền Vũ ấn toàn bộ đều càng tầng cao lâu, uy lực xa vượt xa từ trước. Trước đây Địch Quang Lỗi còn có hứng thú cùng Sích Quỷ Vương quá hai chiêu, hiện tại một chiêu Thái cực biến trường, liền có thể trực tiếp phế bỏ hắn toàn bộ tu vi. Linh Nhi ngoan ngoãn, không có đoán giận Địch Quang Lỗi mười năm không về, làm nũng liền bỏ qua việc này. Cha, Sích Quỷ Vương nên xử lý như thế nào? Địch Quang Lỗi dùng Huyền Hư Nhật Nguyệt Kim Đồng nhìn Sích Quỷ Vương mấy lần, nói: người này làm nhiều việc gắt, không thể cứu chữa. Tay trái vung lên, lòng bàn tay né qua Thanh Hoàng Sích Bạch Hắc Hảo Quang năm màu, ngũ lôi hóa cực bên dưới, Sích Quỷ Vương mỗi một tế bào đều hóa thành một biển. Chương năm trăm bốn mươi bảy, mười năm tỉnh ngộ hóa chân vũ, thiên địa có thiếu ta bù chi. Chương năm trăm bốn mươi tám, mười năm tỉnh ngộ hóa chân vũ, thiên địa có thiếu ta bù chi. Tiên kiếm thế giới lực lượng ngũ hành là hỗn loạn, bằng không ngũ linh châu hẳn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà không phải lôi, phong, thủy, hỏa, thổ. có điều địch quang lỗi đã sớm có thể lấy một mạch hóa ngũ hành hơn nữa bản thế giới dồi dào sức mạnh sấm xét, ngũ lôi hóa cực uy lực trái lại càng tầm cao lâu thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi mang nhẹ qua xích quỷ vương kể cả ao máu hết mức hóa thành một miệng, liền một tế bào đều không thể lưu lại một cái diễn viên quần chúng ta tu chính là chết rồi cũng không cái gì đáng giá lưu ý cha chúng ta bây giờ đi chỗ nào ngươi làm mới ra đến rèn luyện chứ vâng vậy trước tiên không trở về tiên linh đảo chúng ta đi thủ sơn vui đùa một chút linh nhi vô cùng thần bí nói rằng cha cha mẹ ngay ở cách đó không xa ngươi nghĩ kỹ như thế nào cùng nương bản giao sao lâm thanh nhi vẫn đi theo linh nhi mặt sau một mặt là bảo vệ mặt khác là thị giáo linh nhi linh giác còn ở lâm thanh nhi bên trên hơn nữa nữ hoa thần lực trong lúc đó liên lụy tự nhiên có thể cảm nhận được chỉ là ngầm hiểu ý mà thôi hiện tại địch quang lỗi trở về lâm thanh nhi lại không thân, hiện thân hiển nhiên là trong lòng có mang tức giận địch quang lỗi gậy linh nhi cái chán một hồi nói người nhỏ mà mang mảnh nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái một trận sóng linh khí chuyển đến lâm thanh nhi bóng người xuất hiện ở địch quang lỗi bên người Hừ, lâm thanh nhi lưng quá thân thể không nhìn địch quang lỗi mới vừa nhìn thấy địch quang lỗi thời điểm còn có cựu biệt gặp lại kích động Hiện tại sức mạnh đã qua, chỉ còn dư lại một mực. Linh Nhi nhún vai một cái, bay người lên thật lâu. Địch Quang Lỗi nắm lấy Lâm Thanh Nhi bay, nhìn con mắt của nàng, nói thật, Thanh Nhi, ta đã trở về. Âm thanh muốn bao sâu tình sâu bao nhiêu tình, Thanh Nhi nhưng chỉ là hừ một tiếng, nói, bắt chuyện không đánh một tiếng liền chủ động tiến vào cả ấy, vừa đi chính là 10 năm, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Biết biết, vi phu biết sai rồi, mặc cho phu nhân xử trí. Lời chót lưỡi đầu môi, miệng lưỡi chân trù. Vậy làm sao có thể là lời chót lưỡi đầu môi đây, thành tựu bồi thường, ta nhất định đối với phu nhân có chuyện nhờ tất này. nói địch quang lỗi cánh tay bỏ thêm mấy phần lực lôi kéo lâm thanh nhi trở về thật lâu thật lâu ngâm quá hàn thủy cùng nhiệt hải sau khi uy năng cũng tăng lên rất nhiều không chỉ có tốc độ càng nhanh hơn hơn nữa mỗi một món linh kiện đều nối liền một thể không còn là cơ quan thủy lớn mà là dường như chén phỏ mợ như thế hoàn chỉnh cá thể hàn thủy cùng nhiệt hải có một phần dung nhập vào thận lâu bên trong thật lâu bên trong có thêm một lạnh nóng lên một âm một dương hai cái ôn tuyển chỉ không chỉ có thể dùng cho thả lòng cả người vẫn là bế quan thật vị trí mấu chốt nhất chính là thật lâu hạt nhân không còn là chất pháp mà là chuyện thống lệnh Nói cách khác, thật Lâu chính là lâu thuyền hình thái chuyện tống lệnh, có thể mang địch quang lỗi qua lại mỗi cái thế giới, chứ thiên vạn giới mặc cho Ngầu Du. Đương nhiên, hiện tại thật Lâu chỉ có thể ở bản thế giới tự do qua lại, muốn đi càng cao hơn chiều không gian thế giới, tự thân chất liệu còn kém một chút. Địch Quang Lỗi cảm thấy đến thần giới thần thụ rất tốt, coi như thân cây không thể động, chém mấy cây trả cây cũng là có thể. Lấy thật lâu tốc độ, từ Bạch Hà thôn đến Thục sơn có điều là mấy phút sự, nhưng Vu Thê cựu biệt gặp lại, trung quy phải làm một ít yêu làm sự. Địch Quang Lỗi tỉnh ngộ 10 năm, không cảm giác được thời gian trôi qua, Lâm Thanh Nhi nhưng là 10 năm chờ đợi, 10 năm lo lắng. mười năm tình cảm một khi bộc phát mấy phút con đường đầy đủ đi rồi mười ngày linh nhi đối với này đúng là không đáng kể nàng thật tính không hiếu động đi ra du ngoạn cũng được tìm địa phương bế quan cũng được cái gì cũng có thể lâm thanh nhi thần thái sang láng tu vi tăng lên rất nhiều hồn thiên bảo giám tuyệt không chỉ là một môn thích hợp tâm pháp của nàng võ kỹ mới bắt đầu thời điểm hồn thiên bảo giám có thể làm cho nàng đối với nữ hoa thần lực khống chế càng thêm tinh tế một phần lực phát huy ra vô cùng lực theo tu hành sâu sắc thêm hồn thiên bảo giám trợ nàng lĩnh nộ tạo hóa đại đạo bước vào huyết thống trong ký ức đường ngay lại sau này linh nhi sinh ra Hồn thiên Bảo Giang khóa lại trong cơ thể nàng nữ hoa thần lực, miễn cho nàng thần lực tiêu hụt. Đến hiện nay, Linh Nhi thức tỉnh nữ oa thần lực, tỏa bế đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hồn Thiên Bảo Giang hóa thành một loại độc thuộc về Lâm Thanh Nhi thần lực. Nay cố Thần lực như là nữ oa thần lực, rồi lại không phải nữ oa thần lực. Dù cho Lâm Thanh Nhi trong cơ thể nữ oa thần lực hết mức truyền vào đến Linh Nhi trong cơ thể, Lâm Thanh Nhi cũng sẽ không bởi vì thần lực suy kiệt mà chết. Thậm chí, Nay cố Thần lực cũng có thể sử dụng nữ oa tộc truyền thừa phương thức tiến hành truyền thừa. Thanh Nhi truyền cho Linh Nhi, Linh Nhi truyền cho đời kế tiếp, đời đời truyền lại, càng ngày càng mạnh, cuối cùng lượng biến gây nên biến chất. thành vì siêu thoát bản thế giới sức mạnh to lớn thật lâu chầm ở thủ sơn ở ngoài hạ xuống ân nhược từ lâu ra nên tiếp mười năm trôi qua ân nhược tu vi cũng tiến rất xa tuy rằng không có trải qua tình kiếp nhưng vẫn cứ lĩnh ngộ được thượng tiện nhược thủy cảnh giới bởi vì có thêm địch quan lỗi huyền tiêu thương minh chờ đối thủ ân nhược chiết không ngừng tu vi càng tầm cao lâu còn bảo lưu kiếm tiên bản năng chiến đấu so với trong nguyên bản kịch tình cái kia gầm gầm gừ gừ thần côn cái này ân nhược mới càng như là kiếm tiên kiếm tiên mà tóm lại hay là muốn có một ít ngông cuồng cùng ngạo tức giận cả ngày thiên đạo thiên đạo thuận theo thiên đạo luyện cái giăm cho kiếm nhiều năm không thấy đạo huynh phong thái vẫn còn thật đáng mừng ân nhược chuyết trêu kẹo nói nhiều năm không thấy đạo huynh thân thể tựa hồ có một ít thiếu hụt đạo huynh tuy rằng thể pháp kiêm tu nhưng hay là muốn chú ý thân thể a lâm thanh nhi nghe vậy xấu hổ đỏ mặt lặng lẽ ở địch quang lỗi trên eo bấm một cái trên thực tế địch quang lỗi thần tiên thể song tu đại pháp lại là bổ sung thuật sao sẽ xuất hiện thiếu hụt đây là vì để cho lâm thanh nhi ngôi giận giả ra đến lâm thanh nhi cũng biết việc này nhưng giả vờ không biết xem là một ít tiểu tình thú chỉ là nàng không nghĩ đến đến thục sơn sau khi địch quang lỗi lại vẫn đang diễn trò để ân miệch chê cười Địch Quang Lỗi nói, gần nhất tu vi thành công, muốn phải thử một chút có thể hay không đánh vợ nữ hoa tộc giáng buộc, nhường đường huynh cười chê rồi. Địch Quang Lỗi chủ tu chính là Âm Dương Thái Cực chi đạo, Lâm Thanh Nhi chủ tu chính là Tạo Hóa chi đạo, nhìn như không liên hệ, kỳ thực có chung địa phương. Đạo lý đơn giản nhất, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh, âm dương hội tụ mới có thể tạo hóa đời sau. Lâm Thanh Nhi đã đánh vợ nữ hoa tộc đoàn mệnh số mệnh, Địch Quang Lỗi rất muốn thử xem có thể hay không đánh vợ những khác. Số mệnh quy tắc, phá một lần thì có lần sau, có lần sau thì có dưới 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Thậm chí Địch Quang Lỗi cảm thấy đến nữ hoa tộc kinh khủng nhất tình kiếp bi kịch số mệnh đã phá, khó nhất đánh vỡ trái lại là một đời một nữ. Hàn Huyên vài câu sau khi, Địch Quang Lỗi cùng Ân Ngược Triết ở thư phòng đàm luận. Nhất thời không cẩn thận, bị nốt 10 năm, bên ngoài thật là có thể sương tụng cảnh còn người mất ta. Ân Ngược Triết cười nói, bị cái kia loại phương thức nốt lại, đừng nói 10 năm, 100 năm ta đều đồng ý. Một mình ngươi lão quan cô đương nhiên đồng ý, ta có vợ có nữ, thế nữ trên người còn gánh vác cứu vớt muôn dân chó số mệnh, năm năm ta đều ngại nhiều. Đạo huynh, thiên đế dùng phương thức này nốt lại ngươi, hắn lẽ nào liền không nghĩ tới Ngươi có thể ở đây sao? Trong thời gian ngắn hấp thu luyện hóa Hàn Tụy Nhiệt Hải sao? Hắn dĩ nhiên muốn quá, cái này cũng là hắn tính toán. Xin mời đạo huynh giải thích nghi hoặc. Thần Nông Cựu Tuyền là Thần Nông Hoàng phối hợp Thần tuyển, Thần Nông Hoàng nhiều lần khổ cực, đem Cựu Tuyền mở ra, có thể thông qua một cái nguồn suối đến một cái khác nguồn suối. Mấy vạn năm trước, thần người đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, Thần Nông Cựu Tuyền liên tiếp cũng bị cắt đứt, phân biệt thất lạc ở mỗi cái thế giới. Chiếu đạm, viêm ba, xuân tư đều bị luyện chế thành thần binh. Bây giờ Hàn Tụy cùng Nhiệt Hải bị ta hấp thu luyện hóa, Thần Nông Cựu Tuyền chỉ còn lại dưới long đàm, không một hạt bụi, vụ hồn, khí độc bốn cái. vậy thì như thế nào? thần nông cựu tuyền là trong thiên địa quan trọng nhất trung tâm hoạt động một trong mỗi bị luyện hóa một cái trong thiên địa liền thiếu một nơi trung tâm hoạt động thế giới cùng thế giới hàng rào liền càng bạc phục hy tính toán có hai tầng một ta không thể ở trong vòng 10 năm thoát thần thanh nhi cùng linh nhi thì sẽ hướng đi nữ hoa tộc nhất định bi kịch vận mệnh hai ta thành công ở trong vòng 10 năm thoát thần thế giới hàng rào bị suy yếu có thể càng thêm ung dung kiến tạo thần giới cùng nhân giới đường núi nhưng ta vì thực lực tiến thêm một bước vẫn chưa thể không đi một khi bắt đầu luyện hóa liền dừng không được đến đế vương tâm thuật sâu không lường được phục hy mưu trí quả nhiên lợi hại ân nhược Chuyết nói đạo huynh đã từng nói có quy tắc so với không quy tắc càng tốt hơn vì sao nhất định phải đánh vỡ quy tắc đây bởi vì phục hy cũng không có nghĩa là quy tắc hán thiên đế là tự phòng không phải thiên đạo thừa nhận cái gọi là thiên điều chỉ là thần tộc vì tự thân lợi ích sáng lập quy tắc cũng không phải là vì để cho thiên địa càng thêm hoàn mỹ vận chuyển thủ đoạn của ngươi có thể cũng không thế nào quang minh lỗi là ca ta một cái bạn tốt đã nói thủ đoạn cũng không thể giải thích cái gì chỉ có mục đích mới có thể phân đến ra chính nghĩa cùng tà ác ngươi mục đích đây đã từng ta chỉ muốn đánh vỡ nữ hoa tộc số mệnh là tư tâm hiện tại ta nghĩ bù đắp thế giới bỏ sót để thế giới biến được hoàn chỉnh tốt nhất có thể thành lập một cái có thể duy trì lục giới trật tự thiên đình ngươi muốn làm thiên đế ta như thế lại người làm sao có thể trở thành thiên đế đây ta đã có một cái tuyệt hảo ứng cử viên không có ai so với hắn càng thích hợp đảm nhiệm thiên đế ân ngược triết cười nói nếu nói là nhân gian lợi hại nhất hoàng đế cái kia nhất định là thần thủy hoàng doanh chính ngươi còn có thể đem hắn phục không sống được coi như ngươi có thể đem doanh chính phục sinh văn thần võ tướng đi chỗ nào tìm địch quang lỗi lộ ra một tia thần bí nụ cười không nói cái này đạo huynh mười năm không gặp ta tìm đến ngươi có thể không chỉ chính là đàm luận những thứ này. Ngươi này ma tử, liền không thể biến thành người khác sao? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, muốn tìm người luận bàn mới chiêu. Theo bản năng đã nghĩ đến ngươi. Thục sơn hơn 20 đại tích lũy, nắm giữ vô số tu hành tài nguyên, Ân Nhược Tuyết tu hành có thể nói thuận buồm xuôi gió. Mười năm trôi qua, Ân Nhược Tuyết không chỉ có có bao nhiêu tình ngộ, tu vi tăng mạnh, còn luyện thành rồi thuộc sơn nhiều môn cường lực bí thuật, thực lực so với nguyên cùng thời kỳ mạnh chí ít năm phần mười. Mặc dù là phi thăng trước từ trường khanh, cũng không phải là đối thủ của Ân Nhược chuyết. Nói cách khác, chỉ cần Ân Nhược đồng ý, hắn bất cứ lúc nào đều có thể phi thăng tiên giới. Chỉ bất quá hắn biết tiên giới là cái loài chim gì dạng. Tình nguyện tọa hóa cũng sẽ không phi thăng, chớ nói chi là hắn còn đối với Địch Quang Lỗi kế hoạch có chút chờ mong, liền càng sẽ không lựa chọn phi thăng muốn. Thục Sơn phía sau núi diễn võ trưởng, ân nhược chui hai tay bấm kiếm quyết, bội kiếm ở giữa không chúng phát sinh tê tê âm thanh, dường như thủ thế chờ đợi Cự Long. Địch Quang Lỗi cầm trong tay chân vũ kiếm, xếp đặt một cái bạch hạc lượng sĩ. Mười năm tình ngộ Địch Quang Lỗi lĩnh ngộ nhiều nhất vẫn là âm dương thái cực chi đạo, ra tay thời gian theo bản năng dùng thái cực kiếm pháp chiêu thức. Không thể không nói, thái cực tiềm lực thực sự là quá mạnh mẽ, liền chân khí đều không tồn tại vũ lực thấp thế giới có thể dùng. rời núi lấp biển tu tiên thế giới vẫn cứ chưa từng có lúc bất luận đối mặt đối thủ như thế nào bãi một cái giã mã phân tông hoặc là bạch hạc lượng xí hay là sẽ không chiếm theo ưu thế nhưng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm ân ngược chuyết sử dụng kiếm tu độc nhất kiếm mắt tinh tế quan sát phát hiện địch quang lỗi trên người mỗi một cái vị trí cũng không có so với thả lỏng rồi lại như là kéo chật trường cung hơi có thăm dò thì sẽ đưa tới sơn hô sóng thần phản kích trạng thái như thế này đã không phải thiên nhân hợp nhất mà là lấy tự thân vì là thiên địa thành lập độc thuộc về tự thân quy tắc C. nương theo một tiếng nổ vang phi kiếm bắn về phía thái cực vòng tròn hạt nhân. Kiếm tu một đời tu kiếm, coi trọng một kiếm phá và pháp, thiên nhân hợp nhất cũng được, tự thành thiên địa cũng được, ta tự một kiếm phá. Ngự kiếm thuật, thuộc sơn kiếm quyết trụ cấp nhất, cũng là thuộc sơn sở hữu kiếm quyết căn bản. Phi kiếm phản phất vượt qua thời gian cùng không gian, ra tay trong nháy mắt cũng đã đến địch quang lối trước người. Địch quang lỗi về phía trước nửa bước, chân vũ kiếm hướng lên trên nhẹ nhàng vậy một cái, lấy trầm đánh nhanh, nhưng có thể đi sau mà đến trước, dễ như ăn cháo đẩy ra ân nhược quyết phi kiếm. Cùng lúc đó, ân nhược phía sau xuất hiện một cái tàn ảnh, một quyền đánh về phía sau lưng hắn. Lạ kỳ chế địch thế trước tiên trì. Trắng đen rõ ràng kỳ biến hai chiêu cùng xuất hiện có tương tự với thuật phân thân hiệu quả hai bóng người đều là thật sự chỉ có điều chân vũ kiếm không cách nào phân thân bởi vậy một người cầm kiếm một người tay không cầm kiếm người chiêu nào chiêu nấy hòa hình cung thái cực vòng tròn tầng tầng lớp lớp trải rộng toàn bộ diễn võ trường đem ân nhược chuyết kiếm khí hết mức trừ khử tay không người chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ tấn công ừn trưởng chân trạo chỉ biến nào không ngừng bất luận một loại nào võ kỹ chỉ cần với chiến cuộc có nửa điểm tăng thêm thì sẽ hóa vào đến chiêu pháp bên trong địch quang lỗi công kích đã vượt xa khỏi cái gọi là thập cường võ đạo mà là nhất căn bản đấu võ Mỗi ra một chiêu mục đích đều là đánh bại kẻ địch, ra tay thời gian, tuyệt không nửa điểm kình lực tiết ra ngoài. Ân Ngược chuyết một kiếm ở tay, chiêu thức Thiên Mã hành không, đem địch quang lỗi cường chiêu từng cái hóa giải. Không có hỗn loạn kiếm khí, cũng không có cắt đá bắn bay thỉnh cảnh, thậm chí ngay cả một điểm đặc hiệu đều không có. Từ xa nhìn lại, này tuyệt không là rời núi lấp biển lục địa thần tiên giao thủ, càng như là vũ lực thấp thế giới võ giả giao đấu chiêu thức. Nhưng hai người ra chiêu thu chiêu thời gian tự nhiên mà thành ý cảnh, chính là tiểu kiếm tiên ở đây, cũng chỉ có thể nhìn hiểu một phần nhỏ. Hai người cũng không phải đang tỷ đấu, thậm chí không thể nói là luật bàn mà là ở lấy giao thủ phương thức biểu thị võ đạo tu vi không tới người nhìn không ngừng không có ý nghĩa thậm chí còn gặp phản vệ tự thân bởi vậy mặc kệ là thuộc sơn đệ tử vẫn là thanh nhi linh nhi đều không có tới xem trận chiến ngay ở địch quang lỗi cùng ân nhược triết dùng quyền kiếm luận đạo thời điểm lý tiêu giao gặp phải một vị cường địch lý tiêu giao hai năm trước cũng đã xuất đạo thậm chí xông ra tiêu giao kiếm tiên danh hiệu chỉ có điều xuất đạo đến nay không có bất luận một hay là hắn ba chiêu chi địch để hắn cảm thấy kiêu ngạo đồng thời cũng có một loại cao thủ cô quản cảm giác hiện tại hắn rốt cục gặp phải một vị cường địch khổng lân chương năm Tiêu Giao có thần kiếm, Phật môn tồn yêu ma. Chương 549, Tiêu Giao có thần kiếm, Phật môn tồn yêu ma. Ma tộc trưởng kỳ sứ, Khổng Lân. Tiên hai tiền kỳ quan trọng nhất buộc là người cực đoan tàn nhẫn, bảo thủ, tự cao tự đại, chỉ có đối với hồn Thiên Ma Tôn phi thường trung thành, vì phục sinh hồn Thiên Ma Tôn không tiếp tất cả. Ở cao thủ như mây tiên kiếm thế giới, Khổng Lân thực lực không phải mạnh nhất, chiến tích nhưng dị thường công bố, liền trưởng thành lên thành thiên hạ đệ nhất cao thủ Lý Tiêu Giao đều hai lần cắm ở hắn trong tay. So với nguyên bản mệnh số, Khổng Lân đệ 12 vị trí đầu năm từ tháp khóa yêu bên trong thoát thân. 12 năm qua, khổng lân trong bóng tối chiêu binh mãi mã tìm ba ma khí kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại mời chào yêu ma đại thể bị triều đình ngoại trừ còn lộ mấy lần hành tích bị chân vũ đạo tông đệ tử vây giết ba ma khí bên trong thất bảo lưu ly hoa cùng cựu chuyển về hồn châu không tìm ra manh mối khổng lân đi thiên sư trong mộ tìm năm cướp thích ma truy bị thiên sư phủ người phát hiện phí hết đại lực khí mới thoát đi liên tiếp thất bại cũng không có để khổng lân rơi vào xa suốt trái lại để nội tâm của hắn càng ngày càng kiên định hắn quyết định thay cái phương thức thông qua chân vũ đạo tông tìm ba ma khí chặt lại lý tiêu dao không phải vì giết mà là muốn dùng ma tộc bí thuật đem Lý Tiêu Giao luyện thành con rối. Không thể không nói, không Lân ý nghĩ rất mỹ diệu. Nếu như có thể khống chế được Lý Tiêu Giao, Chân Vũ Đạo Tông cơ sở dữ liệu có thể tùy ý kiểm tra, chỗ tốt bất tận. Nhưng hắn quên một chuyện, Lý Tiêu Giao tuy rằng tuổi trẻ, thực lực cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trong nguyên bản kịch tình, Lý Tiêu Dao 18 tuổi bắt đầu tu hành, ở bỏ qua tốt nhất tu hành tuổi tác tình huống, trong vòng mấy năm trưởng thành lên thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, kế nhiệm thuộc sơn trưởng môn. Liên hôn Thiên Ma Tôn đều chịu không được 36 thiên cương kiếm trận Lý Tiêu Dao bằng tự thân tu vi mạnh mẽ chống đỡ. thậm chí có thể dẫn dắt kiếm trận một đòn giết chết mới vừa phá phong ma tôn đó là chân chính vô địch phong thái bây giờ lý tiêu giao từ nhỏ tiếp thu nhất chính quy giáo dục căn cơ vững chắc công lực chất phác tu vi so với linh nhi còn muốn càng hơn một bậc bốn khổng lân không thích phí lời vây lại lý tiêu giao sau khi trực tiếp nổ ra vừa nhanh vừa mạnh một quyền lý tiêu giao rút kiếm ở tay quát lên kiếm nhất phá khổng lân cú đấm này là tối đơn giản nhất hát hổ đạo tâm chỉ là một chiêu cơ sở được quyền vừa nhanh vừa mạnh không có mặt cho chiêu thức gì biến hóa tự nhiên không thể nói là phá giải chiêu thức nhưng lý tiêu giao kiếm khí đưa đến Không lân quyền tình dĩ nhiên từng tấp từng tấp tăng vỡ, từ trong đến ngoài bị phá giải cái không còn một ngống. Ở không lân trong ánh mắt kinh hãi, Lý Tiêu giao bảo kiếm vẩy lên, kiếm khi nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Phiêu Miểu kiếm pháp, kiếm tăng phi, hoàn toàn khác nhau hai chiêu, biến chiêu thời gian nhưng tự nhiên mà thành, phản phất vốn là núi liền cùng nhau chiêu thức, đồng nhất môn kiếm thuật ở không cùng người trong tay uy lực không giống. Cái nhất Phiêu Miểu kiếm pháp đơn giản đắc liệt, Lý Tiêu giao ra tay nhưng khắp nơi không rời tiêu giao hai chữ. Mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một lần biến chiêu, mỗi một lần tấn công, đều là tiêu sái bên trong lộ ra hờ hững, hững bên trong lộ ra không đáng kể. không đáng kể thắng, không đáng kể bại, không đáng kể lên, không đáng kể lạc, không đáng kể phủ, không đáng kể chìm, không đáng kể thích, không chỗ nào làm ác, thậm chí ngay cả sinh tử cũng không đáng kể. Chính là bởi vì không đáng kể, không tính đến, tự tìm khoái hoạt, không tìm phiền não, mới có thể đi vào vô biên vô tận đại tiêu sái, đại tự tại, đại tiến thoát, đại tiêu giao. Như vậy tiêu sái phiêu giật kiếm pháp, ngoại trừ lý tiêu giao, không ai có thể triển khai ra. Thậm chí, lại quá mấy năm, lý tiêu giao có thể hay không dùng đến, đều là chưa biết. Thực lực càng mạnh, gánh vác càng nặng. làm trên người một người có lấy nặng trình trịch trách nhiệm hắn còn có thể duy trì tiêu giao tâm sao đúng khổng lân hét lớn một tiếng quần quận ma khí dường như hồng giống như nước nhằm phía lý tiêu dao tuy rằng quen thuộc dùng âm lưu quỷ kế nhưng khổng lân thực lực cũng không yếu quỷ giới chi chủ thiên quỷ hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn khi hắn thả ra toàn thân công lực thời điểm mạnh như lý tiêu dao cũng cảm giác được nghiêm nghị như núi áp lực ngược lại bay lên một luồng thuộc về võ giả hào khí ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất đáng giá toàn lực ứng đối đối thủ nói cho ta tên của ngươi ta gặp nhớ kỹ ngươi lý tiêu giao thanh bảo kiếm hoành ở trước người khổng lân công liên tiếp mấy chiều đều không thể chạm được lý tiêu giao mảy may thanh kiếm kia lại như là đường chân trời nhìn thấy nhưng vĩnh viễn cũng mò không được khổng lân quát lên người giết người khổng lân lý tiêu giao lạnh lùng nói sau khi ngươi chết ta gặp cho ngươi lập một khối bi hoành ở trước người bảo kiếm chém ngang mà ra kiếm khí đang ra tay sau khi chia ra làm bốn mỗi một tầng biến hóa đều vừa vặn phong tỏa khổng lân một chỗ né tránh vị trí hoành kiếm thuật hoành quán tứ phương chân vũ đạo tông kiếm thuật điện tịch cực kỳ phong phú địch quang lỗi chu du hơn 10 thế giới được toàn bộ kiếm thuật đều ở bên trong đối lập cơ sở liên thành kiếm pháp đạt ma kiếm pháp bách biến âm dương huyền cơ kiếm pháp vạn lưu chiêu hải nguyên nguyên kiếm pháp huyền nữ kiếm pháp tiến thêm một bước vô danh kiếm pháp thiên ngoại phi tiên, từ hàng kiếm điện phúc vũ kiếm pháp bàn long bát kiếm tuyết hoa kiếm pháp tinh thâm huyền ảo thái cực kiếm pháp vô danh kiếm pháp thánh linh kiếm pháp vạn kiếm quy tông hoành kiếm thuật tung kiếm thuật phiêu miệu kiếm pháp bí tịch thực sự là quá nhiều thiên phú mạnh như lý tiêu giao cũng luyện có điều đến ngoại trừ trụ cột nhất kiếm lộ ở ngoài lý tiêu giao chủ tu chính là phiêu miệu kiếm pháp cùng tung hoành kiếm thuật trải qua cái nhất vệ trang sửa chữa hoàn thiện tung kiếm thuật cùng hoành kiếm thuật cũng đã siêu thoát rồi tung hành ra tư tưởng giản lược là thuần túy kiếm pháp cùng quốc cùng quốc trong lúc đó lôi kéo khắp nơi không có quan hệ gì một chiêu phong tỏa khổng lân né tránh không gian lý tiêu giao bảo kiếm quay về ba tầng kiếm khí dường như lốc xoáy bình thường cuốn về khổng lân phiêu miểu kiếm pháp hư tuyệt diệt lý tiêu giao kiếm pháp tinh tuyệt khổng lân cũng là không yếu mặc kệ là vừa nhanh vừa mạnh đòn nghiêm trọng vẫn là ác độc tà dị ma tộc pháp thuật cũng làm cho lý tiêu giao cảm thấy đau đầu hai người lấy công đối công trong chớp mắt cũng đã đúng rồi trăm chiêu khổng lân càng đánh càng hăng Thuộc về ma tộc hiếu chiến bản tính bị triệt để kích thích ra đến, ngăn chặn tự thân lý trí. Lý tiêu giao rơi vào đến tỉnh ngộ bên trong, chất phát căn cơ nhanh chóng biến thành thực lực. Trước 80 vị trí đầu chiêu còn có chiêu thức dấu vết, hoành kiếm thuật chính là hoành kiếm thuật, phiêu miểu kiếm pháp chính là phiêu miểu kiếm pháp. Chỗ tinh diệu ở chỗ biến hóa trôi chạy, tự nhiên mà thành, phản phất một chiêu. 80 mươi chiêu sau khi, Lý tiêu giao ra tay thiên mã hành không, không dấu vết, ra tay thời gian, nhìn như là hoành quán tứ phương, trong chớp mắt lại biến thành hư tuyệt diện, hư tuyệt thật huyền triển khai đến một nửa, lại thành phá không phi diện, lại như là say rượu trương húc, uống thả cửa lý bạch tích lũy đến. linh cảm đến, đến rồi múa bút vẩy mực chính là chuyển thế tên tiên bất luận khổng lân công kích làm sao mạnh mẽ pháp thuật làm sao áp độc chỉ cần lý tiêu giao kiếm khí điểm đến kình lực liền trong nháy mắt tiêu tan luận võ tranh đấu trung quy vẫn là tấn công phòng thủ hoặc là nói là sức mạnh tốc độ không có dấu vết mà tìm kiếm không hẳn mạnh hơn để lại dấu vết vô chiêu cũng không tất có thể thắng được có chiêu nhưng ở hai người công lực so sánh khí lực tương đương tình huống có thể làm được như thường tùy ý, không có dấu vết mà tìm kiếm tóm lại vẫn là phải mạnh hơn một chút chớ nói chi là lý tiêu dao trong tay bảo kiếm là huyền tiêu tự tay lựa chế cứng gọi sắc bén không gì không xuyên thủng trên người còn mang theo tông môn bán phân phối linh dược khách quan điều kiện trái lại càng hơn một bậc. Si. Lý Tiêu Giao một kiếm vung ra, kiếm khí dường như cựu thiên ngân hà bình thường hạ xuống, Khổng Lân tuy toàn lực chống đối, nhưng vẫn là lộ một chỗ kẽ hở. Ánh kiếm lói lên, Khổng Lân trên bả vai thêm ra một vết thương. Đối với Khổng Lân mà nói, điểm ấy ra thị thương không khác nào bị mũi cắn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Có thể thương thế kia ý nghĩa thực sự là không giống bình thường. Lý Tiêu Giao có thể thương tổn được hắn. Lý Tiêu Giao có thể không thương thương tổn được hắn. Có thể không thương thương tổn được hắn. Lý Tiêu Giao thực lực vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Khổng Lân trong đầu trong nháy mắt né qua ba cái ý nghĩ, dâng trào chiến ý từng bước tiêu tan, gian trá giả hoạt bản tính chiếm cứ thừa phong. Hắn vốn là không phải thích cùng người liều mạng người, yêu nhất chính là ngược món ăn cùng bảy miu. Nếu thắng không nổi Lý Tiêu Giao, vậy không bằng tạm thời rời đi trước, chờ đợi một cơ hội, hoặc là khống chế một cái khác quyền cao chức trọng chân Vũ Đạo Tông đệ tử. Quyết định lui lại chủ ý, Khổng Lân ra tay trái lại càng ngày càng phóng đãng. Lý Tiêu Giao đang đứng ở tỉnh nội chi trung, hạ ý thức lấy công đối công, mà không phải sử dụng kiếm khí phong tỏa Khổng Lân né tránh con đường. Bảy, tám chiêu sau, Khổng Lân đột nhiên nổ ra cho quyền, bay người liền muốn trốn khỏi. theo lý mà nói, này một chiêu đã đầy đủ an toàn thoát đi. nhưng lý tiêu giao là ai? nhân vật chính. trời sinh chính là muốn đánh vỡ lẽ thường. chớ nói chi là lúc này lý tiêu giao còn ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, bất kỳ gió thổi có lay đều sẽ đưa tới sơn hô sóng thần đã kích. kiếm khí nổ ra, cùng khổng lân quyền kình lẫn nhau trung hòa. không giống nhau, không chờ khổng lân đắc ý, kiếm khí đã lại lần nữa tụ lên, thiên địa dường như mất đi sắc thái. khổng lân đầu góc còn đang điên cuồng hoạt động, tay chân nhưng không nghe sai khiến ngừng lại. phiêu miểu kiếm pháp, kiếm mười một sống lại. quỷ cốc kiếm thuật, lôi kéo khắp nơi. hai chiêu kiếm pháp đồng thời dùng ra. Khổng Lân thân hình bị mạnh mẽ ổn định. Khổng Lân lúc này nhưng là quay lưng Lý Tiêu Dao, dù cho chỉ bị ổn định một giây đồng hồ, cũng là đủ để nguy hiểm chí mạng. Một đen một trắng hai đạo kiếm khí Trường Long cuốn về Khổng Lân quanh thân chỗ yếu. Khổng Lân tinh thần ý thức điên cuồng cảnh báo, thân thể nhưng nhân kiếm khí phong tỏa mà không thể động đậy. Ẩm, kiếm khí Trường Long tầng tầng oanh kích ở Khổng Lân phía sau lưng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí ở Khổng Lân trên người điên cuồng cắt chém, có thể so với Lang Chỉ thống khổ để Khổng Lân không được tiêu diệt. So với tử vong càng thống khổ là thoát ly lao tù mười hai năm, nhưng kẻ vô tích sự tuyệt vọng. ma tộc rồi giao sức sống vào lúc này giờ khắc này thành to lớn nhất khuyết điểm cái tiêu đại biểu hắn ở từ vòng trước nhất định phải chịu đựng càng nhiều thống khổ mắt thấy khổng lân liền muốn chết ở mưa kiếm bên dưới, một thanh phật hiệu đột nhiên chuyển đến a di đà phật phật tâm rộng lớn còn đại phật lực tinh khiết chất phác trí tu tu vi và người này lẫn nhau so sánh có khác nhau một trời một vực một cái dâu bạc trắng bạch mi từ mi thiện mục phật quan bao phủ lão tăng đạp lên vân hạc bước chân nương theo phật tâm đến bất luận từ phương diện nào xem này đều là một cái tu vi cao thâm cao tăng bản thế giới phật môn thế lực kém xa đạo môn có loại này tu vi cao tăng chỉ có đại tử bi minh tông ngàn diệp thiền sư ngàn diệp thiền sư là những năm này tối họa cao tăng truyền đạo bố thí tạo kiêu lắp đường cứu tế cứu người ngăn ngắn mấy năm liền thành phật môn người số một phật môn cùng đạo môn như thế cũng là muốn hàng yêu trừ ma tích lũy công đức có thể hôm nay ngàn diệp tới đây không chỉ có không phải vì hàng ma trái lại là muốn cứu ma bởi vì ngàn diệp cũng không phải là cái gì phật môn cao tăng mà là một con đại yêu ma hắn trong lúc vô tình được phật môn trí bảo chiếu tâm kính có thể che lấp trên người yêu khí nhờ vào đó bái vào phật môn những năm này rộng rãi làm việc tốt không phải vì thành phật cũng không phải thiệt tâm, mà chính là phật môn người số một danh hiệu. Ngàn Diệp cần muốn cái tên này, có cái tên này, hắn mới có thể làm cho đệ tử cửa Phật giúp hắn thu thập ba ma khí. Khổng Lân thu thập ba ma khí chính là phục sinh hồn thiên ma tôn, Ngàn Diệp thu thập ba ma khí chính là luyện hóa bên trong ma lực, trở thành một đời mới ma tôn. Trần Vũ đạo tông thế lực thực sự là quá mạnh, Ngàn Diệp cảm giác mình cần mấy người trợ giúp, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến Khổng Lân, Ngàn Diệp quyết không cho phép Khổng Lân liền như thế chết rồi. Nếu không có lo lắng Lý Tiêu Giao trên người có huyền tiêu đòn bí mật, Ngàn Diệp thậm chí nếu muốn giết Lý Tiêu Giao diệt khẩu, hoặc là dùng phổ độ thần quang tẩy não. Kiếm khí linh bực đã bị thôi phát đến thịnh cực mà suy mức độ, bên trong có khổng lân dãy rùa, tất nhiên là không chống cự nổi ngoại bộ rộng lớn và tâm bị dung ra một khe hở, khổng lân dù muốn hay không, từ khe hở thoát thân mà ra. Không giống nhau, không chờ Lý Tiêu Giao tiếp tục ra tay, Ngàn Diệp xoay tay phải lại, kim quang óng ánh Phật trưởng như núi lớn hạ xuống. Khổng lân bị Lý Tiêu Giao trọng thương, làm sao chống đỡ được Ngàn Diệp công kích, bị một trưởng vô gân xương gãy bẻ gãy, liền dây rùa khí lực đều không có. Chiến đấu đánh xong Lý Tiêu Giao từ tỉnh nội trạng thái bên trong thoát ra, nhìn Ngàn Diệp một ánh mắt, tâm nói ngươi này lao ngốc lư cũng quá vô liêm sỉ, có người như thế cấp đầu người sao? tựa hồ nhìn ra lý tiêu giao suy nghĩ trong lòng ngàn diệp nghiệm thanh phật hiệu nói a di đà phật lao nạp chỉ là xem nơi đây có yêu ma quay phá liền tới rồi hàng ma tuyệt đối không phải vì danh hảo lý tiêu giao nói đã như vậy đại sư cảm thấy đến này yêu ma nên xử trí như thế nào ngàn diệp nói này ma gân cốt đứt đoạn lại vô vi ác khả năng trời cao có đức hiếu sinh lao tăng muốn đem hắn mang về ma hạ tự nhốt vào trấn ma tháp dùng phật pháp tiêu trừ hắn ác nghiệm lý tiêu giao nghe vậy giật quá lao ngấp lư còn nói không phải vì danh hiệu ngươi là phật muôn người số một ta là xuất đạo hai năm giang hồ thiếu hiệp lân bị ngươi mang về Người trong giang hồ chỉ có thể nói ngươi hàng yêu phục ma, chỗ nào còn có ta phần Ngàn Diệp cũng cảm thấy có chút khó khăn. Những khắc chân vũ đạo tông đệ tử dễ bàn, quá mức cho điểm chỗ tốt. Lý Tiêu Giao là chân vũ đạo tông trong hàng đệ tử đời thứ hai thiên phú cao nhất, tu vi cao nhất, chừng hai năm nữa, rất khả năng bị lập thành trưởng môn đại đệ tử. Không thiếu pháp bảo, không thiếu đan dược, không thiếu bí tịch, càng không thiếu bối cảnh. Nghĩ đến đây, Ngàn Diệp thầm mắng khổng lân ngu xuẩn, ngươi muốn xếp vào nằm vùng, tìm cái đệ tử nội môn là được, tìm Lý Tiêu Giao làm cái gì? Cuối cùng cũng coi như ngàn diệp thật danh tiếng còn có chút tác dụng, càng làm khổng lân trên người bảo vật hết mức giao cho lý tiêu giao trả lại hắn một viên có thể an tâm định thần cao tăng xá lợi. Lúc này mới đem khổng lân thay đổi trở lại. Nhìn ngàn diệp rời đi bóng lưng, lý tiêu giao tự lẩm bẩm, cao tăng. Cái gì dám chó cao tăng? Ta xem ngươi không phải ra vẻ đạo mạo nguy của tử, chính là khoác da người yêu ma. Con yêu ma này còn chưa đủ để bản đại hiệp nhất kiếm thành danh, hay dùng ngươi đến thành tựu bản đại hiệp dương danh thiên hạ đã đạp chân đi. Chịu qua chính quy giáo dục lý tiêu dao há lại là tốt như vậy giao động. Giao ra khổng lân, có điều là thả dây giải câu cá lớn thôi. cười lạnh một tiếng, Lý Tiêu Giao bắt đầu kiểm tra khủng lân đeo trên người bảo vật. Trước hết kiểm tra, là một bức của tranh. Huyền Mị hòa chủ, chương 549, cùng là động vật chân đốt, dựa vào cái gì ngươi như thế. Chương 550, cùng là động vật chân đốt, dựa vào cái gì ngươi như thế. Huyền Mị hòa chủ, Ma tộc trí bảo, bên trong có thiên địa, có Huyền hòa Mị yêu nghỉ lại bên trong. Huyền hòa Mị yêu có thể dò xét hắn tâm linh người ta lỗ thủng, lấy này thành lập hảo cảnh, khiến tiến vào họa bên trong người hãm sâu bên trong không thể tự kiểm chế. Họa yêu dễ đối phó, cũng khó đối phó. Nếu như tâm tư trong suốt, ý chí kiên định, Hoặc là nắm giữ Nhật Nguyệt Kim đồng một loại pháp môn, liền có thể trực tiếp nhìn thấu. Phá ảo cảnh, hoa yêu thực lực không đáng nhắc tới. Nếu như tâm thần bất định, bị hoa yêu nắm lấy cái hở, chính là có thiên đại thực lực cũng không phát huy ra được. So ra, hoa yêu rất giống là vô hạn khủng bố bên trong phật đi, dùng tốt, có thể làm cho người nhìn ra tâm ma, tu vi càng tầng cao lâu, dùng không được, thân tử đạo tiêu, vạn sự đừng nói. Địch Quang lỗi đã từng muốn đi tìm tìm cuộn tranh này, nhưng là nương theo tháp khóa yêu đổ nát chính là mê hoặc thủ tâm, thiên cơ vẫn luôn là hỗn loạn, muốn tìm cũng không địa phương tìm. Vạn không nghĩ đến, trong nguyên bản kịch tình nốt lại lý tiêu giao pháp bảo. lại vẫn không phát huy ra tác dụng liền bị lý tiêu giao cấp được lý tiêu giao nằm ở tối phong nhã hào hoa tuổi tác hăng hái huy xích phương thủ tuy không đủ thành thục nhưng cũng không có nhiều như vậy gánh vác thiếu niên nhiệt huyết che lấp tâm linh lỗ thủng họ yêu bó tay hết cách còn có một chút vậy thì là biến ảo gia ảo cảnh cũng là muốn căn cứ vào thực tế lý tiêu giao nguyện vọng là nhất kiếm thành danh kế nhiệm chân vũ đạo tông tông chủ trở thành vạn người kính ngưỡng tuyệt đại đại hiệp họ yêu đối với chân vũ đạo tông không biết gì cả cũng không biết lý tiêu giao muốn một kiếm thành bao lớn tên qua loa biến ảo gia ảo cảnh căn bản là không che giấu nội tu hành quá băng tâm quyết lý tiêu giao Không lân tâm tư tất cả chiêu binh mãi mã, phục sinh ma tôn trên, tháng ngày trải qua rất rõ ràng khổ. Bên người bảo vật ngoại trừ huyền mị hoa trục, những khác không cái gì đáng giá, Lý Tiêu giao kiểm kê sau khi xong, vận chuyển tâm pháp che giấu hơi thở, cẩn thận theo dõi ngàn diệp. Nguyễn như được rồi tiểu hồ ly, linh nhi được rồi thổ linh châu, Lý Tiêu giao được rồi huyền mị hoa trục, Lưu Tấn Nguyên cũng có thuộc về mình mạo hiểm. Lưu Tấn Nguyên 8 tuổi năm ấy liền luận nhưỡng ra người đọc sách đặc hữu nho nhã, Lâm Thanh Nhi tự mình tới cửa chỉ điểm hắn hạo nhiên chính khí tu hành thuật mười năm trôi qua, Lưu Tấn Nguyên không chỉ có học thức đứng đầu kinh thành, còn luyện thành rồi một thân cao minh võ công. nếu như nói Lý Tiêu Giao là phóng khoáng ngông nên giang hồ hiệp khách Lưu Tấn Nguyên chính là thư sinh khí phách đo hiệp trước mấy thời gian Lưu Tấn Nguyên tham gia khoa cử cuộc thi Hoàng đế ngự bút điểm Trạng Nguyên danh tiếng nhất thời có một không hai người bình thường trúng cử sau khi muốn đi quan chủ khảo nơi đó tạ sư Lưu Tấn Nguyên không cái phiền não này bởi vì thượng thư bộ lễ là cha hắn. nơi này liền có người muốn hỏi lễ bộ không phải quản lễ nghi sao cùng khoa cử có quan hệ gì vậy thì thuộc về trông mặt mà bắt hình dong lễ bộ trưởng điện lễ sự vụ cùng trường học khoa cử việc thi cát gia quân tân hôm năm lễ tác dụng Quản phiên thuộc cùng nước ngoài chi vãng lai sự lễ bộ tương đương với bộ giáo dục bộ ngoại giao thượng thư bộ lễ tương đương với bộ trưởng bộ giáo dục bộ trưởng bộ ngoại giao còn có một chút khoa cử ở cổ đại ý nghĩa có thể so với hiện tại thi đại học trọng yếu hơn nhiều thượng thư bộ lễ thực tế chức quyền còn muốn lớn hơn một chút gia thế bất phàm học phú năm xe hiền lành lịch sự nho nhã lễ độ văn có thể để bút tan thiên hạ vũ có thể lên ngựa định cát khôn, lưu tấn nguyên thuộc về đương đại thiếu có người mới cũng là không trong mắt mấy người gia tế nhưng lưu tấn nguyên tạm thời còn không cân nhắc cái này. Lưu Tấn Nguyên vốn là rất yêu thích biểu muội Lâm Nguyệt Như, nhưng theo tu vi cao thầm, từ từ đức đoạn mất phương diện này tâm tư, thứ tình cảm đó không phải yêu thích, mà là bởi vì Thanh Mai Trúc Mã lại nghe có thêm biểu ca muốn kết hôn biểu muội, kết quả là cảm giác mình nên cưới Lâm Nguyệt Như, thường xuyên qua lại, chính mình đem mình thôi miên, hình thành yêu thích. Trên thực tế, hai người không phải người của một thế giới, tồn tại huynh muội tình, nhưng không nam nữ tâm ý. Thực ngẫm lại liền rõ ràng, thư hương thế gia Kim Khoa Trạng nguyên, làm sao có khả năng cưới một cái giang hồ hiệp khách? Môn đăng hộ đối vẫn là rất trọng yếu, chí ít có thể bảo đảm có tiếng nói chung muốn. lưu tấn nguyên bước chậm ở trong rừng cây mỗi ngày buổi sáng hắn cũng có ở trong rừng cây luyện một cái canh giờ kiếm pháp cường thân kiện thể đồng thời càng có thể mượn kiếm pháp lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí bỗng nhiên lưu tấn nguyên dừng bước lại nói đi ra đi một cái thân mang y phục rực rỡ nữ tử từ, từ sau cây hiện ra thân hình không người cúi chào, thả y nhìn thấy lưu công tử lưu tấn nguyên cười nói ngươi không sợ ta lời này hỏi đột ngột một mình ngươi quan trạng nguyên chính nhân quân tử lại không phải ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử tại sao e ngại nhưng trên thực tế lời này hỏi không chỉ có không đột đột, trái lại đi thẳng vào vấn đề giải thích tất cả Thải Y cũng không phải nhân loại, mà là một con tu hành ngàn năm được yêu. Ba ngày trước, Thải Y bị Chi Chu tình độc nương tử tình toán, bị mạng nhện giằng buộc, Lưu Tấn Nguyên một niệm chi nhân, sử dụng kiếm nhận đẩy ra mạng nhện, cứu Thải Y đi. Từ đó sau khi, Thải Y mỗi ngày đều sẽ tới quan sát Lưu Tấn Nguyên luyện kiếm. Lưu Tấn Nguyên tu chính là nho môn tâm pháp, luyện chính là hạo nhiên chính khí, thần quỷ đuổi tránh, yêu tà khó xâm. Thải Y tuy có ngàn năm tu vi, nhưng nếu là thẹn trong lòng, Lưu Tấn Nguyên quát lớn một tiếng, liền có thể làm cho nàng nhượng bộ lui binh. Thải Y cười nói, công tử kiếm chỉ chu yêu tà, tiểu nữ tự tự hỏi chưa bao giờ làm ác, trong lòng không hề Công tử chi kiếm đối với ta nhưng là vùng không tới. Lưu Tấn Nguyên nói, "Là tại Hạ Lô Mãng, xin mời cô nương thứ tội." Lời vừa nói ra, chính là thừa nhận thải ý nhân thân phận, cho nàng khẩu phong. Trước tiên cứu tính mạng, lại cho khẩu phong, ân tình này xa không phải một đời một kiếp có thể báo đáp. Cách đó không xa, Chi Chu tinh độc nương tử nhìn cùng Lưu Tấn Nguyên lời chàng ý tiếp thải ý, đi, lòng ghen tị suýt chút nữa nổ tung. Ở sinh vật phân loại bên trong, con nện cùng hồ điệp đều thuộc về động vật chân đốt. Hồ điệp là động vật chân đốt môn, côn trùng cương, lân sĩ mục, góc cá mục. Con nện là động vật chân đốt môn, ngao chi á môn, chu hình cương, con mục chỉ có điều hồ điệp cùng con nhện đáy ngộ hoàn toàn không giống hồ điệp người người yêu sợ phải đợi man người đánh thức tỉnh thần trí bắt đầu tu hành sau khi qua mùa đông thành vấn đề khó khăn nhất con nhện chỉ có thể dựa vào vật khí hồ điệp nhưng có rượu chiêu công tử bội thích vui đùa bên trong một loại chính là chơi hồ điệp mùa đông khắc nghiệt ba năm bạn tốt vây quanh nổi lẩu bằng đồng uống rượu ăn thịt mở ra quắc quắc hồ lô bên trong bay ra ngoài một con bướm hồ điệp trùng nhật gặp quay trung quanh nổi lẩu bằng đồng trung gian nhiệt khí trên dưới sôi trào ngoài phòng trời đất ngập tràn băng tuyết hàng mai nở rộ là mùa đông trong phòng khí thế ngất trời phong phi vũ là mùa hè cách nhau một bức tượng, nhưng là tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Chơi chính là ý cảnh này. Mùa hè chủ quý tộc tiểu thư hậu hoa viên, mùa đông chủ công tử bộ quắc quắc hồ lô. Nguy hiểm tự nhiên là có, nhưng so với con nghệ được rồi thực sự là quá nhiều. Thành tinh sau khi, phần lớn người tu hành đều sẽ không làm khó được yêu, một ít cao môn đại phái còn có thể dẫn điệp yêu làm thuốc viên, chăm sóc dự thảo, sản xuất tiết diệu, thuốc sơn vườn thuốc bên trong thì có năm con được yêu. Chi chu tinh nhưng là người người gọi đánh, chính đạo chạm yêu trừ ma, tà đạo săn bắt túi chứa chất độc. Thái y hiện thân một lần, khẩu phong liền đến, vẫn là tu thành hạo nhiên chính khí tuấn tú quan trạng nguyên cho. Chi Chu Tinh Thiện Thần, Lưu Tấn Nguyên hay là sẽ không làm có nàng, nhưng khẩu phong đừng có mơ. Nếu như nói Chi Chu Tinh đã từng muốn thôn vệ thải ý chính là tăng lên tu vi, hiện tại chính là đố kỵ. Lưu Tấn Nguyên đem nàng nột ngạt mấy trăm năm lòng ghen tị dẫn đi ra, thải ý nhất cử nhất động cùng mọi khi không khác, ở trong mắt Chi Chu Tinh nhưng vô cùng phiền chán. Tiện tỷ, sớm muộn mất ngươi. Chi Chu Tinh cười lạnh một tiếng, lặng lẽ lẻn vào đến Lưu Tấn Nguyên phía sau, thông qua tơ nhện, điểm dưới một giọt độc dược. ẩn nấp cùng thi độc là Chi Chu Tinh thiên phú, Lưu Tấn Nguyên tu vi không tầm thường, nhưng không có phát giác. mắt thấy nọc độc liền muốn nhỏ ở lưu tấn nguyên sau lưng, một cái tay đột nhiên bộ tới, đem nọc độc nắm trong tay. Cái tay này tinh tế trắng nõn, nhu nhược không có xương, nhưng sức mạnh chi chất phát, tốc độ chi mau lẹ, góc độ chi tinh chuẩn, khiến người ta khiếp sợ không thôi. càng làm cho chi chu tinh hoảng sợ chính là người đến một tay chặn đứng nọc độc đồng thời, một cái tay khác lại nắm vu ra, trường lực tinh khiết chất phát, dường như một ngọn núi lớn nghiền ép mà đến. Chi chu tinh hét lớn một tiếng, bay người lùi về sau, từ con nhện bản thể biến thành nửa người nửa chu hình thái. Chi chu tinh giận dữ hét, người là ai, lại dám xấu ta chuyện tốt? ra tay chính là cái thân mang vàng nhạt trường bảo tóc dài xóa vai khuôn mặt đẹp phụ nhân khiến người ta chi chu tinh cảm thấy quỷ dị chính là phụ nhân ra tay thời gian dĩ nhiên làm cho nàng có một loại thiên địch cảm giác phản phất đối mặt không phải một người lớn sống sơ sở mà là vạn độc chi vương kim thiểm có thể nàng rõ ràng là cá nhân khí huyết dồi dào công lực dương cương tuyệt đối không phải hóa hình đại yêu phụ nhân nhìn chi chu tinh một ánh mắt nâng lên tay trái thân đầu lưỡi liếm liếm chi chu tinh nhỏ hạ độc dịch nói rất tốt độc nhưng muốn tính toán thiếu ra nhà ta còn kém một chút tự giới thiệu mình một chút ta tên liễu mị đường ngươi cũng có thể gọi ta Kim Tiềm Quỷ Mẫu, Kim Tiềm Quỷ Mẫu Liễu Mị Nương, vốn là một đại gia khuê tú, sau gặp gỡ một chán nạn thư sinh, hai người rơi vào bể tỉnh. Thư sinh trong nhà cả nhà gặp nạn, thỉnh cầu Liễu Mị Nương giúp hắn báo thù. Liễu Mị Nương trong nhà tổ truyền một môn thần công, tên là Kim Tiềm Bí Tịch, tu luyện sau uy lực to lớn, tác dụng phụ là khiến dung mạo hủy hoại. Liễu Mị Nương không nhịn được thư sinh khổ sở cầu xin, tu luyện Kim Tiềm Bí Tịch, mấy tháng sau học có thành tựu, vì là thư sinh báo thù. Tuy nhiên thư sinh nhân nàng dung mạo hủy diệt sạch, tìm cái khác tân hoan phẩy tay áo bỏ đi. Càng làm cho Liễu Mị Nương tan vỡ chính là, nàng tu hành Kim Bí Tịch thời gian có thai. Thai Nhi chịu ảnh hưởng, Trường Thanh Nết bà bảo chỉ có thể rời xa đoàn người, ở một bên trong hang núi lẩn cư. Thư Sinh lo lắng Liêu Mị Nương trả thù, vẫn đang nghĩ biện pháp giết chết Liêu Mị Nương, không biết làm sao, cầu đến Lưu Tấn Nguyên trên người. Lưu Tấn Nguyên điều tra rõ chân tướng, xử nặng Thư Sinh, lại xin mời Lâm Thanh Nhi giúp Liêu Mị Nương giải độc, chữa khỏi hủy hoại dung mạo, gồm con trai của nàng nhận được tiên linh đạo. Liêu Mị Nương cảm giác sâu sắc đại ân, tự nhận phó tỷ, đảm nhiệm Lưu Tấn Nguyên hộ vệ hầu gái. chi chu tinh nọc độc có thể hạ độc được lưu tấn nguyên để ngàn năm đại yêu thả y bó tay hết cách nhưng không làm gì được liễu mị nương nửa phần liễu mị nương thậm chí có thể hấp thu nàng nọc độc tăng trưởng tu vi lưu tấn nguyên nói ta không biết ngươi là ai cũng không biết ngươi tại sao muốn giết chết ta ta chỉ có thể nói cho ngươi bỏ xuống đồ đao quay đầu lại là bờ chi chu tinh cười lạnh nói các ngươi cho rằng ăn chắc ta sao các ngươi cho rằng chỉ bằng ba người các ngươi có thể vượt qua ta sao thả y nói độc nương tử nếu là không đánh lén ám hại ngươi ngay cả ta đều thắng không nổi huống chi là lưu công tử quay đầu lại đi không muốn lại u mê không tỉnh tiện thì, trang cái gì trang nếu không là tên mặt trắng này ở chỗ này ta liền không tin ngươi có này làm tốt ngươi là thi sinh chứng hóa thấp hèn yêu quái người ta là thượng thư bộ lễ chi tử kim khoa trạng nguyên như thế nào đi nữa trang người ta cũng không lọt mắt ngươi làm tiểu thiếp đều không ngươi phận độc nương tử nọc độc độc miệng lưỡi đồng dạng độc ra ba câu liền nói thải y phấn diện trắng bệnh cả người run lưu tấn nguyên quát lên cầm miệng tốt xấu thiệt ác há có thể dùng ra thân quyết định ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế sao liễu bị nương lạnh lùng nói không thể cứu chữa chịu chết đi lời còn chưa dứt lại nắm đã nổ ra xảo nôn trái trúc long bảy gia nhập ma giới chương 551, trăm năm mươi một xảo nôn trá trúc long bảy gia nhập ma giới kim thiềm độc xa trưởng kim thiềm bí tịch bên trong mạnh nhất trừ pháp lâm thanh nhi y thật liễu mị nương mặt sau khi đem kim thiềm bí tịch cũng cho hoàn thiện một hồi để liễu mị nương có thể dường như kim thiềm bình thường thôn vệ vận động luyện độc tăng trưởng tu vi thi độc đánh chết kẻ địch không ra chiêu thời điểm dường như thổ bên trong góc xúc sức lực hàm thế bao hàm lực không thổ một khi tấn công kình lực như núi hô sóng thần thao thao bất tuyệt nói đơn giản đây chính là tăng mạnh bản các mô công tư thế bất nhã uy lực quả thực bất phàm Khai Bia đá vụn trưởng lực kéo tới, Độc Nương tử không dám găng đón đỡ, chân nện trên đất đẩy một cái, nhảy đến mấy trượng có hơn. Không giống nhau, không chờ nàng rơi xuống đất, một đạo bao hàm hạo nhiên chính khí kiếm khí bắn về phía vai trái của nàng. Ra tay trong nháy mắt, Lưu tấn Nguyên nhấc lên toàn thân công lực, quắt lên, quắt. Nghiêm nghị như núi áp lực rơi vào Độc Nương tử trên người, chấn động đến mức Độc Nương tử yêu nguyên vận chuyển không khoái, suýt chút nữa đã quên tránh né. Dựa vào chân nện nhiều ưu thế miễn cưỡng tách ra Lưu tấn Nguyên kiếm khí, thả ý công kích lại đến. Ở trong giới tự nhiên, con nhện làm tự dạ đã tỏ, hồ điệp là bị tự đã tỏ, con xem như là hồ điệp khắc tinh. nhưng tu vi đến mức nhất định loại quan hệ này sẽ bị gần như vô hạn suy yếu thậm chí người chuyển Hổ có thể săn mồi như hộ lực đại tiên khẳng định đánh không lại như ma vương tu vi đến ngàn năm trở lên đại yêu ngoại trừ gà cùng giết nghèo và chuột loại này thiên địch đều sẽ không có quá mức mãnh liệt khắc chế lần trước độc nương tử suýt nữa nuốt lấy thả y dựa vào chính là trí kế cũng không phải là tu vi lấy tu vi mà nói Thải y cháy lại càng hơn một bậc chỉ có điều điệp yêu không am hiểu chiến đấu lúc này mới dây dưa đến nay Thải y vũ khí là một cái dây băng trong ngày thường không có gì hôm nay lại làm cho độc nương tử cảm thấy đau đầu Độc Nương Tử phương thức công kích có hai loại, tơ nện viết công, chân nện cận chiến, mặt trên đều ngâm độc tố, lấy độc lực làm chủ yếu sát thương thủ đoạn. Liễu Mị Nương khắc độc tố của nàng, thả Y dây băng dây dưa kéo lại nàng tơ nện, chỉ có thể tiếp thân cận chiến. Ở cận chiến tình huống, Độc Nương Tử làm sao chống đối Lưu Tấn Nguyên Hạo Nhiên kiếm khí cùng Liễu Mị Nương chất phát chủ lực? Mấu chốt nhất chính là dây băng cuốn lấy tơ nện, Độc Nương Tử chạy đều chạy không được, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Thái y rất hiền lành, nhưng tuyệt không là thánh mẫu, đã từng có cú lời nói bậy bạ gọi là cảm tạ những người dành cho ngươi ngăn người, là bọn họ cho ngươi cơ duyên, nhờ ngươi càng mạnh mẽ hơn. không có độc nương tử, thái y chưa chắc sẽ gặp phải lưu tấn nguyên, xem ra nên cảm tạ nàng. nhưng lời này không chỉ có hoàn toàn không có đạo lý, hơn nữa dám cho không đê là triệt triệt để để khốn nạn lo diệp. tao ngộ ngăn trở, sống qua đến rồi, trở nên càng mạnh mẽ hơn, không chịu được được đây, cái kia dành cho ngăn trở người sẽ đến kéo một cái sao? đương nhiên sẽ không, chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. chiến thắng ngăn trở sau khi, nên cảm tạ chính là trong quá trình này trợ giúp chính mình người, mà không phải cái kia ác ý hãm hại người. liên tối giảng đạo lý khổng thánh nhân đều yêu cầu lấy trực bà cùng kẻ thù không đội trời chung. Húng chi là một con tu hành ngàn năm đại yêu đấu võ trước nguyên một câu đã đầy đủ đấu võ sau lại lưu thủ chính là náo tàn lấy ba địch một hơn nữa thuộc tính khắc chế ba người rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thừa phong sượt lưu tấn nguyên bảo kiếm vung lên lột bỏ một cái trải rộng đường dấu chân nện ẩm liễu mỹ nương lại nắm nổ ra đem hai cái chân nện đánh thành phân vụn. đùng thải y dây băng tầng tầng quật ở độc nương tử trên người lưu lại một đạo huyết trong trẹo vết thương ẩm Độc nương tử ngã nhào trên đất sắc mặt trắng bệch miệng phun máu tươi nhìn qua muốn nhiều thê thảm thê thảm đến mức nào lưu tấn nguyên nói đầu hàng đi ta sẽ đem ngươi mang về chân vũ đạo tông, dành cho ngươi công chính thẩm phán." Liễu Mị nương thấy độc nương tử không chỉ có không có đầu hàng, còn hung tận nhìn chằm chằm Lưu Tấn Nguyên, phẫn nộ quát, "Công tử nhà ta nhân tử, tha cho ngươi khỏi chết, còn không mau mau tạ ân, muốn hình thần đều diệt sao?" Lưu Tấn Nguyên nói, "Con nhện là đoạn mệnh loại, có thể ở tuổi thọ tiêu hao hết trước thức tỉnh thần trí, hoặc là là tiên phú dị bẩm dị trùng, hoặc là có đặc thù cơ duyên, đều là phúc duyên thâm hậu hạ người." Đối với loại này yêu linh, trừ phi làm đại ác, bằng không chân vũ đạo tông chắc chắn sẽ không trực tiếp đánh giết. lấy trên người ngươi tinh lực, nhiều nhất 200 năm lao ngục liền có thể khôi phục tự do, thậm chí còn có cơ hội bái vào Chân Vũ đạo tông. Độc Nương tử nghe vậy bày ra nhu nhược tư thái, nói: "Thiếp thân vốn không muốn hại người, nhưng thế nhân nhìn thấy con nợ, đại thể gọi đánh gọi giết, thiếp thân chỉ là bất đắc dĩ tự vệ." La Lý Ba Sách nói một trận, Độc Nương tử dập đầu nói: "Nhận được công tử nhân tử, thiếp thân đồng ý đầu hàng, đợi đến tội nghiệp chuộc lại ngày, tất nhiên báo đáp công tử hậu nhân." Nói xong, chủ động giơ ra hai tay, để Lưu Tấn Nguyên đem nàng chói vào trụ. Độc Nương tử nói tình chân ý thiết, hơn nữa nàng xác thực không lực hoàn thủ gì, Liễu Mị Nương nhún vai một cái, sau đó tiến lên dùng chân vũ đạo tông sản xuất đại trà phược yêu tát chói lại độc nương tử hai tay, mắt thấy việc này liền muốn chấm dứt, vạn không nghĩ đến, lưu tấn nguyên tử lưng trong ngáy mắt, độc nương tử trực tiếp từ bạo hai tay, hai cái tân sinh chân niệm mang theo một viên hạt trâu màu tím, đánh về lưu tấn nguyên áo lót, hạt trâu bên trên ẩn chứa gần như vô cùng vô tận sức mạnh xâm xét, là thiên hạ yêu tạ khắc tinh, độc nương tử không chỉ là yêu tinh, còn tu hành độc thuật, bị song trọng khắc chế, căn bản là không có cách lợi dụng trong hạt châu xâm xét, chỉ có thể dựa vào hạt châu tụ lên linh khí tu hành, chỉ dựa vào những này, nàng tu hành tốc độ liền so với trước đây nhanh hơn mấy lần. Bảo vệ một tòa núi vàng nhưng chỉ lấy đến mấy cái miếng đồng, độc nương tử cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ nguy cơ sống còn, nàng cũng mặc kệ cái gì núi vàng không núi vàng, trực tiếp ném đi đánh người. Hạt Châu tựa hồ cảm thấy đến chịu đến khiêu khích, cuồn bạo sức mạnh sấm xét tầm ầm ầm bạo phát, đem độc nương tử chân nhện nổ thành nát tan. Như thế vẫn chưa đủ. Màu tím lôi đỉnh theo nổ tung hai chân lan tràn, trong nháy mắt lan tràn đến độc nương tử kinh mạch đan điện, quên thân các nơi, sau đó ầm ầm nổ tung. Nương theo một tiếng nổ vang, độc nương tử biến thành tro bụi, trên đất chỉ còn lại cái kế tiếp cháy đen cái hố. Có thể bùng nổ ra sức mạnh như thế lôi đỉnh, Hạt châu này tự nhiên chính là Ngũ Linh châu bên trong Lôi Linh châu. Phun chấp đánh chết đem nó thành tiểu ám khí chi chủ tinh, Lôi Linh châu vẫn chưa ở giữa không trùng đình trệ, mà là tiếp tục đánh về Lưu Tấn Nguyên. Không! Thải Y quát to một tiếng, hai tay hội tụ toàn bộ yêu nguyên, đánh về Lôi Linh châu, chỉ phán có thể đem Lôi Linh châu văng ngoài mấy thước. Ầm! Màu tím Lôi Đình lại lần nữa bạo phát, Thải Y hai tay xương cốt đứt đoạn, ngàn năm tu vi bị Lôi Đình phá hủy chín phần mười ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Thải Y này ngăn trở một chút, cho Lưu Tấn Nguyên né tránh thời gian. Lưu Tấn Nguyên đột nhiên uốn một cái eo, Chân đạo quân tử vạn giảm hành thân pháp, lôi linh châu hành đến thời điểm, Lưu Tấn Nguyên đã vọt đến ba thước ở ngoài, lôi mang bạo phát, đánh tan Lưu Tấn Nguyên cương khí hộ thể, ở trên người hắn lưu lại một đám lớn cháy đen. Lạch cạnh, lôi linh châu rơi xuống đất, Liễu Mị Nương kinh hại và phần, cố nén hoảng sợ, thu hồi lôi linh châu, sau đó mang theo Lưu Tấn Nguyên cùng thải ý trở về Lưu phủ bốn, phụ quân, Tấn Nguyên xảy ra vấn đề rồi. Địch Quang lôi nói, chúng độc, không cần phải lo lắng, hạo nhiên chính khí chư tà bất sâm, như thế nào đi nữa cường lực độc tố cũng có thể bài trừ. Không không không. Hắn không có trúng độc, hắn là bị một con chi chu tinh dùng một viên bao hàm lôi đỉnh hạt châu đánh lén, bị thương nặng, cùng bị thương còn có một con được yêu. Địch Quang lỗi tâm nói đều cho ngươi thăng nhiều như vậy cấp, làm sao còn bị chi chu tinh cho tổn thương? Phu quân, hạt châu kia có thể bạo phát sức mạnh như thế lôi đỉnh, chẳng lẽ chính là lôi linh châu? Hẳn là, để Linh Nhi đi một chuyến, đem tấn nguyên chứa khỏi, lôi linh châu liền để Linh Nhi bảo còn đi. Lâm Thanh Nhi treo gẹo nói, làm sao? Mười năm không thấy, mới vừa gặp mặt, liền cam lòng để Linh Nhi ra ngoài. Người trẻ tuổi đều là muốn đi rèn luyện một hồi, Linh Nhi, Tiêu Giao, Nguyệt Như. đều nên ở trên giang hồ cố gắng đi dạo mở mang tầm mắt tăng lên tu vi thần nguyên đây Hán luyện chính là hạo nhiên chính khí tốt nhất tu hành nơi là quan trường mà không phải giang hồ viên thanh hải tử a nô đã 15 tuổi là nhất hoạt bát hiếu động thạch trưởng lao nghĩa tử đường ngọc năm nay 17 tuổi cũng đến rèn luyện tuổi tác có phải là Gả tới trung nguyên mười năm lâm thanh nhi đối với miêu cương còn có chút cảm tình dù sao tôi chính thống nữ hoa thần miếu ở miêu cương miêu cương xem như là nàng nhà mẹ đẻ vậy thì đồng thời đến đây có điều muốn tuân thủ trung nguyên pháp luật không thể tùy ý sinh sự lâm thanh nhi sáng giọng trần vũ đạo tông lợi hại như vậy còn ai dám tại trung nguyên sàng Bảy a miêu cương quý tộc đều đem trung nguyên pháp luật xem là bắt buộc môn học bọn họ đồng ý học ta có biện pháp gì nguy biện thiên linh đạo đáy biển địa lao địch quang lỗi đứng ở trúc long trước người trong đôi mắt sáng lên kim dương xích nguyệt ánh sáng quát lên trúc long ngươi còn nhớ ta không trúc long còn mang theo vảy dòng trúng mắt không cách nào triển khai huyền hư nhật nguyện kim đồng nhưng linh giác vẫn còn cảm giác được cùng hắn giống như đúc con mắt địch Quang lỗi không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền thoát thân ra hàn tụy cùng nhật hải không có nhanh không một năm mà thôi vừa vặn Địch Quang lỗi trong thanh âm mang theo nhàn nhạt châm trọc. Chúc Long nửa điểm không thèm để ý, lười biếng trở mình, nói: "Không nghĩ đến ta dĩ nhiên ngủ 10 năm, đã lâu không có ngủ đến thư thái như vậy, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Vậy ngươi liền ngủ tiếp đi, ngủ tiếp cái 10 năm 8 năm, trăm năm là năm. Cái này thiên hạ, vẫn có thể ta tiếp tục ngủ sao?" "Đương nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý. Vậy ta liền ngủ tiếp đi." Ngủ yên thư thích hoàn cảnh, là cần đánh đổi, trước 10 năm đánh đổi là hàn tụy cùng nhật Hải, cái kế tiếp 10 năm ngươi muốn trả giá cái gì?" Chúc Long nói, người sau khi rời đi không lâu, Huyền Tiêu liền mở ra thuộc tính mục trận pháp. Hấp thu ta thần lực tăng thêm tiên linh đạo linh khí, như thế vẫn chưa đủ sao? Đối với ngươi vạn năm thần lực mà nói, này chỉ có điều là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới, miễn cưỡng xem như là một cái vật thêm bảo, không coi là đầu to. Cái kia ngươi muốn cái gì? Ta muốn thần giới bí mật. Ta đã hơn một vạn năm không trở về thần giới, ta làm sao biết thần giới bí ẩn? Thần giới đã sớm là cục diện đáng buồn, vạn năm trước cùng hiện tại không khác nhau lớn bao nhiêu. Đem ngươi biết đến, đều nói cho ta. Khẩu vị của ngươi rất lớn, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu như ta không nói đây, vậy ta liền giết ngươi. Dùng ngươi long ngân vẩy rồng ra rồng long cốt tế luyện thật lâu. Chỉ bằng ngươi? Bằng ta đôi mắt này còn chưa đủ sao? Trúc Long không lời nói, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên có thể ở trong vòng 10 năm luyện hóa hàn tùy cùng nhiệt hải, còn có thể luyện được một đôi cùng hắn giống như lúc con mắt. Con mắt là Trúc Long căn bản, Địch Quang Lỗi đã có cùng hắn giống như lúc con mắt, dù cho là ngày kia tu hành đi ra, tu vi cũng tuyệt không ở hắn bên dưới. Chớ nói chi là còn có trận pháp không ngừng hấp thu hắn thần lực, coi như hiện tại giết không được, lại quá 20, 30 năm, hay là liền thật sự có giết rồng lực lượng. Địch Quang Lỗi nói tiếp, hơn nữa ngươi sẽ không cho rằng phục hy chỉ là đang tính toán ta đi ngươi cũng ở hắn tính toán bên trong còn có một chút nếu luyện hóa thần nông cựu tuyển có thể suy yếu hàng rào không gian vậy ngươi cảm thấy thôi phục hy gặp không sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa long đàm trúc long triệt để không lời nào để nói đầu rồng to lớn bên trên lộ ra phẫn nộ vẻ mặt hắn hiện tại mới rõ ràng phục hy tính toán không ngừng nhằm vào địch quang lỗi còn nhằm vào hắn được ta cho ngươi biết thần giới một ít bí ẩn để báo đáp lại ngươi nhất định phải đóng lại trận pháp để ta khôi phục thương thế địch quang lỗi cười nói thành Giao, thế nào trúc long đều nói cái gì địch quang lỗi mới vừa vừa rời đi đáy biển lao ngục huyền tiêu liền tiến lên đón mười năm trôi qua huyền tiêu ma tâm loại đạo đại pháp chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện thành đạo thể nhẹ nhàng tính khiết không một chút ma khí chỉ có điều bước cuối cùng thực tại gian nan huyền tiêu đến nay cũng không có thể đột phá theo huyền tiêu bước cuối cùng là hắn chấp nhiệm chỉ có đánh bại cựu thiên huyền nữ mới có thể tiêu trừ đi chấp nhiệm đột phá cuối cùng ràng buộc địch quang lỗi đối với này không tỏ rõ ý kiến này dù sao cũng là huyền tiêu tự nghĩ ra tâm pháp địch quang lỗi ở cẩn thận nghiên cứu qua trước cung cấp không được bất kỳ kiến nghị Trúc Long có chính mình dự định, hắn nói cho ta thần giới bí ẩn nên đều là thật sự. Ngoài ra, ta còn xác nhận hai việc. Cái gì? Phục Hy ở Hàn Thủy Nhật Hải tính toán, Trúc Long chỉ biết một, không biết hai, hắn vẫn nộ là thật sự. Khác một cái đây, Trúc Long cũng không lo lắng Phục Hy gặp luyện hóa Long Đàm, hoặc là Long Đàm không ở tại thần giới, ở một cái vô cùng bí ẩn vị trí, hoặc là Huyền Tiêu than thở, hoặc là Long Đàm cũng sớm đã bị hắn luyện hóa. Cái này Trúc Long thực sự là đủ tàn nhẫn. Những này tạm thời đều vẫn là suy đoán, không làm được mấy. Đạo huynh, ta gần đây kế hoạch đi ma giới một chuyến, ngươi muốn cùng đi sao? người muốn đi tìm lôi ma thú thuận tiện cha thăm dò một hồi ma tôn trọng lâu còn có ở hay không cái thế giới này nếu như ở đây chúng ta sẽ có một cái cường lực giúp đỡ nếu như không ở đây vậy thì hủy diệt thần ma chi tỉnh tách ra thần giới cùng ma giới đường nối huyền tiêu suy nghĩ một chút nói chúng ta đều đi ma giới chân vũ đạo tông làm sao bây giờ tiêu dao bọn họ đây chân vũ đạo tông tạm thời có thể để cho ân nhược triết cùng khương minh trăm non. còn tiêu dao bọn họ vừa vặn đem này thành tiểu rèn luyện bồi dưỡng nhiều năm như vậy cũng nên thoát ly trưởng bối cánh chim huyền tiêu mang theo khinh bị nhìn địch quá lỗi nói Đó là ta bồi dưỡng hơn 10 năm, ngươi lúc nào bồi dưỡng? Ma hạ tử, trấn Ma Tháp. Ngàn Diệp ngồi ngay ngắn ở khổng lân lao tù ở ngoài, Phật quang phổ chiếu, nhìn như là đang tụng kinh phục ma, kỳ thực là thôi thúc phổ độ thần quang, đem khổng lân luyện thành con rối. Khổng lân, mau mau tỉnh lại, vì là bản tọa sông pha chiến đấu đi. Chương 551, Ma giới chi tôn, Tam anh chiến trọng lâu. Chương 552, Ma giới chi tôn, Tam anh chiến trọng lâu. Ma giới? Ngươi muốn đi Ma giới? Tóm lại cũng là muốn đi, muốn đi không bằng đi sớm. Gặp phải trọng lâu làm sao bây giờ? Vì lẽ đó ta muốn dẫn ngươi đi, nữ hoa hậu nhân ở Trọng lâu nơi đó vẫn rất có mấy phần mặt mũi." Lâm Thanh Nhi sáng giọng, "Nếu là thật có mặt mũi, liền đi hắn nơi đó cáo ngươi hình, để hắn đem ngươi tàn nhẫn đánh một trận. Có thể, ta cũng đã sớm muốn cùng Trọng lâu đấu một hồi." Hấp Thu Hàn Tủy cùng Nhiệt Hải sức mạnh, Địch Quang Lỗi thực lực đã vượt qua nhân giới cực hạn, ở nhân giới căn bản là không có cách ra tay toàn lực. Mặc kệ là Cùng Ân Nhược Tuyệt luận bản vẫn là Cùng Huyền Tiêu luận đạo, đều phải kiềm chế sức mạnh của chính mình, giống như gãi không đúng chỗ nữa, không thể tận hứng. Trên thực tế, không chỉ là Địch Quang Lỗi, Ân Nhược Tuyệt cùng Huyền Tiêu cũng là như thế. Ba người toàn lực đối chiến. mặc dù không cách nào sẽ rách nhân giới đến những khác thế giới nhưng gặp đối với nhân giới tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại muốn ra tay toàn lực nhất định phải đem chiến trường đặt ở càng thêm kiên cố thần giới hoặc là ma giới đơn giản sắp xếp một hồi chân vũ đạo tông sự lại để cho lý tiêu giao bọn họ đi trong trốn giang hồ rèn luyện địch quang lỗi mang theo huyền tiêu cùng lâm thanh nhi đi hướng về ma giới mượn trọng lâu lúc trước ở lại thuộc sơn một tia khí thức địch quang lỗi ba người trực tiếp chuyển tống đến ma tôn bên trong cung điện mới vừa đến một tiếng quát nhẹ đã truyền đến ai thanh âm không lớn lại làm cho người cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời khủng bố huy nghiêm phản phất không phải một người đang câu hỏi mà là toàn bộ ma giới nghiền ép mà tới ma tôn chỉ có ma tôn mới có thể điều khiển toàn bộ ma giới sức mạnh trọng lâu chỉ có trọng lâu mới có bực này uy nghiêm bá đạo ma tôn trọng lâu ma giới mạnh nhất ma tôn phóng tầm mắt toàn bộ tiên kiếm nội dung vợ kịch ngay cả thượng cổ tam hoàng đều tính cả mạnh hơn hắn không đủ một trường số lượng hiện nay thế giới thực lực ở trên hắn chỉ có phục hy còn nhất định phải là ra ma giới đánh ở ma giới chiến đấu không người có thể vượt qua trọng lâu địch quang lỗi cười nói vãn bối địch quang lỗi nhìn thấy ma tôn chị hả? Cửa lớn mở rộng Địch Quang Lỗi cười cận, mang theo Huyền Tiêu cùng Lâm Thanh Nhi tiến vào trong cung. Trọng lâu chỉ yêu luyện võ, không thích hưởng thụ, ma tôn trong cung cũng không có bao nhiêu hầu gái tôi tớ, càng không có hộ vệ. Không người nào dám ở trọng lâu ngay dưới mắt gây sự, tự nhiên cũng sẽ không cần hộ vệ. Nếu như thật sự đến rồi thích khách, cái này ngược lại cũng đúng có thể giải giải buồn, miễn cho nhàn cực tẻ nhạt, cùng tấm gương luyện võ, cảnh tượng đó quả thực sáng mù mắt chó. Tiến vào đại điện, Địch Quang Lỗi lần đầu thấy được vị này ma giới trí tôn. Trọng lâu thân hình cao lớn, thể hình cao gầy, đỉnh đầu có sừng, màu tóc vì là hồng, có một loại tùy tiện bá đạo tính. Nếu như quên trên đầu hắn Dung mạo của hắn thậm chí có thể sử dụng đẹp trai để hình dung. Phối hợp đôi kia ngọc sừng chính là giã tính cùng tô bạo. Trọng lâu nhìn địch quang lỗi ba người một ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nhi, nói thật, ngươi là nữ hoa hậu nhân. Lâm Thanh Nhi nói, ra mẫu tử huyên hóa ra là cố nhân đời sau. Trọng lâu lại nhìn một chút địch quang lỗi, đạo trên người ngươi có nữ hoa thần lực khí tức, nghĩ đến, ngươi chính là Thanh Nhi cho phu. Chính là, chỉ có điều văn bối trên người nữ hoa thần lực cũng không phải là đến từ chính Thanh Nhi, mà là tu hành một môn nữ hoa tộc bí pháp tu thành. Bản tọa sống hơn ngàn năm, chưa từng nghe nói nữ hoa tộc còn có bí thuật truyền thừa. Ma tôn chưa từng nghe nói, không có nghĩa là không có. Địch Quang lỗi lời này tùy tiện đến cực điểm. Trọng lâu không chỉ có không giận, trái lại khá là hưng phấn nói, nếu như mục tiêu của ngươi là làm tức giận ta, cái tiêu ta cho ngươi biết, ngươi thành công. Dứt lời, Trọng lâu vừa nhìn về phía Huyền Tiêu, nói, trên người ngươi có hồn thiên phế vật kia khí tức, ngươi hấp thu hắn ma lực, nhưng nhưng không giống lắm, có thể giải thích một chút sao? Huyền Tiêu giải thích một hồi hồn thiên ma tôn sự, cao giọng nói, đạo tâm chủ ma, ma tâm loại đạo, văn bối do đạo nhập ma, hiện tại do ma phản đạo, không biết Ma tôn cảm thấy đến làm sao? Mặc kệ là ma vẫn là đạo. ở trong mắt ta đều là sức mạnh, không khác nhau gì cả. Trọng lâu uống cạn trong chén rượu ngon, nói: ta không biết các ngươi là làm sao thông qua nhân giới cùng ma giới hàng rào nhưng ta dám khẳng định, các ngươi không phải tìm đến ta đánh nhau. Địch Quang lôi nói: nhưng là như vậy, chỉ là không đánh một trận, Ma tôn sợ là sẽ không tán thành văn bối. Khá lắm, có chí khí, ta liền yêu thích như ngươi vậy tính cách. Các ngươi tu vi còn chưa đến nơi đến trốn, đơn đả độc đấu là lấy lớn ép nhỏ. Như vậy đi, các ngươi cùng tiến lên. Nếu như có thể ở trong tay ta sống quá năm triệu, các ngươi ở ma giới muốn làm cái gì thì làm cái đó. dựa theo trọng lâu ngày xưa tình khí có thể ở trong tay hắn sống quá ba chiêu liền có thể vào hắn pháp nhãn nhưng hắn mới vừa dùng ma nhãn quan sát phát hiện ba người đều thực lực phi phạm không khỏi bay lên mấy phần chiến ý nhiều lời mấy chiêu đương nhiên 50 chiêu cũng là cái xô ảo trọng lâu chiến ý bạo phát cái kia thì sẽ cái gì cũng không để ý địch quang lỗi ba người cũng không có ý định điểm đến mới thôi dù sao lấy toàn bộ thần giới làm mục tiêu làm sao có thể đối với trọng lâu lùi bước một khi lùi bước chính là trọng lâu nhớ tình cũ nhiều lắm cũng chính là cứu lâm thanh nhi một mạng người ta là coi trời bằng vùng đại ma đầu không phải hữu cầu tất tướng đưa bảo lão ra ra bốn kiếm tên trần vũ luyện hóa hàn thủy nhiệt hải tuyền hồn mã thành kiếm tên hy cùng quỳnh hoa phái ba đời lực lượng đúc thành thiên xà trượng thánh linh châu thánh linh áo choàng này ba món đồ trọng lâu thúc thúc nên không xa là gì Trọng lâu gậy gậy cổ tay xông nhận nói viêm ba đau máu viêm ba tuyền hồn rèn đúc mà thành xem ở ngươi tiếng này thúc thúc trên mặt nếu như ngươi có thể thông qua ta thử thách ta đưa ngươi một cái thích hợp ngươi bảo vật vậy liền bắt đầu đi địch quang lỗi hét lớn một tiếng Chân vũ kiếm trên bùng nổ ra một đạo kiếm khí trường long, thiên địa tựa hồ trong nháy mắt mất đi sắc thái, thành màu trắng đen tranh thủy mặc. Cùng lúc đó, âm dương tụ hợp thái cực từ thiên mà rơi, phong tỏa trọng lâu chu vi nguyên khí đất trời. Hoành quán bắt phương, thiên địa thất sắc, như phong tự bế. Địch Quang Lỗi vừa ra tay liền lấy ra toàn lực, trực tiếp ba chiêu cùng xuất hiện, có tấn công, có khống chế, có phòng ngự, thậm chí còn có mười mấy loại không giống hậu chiêu, mạnh như trọng lâu cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Từ khi phi bồng chuyển thế, hắn đã rất lâu không có cảm giác được chiến đấu vui vẻ. Được. Trọng lâu hét lớn một tiếng. quyền phải bên trên ngưng tụ dày đặc ma lực, bay về giữa không trung đấm ra một quyền. Thuần túy sức mạnh, cực hạn bạo lực, quyền kinh quan ơi, mặc kệ là kiếm khí vẫn là thái cực, đều từng tấp từng tấp nứt toát, nửa điểm không tổn. Lĩnh vực bị đánh tan, địch quang lỗi nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Này chính là thiên địa thất sắc hữu thế, không bị đánh vỡ có áp chế lực, bị đánh vỡ với mình thân không ngại. Ngay ở trọng lâu ra tay trong nháy mắt, Huyền Tiêu cùng Lâm Thanh Nhi cùng ra tay. Lâm Thanh Nhi hai tay kết ấn, thôi thúc huyết thương khung, dùng nữ oa thần lực tạo hóa khả năng tăng cường địch quang lỗi cùng Huyền Tiêu trạng thái. Đây là địch quang lỗi vì nàng lập ra kế hoạch. ra tay thời gian ngoại trừ phòng thủ chính là phụ trợ, tuyệt không chủ động tiến vào công một chiêu. Ma giới trải rộng ma khí cùng hủy diệt khí, có thể nói vô cùng vô tận, này ngược lại là thuận tiện huyền tiêu. Ma tâm đạo chủng toàn lực tôi thúc, dẫn dắt ma khí nhập thể, hai mắt trở nên đỏ đậm, chiến ý tăng lên rất nhiều, hủy diệt khí hóa thành kiếm khí, quay về trọng lâu không hề bảo lưu nổ ra. Lục diệt vô ngã kiếm 23. lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí màu đen mưa rơi đánh xuống, trọng lâu bất tử bất diệt ma khu, cũng cảm giác được từng tia từng tia đâm nói. Không nghĩ đến trong thiên hạ còn có như vậy hủy diệt ma kiếm, được, ngày hôm nay chúng ta liền đánh thoải mái. Ba người cao thủ cỡ nào, một giây bên trong liền có thể ra tay mấy chiều, Vương Ngự Yên cũng không thể trong nháy mắt nói nhiều như vậy tự. Trọng Lâu vẫn chưa mở miệng, chỉ là dụng ý niệm dẫn âm. Âm thanh truyền ra trong nháy mắt, tay trái thủ trưởng thành đao, nổ ra một đạo màu màu ánh đao. Chương 552, đạo cao một thức ma cao trượng, thái cực phù ấn vênh ma tôn. Chương 553, đạo cao một thức ma cao trượng, thái cực phù ấn vênh ma tôn. Trọng Lâu trưởng đao xem ra cũng không cường đại, nhưng ánh đao lại lên, huyền tiêu kiếm khí lĩnh vực liền hết mức độ ác. Thành ma giới chi tôn, chỉ cần thân ở ma giới, liền có thể hấp thu toàn bộ thế giới sức mạnh để bản thân sử dụng. chỉ có điều trọng lâu tính cách mạnh hơn tu hành tự thân mà không trưởng không thế giới tuy có quyền thế nhưng chưa sử dụng một quyền một trưởng tất cả đều là tự thân tu vi địch quang lôi tát lấy ra huyền vũ ấn mà rời ưu ám hơi nước bị xúc động hóa thành đen kỵ sóng ngầm trần vũ kiếm van ba cái kiếm hoa ba đạo kiếm khí từ phương hướng khác nhau đánh về trọng lâu tam hoàn sáo nguyệt đây cũng không phải là cái gì kỳ chiêu nhưng đúng quy đúng cụ là thích hợp nhất ứng đối trọng lâu loại cao thủ này trên thực tế như trọng lâu loại này chúa tể mượn giới ngoại trừ đặc thù đại chiêu ở ngoài ra tay đều là cơ sở chiêu thức chỉ có điều sức mạnh mạnh, tốc độ nhanh, một chiêu liền có thể đem người vành thành một miệng. Đại đạo đơn giản nhất. Đạo lý này Địch Quang Lỗi đã sớm rõ ràng, nhưng theo trải qua thế giới càng ngày càng mạnh, muốn làm được đại đạo đơn giản nhất cũng càng ngày càng khó. Huyền Tiêu trong tay Hi Hòa kiếm đồng dạng vãn ba cái kiếm hoa, không lọt chỗ nào tâm linh lực lượng hóa thành kiếm khí đánh về trọng lâu. Mặc kệ là đạo tâm trùng ma, vẫn là ma tâm loại đạo, trên bản chất đều là sức mạnh của tâm linh, Huyền Tiêu kiếm đạo cũng từ lấy khí ngự kiếm biến thành lấy tâm ngự kiếm. Kiếm pháp tùy tâm mà động, tùy tính mà đi, tùy ý mà tới. Quỳnh Hoa kiếm thuật bị Huyền Tiêu tinh luyện vì là bảy chiêu kiếm pháp. đặt tên là Tâm Kiếm Thần Quyết. Lúc này dùng này một chiêu, chính là Tâm Kiếm Thần Quyết bên trong. Tâm Kiếm Thần Quyết, Tâm Thanh Kiếm Linh, lấy trong suốt tinh khiết chi tâm, thi linh động như thường chi kiếm. Nếu như nói địch quang lỗi xúc động ma giới hơi nước kiếm khí là quần quần hồng thủy, huyền tiêu kiếm khí chính là dốc rách dòng suối nhỏ, tràn ngập sinh cơ cùng linh động. càng làm cho trọng lâu cảm thấy vui mừng chính là trong thiên hạ dĩ nhiên có người có thể đem ma tâm trở nên như vậy trong suốt. Trọng lâu yêu võ, thích nhất nhìn thấy mới mẹ võ đạo, tốt nhất đối chiến chưa bao giờ tiếp xúc qua không biết. Địch quang lỗi cùng huyền tiêu kỳ huyền chiêu thức để hắn vui mừng không thôi. Được, được. trọng lâu nói liên tục ba cái thật cổ tay chấn động viêm ba đao máu dựng thẳng lên ngập trời chiến ý nghiền ép mà đến như là ngũ nhạc núi lớn vừa giống như là đại dương mênh mông sơn hô sóng thần như thần tự ma nha trọng lâu vốn là ma tôn cái kia không sao rồi viêm ba đao máu nhẹ nhàng vung lên hình chữ thập đao khí chém ra mặc kệ là phong ba vô lượng vẫn là dòng suối nhỏ dốc rách đều bị cắt gọt thành nát tan đao khí kéo tới địch quang lỗi cùng huyền tiêu vẫn chưa phòng thủ mà là tiếp tục tấn công phản phất này không kiên không phá đao khí căn bản không tồn tại lâm thanh nhi hai tay kết ấn. Thôi thuốc Huyền Vũ trụ tâm pháp, xoay tròn không ngừng hố đen che ở đao khí trước, bàng bạc hấp lôi lực lượng bộ phát ra, dĩ nhiên mạnh mẽ đem trọng lâu đao khí hút vào. Đây là Huyền Vũ trụ tâm pháp tu hành đến hai cảnh sau khi thu được năng lực đặc thủ, tên là Hóa cướp, có thể gần như vô hạn hấp thu ngoại lai tuần lực, là trong thiên hạ mạnh nhất phòng thủ pháp môn một trong. Dung hợp địch quang lỗi thái cực chi đạo sau, Hóa cướp hóa kình năng lực cùng hấp thu năng lực đều càng hơn một bậc. Huyền Vũ trụ hai cảnh biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế, hấp thu tất cả hóa cấp sau khi, theo sát chính là phản xạ tất cả quy chân. Dường như trắng đen rõ ràng thái cực đồ, hố đen thoáng qua biến thành lỗ trắng. vừa mới hấp thu đao khí bị gãy đi ra ngoài, chia ra làm hai, cùng địch quang lỗi huyền tiêu cùng công kích trọng lâu. địch quang lỗi kiếm thế biến đổi, từ một kiếm mạnh mẽ tấn công biến thành vạn kiếm bắn trụn. nát hung bạo vỡ kỳ rết liên hoàn. huyền tiêu kiếm thế tùy theo thay đổi, từ linh động chi kiếm biến thành mạnh mẽ chi kiếm, tâm kiếm thần quyết, tâm hùng kiếm mãnh. dường như lôi đình động với cửu thiên, dường như dung nham dâng lên tàn phá. huyền tiêu nội tâm từ trong suốt tinh khiết biến thành chiến ý ngập trời, ra tay phóng đãng dũng cảm, dường như đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng hả vũ. dương mâu lập tức chư phi. nay một kiếm đại biểu huyền tiêu đấu tranh với thiên nhiên khí hào hùng. Trong lúc hoảng hốt, Trọng Lâu cảm giác mình nhìn thấy Phi bồng. cũng không biết cái kia bạn tốt thế nào rồi. Trọng Lâu trong lòng cảm thán một câu, ra tay nhưng không mảy may chậm, viêm ba đao máu là một đôi cổ tay đao, vừa vặn một đao ứng đối địch qua lỗi, một đao ứng đối Huyền Tiêu. Tay trái đao máu chí cương chí phách, dường như sông pha chiến đấu tuyệt thế dũng tướng, chỉ có tiến không lùi, không gì cản nổi. Tay phải đao máu một giây thể biến, cuồn cuộn đao khí hình thành đao sơn địa ngục, không lọt chỗ nào, tàn xương nát thịt. Lấy cường đối với mạnh, lấy nhược đối với yếu, lấy cương đối cường, lấy nhu đối nu. Lấy trọng đao đối với mạnh mẽ tấn công, lấy vạn đao đối với vạn kiếm. đao khí kiếm khí ở giữa không trung điên cuồng đấu ma giới cứng như kim thiết nham thạch khối lớn khối lớn vỡ vụn vốn là đen kịt sâu thẳm ma giới trở nên càng ngày càng bụi mù mông lung uống đối công ba chiều trọng lâu rốt cục áp chế không nổi chiến ý chủ động phát động tấn công cùng địch quang lối hai người đánh tới cận chiến địch quang lối thở nhỏ lưỡi thể thân thể muôn vàng thử thách có thể so với hoang cổ hung thú tinh thông võ kỹ càng là không biết có mấy ngàn mấy trăm môn thiếp thân cận chiến ai cũng không sợ huyền tiêu lấy tâm ngự kiếm tâm linh lực lượng không lọt chỗ nào kiếm khí cũng là không lọt chỗ nào một kiếm ở tay vạn pháp có thể phá ở cận chiến đấu võ phương diện hai người có thể xưng phải đương đại đỉnh cao cả thế gian vô địch nhưng trọng lâu là một ngoại lệ muôn vàn thử thách ma khu so với địch quang lội thân thể chắc chắn mạnh hơn linh giác nhạy cảm kinh nghiệm phong phú chiêu thức đơn giản đại khí nhưng một mực có thể phát huy ra kỳ diệu rõ ràng là lấy hai địch một thậm chí còn có lâm thanh nhi phụ trợ nhưng vẫn cứ chiếm không được nửa điểm thượng phong địch quang lội đối với này đã sớm chuẩn bị cũng trong bóng tối cảm thán có hai câu nói rất đúng nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn cản trở nạo mạn mới là phía trên thế giới này người tốt sẽ không chết người xấu sẽ không chết chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết ở có tiên tri ưu thế tình huống, nếu như sinh ra lòng kiêu ngạo, cái kia chính là thật quá ngu xuẩn, chết rồi cũng không đoán được người khác. Tiên kiếm thế giới là sức chiến đấu hết sức không cân đối thế giới, không cân đối trình độ có thể so với tuyết hoa nữ thần long. Những người ở nhân giới tạo thành đại nạn bút, như bái nguyệt giáo chủ, ngàn diệp thiền sư, tà kiếm tiên loại hình, ở mạnh nhất cao thủ trước mặt không coi là cái gì, gộp lại cũng không thể là trọng lâu đối thủ. Đừng nói trọng lâu, liền ngay cả địch qua lỗi cũng đem ngàn diệp cho rằng là rèn luyện hậu bối công cụ, chưa bao giờ nhìn tới. ầm, ba người đấu một chiêu, các lùi về sau mấy bước, trọng lâu cơ cơ cái cổ. nói, làm nóng người kết thúc, chúng ta có thể đánh đau sắp rồi. Địch Quang Lỗi trưởng thở dài một hơi, công lực tăng lên tới đỉnh điểm, nói, vậy thì mời Ma Tôn chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, chân vũ kiếm đã đâm ra, trắng đen rõ ràng Thái Cực đổ đánh về trọng lâu. Thái Cực kiếm pháp, ở Hang Thủy cùng nhiệt trong biển bế quan mười năm, Địch Quang Lỗi đem một thân sở học hết mức hoàn thiện, bên trong như phiên Thiên Tam Thập Lục lộ kỳ loại hình đều chỉ là vật tiêm bảo. Thái Cực huyền công mới là Địch Quang Lỗi căn bản. Thái Cực tuyệt đối không phải chỉ có mượn lực đả lực, lấy nu thắng cương. Thái Cực lại như là huyền vũ, chưa ra tay lúc là quy, tích sức mạnh, ra tay lúc là trường xạ. một đòn giết chết. Lúc công kích sấm dậy với trên chín tầng trời, phòng thủ lúc gần sâu với chín địa bên dưới. mắt trái nắng vàng, đường hoàng đại nhật rộng lớn quần cuộn. mắt phải xích nguyệt, trăng sáng giữa bầu trời kỳ nguyên khó lường. khoảng trừng, trái phải mở dẫn tể nhu mới vừa, thái cực tạo hóa sinh âm dương, âm dương áp đủ ngàn vạn như, rượu mấy càn khôn mười ngõ tảng. địch quang lối kiếm pháp có thể là ngàn chiêu vạn chiêu, cũng có thể nói chỉ có một chiêu. kiếm chính là thái cực, thái cực chính là kiếm. kiếm khí bỗng nhiên như long ngâm hồ khiếu, tùy tiện bá đạo, đống nhiên như gió ôm đùm lá sen, mềm nhẹ ung dung. nạp thiên địa chi khí. Hóa càn khôn vô cực, một kiếm sinh vạn kiếm, vạn kiếm quy nhất kiếm. Huyền tiêu nội tâm một giây mấy lần, kiếm thế tùy theo thiên biến văn hóa. Cao, tàn nhẫn, lạnh, thanh, nộ, hùng, nhân, thường, nhanh, nhuệ, linh, kích, mãnh, hoàng. Bảy loại tình cảm, bảy loại kiếm thế. Huyền tiêu tình cảm biến hóa thực sự là quá nhanh, lòng dạ ác độc kiếm nhanh không có triển khai xong xuôi, cũng đã đổi thành tâm nhân kiếm hoàng, trong chớp mắt lại biến thành tâm nộ kiếm tích. Như vậy tâm tình biến hóa, người thường đã sớm biến thành người điên Nhưng Huyền Tiêu mấy trăm năm trước cũng đã nhập ma, đúc ra một viên bất khuất kiên cường ma tâm, lấy ma tâm đào tạo đạo chủng, lấy ma tâm điều động tình cảm. Bất luận nỗi lòng làm sao biến hóa, kiếm thế làm sao biến hóa, Huyền Tiêu mãi mãi đều vậy Huyền Tiêu. Lâm Thanh Nhi nhưng là toàn lực thôi thúc huyền vũ trụ tâm pháp, chỉ có điều không còn là đơn độc thôi thúc hóa cấp cùng quy chân, mà là đồng thời triển khai. Hố đen lỗ trắng ngưng tụ thành thái cực đồ, trọng lâu kinh lực đưa đến, thì sẽ bị hấp thu đàn hồi. So với địch quang lỗ thái cực kiếm pháp, Lâm Thanh Nhi hai cảnh huyền vũ trụ trái lại càng như là thái cực huyền công. Nhìn như ly kinh bản đạo kỳ thực thâm hợp bất cần thái cực kiếm pháp, Nỗi lòng một giây mấy lần bản tâm nhưng không chút nào động tâm kiếm thần quyết, xem nữ hoa thần lực rồi lại siêu thoát nữ hoa thần lực hồn thiên bảo giám. Ba loại khác biệt tâm pháp võ kỹ để Trọng Lâu càng đánh càng vui vẻ, nguyên bản còn thu sức mạnh, theo giao thủ cũng từng bước phóng thích, ma lôi đao máu chốc lát liên tục, phóng đạm tiếng cũng cười mấy chục dặm bên trong rõ ràng có thể nghe. Chu vi trong rằng ma giới sinh vật đều cảm giác được Trọng Lâu đang cùng người chiến đấu, dồn dập nhanh chóng thoát đi. Ma giới không có quy tắc, lấy cường giả vi tôn, hơn 90% cường giả không sẽ để ý người yếu. Trọng Lâu càng là coi trời bằng vùng, càng là chiến ý tới sau khi, càng là cái gì cũng không để ý. tới gần rất khả năng bị lan tràn tình lực đập chết khóc đều không địa phương khóc bốn người chiến trường đương nhiên sẽ không hạn chế với một khu vực nhỏ trong chớp mắt liền đấu đến hơn 10 dặm ở ngoài ven đường tan vỡ núi đá vô số có điều ma giới vốn là trải rộng ác sơn ác thủy như vậy chiến đấu trái lại bằng phẳng phần lớn thổ địa 50 chiêu ước định cũng sớm đã quá khứ nhưng ai cũng không có nửa điểm quan tâm địch quang lỗi ba người chính là nghiệm chứng thực lực mà đến trọng lâu càng là ước gì đánh tới thiên hoàng địa lao thoải mái thoải mái thoải mái nhanh hơn chút nữa lại thêm điểm lực Trọng lâu một bên ra tay một bên gào thét, mấy chục năm qua tích góp chiến ý một khi bộc phát, không người nào có thể ngăn cản trận chiến này. Dù cho thần giới tấn công thần ma chi tỉnh, Trọng lâu cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn. Cong. chân vũ kiếm, khi hỏa kiếm cùng viêm ba đao máu ầm ầm va chạm, vô hình sóng âm bắn mạnh mà ra, đem hai bên gò núi kích thành phân vụn. Trọng lâu hai tay tăng lực, hai bàn tay lớn dường như che trời cự trường, chụp vào Địch Quang Lỗi cùng Huyền Tiêu Đầu. Địch Quang Lỗi tay trái thái cực biến tay phải thái cực kiếm pháp, hơn nữa lâm thanh nhi hóa cướp quy chân, dễ như ăn cháo chặn lại rồi Trọng lâu hai bàn tay lớn. huyền tiêu lùi về sau hai bước đem hi hỏa kiếm thu hồi vào kiếm bảy loại tình cảm tụ hợp làm một thể hóa thành cầu tiên vấn đạo đạo tâm cùng đấu tranh với thiên nhiên ma tâm đạo tâm chủ ma ma tâm loại nói đạo tâm ma thể ma tâm đạo thể tất cả hết thể đều quy về một người quy cùng kiêm quy về một lòng quy về một kiếm chẳng thiên bản kiếm thuật huyền tiêu toàn thân công lực hội tụ trong một kiếm này một chiêu này vừa ra tay hắn thì sẽ sức cùng lực kiệt mặc kệ là quy nguyên chân quyết vẫn là thánh linh châu cũng vô hiệu nhất định phải lui ra cuộc chiến đấu này đơn kiếm hướng lên trời ngay cả trời cũng có thể chém phá kiếm khí tự mình sinh ra cắt vỡ mặt đất Xuyên qua tầng đất, Trọng Lâu trên dưới quanh người đều bị bao phủ, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Đây là đơn giản nhất trực tiếp kiếm, tối hủy diệt quyết tuyệt kiếm, mang theo vô cùng thô bạo, dốc hết tất cả ma tâm, đánh về Trọng Lâu bất tử bất diệt mà khu. Chẳng Thiên Bản kiếm thuật có thể khóa chặt khí thế, tránh lẽ là không thể. Húng chi Trọng Lâu nhìn thấy này một chiêu, liền dường như lão thao nhìn thấy mỹ thực, sâu rượu nhìn thấy rượu ngon, nên đón còn đến không kịp, làm sao có khả năng tách ra. Địch Quang Lỗi chủ động lui về phía sau hai bước, để cho Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu công bằng chiến đấu không gian. Trọng Lâu song đao vung lên, vô cùng ma lực đánh về Huyền Tiêu kiếm khí. Ẩm phản phất làm nổ một viên đạn hạt nhân, tích liệt năng lượng bạo phát để chu vi mấy trăm trượng nguyên khí đất trời trở nên hỗn loạn, trong vòng mấy chục trượng tất cả đều là bụi bặm. Huyền Tiêu lấy kiếm đỡ đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm từng ngụm nôn ra máu, bị ngăn cản, đem hết toàn lực một đòn bị ngăn cản. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, tận mắt nhìn thấy này một hồi cảnh, vẫn còn có chút thất vọng. Địch Quang Lỗi trong đôi mắt sáng lên kim dương xích nguyệt, đuổi mù không ngăn được Địch Quang Lỗi tầm mắt, Trọng lâu sát thực chặn lại rồi Huyền Tiêu khinh lực một đòn, nhưng hắn tuyệt đối không phải lông tóc không tổn hại. vị này ngoại trừ sức lực ở ngoài tuyệt đối không thể lùi về sau nửa bước ma tôn bị huyền thiên bản kiếm thuật mạnh mẽ bước lui mấy trượng muôn bản thử thách ma khu trên cũng lưu lại một vết thương trên vết thương chiếm giữ kiếm khí ở kiếm khí bị loại trừ trước vết thương sẽ không phục hồi như cũ lấy trọng lâu thực lực loại trừ kiếm khí cũng không khó nhưng hắn vẫn chưa như vậy mà là mặc cho kiếm khí chiếm giữ một là cảm thụ này chưa từng gặp kiếm thuật hai là cho địch quang lỗi một cái công bằng cơ hội địch quang lỗi cũng không thách khí, hai tay nhanh chóng kết ấn độc ấn đại sung hư bảo ấn ngoại viên huyền ấn nội bát tự ấn vô thuốc phu thân ấn bát ấn bảo hồ lô ấn Nhật Nguyệt Tấn chín ấn cùng xuất hiện, Cựu Tự chân ngôn Thủ ấn kết hợp vì là Huyền Vũ Thủ ấn, ngược lại lại biến thành Thái Cực Đồ, Thái Cực Phù ấn, Huyền Vũ Thủ ấn sau khi, Địch Quang Lỗi linh ngộ ra loại thứ hai Thủ ấn, cũng là Địch Quang Lỗi mạnh nhất chiêu thức, không có một trong, Thủ ấn tụ lên, Địch Quang Lỗi toàn thân công lực cũng ngưng tụ với một điểm, Vong tình thập ngũ thức, Thiên ý, Phiên Thiên Tam thập lục lộ kỳ, Lai sinh tái kiến kỳ duyên tẫn, Quỷ Cốc kiếm thuật, Túng Hoành bãi hạp. Thánh Linh kiếm pháp, Lục Diệt vô ngã kiếm hai mươi ba, Thiên Tàn thần công, Tam Giới diệt tuyệt, Thái Cực sinh lưỡng nghi. Thái cực sinh văn vật, nếu có thể sinh, cái kia liền có thể dung. Địch Quang lỗi sở học toàn bộ cường chiêu hết mức ngưng tụ ở Thái cực phù ấn bên trên, có hủy thiên diệt địa, có thiên nhân hợp nhất, có tuyệt tình tuyệt tính, nhưng bất luận một loại nào, vào lúc này đều trở nên vô cùng phối hợp. Nói nói nhiều, trên thực tế mới quá không đủ một giây. Huyền tiêu cùng trọng lâu giao chiến thời gian, Địch Quang lỗi lùi về sau không chỉ là không phải yêu nhiều hai người, còn vì sức lực. Thái cực phù ấn dường như vượt qua thời gian không gian, ra tay thời gian liền đến trọng lâu trước người. Trọng lâu song đao cùng nhau, không hề đẹp đẽ chém về phía Thái cực phù ấn. Này một đao, dĩ như là chẳng Thiên bạt đao thuật. chương năm trăm năm mươi ba ai mới thật sự là hậu trường hắc thủ chương năm trăm năm mươi ai mới thật sự là hậu trường hắc thủ ma tôn trọng lâu ma giới mạnh nhất ma tôn thiên phú cao nhất tâm tính tối nhận thực lực mạnh nhất chỉ là tự tay đúng rồi một hồi tiền tiền hậu hậu liền hai giây đồng hồ cũng chưa tới cũng đã phân tích trảm thiên bản kiếm thuật bộ phận huyền bí dùng ra trảm thiên bản đao thuật loại này quyết tuyệt chiêu thức dùng đao hiển nhiên so với sử dụng kiếm càng thêm thích hợp huống hồ trọng lâu chiến y đã thôi phát đến mức tận cùng ra tay thời gian xúc động ma giới một giới lực lượng toàn bộ thiên địa mặt trái khí tức bao phủ đến hóa thành trời long đất lợ bị diệt đao khí nếu không có địch quang lỗi thôi thuốc thiên ý mà phù ấn bên trong có thiên tàn thần công ngang nửa dạng có thể xúc động hủy diệt khí pháp môn đao khí xuất hiện trong ánh mắt liền nhất định phải biến chiêu Ẩm. phù ấn cùng đao khí không hề bảo lưu đấu cùng nhau chu vi trăm dặm nguyên khí đất trời kịch liệt gợn sóng hai người chân xuống núi thạch từng tấc từng tấc nứt toát từng đạo từng đạo khe hở không ngừng mở rộng trong không khí xuất hiện quỷ dị gợn sóng rung động này không phải sẽ rách không khí tạo thành khí nhận mà là không gian không chịu nổi hai người đấu xuất hiện từng đạo từng đạo bất quy tắc với nước thiên băng địa liệt cái này từ vượng rốt cục không còn là đại mà là tả thực địch quang lỗi liền lùi lại 37 bộ dùng chín loại tá lực phương pháp đem trọng lâu anh đến kình lực hết mức dẫn vào dưới đáy mới ngừng lại trọng lâu đồng dạng sau lùi lại mấy bước trên người tuy rằng không có tăng thêm tân vết thương nhưng khí tức xuất hiện rõ ràng hỗn loạn hiển nhiên cái kia một chiều đấu trọng lâu cũng không hơn gì không giống nhau không chờ trọng lâu đứng lại lâm thanh nhi công kích được đối chiến đến nay lâm thanh nhi vẫn luôn là phụ trợ vẫn chưa ra nửa chiêu tấn công chiêu thức nhưng này không có nghĩa là nàng năng lực tiến công yếu hồn thiên bảo dám là thiên tử võ học lực sát thương nhược lời nói thiên tử môn thì lại làm sao đặt xuống hiện hách giang sơn Hóa cấp cùng quy chân sức mạnh tụ hợp làm một thể, cực hạn năng lượng ở lâm thanh nhi trong tay ầm ầm bạo phát. Huyền vũ trụ ba biến hóa lớn chi vụ nổ lớn. Vũ trụ bắt nguồn từ một đợt nổ tung, nổ tung là tất cả khởi nguyên. Lâm thanh nhi nghe địch quang lỗi giảng giải quá hiện đại vũ trụ quan, lúc đó cũng không hiểu, nhưng tu thành huyền vũ trụ sau khi này một chiêu một cách tự nhiên tu thành. Bất luận trong cơ thể có hay không nữ hoa thần lực, lâm thanh nhi đều là nữ hoa tộc nhân, trời sinh nên đi tạo hóa chi đạo, chiêu thức cũng không thể phòng ngừa hướng về phương diện này áp sát. Cổ đại vũ trụ quan cũng được, hiện đại vũ trụ quan cũng được, chỉ cần có lợi cho lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo. Cái kia chính là có thể tiếp thu. Trọng Lâu liên tiếp huyền tiêu cùng địch quang lỗi tuyệt chiều, Chân Nguyên vận chuyển xuất hiện vương ngũ, đối mặt Lâm Thanh Nhi tấn công, nhưng là tụ không nổi liều mạng công lực. Trọng Lâu yêu thích cùng người liều mạng, nhưng này không có nghĩa là hắn chỉ có thể liều mạng. Trên thực tế, Trọng Lâu tinh thông ma giới toàn bộ võ kỹ, chỉ là thực lực của hắn quá mạnh, lấy cứng trọi cứng liền có thể ung dung thủ thắng, bởi vậy vẫn luôn là cường chiêu đấu. Làm điều kiện không cho phép hắn thời điểm liều mạng, hắn cũng có khác biệt thủ đoạn. Tay phải nhẹ nhàng một câu, dùng nhưng là địch quang lỗi vừa mới triển khai thái cực kiếm pháp, nhẹ nhàng vô cùng rời đi Lâm Thanh Nhi cường chiêu. hơn nữa ngay ở này nhẹ nhàng một khâu thời điểm trọng lâu đã một lần nữa nhấc lên công lực tay trái đao đâm hướng về lâm thanh nhi vai lâm thanh nhi không chút hoang mang nhấc tay vù một cái vụ nổ lớn sức mạnh một lần nữa tụ hợp liền vừa mới bị rung ra vẫn không có chữa trị xong vết nứt không gian đều bị xúc động huyền vũ trụ ba biến hóa lớn chi phá hư không vụ nổ lớn chỉ là dẫn ra trọng lâu hậu chiêu phá hư không mới là căn bản nếu không thì lâm thanh nhi công kích có thể hay không đánh vỡ trọng lâu ma khu đều là chưa biết trọng lâu tay trái đao biến đâm vì là hoành đem lâm thanh nhi nổ ra kình lực hết mức ngăn trở cười nói thực lực của ngươi so với mẹ ngươi nhưng là mạnh hơn nhiều lâm thanh nhi nói bởi vì phu quân của ta so với phụ thân ta càng thêm hiểu được làm sao làm trái thiên mệnh trọng lâu ngạc nhiên nói làm trái thiên mệnh địch quang lỗi giải thích con gái của chúng ta năm nay 16 tuổi đã thức tỉnh rồi nữ hoa thần lực nữ hoa tộc người rủa tiền bối phải làm mới được trọng lâu nghe vậy gật gật đầu khen ngươi so với từ trường khanh nhưng là mạnh hơn nhiều lời này tương đương với đối với nữ mã phụ khá là vô lễ nhưng lời này trên lý thuyết tới nói là sự thực từ trường khanh ưu tú sao rất ưu tú thuộc về ưu tú nhất phạm nhân một trong nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm trái thiên mệnh dũng khí. ở phương diện này, hắn so với Tử Huyên kém thực sự là quá xa. Tử Huyên là nữ vai trong tộc tối tùy hứng làm vậy, đồng thời cũng là lớn nhất phản kháng tinh thần. lúc trước Trọng Lâu yêu Tử Huyên cũng có phương diện này nguyên nhân. Thanh tựu Ma Tôn đơn thuần Thánh Mẫu cũng không thể gây nên hứng thú của hắn, hắn cảm thấy hứng thú chính là dũng cảm phản kháng vận mệnh Thánh Mẫu. đối với vận mệnh vung quyền, so với Ma Tôn vung quyền càng thêm cần dũng khí. Trọng Lâu nói, thủ đoạn của ngươi chính là cánh cửa kia tâm pháp. ngươi sáng chế. Địch Quang Lôi nói, mỗi đóa hoa là một thế giới. Đây là một thế giới khác nữ hoa nương nương sáng chế. Trọng lâu có qua lại lục giới năng lực, tự nhiên biết thế giới ở ngoài còn có thế giới. Nguyên bản hắn đã kế hoạch đi những khác thế giới tìm càng cao thâm hơn võ đạo, bởi vì một ít về mặt tâm linh rung động lưu lại, không nghĩ đến thật sự gặp phải kinh hỉ. Phần này kinh hỉ, thậm chí vượt qua lúc trước gặp phải phi bồng. Ma tôn trong cung, trọng lâu thưởng thức địch quang lôi đưa lên lục quả nhưỡng, nói, hơn 10 năm trước, ta cảm giác được thiên cơ xuất hiện thay đổi, sau đó trở nên hỗn độn, không cách nào bẩm toán, đó là tác phẩm của ngươi. Nhưng là như vậy, phục hy bắt quái toán thiên toán địa, nếu là thiên cơ trong sáng. làm sao có thể tính được lạ quá hắn ngươi cho rằng hắn hiện lại không thể suy tính sao đương nhiên có thể ta lấy lựa chọn thuận lòng trời mà đi thuận lòng trời mà đi ta thuận là phương thiên địa này mà không phải thần giới phục hy thiên đế đây là hoàn toàn khác nhau ma tôn nên biết thiên địa có thiếu tiên kiếm thế giới giống như phong vân thế giới đều là không hoàn chỉnh. phong vân thế giới khuyết thiếu chính là thiện niệm dẫn đến ác hưu ác báo thiện cũng có á báo hình thành mặt trái tuần hoàn cuối cùng gây nên tiên thu lại kiếp tiên kiếm thế giới quyết thiếu chính là ngũ hành hoặc là nói sáng lập ban đầu liền xuất hiện sự cố dẫn đến lực lượng ngũ hành xuất hiện biến chủng Mọi người đều biết, ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng bản thế giới mặc kệ là ngũ linh châu vẫn là năm ma thú, đều là lôi, phong, thủy, hỏa, thổ, kim cùng mục đều thành biến chủng. ủy dị nhất chính là, Thục Sơn cùng Quỳnh Hoa ghi chép ngũ hành pháp thuật, ghi chép dĩ nhiên cũng là kim mộc thủy hỏa thổ. Nói cách khác, liền nhân giới tu sĩ đều biết thiên địa có thiếu. Này cũng làm người ta cảm thấy e rằng lại. Biết thiên địa có thiếu, không nghĩ tới đi bù đắp, nghĩ gì thế? Cung Ân nhược quyết thảo luận sau khi, địch quang lỗi nghi rõ ràng. Không phải bọn họ không muốn bù đắp, mà là bọn họ không làm được. Nắm giữ tạo hóa thần lực, Có thể bù đắp thế giới chính là ai? Nữ hoa. Nhưng bản thế giới nữ hoa tộc một đời chỉ có một người, hơn nữa đại thể gặp tráng niên mất sớm, sống quá 20 tuổi ít đòi, không đợi trưởng thành đến có thể bù đắp thế giới, cũng đã dùng cho trừ khử đại kiếp. Tiên kiếm thế giới dùng yêu phát điện, xem ra phi thường tốt đẹp, trên thực tế tiên tiên tàn tật, hơn nữa đem ý sĩ trưởng đánh chết, dẫn đến tàn tật biến thành không chọn vẹn, không chọn vẹn biến thành bệnh nan y. Hoặc là linh khí tiêu tán, từ tiên võ cùng tồn tại thế giới từng bước một suy giảm, cuối cùng linh khí thất lạc hầu như không còn, tu tiên cùng luyện võ cùng trở thành lịch sử. Hoặc là thế giới đạo hướng về hủy diệt. Hoàn toàn biến mất ở vô lượng trong tinh không. Này không phải chuyện gần, mà là sự thực. Liên chiếm cứ bản cổ chi tâm, số mệnh không ngừng phái thủ sơn, đều ở tiên ngũ trong kịch bản phim không thể không dùng sơn môn phong tỏa thần ma chi tỉnh, cuối cùng triệt để phong sơn, chớ nói chi là môn phái khác. Địch Quang lỗi đối với này cảm thấy nghi hoặc, những chuyện này mình có thể suy đoán ra đến, Phục Hy liền không thể sao? Phải biết vị này ra nhưng là thôi toán chi thuật lão tổ tông, đối với tướng mệnh tu hành vượt qua chính mình mấy ngàn mấy vạn lần. Nếu như Phục Hi biết, vì sao tùy ý nữ hoa tộc trải qua bi kịch số mệnh, mà không phải làm cho các nàng tu bộ thế giới? Nếu như Phục Hy không biết, vậy rốt cuộc là ai đang giới hủy diệt thế giới kỳ, hắn vì sao phải hủy diệt thế giới, thì lại làm sao giấu giếm được Phục Hy? Liên quan với địch quang lỗi suy đoán, Thục Sơn cùng Quỳnh Hoa đều không có có liên quan manh mối. Dù cho dùng thiên địa nghe nhìn liên lạc từ Trường Khanh, để hắn đi hỏi các đại môn phái phi thăng tiền bối, cũng không có một tia nửa điểm manh mối. Cho tới nữ hoa, địch quang lỗi còn có bước cuối cùng tính toán, cả tiêu hao lượng lớn nữ hoa thần lực. Như không tất yếu, địch quang lỗi sẽ không tỉnh lại nữ hoa phân thân, mà là mặc cho nàng ngủ say, hấp thu hương hỏa khôi phục thần lực. Mà rồi gốc gác ở tiên nhân giới, địch quang lỗi rất tò mò Trọng Lâu có biết hay không điểm này? Trọng Lâu trêu ghẹo nói, ngươi suy đoán này đúng là thú vị, có điều ngươi lời này hỏi ma giới người, hỏi vẫn là ma tôn, không cảm thấy quá mức quỷ gì sao? Ta nhưng là phải hủy diệt thế giới đại ma đầu a." Lâm Thanh Nhi cười nói, Trọng Lâu thúc thúc mới không có hứng thú làm như vậy chuyện nhảm chắn đây. Trọng Lâu lắc lắc đầu, nói, "Ta lúc nhỏ cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng ta không nghĩ đến đáp án, ta cùng Phi bồng lúc tỉ thí hỏi qua Phi bồng, hắn cũng không biết đáp án. Thần giới những người sống mấy vạn năm lão gia hỏa, tương tự không biết đáp án. Có thể có thể biết đáp án chỉ có hai cái, một cái là sống dài lâu nhất lão bất tử, phục hy một cái khác là thần thụ trọng lâu là do sivu tinh khí cùng trên chiến trường anh linh sát khí giao cảm mà sinh xem như là thần nông hoàng tô tử con trai của sivu đối với phục hy không có mảy may hảo cảm trực tiếp lấy lao bất tử gọi địch quang lôi đối với đáp án này hơi cảm thấy thất vọng nhưng cũng không có quá mức thất vọng tiền bối chúng ta này đến còn có một việc sự tình, xin tiền bối hỗ trợ nói ta muốn xem xem lôi ma thú không cần đi tới hơn 800 năm trước ta nhàn rỗi tẻ nhạt định tìm người quá hai tay trong lúc vô tình tìm được lôi ma thú ta nghĩ thu nó làm sủng vật có thể hàng này không biết cân nhắc Lâm Thanh Nhi nói, "Sau đó thì sao?" Thúc Thúc đem nó chân áp. Trọng Lâu có chút lúng túng nói, "Nhưng mà sau thiên địa sẽ không có lôi ma thú, chỉ còn dư lại cái này." Xoay tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một khối to bằng bàn tay màu tím tinh thạch. Tinh thạch mặt trên có 36 đạo hoa văn, bên trong ẩn chứa nồng nặc đến cực điểm lực lượng lôi điện. Vật này nếu là bị Hạng Vũ nhìn thấy, sợ là sẽ phải trông mà thèm chảy nước miếng. Không thẹn là Trọng Lâu làm việc quả nhiên tùy tiện ba đạo. Vật này coi như là lễ ra mắt đi, đúng rồi, còn có cái này. Trọng Lâu bàn tay lớn ở giữa không trung một chảo, lấy ra một cái ẩn chứa sức sống tràn trề trường kiếm. Xuân Tư Kiếm, chương năm thần giới miêu trí, tiên giới đại kiếp. Chương năm thần giới miêu trí, tiên giới đại kiếp. Xuân Tư Kiếm, phù hy hai thần nông cựu tuyển bên trong Xuân Tư tuyển hồn rên nuốt, nhiều năm tỏa ra dương cùng khí, sinh cơ bừng bừng, tẩm bổ vạn vật. Kiếm này nguyên được ban tặng thần tướng tu ta, tu ta bị trọng lâu ngăn chặn, Xuân Tư Kiếm thất lạc với viêm ba nguồn suối. Trước mấy thời gian, trọng lâu đem Xuân Tư Kiếm lấy đi ra, vừa vận thành triệu lễ ra mắt. Nữ hoa thần lực là trong thiên hạ nhân từ nhất, rộng nhất dày sức mạnh, nhắm thẳng vào vô thượng tạo hóa chi đạo, vừa là một loại ban ân, cũng là một loại ràng buộc. Ngươi có thể thoát ly nữ hoa tộc số mệnh, không vì thần lực trôi đi mà ngã xuống, nhưng cũng không thể thoát ly nữ hoa tộc rào. Xuân Tư Kiếm sinh cơ cùng nữ hoa thần lực là nhất dám vào, tìm hiểu kỹ càng, hay là có thể nhờ vào đó lĩnh nội sinh mệnh chi đạo. Trọng lâu cỡ nào kiến thức, liếc mắt là đã nhìn ra Lâm Thanh Nhi vấn đề. Tạo hóa chi đạo xác thực rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Thanh Nhi mà nói, thực sự là quá mức nguyên bác, quá mức lớn lao, quá mức tối nghĩa. Mặc dù có nữ hoa thần lực cùng hồn thiên bảo giám, cũng rất khó lý giải. Cung tử thủ tạo hóa chi đạo, không bằng lấy Xuân Tư Kiếm làm lời dẫn, biến tạo hóa là sinh mệnh. Lâm Thanh Nhi mục tiêu là làm một cái hợp lệ phụ trợ. sinh mệnh tri đạo hiển nhiên càng thêm giám bảo địch quang lỗi cùng huyền tiêu cũng hỏi một chút tu hành vấn đề trọng lâu hết mức dành cho lời giải thích tiền bối ngài cùng phục hy đến cùng ai càng lợi hại a vũ bình là vĩnh viễn cũng phòng ngừa không được trọng lâu cùng phục hy là bản thế giới hai đôi vương nổ tương đương với tuyết hoa nữ thần long thế giới của một thiên cùng biên cương lão nhân võ không có đệ nhị đều là có thể phân ra cái cao thấp lấy trọng lâu hiếu chiến bản tính tuyệt đối cùng phục hy chiến đấu quá trọng lâu cười nói nếu như là ở tại thần giới chiến đấu ta không phải phục hy đối thủ nếu như ở ma giới độc thủ phục hy không phải là đối thủ của ta nếu như ở một cái cũng không là thần giới cũng không phải ma giới mà đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực thế giới cái kia có lẽ sẽ không để yên không còn bất phân thắng bại cùng phục hy chiến đấu là một cái phi thường vô vị sự tình nếu như không có cần phải ta không có chút nào muốn cùng hắn đánh dừng một chút trọng lâu giải thích nổi lên phục hy am hiểu nhất tiên thuật võ kỹ phục hy lấy bắt quái thành đạo tướng mệnh thuật thiên hạ vô song hắn tất cả chiến đấu cơ sảo đều lấy bắt quái làm căn cơ ra tay thời gian có thể lấy tiên tiên bắt quái suy đoán phe địch di động con đường sớm tấn công hoặc là né tránh tiên bối cũng không thể lẩn tránh hắn suy tính sao nếu như là hậu thiên bắt quái ta không quan tâm chút nào nhưng tiên thiên, thiên bắt quái nhắm thẳng vào thời gian cùng mệnh số ta cũng không tránh khỏi đương nhiên phục hy không ta am hiểu chiến đấu mặc dù hắn hiểu rõ chiêu thức của ta cũng không cách nào đối với ta tạo thành trí mạng tổn thương địch quang lỗi tỏ ra là đã hiểu phục hy tiên thiên, thiên bắt quái thì tương đương với anh em có thể quan sát đến vô số loại không giống mệnh số khuyết điểm là không thể như cùng anh em như vậy đọc đương làm lại ưu điểm là tự mình toán ra giải pháp tối ưu ở trong chiến đấu cũng có thể tùy ý sử dụng không cần dừng lại ở đông đảo khả năng bên trong mất công sức tìm kiếm cùng người như thế chiến đấu hoặc là siêu thoát bệnh số để hắn coi không ra, hoặc là dùng vượt qua suy tính sức mạnh nghiền ép, bằng không thì sẽ khắp nơi bị quản chế, bị phục hy một chút mà chết. Phục hy chiếm cứ trong thiên địa linh khí nồng nặc nhất vị trí, tích góp mấy chục ngàn năm thần lực, không người nào có thể về mặt sức mạnh nghiền ép hắn, cái này cũng là hắn vô địch căn bản. Muốn thủ thắng, chỉ có thể nhảy ra sông dài vận mệnh, là một cái bất ngờ người, hoặc là nói là mệnh ngoại chi nhân. Địch Quang lỗi chính là mệnh ngoại chi nhân, bởi vậy cùng phục hy trời sinh đối địch. Cam, Địch Quang lỗi hiện tại mới rõ ràng, phục hy vì sao đem Hàn Tụ Nhiệt Hải đưa cho mình, ngoại trừ để cho mình mạnh mẽ bế quan. suy yếu hàng rào không gian ở ngoài còn muốn cho chính mình cùng thế giới liên lụy trở nên càng sâu liên lụy càng sâu mệnh ở ngoài thuộc tính liền càng thấp liền càng dễ dàng suy tính đợi được địch quang lỗi từ mệnh ngoại chi nhân biến thành trong số mệnh người thực lực mạnh đến đâu cảnh giới cao đến đâu cũng không đáng sợ Tiên bối thần giới có hay không thực lực ở chúng ta bên trên thần tướng trọng lâu nói thần thụ trái cây hình thành thần tộc không một người là đối thủ của các ngươi thần tộc không đều là dụng thần trái cây thực hình thành sao còn có ngoại ý muốn người đương nhiên là có ngươi nên nghe qua danh tự này phi bồng phi bồng không phải thần thụ trái cây sinh tất nhiên là không hắn là thiên sinh địa dưỡng thần linh lấy phong vi phụ lấy vân vì làm mẫu bằng không chỉ là một viên trái cây làm sao có khả năng là ta đối thủ vậy hắn năm đó vì sao phải nghe theo phục hy mệnh lệnh luân hồi hạ giới một mặt là hắn trung nghĩa mặt khác nhưng là bởi vì thần giới quá mức thanh vắng lặng mịch hắn chịu đủ lắm rồi cô quặn là rất đáng sợ quanh năm suốt tháng cô quặn có thể đem bất luận người nào bất điên. truyền thuyết phục hy cũng không chịu được thần giới vắng lặng phân thân hạ giới lãnh hội thế gian tình ái có từng lưu lại cái gì hậu nhân trọng lâu nói chuyện như vậy ta làm sao có khả năng biết vậy ngài biết phi bồng chuyển thế là ai sao? phi bồng dùng tính mạng của mình thay đổi bị tà kiếm tiên hại chết những người kia sinh mệnh thiên thiên thần khu vĩnh viễn tiêu tan tuy rằng rất khả năng cũng lại tìm không trở về tu vi nhưng cũng lẩn tránh tất cả suy tính thiên sinh địa dưỡng thần linh tự thân hết thể đều trả thiên địa tương đương với một loại khác loại thoát ly mệnh số mặc kệ là trọng lâu vẫn là phục hy cũng không biết phi bồng chuyển thế thành ai ba người ở ma giới dừng lại mấy ngày một mặt là cùng trọng lâu là bản tích lũy đối chiến chúa tể một giới kinh nghiệm một mặt là quan sát ma tôn trong cung tháng thư hiểu rõ càng nhiều thế gian bí ẩn trọng lâu chỉ thích chiến đấu đối với lục giới bí ẩn không có bất cứ hứng thú gì nhưng hắn dù sao cũng là ma tôn, ma tộc bên trong người thu thập được tình báo, hết mức gặp đưa đến ma tôn trong cung. Trọng lâu có nhìn hay không là một chuyện, bọn họ có đưa hay không là một chuyện khác. Bởi vì ma giới không có bất kỳ quy tắc nào khác, tràn ngập tâm tình tiêu cực cùng các loại dục vọng, bởi vậy ma tộc phi thường am hiểu dụ dấu người khác xa đoạn. Tham tài, tham sắc, tham quyền, đều sẽ bị ma tộc bắt lấy, cũng tăng thêm lợi dụng. Từ trúc long nơi đó biết được thần giới bí ẩn, lại đang trọng lâu nơi này biết được thế giới khác bí ẩn, địch quang lôi đối với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều.